Trước Thủy điều n Xì đ a Nhạ, Đoan Sóng, Độn Nhạ, Đoan Sóng. Thủy Thủy Thủy Trước Đai đ Xì i tra hạ tạc x ạ c ú mò cùng với tùy tùng nhiệm vụ cuối cùng rơi xuống tân tấn tổ quẹp r ồ i n h ì n hồ ly trên đầu dạ cú lòng ngưng ỡ ấy rất muốn ngay lập tức đi học thủy đ ộ n Xì、si、đ a i nha thủy đoạn sóng vì nhiệm vụ không thể không xa xa đổi u theo hạ tạc x ạ c ú mò hạ tạc x ạ c ú mò đi từ từ tại làng lá đường phố bên trên bước chân nặng nề sắp đảm nhiệm phó tổng chỉ huy để hắn áp lực rất lớn lấy dung k h hướng hồ ca đưa ra mình tô cầu áp lực càng lớn hạ tạc xã cù mò đương nhiên biết hồ ca quyền lực nền tảng một trong đề cử kết quả cũng là hồ cạ quyết định từ giờ nhìn tấn thăng trung nghìn bắt đầu đề cử chế liền ảnh hưởng mỗi một cái nhị dạ vận mệnh phải chăng có tư cách tham gia trung nghìn khảo thí từ đảm đương đội trưởng đề cử chúng nhìn khảo thí tuyển bạn không phải thực lực mạnh nhất giờ nhìn hồ cạ sẽ đối với dự thi giờ nhìn tổng hợp năng lực làm ra ước định về sau quyết định ai có thể tấn thăng t r u n g nhìn c h u n g nhìn khảo thí tên thứ nhất không nhất định sẽ trở thành t r u n g nhìn bài danh dựa vào sau giờ nhìn ngược lại có thể trở thành t r u n g nhìn h ỏ i liên l à c a o tầng cảm thấy hắn có đặc thù tài năng nguyên tắc bên trong c h u n g nhìn khảo thí si ca m a t tại vòng thứ ba bỏ quyền tấn thăng t r u n g nhìn c h u n g nhìn khảo thí không bị đánh gãy xạ sụ kẹ coi như cầm thứ nhất cũng không nhất định sẽ trở thành t r u n g nhìn cái này thuộc về là làng lá là khe đôi can thiệp n ị dạ phải chăng tấn thăng quyết định bởi tại phải chăng bị hổ cả củng cố vấn quan sát được như là hạt lưỡng tính sóng hạt quyết định bởi tại phải chăng có người quan sát hổ cả thông qua đề cử hệ thống một mực khống chế lấy nghị dạ tấn thăng một khi biến thành xét duyệt chế cái k i a làng lá lên cao hệ thống sẽ xuất hiện căn bản t í n h biến hóa giờ nhìn phải t r ă n g tham gia t r ù n g n h ì n khảo thí từ nhiệm vụ lượng quyết định t r ù n g nhìn khảo thí phải t r ă n g thông qua từ bài danh quyết định t r ù n g nhìn phải t r ă n g có thể tấn thăng tổ q u ẹ p dô nhìn tổ q u ẹ p dô nhìn phải t r ă n g có thể tấn thăng dô nhìn hoàn toàn do nhiệm vụ lý lịch quyết định n h â n thuật trao tặng cũng từ nhiệm vụ biểu hiện quyết định làng lá tính công bình đạt được tăng lên cực lớn hạ tạc xạ cũ mò cực kỳ trọng thị đồng bạn hắn bén nhạy phát hiện các đồng bạn cũng chính là bên người bình dân n h ị dạ nhất cần thiết đồ vật công bằng công bằng vẫn là công bằng nhưng ngoại trừ bình dân n h dạ ai muốn công bằng ta nhẫn tộc đệ tam tích lũy dựa vào cái gì thua ngươi m ộ ư ơ i năm khổ tu Dạ cụ giấu ở ven đường tán cây bên trong chỉ dùng dư q u a n g nhìn xem đường phố bên trên hạ tạc xạ cụ mò làng lá bên trong có không ít tạ bù ẩn thân tại góc đường rừng cây dỗ nhìn nhóm phát hiện a bù cũng sẽ không nhiều nói cái gì chỉ coi là hổ cả thường ngày tình báo thu thập hoặc là tại thi hành cái gì bí mật bọn hắn không biết nhiệm vụ khoảng cách hạ tạ c xạ cụ mò bọn mình còn có năm năm tả hữu g i cụ trong lòng suy tư mình con đường tương lai đến cùng nên đi như thế nào chẳng lẽ một mực tại hạ bù bên trong làm găng tay đèn a hắn nhìn xem hạ tạc xạ cù mò b ó n g lưng ánh mắt lấp lõe nguyên tắc bên trong hạ tạc xạ cù mò tựa hồ là cái đáng tin cậy người Dạ cù nhìn thấy hạ tạc xạ cù mò về đến nhà bảo mẫu mộ ông một đứa bé đi ra đem hải nhi giao cho hạ tạc xạ cù mò trong tay về sau rời đi hạ tạc nhà cái kia hải nhi hẳn là cả cạ xị a không bao lâu ba người tiến vào hạ tạc xạ cù mò nhà Dạ cù cẩn thận nhớ kỹ ba người kia hình dạng chuẩn bị trở về hạ bụ về sau lối làng lán nghỉ dạ danh sách xác định thân phận ba người một đêm này lục ngao nghe lại có hơn hai mươi người tìm đến hạ tạ c xạ cù mò hạ tạc xạ c ủ mỏ không chỉ có đề nghị xét duyệt chế còn làm băng đằng nhỏ khó trách xạ d ủ tổ bị hỉ d ù rèn không thích hắn vọng nghị triều chính kết bẹ kết cánh hạ tạc xạ c ủ mỏ cũng liền thực lực mạnh mẽ không phải sớm có đường đến chỗ chết hạ tạc xạ c ủ mỏ dạng này người tại kịch lịch sử bên trong sống không quá hai tập người đơn thuần như vậy ta không dễ giúp người a đến bàn bạc k ỹ hơn trở lại ạ b ủ về sau ra c ủ đối nghị dạ danh sách xác định hơn hai mươi người danh tự giao cho chó vàng đại đội trưởng làm không sai hồ ly chó vàng đại đội trưởng là công việc điên cuồng đêm khuya đều tại ạ bù công tác hắn lập tức để trợ lý đi thu thập cái này hơn hai mươi người tình báo dạ cù nhìn thời gian không còn sớm chuẩn bị ngày mai lại học tập si đanh ạ thủy đoạn sóng trước tiến vệt dù dù kỳ ý ra ca ra x o i ho gì đã thành thói quen dạ cù đột nhiên biến mất một đoạn thời gian lại đ ố n g nhiên xuất hiện nàng hậu viện quê phòng vĩnh viễn vì dạ cù mở rộng ra điên cuồng về sau dạ cù thần thanh k h í sản g x o i ho gì lại sủi lơ trên giường x o i ho gì lẩm bẩm nói cụ mẹ cổ di người đi phía trước đem không tiếp tục kinh doanh bảng hiệu phủ lên đi ngày mai ta dậy không nổi giường dạ cù vỗ vỗ x o i ho di mông tròn x o i ho di coi như không làm lý dạ, vì ta ngươi cũng không thể bỏ bê v ấ n luyện thân thể a soi họ gì trận nhìn dạ cù một chút trong lòng vô hạn uy khuất vậy mà ghét bỏ thân thể nàng không tốt rõ ràng là cổ mẹ cổ g ì trở nên quá mạnh không biết cổ mẹ cổ g ì đến cùng đã trải qua cái gì thực lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy ngày thứ hai hắn đi vào khu rừng chết chóc mặt phía bắc nơi này có một cái hồ nhỏ xuất gia n h â n thuật quần chúng i a c ù bắt đầu nghiên cứu thủy đồn xì đầy nhạ thủy đoạn sóng mình nắm giữ nhẫn thuật thật sự là phiền phức vẫn phải suy nghĩ vẫn phải học tập phương diện này hệ thống tốt hơn nhiều kem một tiếng liền học được nhẫn thuật thủy đồn xì đai nhạ thủy đoạn sóng năm c á i ấn cái thứ nhất ấn dùng trả cờ dạ tại trong miệng chế tạo nước tiếp xuống ba c á i ấn cấp nước tăng áp lực cái cuối cùng ấn đem tăng áp lực sau nước từ trong miệng phun ra hình thành cao tốc súng bắn nước học được về sau cao tốc súng bắn nước có thể cắt chém thân cây thậm chí ngọn núi uy lực kinh người dạ cù kết xuất cái thứ nhất ấn đại lượng nước xuất hiện tại trong miệng nước quá nhiều gương mặt hai bên trống giống như con góc kết xuất thứ hai đến cái thứ tư ấn tại trong miệng hình thành cao áp cao áp kém chút nước vỡ dạ cù gương mặt hắn vội vàng phun ra nước trong miệng nước trong miệng bay vụt ra ngoài phá vỡ một cái cây vỏ cây lần thứ nhất luyện tập thất bại dạ cù sờ lấy t r ô n g khó chịu quay hàm chất nhớ tới kiếp trước học được một cái chi thất điểm chất lỏng không thể áp x u ấ tính t vô luận cho chất lỏng bao lớn áp lực chất lỏng thể tích cơ hồ là không đổi nói cách khác nước trong miệng không nên quá nhiều nếu không gương mặt liền sẽ t h ụ lực gánh không được hẳn là tiếp tục chế tạo nước tiếp tục dùng trà cờ dạ cấp nước cao áp tiếp tục phun nước dạ cù nhìn một chút x ả dù tô bị hỉ dù rèn viết quần y trục phía trên cũng không có viết học tập tâm đắc chỉ nói năm cái thủ hấn cùng trà cờ dạ vận hành phương thức quần trục viết cũng quá thô giáp dạ cù lần nữa tại trong miệm tụ tập một chút、nước. theo nước xoay tròn thủy áp càng lúc càng lớn nguyên lai、like、thủy áp không phải dựa vào khoang miệng gây áp lực mà là dựa vào nước xoay tròn sau sinh ra áp lực cái này đây không phải ly tâm bơm nguyên lý a ly tâm bơm là dựa vào phiến lá cao tốc xoay tròn cung cấp thủy áp khi áp lực đạt đến đỉnh phong về sau nước từ trong miệng duy nhất một lần phun ra tinh tế ngấn nước thẳng đến trước mặt thân cây đánh xuyên qua thân cây không tệ không tệ hơi mỏ tới môn đạo xì、sì、đánh nha thủy đoan sóng mấu chốt là vì nước b u ộ c cung cấp mạnh hơn càng lớn t h ủ y áp thủy áp càng lớn xì、sì、đánh nha thủy đoan sóng nước bộ uy lực càng mạnh liên tục mấy lần luyện tập về sau gia cù xì、sì、đánh nha thủy đoan sóng chậm chạp cắt ra trước mặt năm mét thô đ ạ i thụ gia cù đối xì、sì、đánh nha thủy đoan sóng chờ mong là trở thành hắn át chủ bài nhận thuật một trong cái này uy lực không đáng chú ý à khổ luyện cho đến đêm khuya gia cù mới trở lại uy ra kaza soi họ t ì nâng một đôi chữ nặng lê trắng rung động bên trái phải xoáy bên phải ngược chiều kim đồng hồ đều phiến ra phong tới Có phong. Dạ cù phúc có cái nước cái cung cấp áp lực sóng, sóng, phong. tập, áp nhiên linh, nhạ, thủy nhạ, thủy thời hình thành đoan đoan trong xoáy, đông liên quan luyện sáng dụng miệng vòng Dạ diệu tại đai đai điểm, tới si si trí tâm một tuyệt một Sử ý.、Tứ. không é m c ú t tứ. ý k h nếu muốn biện pháp tại trong miệng chế tạo hai cái vòng xoáy một cái thuận kim đồng hồ xoay tròn một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn giống bánh răng bơm đồng dạng không chỉ có xoay tròn cung cấp t h ủ y áp với lại hai cái vòng xoáy hợp lực để ép ở giữa nước chẳng phải là có thể cung cấp càng lớn thuý áp x o a họ đi một trận mê ly về sau d à cù hôn sâu lấy xoài họ gì, ta yêu ngươi chết mất cảm tạ ngươi cho ta nhắc nhở d à cù đạp bên trên quần thẳng đến khu rừng chết chóc mặt phía bắc gần nấp hồ nhỏ xoài họ gì muốn tóm lấy cổ mẹ cổ gì, lại phát hiện cổ mẹ cổ gì động tác quá nhanh nàng cho cái gì gợi ý mình làm sao cái gì cũng không biết t r ư ơ n g một trăm mười hai xong cơn xoáy xì đầy nhà thủy đoạn sóng t r ư ơ n g một trăm mười hai xong cơn xoáy xì đầy nhà thủy đoạn sóng chương một trăm mười hai xong cơn xoáy xì đầy nhà là... thủy đoạn sóng nó s n r ù t ổ bị dạ mà nghiên cứu ra cùng loại ly tâm bơm xoay tròn tăng ép phương pháp dùng trà cờ dạ gia tăng t h ủ y áp cấp nước buộc một cái cực cao sơ tốc nhưng cái này còn không phải cực hạn da cù thu được mới linh cảm hoàn toàn có thể dùng hai cái ly tâm tăng ép nước cân xoáy mô phỏng bánh răng bơm tăng ép tiếp trước bánh răng bơm chế tạo t h ủ y áp nhưng so sánh ly tâm bơm lớn hơn hai cái bánh răng lấy phương hướng ngược nhau xoay tròn bánh răng cắn vào địa phương cao tốc xoay tròn không ngừng hình thành chân không từ đó cung cấp cao thuỷ áp da cù kết tấn về sau hiện tại trong miệng ngưng tụ một mụ nước nước không cần quá nhiều theo dùng theo chế tạo sau đó Hắn hướng ở giữa di động. khi ấn, trong tại hai cái nước cơn xoáy thời điểm đụng chạm nước cơn xoáy ở giữa cắn vào không chỉ có nước cơn xoáy bản thân ly tâm thụy áp hơn nữa còn có nước cơn xoáy cắn vào sau để ép thụy áp da cù cảm thấy nước trong miệng ép trong nháy mắt tăng cao một ngụm nước buộc phun ra lần này nước b u ộ tốc độ càng nhanh nước buộc đâm rách thứ nhất cái cây lại không nhập cây thứ hai cây thân cây tiếp tục không ngừng duy trì trạ cớ dạ hơi quét ngang xì、sì、đánh nhạ thủy đ o ạ n sóng cắt ra hai viên đại thụ thành công mình hơi cải biến lợi dụng k i ế p chức học qua bánh răng bơm thu được uy lực càng lớn xì、sì、đánh nhạ thủy đ o ạ n sóng hắn đem cái này cải tiến sau nhân thuật mệnh danh là thủy độn sóng cơn xoáy xì、sì、đánh nhạ thủy đ o ạ n sóng liên tục luyện tập vài chục lần về sau dạ c ụ càng ngày càng thuần t h ụ hắn tìm một hòn đá đối tảng đá dùng xì、sì、đánh nhạ thủy đ o ạ n sóng tảng đá tại xì đ á n nhạ thủy đoạt sóng trước mặt cấp tốc bị cắt thành hai nữa dạng này k ô n g kích lực trong thực chiến sẽ thành dạ cù mạnh nhất nào sắc bén thủy nào xì đ á n nhạ thủy đoạt sóng tham dò tạm thời tới trước nơi này tiếp đó chính là dùng thời gian giải rèn luyện cái này n h ấ n thuật độ thuần thục t r ả cờ dạ tiêu hao uy lực tăng cường chờ đã đều cần so sánh thời gian giải còn có kết tấn huấn luyện kết tấn không riêng gì thủ vấn còn cần luyện tập đối ứng t r ả cờ dạ vận hành như thế tài năng tăng lên kết tấn tốc độ gia cù nhớ kỹ nguyên tắc bên trong phu c ả xạ cụ sẻn mìn đã từng dùng cùng loại si đai nhạ thủy đoạn sóng thuật cắt da nạ gạ tổ thông linh thú nếu có thể đạt tới loại kia uy lực vậy cái này thuật liền cực kỳ uy hiếp tốc độ cực nhanh dây cắt chém phạm vi cực lớn đủ để xem như rộn chiêu bài nhất thuật ngày thứ hai buổi chiều gia cư dẫn tới nhiệm vụ phụ trách dồn nhìn ban hội nghị an toàn phòng vệ đó là cái đặc biệt nhẹ nhõm nhiệm vụ sẽ không có gián điệp tại làng lá là dồn nhìn hội nghị thời điểm phát động công kích đi toàn trường đều là dồn nhìn vậy cũng quá ngu dồn nhìn ban hội nghị bên trong ạ bụ càng nhiều hơn chính là khi hổ cả bóng lương tấm hoặc là giúp hổ cả nhanh chóng truyền lại mệnh lệnh hoặc q u y ề n c h ụ cùng lâm thời triệu gặp người nào đến dồn nhìn ban hội nghị phát biểu hồ c ả đại lâu lâu hai ngoại trừ tiền tuyến cùng ạ bụ dồn nhìn toàn bộ trình diện gia cư đứng tại phòng họp trong khắp nóng ách thi hành nhàm chán nhiệm vụ hộ vệ s a Dù t o bị h i Dù r è n s、si、ì m ù Dạ đảng ấ ô độ u tạ -tà tản cô hát ba người ngồi tại phía trước trên đài hội nghị dô nhìn tiểu đội đội trưởng nạ dạ tộc trưởng nạ dạ c a t ù n ổ nói các vị dô n ì n đều nghe nói làng các hướng làng lá tuyên chiến lần này dô nhìn ban hội nghị chủ yếu tuyên bố xuyên quốc chiến trường tổng chỉ huy phó tổng chỉ huy các đại đội đội trưởng bọn người viên phân phối châm giải Dạ c ù nghe được một thanh â m lập tức tới đây tinh thần có người vậy mà đánh gây dô nhìn tiểu đội, đội trưởng phát biểu lá gan thật không nhỏ thấy là suna g i cu liền không cảm thấy kỳ quái dù na ngồi tại hàng thứ nhất lúc này đứng lên nói hiện tại trước không đội quyết định xuyên quốc chiến trường sự t ì n h có phải hay không trước tổng kết thảo quốc cùng vũ quốc chiến trường vấn đề làng lá tại vũ quốc cùng thảo quốc chết quá nhiều nghĩ ra, chẳng lẽ liền không có người cho rằng cần nghĩ lại cần phải có người phụ trách nghe được x ú nạ lời nói tất cả mọi người nhìn về phía trên đài hội nghị cao tầng Dạ cù cảm thấy x ú nạ loại này chất vấn rất có khí thế nhưng quá lỗ mãng có lẽ không cách nào đối cao tầng hình thành hữu hiệu công kích quả nhiên nạ dạ cả tù nô nói thảo quốc cùng vũ quốc hy sinh thôn phi thường đau lòng bất quá t ổ vì thôn hy sinh không thể tránh được nạ giả cả tù nộ nói đường hoàng một câu vì thôn liền có thể ngăn chặn những người khắc nghiệm nhưng xu nạ hiện tại cũng không tin những này xu nạ nói tiếp ta từng đưa ra qua một cái đề nghị để mỗi cái tiểu đội phân phối một tên chữa bệnh lý giả chỉ cần tiểu đội có chữa bệnh lý giả lý giả tỷ lệ tử vong đem giảm mạnh nếu như mỗi cái tiểu đội phân phối một tên chữa bệnh n g i dạ các ngươi nói làm không được cái tiêu gia tăng chữa bệnh n g i dạ số lượng đâu chỉ cần tiền tuyến chữa bệnh n g i dạ số lượng gia tăng gấp đôi n g i dạ tản tật suất cũng sẽ thật to giảm xuống như thế rõ ràng chuyện chính xác vì cái gì thôn một mực không nguyện ý làm vì thôn hy sinh ta chưa hề do dự qua nhưng là vô luận sự tình gì đều có một cái hạt độ vì cái gì liền không thể làm chút gì giảm bớt hy sinh đâu u tạ t ả n cô hạt phụ trách nội chính nàng không thể không đứng ra giải thích dù nạ công chúa bồi dưỡng một tên chữa bệnh n g i d cần thời gian dài giảm g cơ sở giải phẫu thuật y học nguyên lý chữa bệnh nhân thuật không có thời gian năm năm không có khả năng đem một tên giờ nhìn bồi dưỡng thành một tên hợp cách chữa bệnh nỉ dạ chỉ là y học nguyên lý quần chụp một cỗ xe ngựa đều kéo không hết thôn biết bồi dưỡng chữa bệnh nỉ dạ chỗ tốt thôn nguyện ý giảm xuống nỉ dạ hy sinh xuất nhưng là đầu n h ậ p quá lớn chu kỳ quá dài trong lúc chiến tranh không cách nào thực hiện lần này giới nỉ dạ đại chiến sau khi kết thúc ta nguyện ý hảo hảo nghe một chút ý kiến của ngươi u tạ tản cô ha dữ lời nói không hề ghi chú nhưng là những người khác hiểu là có ý gì vì cứu chứa một tên thương binh cần tài nguyên nhiều lắm cùng n à y so sánh bồi dưỡng càng nhiều phá hôi hiển nhiên càng có đem giờ nhìn xem như duy nhất một lần pháo hôi đem chủng nhìn xem như pháo hôi tiểu đội trưởng dạng này chiến tranh đầu nhập sản xuất so mới càng cao dỗ nhìn trong ban nhất tộc dỗ nhìn phần lớn ủng hộ thôn cách làm nhưng này chút thật tại nhiệm vụ bên trong xuất sinh nhập tử may mắn lục lọi ra một bộ thích hợp bản thân chiến đấu hệ thống may mắn tấn thăng bình dân dỗ nhìn từng cái mặt lộ bị thương để bọn hắn tại, tại r ở lấy trở h thành chữa c bệnh nghi u ấ t t ộ dạ vì lấy cớ để gia tộc đại bộ phận nghi dạ rời khỏi hàng ngũ chiến đấu rơi khỏi t i ê n tuyến thoát ly chiến đấu hoàn toàn tiến vào chữa bệnh hệ thống xen du nhất tộc vì không để người mượn cớ còn lưu lại sáu mươi b ố tên chiến đấu nị dạ vì thôn bọn hắn trả giá tài nguyên bồi dưỡng chữa bệnh nị dạ vì thôn bọn hắn lưu lại sáu mươi b ố tên nị dạ ở tiền tuyến vô luận phương diện nào tựa hồ cũng không thể nói xen du nhất tộc không tốt nữ nhân đưa ra quả nhiên thực tế hơn chương một trăm một mươi ba chính trị uy tín chương một trăm một mươi ba chính trị uy tín ra cù quét mắt d ỗ nhìn nhóm biểu t ì n h khiếp sợ cảm thấy rất thú vị tại trước hôm nay xen du nhất tộc một mực là trên chiến trường nhất liều mạng người vô luận là lần đầu tiên giới nị ra đại chiến càng quan trọng hơn là điều này đại biểu một cái trọng yếu tín hiệu xạ dù t o b i hì dù rèn tại s e n d u nhất tộc nơi này chính trị uy tín phá sản s e n d u nhất tộc không còn sẽ toàn lực ủng hộ xạ dù tổ bị hì dù rèn sèn dù hạ nạ kỷ cùng súng nạ đem hết thảy mang lên mặt bàn nhất là đem sẻn dù nhất tộc nị dạ số lượng bày ra đến chứng minh sẻn dù nhất tộc cái này làng lá đã từng lớn nhất nhất tộc vì làng lá hy sinh bao nhiêu đồng thời về sau sẻn dù nhất tộc nị dạ lại xuất hiện đại quy mô từ thường có một cái tính một cái đều sẽ bị chăm chú ghi chép Sà thành là dù dù dù dạ tổ tức tên thôn Tuna, tùy tinh bi bệnh nói. đối với ngươi Simaz, dài hì Hơn chuyển chữa ảnh hưởng quá lớn. Tuna, không cần tùy hứng, đã là tinh anh Zonin, họ nì nì rèn rô rô sẻn lớn. cần nìn, còn cung lập dạ, quá đây đã xen dù nhất tộc là làng lá xây thôn nhất tộc cũng không thể lưu lại sợ chiến danh hào a cái này thì tương đương với mắng chửi người dù nạ tức giận dùng nắm đấm đập cái bàn đệ tam hồ cạ người nói xen dù nhất tộc sợ chiến có phải hay không quá phận ta hơn bảy trăm vị tộc nhân hy sinh tại lần thứ nhất giới n lì dạ đại chiến gia gia của ta vì đối phó ủ ữ u trí hạ mã đa dạ sớm già mà chết phụ thân của ta mẫu thân n ã i n ã i cùng hơn bảy trăm vị tộc nhân đều vì thôn vĩ thú mà chết không tính i ể u vĩ chuyển di phong ấn ta hơn ba trăm vị tộc nhân hy sinh tại lần thứ hai giới lì dạ đại chiến đệ đệ của ta vì thôn chết tại thảo quốc ta nhị ra già càng là vì bảo hộ các ngươi trên đài mấy người mà hy sinh ngươi nói cho ta biết sẻn dù nhất tộc sợ chiến luận ý chí của l ử a chỉ còn hơn hai trăm n h nị dạ sẻn dù nhất tộc ý chí l ử a phát tím dù nạ hồi phục quả thực giống như là mắng chửi người xa dù t ổ bị hì dù rẹn mắt trần có thể thấy sắc mặt tái xanh xuống dưới nhất là nghe được đệ nhị sẻn dù t ổ bị i ạ mạ vì trên đài mấy người hy sinh về sau dù nhìn nhóm nhịn không được xì xào bà tán sẻn dù nhất tộc hạ tràng để dỗ nhìn nhóm cảm thấy thọ tử hô bi xa dù tôi bị hì dù rèn chính, chính trị uy tín tại hì ủ gà nhất tộc cái kia phá sản họ rồ si ma tập kích làng lá thời điểm gia cụ không tin tưởng hì ủ gà nhất tộc không có phát hiện cái gì hắn chính trị uy tín chậm rãi tại lần lượt bên trong hao tổn bên trong sụp đổ đến cuối cùng hắn chỉ có thể lẽ loi một mình đối mặt thí sư họ rồ si ma Đầu góc đơn giản mà tổ gai mấy lần muốn đi nóc nhà nghĩ cách cứu viện h ồ cạ lại mấy lần bị cạ cạ xỉ h ô n g ngừng rất khó nói xạ rủ tô bị hì r ủ rẹn tại cạ cạ xỉ cái kia chính trị uy tín còn có bao nhiêu chính khách chết đi không ở phía sau chết ngày đó mà tại chính trị uy tín đánh mất vào cái ngày đó dỗ nhìn nhóm xì xào bàn tán để xạ rủ tô bị hì r ủ rẹn mấy người sắc mặt càng khó coi hơn cho dù là một mực không hề bận tâm đạn rộ m ỹ mắt đều tại có rúm dù nạ còn không có dừng lại cơn báo đồng dạng thế công tiếp tục hô hảo sen dù nhất tộc bỏ ra hy sinh lớn như thế thôn mạnh lên sau sen dù nhất tộc xây thôi lúc trong tộc có hơn ba n g h n lý dạ còn có ưu dù mạ kỳ nhất tộc hơn hai n g h n quan hệ thông gia hiện tại sẻn dù nhất tộc chỉ còn hơn hai trăm linh dạ ưu dù mạ kỳ nhất tộc càng là chỉ còn cỡ tị nạ một người làng lá dâm tại sẻn dù nhất tộc hy sinh bên trên bảo vệ tốt chính mình thôn dân sao đệ đệ của ta nạ a kỳ một ư ơ i hai tuổi hy sinh ở tiền tuyến nạ a kỳ đồng học hiện tại còn sống vượt qua một nửa sao đệ tam hồ cả ta không đồng ý ngươi bảo hộ làng lá phương thức ta thừa nhận các người nói thời kỳ chiến tranh cái gì đều không làm được ta không có năng lực cải biến hiện tại làng lá trật tự ta đem toàn lực trợ giúp làng lá chữa bệnh hệ thống dùng phương thức của chúng ta bảo hộ làng lá d ẫ nhìn nhóm đã hiểu đây là cường ngạnh thông chi không phải đến cùng đệ tam h ộ cả thương lượng x e n d ù nhất tộc vẫn là yêu nhất làng lá nhất tộc nhưng mà kéo dài tử vong đánh tan sự kiên trì của bọn họ nhiệt huyết khó mát tiến vào chữa bệnh hệ thống là cái này nhẫn tộc sau cùng chống lại quyết định sau cùng gia cù đ ố n g nhiên kiếp trước nhìn qua một cái âm lưu luận có người nói rõ hướng rất nhiều hoàng đế đều là chết bởi thái ý trí thủ một đời ngự y lưu văn thái một người song sát hai hoàng đế minh hiến tông chu kiến thâm cùng minh hiếu tông chu hữu đường đều bị hắn chưa chết g a tính hoàng đế đoàn diện thái ý viện sống hơn sáu mươi sẻn du nhất tộc nếu là nắm giữ làng lá bệnh viện cùng tiền tuyến chữa bệnh bộ lực ảnh hưởng không giảm ngược lại tăng gia cụ tại cựu vĩ chuyển di phong ấn chi dạng cứu một chút sẻn du nhất tộc n g ra, hiện tại sẻn du nhất tộc phản kích lại h ù dù nạ dùng cơn bão công kích phá vỡ cao tầng gián vách ra giả t ư ợ n g mà bọn hắn lại không thể đối xù nạ làm cái gì vô luận thân phận thực lực vẫn là tính cách thú nạ đều không phải là bọn hắn có thể nắm lần này dù, nhìn ban hội nghị bên trên, dù tổ bị hì dù rẽn các loại cao tầng mặt mui không ánh sáng bị hung hăng rút cái tát dù nạ chất vấn thôn dân không có bị hào hào bảo hộ đầu này liền để xạ dù tổ bị hỉ dù rèn không có cách nào trả lời thôn tử vong nhiều lắm nhiều đến đã có người thảo luận ý linh bia sau nghĩa địa công cộng lúc nào sẽ xây dựng thêm xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hít sâu một lần về sau nói h ù nạ ngươi thậm chí không nguyện ý xưng hô ta là lao sư sao h ù nạ không hề nhượng bộ chút nào đệ tam hổ cạ đây là dô nhìn ban hội nghị không phải ôn chuyện địa phương công tác thời điểm mời tự xưng hổ cạ i ạ cù hít vào n g ụ m khí lạnh không hổ lạt xu nạ ngoại trừ xạ xủ kẹ bên ngoài hổ cạ thứ nhất thật nữ chủ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lại ăn cái cái đinh nói liên quan tới sẻn dù nhất tộc nói lên tăng cường làng lá bệnh viện cùng tiền tuyến chữa bệnh bộ sự t ì n h liên lụy rất nặng về sau lại đàm phán hôm nay trước thảo luận trọng yếu hơn sự t ì n h xuyên quốc chiến tranh làng c á t hướng làng lá tuyên chiến làng lá vừa mới đã trải qua thắng quốc thảo quốc hai trận đại chiến trong đó thảo quốc chiến tranh còn liên lụy đến vũ quốc chiến trường đối mặt làng c á t tuyên chiến ta làng lá quyết không thể yếu thế hiện tại tuyên bố xuyên quốc chiến trường tổng chỉ huy phó tổng chỉ huy nhìn thấy đệ tam nói sang chuyện khác dù nạ cũng không có chậm trễ chính sự ngồi xuống mục đích của nàng đạt đến sẻn dù nhất tộc mục đích cũng đạt tới nạ dạ c ả t ù n ổ lấy ra trước đó chế định tốt danh sách mắt nhìn đệ tam phần danh sách này bên trong phó tổng chỉ huy một trong thế nhưng là s ù nạ a phát hiện đệ tam không có chỉ thị tiếp theo về sau nạ dạ c ả t ù n ổ dựa theo danh sách đọc lấy xuyên quốc chiến trường tổng chỉ huy nạ dạ si cạ cụ phó tổng chỉ huy s u nạ công chúa k i ế p tiền tuyến chữa bệnh bộ phụ trách dồ nhìn phó tổng chỉ huy hạ tạ c xạ cù mò tối cao hành động đội phụ trách dồ nhìn còn thừa bị chiêu mộ rộ nhìn đại đội trưởng danh sách bao quát chương một trăm m ư ơ i bốn dương ngắn tránh giải hữu í hạ chương một trăm m ư ơ i bốn dương ngắn tránh giải hữu í hạ nị dạ làng cắt độc không ngừng biến đổi phối phương đầu độc dễ dàng giải độc khó toàn làng lá chỉ có s u nạ có năng lực trong khoảng thời gian ngắn phối trí ra thuốc giải độc xuyên quốc trong chiến tranh không có s u nạ không thể được coi như s u nạ trước mặt của mọi người báo nổi cao tầng cũng không thể không chịu đựng đem s u nạ cử đi tiền tuyến dài răng giặc danh sách nghiệp tụng hết thể niệm bốn mươi tên rộ nhìn danh tự nếu như một cái rộ nhìn chỉ huy một cái đại đội lời nói cái k i a chính là muốn phái hơn hai tên nị dạ tiến vào xuyên quốc nạ dạ cả tù nộ niệm song danh sách nhìn về phía xu nạ nhìn thấy xu nạ không có tiếp tục báo nổi ý tứ h ắ n nhẹ nhàng thở ra t ù nạ nếu là không đi tiền tuyến chính mình cái này tổng chỉ huy nhưng liền p h i ề n thoái nạ dạ nhất tộc vì làng lá nuôi liệu d ừ n g hiệu bên trong cũng trồng cái k h á c dược liệu quý giá bọn hắn cùng t ù nạ quan hệ cũng không tệ t ù nạ lúc nhỏ học y liệu n h ậ n thuật thời điểm tại nạ dạ nhất tộc d ừ n g hiệu bên trong đợi qua nguyên một năm chỉ vì giải dược tài dược tính bị điểm đến tên dồn nhìn nhao nhao nhìn về phía ba vị chỉ huy trong lòng kế hoạch vị trí của mình tại một mảnh trong trầm mặc u chi hạ tộc trưởng u chi hạ tổ chậm dãi đứng lên hô ca đại nhân ta u chi hạ nhất tộc cũng nguyện ý đi đến chiến trường vì làng lá mà chiến lần thứ hai giới n g h dạ đại chiến u trí hạ nhất tộc còn không có vì thôn s u ấ t lực trong danh sách vì cái gì không có ta u trí hạ nhất tộc dồn nhìn xa dù tô b ì h ì dù rèn vốn là đủ phiền xen dù nhất tộc tìm phiền thoái u trí hạ nhất tộc cũng không an phận trong lòng của hắn phẫn nộ trên mặt lại kiên nhẫn nói giới nị gia đại chiến càng là đến hậu kỳ làng lá càng là trống rỗng muốn thường xuyên đề phòng cái khác cái khác nhận thôn tập kích làng lá u trí hạ nhất tộc phụ trách làng lá cảnh bị bộ là làng lá một đạo phòng tuyến cuối cùng không phải vạn bất đắc dĩ u trí hạ nhất tộc không nên ra tiền tuyến làng sương mù trưởng lão gần gì một mực dục dịch lẽ tẻ nhị dạ làng sương mù xuất hiện tại xoáy quốc không thể không phòng nếu như làng sương mù t u y ê n chiến cái kia làng lá cảnh bị bộ xem như lực lượng cuối cùng cũng sẽ đi đến chiến trường các ngươi không nên gấp gáp đối mặt đệ tam giải thích u trị hạ tổ cậy cũng không cách nào nói thêm cái gì hắn hâm mộ mắt nhìn s e n rủ hạ nạ kỳ s e n rủ nhất tộc xê dịch không gian so với bọn hắn u trị hạ nhất tộc nhưng lớn hơn lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến thôn liền để u trị hạ nhất tộc đi đối phó nhị dạ làng sương mù người khác đều là dương trường chánh đoàn thôn cao tầng lại mấy lần để u trị hạ dương ngắn tránh giải u trị hạ am hiểu hòa đột bị nỉ làng sương Thủy độn khắc chế. Lần thứ nhất giới dạ mụ t hồ ủ y độn k h ca chế, thứ lần nhất nỉ giới đại nhân liền ta cho rằng xú nạ công chúa đề nghị đáng giá tham khảo làng cắt khôi lỗi sư dùng độc rất lợi hại tiền tuyến chữa bệnh hệ thống phải trăng hoàn thiện giải độc phải trăng đúng lúc đem quyết định tiền tuyến chiến tồn xuất mỗi một cái làng lá nị dạ đều là đồng bào của chúng ta đồng bạn d u nạ công chúa có thể mang thành thuộc sẻn dù chữa bệnh nị dạ tiến vào tiền tuyến bảo vệ ưu thế của chúng ta d u nạ xứng sở không nghĩ tới hạ tạc xạ c ủ mỏ hướng nàng thả ra thiện ý hạ tạc xạ c ủ mỏ vì đệ nhị hổ cạ làm ạ bù đại đội trưởng thời điểm giải quyết việc chung chưa hề thiên vị qua sẻn dù nhất tộc đệ tam t h ư ợ vị a bù thay máu hạ tạc xạ cù mỏ rốt cuộc không có liên lạc qua sẻn tại s ù nạ xem ra hạ tạc s ạ cù mò là cái công chính thủ vững nguyên tắc cường đại n ý ra, cùng sẻn dù nhất tộc không đụng đến cây kim s ợ i chỉ, nhưng cũng không có cái gì gặp nhau xạ dù tổ bị hì dù rẻn c h ậ m rãi quay đầu đạn d ộ càng là ngồi ngay ngắn lặp đi lặp lại tại hạ tạc s ạ cù mò cùng s ù nạ ở giữa quét mắt hạ tạc s ạ cù mò thực lực cường đại nhưng làm việc luôn mang theo chắc hẳn phải vậy cùng đơn thuần mấy tên cao tầng đều c h ầ m c h ầ m vào hạ tạc s ạ cù mò hạ tạ xạ cù mò lại phi thường t h ẳ n nhiên hắn là vì làng lã là như thế đề nghị không có bất kỳ cái gì tư tâm dạ hạ tạc xạ cù mò chính trị trí tuệ cùng chiến đấu trí tuệ hiện lên phát triển trái ngược hoặc giả thuyết người này nguyên tắc tính quá mạnh thủy trung kiên chỉ mình giá trị quan loại tình huống này sao có thể quan minh chính đại ủng hộ s ẻ n dù nhất tộc đâu xạ dù tô b ì hì dù dẹn có chút phiền c h á n không nghĩ lại tiến hành rộn h ì n ban hội nghị hắn nói rộn h ì n ban hội nghị đến đây là kết thúc Cả t u n o xạ cù mò còn có suna còn có bốn mươi vị rô nhìn hào hào phối hợp cộng đồng đối phó làng cát rộn h ì n ban hội nghị đang kỳ quái bầu không khí bên trong kết thúc cao tầng mục đích đều là đến nhưng cũng gặp phải rất nhiều ngoài ý mới ba tên cao tầng trở lại hồ cạ văn phòng không bao lâu chó vàng đại đội trưởng giao cho giả cù một cái nhiệm vụ hồ cạ tức giận yêu cầu nghiêm mật giám sát sẻn dù nhất tộc cùng hạ tạc s ạ cù mò nhìn cả hai có hay không cấu kết với nhau làm việc xấu giả cù nhận nhiệm vụ rời đi hồ cạ ca úc g i á m thịt xù nạ dạng này tinh anh nghĩ ra nhân số nhiều ngược lại dễ dàng bạo lộ giả cù một mình chấp hành hạ tạc s ạ cù mò lưu tại hồ cạ ca úc cùng bốn mươi tên bị t r i ê u mộ rộn nhìn cùng một chỗ giải đọc địa đồ nghiên cứu phong quốc cùng xuyên quốc địa hình sen dù hà naki dù nạ các loại sẻn dù rộn nhìn rời đi hồ cạ ca ú xén dù nhất tộc nhiều như vậy nhị dạ tiến vào chữa bệnh nhị dạ danh sách bệnh viện không đủ dùng cái này hơn một trăm sáu mươi danh y liệu nhị dạ chiến tranh thời điểm sẽ từng nhóm phái đến tiền tuyến thời kỳ hòa bình thì tiến vào làng lá bệnh viện dạ cù nhìn xem phòng khám bệnh cao ốc phòng làm việc của viện trưởng trong lòng suy nghĩ như thế nào chui vào dò xét chút tình báo sen du h a n a k i cùng x u n a bề bộn nhiều việc từ giữa trưa vẫn bận lục đến tối cho đến đêm khuya hai người mới kết thúc thương binh trị liệu cùng xây dựng thêm ăn bài tại phòng làm việc của viện trưởng bên trong du n a đứng tại cửa sổ bên cạnh hai mắt vô thần nhìn xem bên ngoài sen du h a n a k i hỏi du n a tại dô nhìn ban hội nghị bên trong trực tiếp cùng đệ tam đối kháng thật có thể chứ du n a nói ta hiểu rõ x a dù tổ bi hì dù rèn trình độ nào đo tới nói hắn là cái hiếp yếu sợ mọi người ngươi nếu là biểu hiện rất ôn hòa rất phối hợp hắn liền sẽ được một t ứ c lại muốn tiến một thước ngươi nếu là kịch liệt phản kháng hắn ngược lại sẽ lùi bước tìm kiếm thỏa hiệp hắn là cái giỏi về thỏa hiệp người yên tâm cô cô ta một mực cùng họ rộ si mãs có liên hệ ta cũng có thế lực của mình thời khắc mấu chốt liền xem như xạ dù tổ bị hì dù rèn cũng không thể không n ợ c bộ xen dù hà nạ k ỳ hỏi họ rộ si mãs có thể tin được không đáng tin so dị dạ dạ tên ngu ngốc kia đáng tin nhiều dù nạ nhắm mắt lại nhớ tới rất nhiều không tốt hồi ức nàng nói xạ dù tổ bị hì rụ rèn tại làm ta đảm đương rồn là như vậy hiền lành như vậy tỉ mỉ dạy bảo ta không biết bắt đầu từ khi nào xa dù tô bị hy dù rèn cùng xỉ mụ dạ đạn dộ mấy người làm việc càng ngày càng t ự đoan chương một trăm mười lăm làng lá bệnh viện nghe lén chương một trăm mười lăm làng lá bệnh viện nghe lén t ù nạ không hiểu xa dù tô bị hy dù rèn vì sao làm việc càng ngày càng t ự đoan s e n dù hạ nạ kỳ hy vọng s ù nạ kiên định vì s e n dù nhất tộc chiến đấu không nghĩ nàng là thầy trò tình trô liên lụy nói t ù nạ đây là ngươi lần thứ nhất tiếp xúc làng là chính trị đấu tranh cho nên ngươi không minh bạch rất nhiều chuyện đệ tam hổ cả làm tô bị dạ mạ nhị thúc đệ từ thời điểm ôn h ò a mà coi trọng đồng bạn làm hồ cạ thời điểm càng ngày càng giả nhân giả nghĩa nguyên nhân căn bản là hắn thực lực không đủ phụ thân hoặc nhị thúc đều có thể áp chế toàn bộ làng lá hồ cạ đại lâu mệnh lệnh không người nào dám lá mặt lá trái đừng nói làng lá coi như toàn bộ giới nị dạ, lúc đương thời cái nào n h ẫ n thôn dám đơn độc đối kháng làng lá giới thứ nhất ngũ cạ đại hội phụ thân viết mấy phong thư còn lại bốn cạ liền không thể không đi gặp đệ tam tuy nói có n h ẫ n thuật giáo thụ xư hảo nhưng thực lực của hắn khoảng cách phụ thân cùng nhị thúc có t r a n lệnh rất lớn sen du nhất tộc u trị hạ nhất tộc h ì u ga nhất tộc còn có hạ tạ xạ cù mọ như thế đỉnh cấp thi đều có ý nghĩ của mình cùng tố cầu đệ tam h ồ cả không thể không dựa vào sĩ m ũ dạ đ à n rộ dùng lâm tản nhận không ra người thủ đoạn đạt tới mục đích lần thứ hai giới mỹ dạ đại chiến bộc u phát đến nay t h ô n tử thương vô số làng lá thực lực đại giảm quyền uy của hắn càng thụ đạc í c h người cùng d ị d ạ dạ họ rổ sĩ m ạ t ba người đánh ngang hẳn rộ thu hoạch được tam nhận xưng hảo trình độ nhất định cho đệ tam vãn hồi một chút mặt m ũ i t u n a xén dù nhất tộc có thể lợi dụng chữa bệnh hệ thống ẩn nút một đoạn thời gian nhưng chính chúng ta biết loại này ẩn nút chỉ là nhất thời kế tạm thời chúng ta cuối cùng sẽ lần nữa hướng đến trước đại đấu tranh căn bản là thực lực là sức chiến đấu ngươi những cái kia cấm thuật tưởng tượng nên tăng tốc nghiên cứu tiến độ chỉ có tinh anh d ộ n nhìn thực lực chỉ có tam nhận xưng hảo là không đủ để s ẻ n dù nhất tộc phục hưng ngươi nhìn hạ tạc xạ cù mò hắn là tổ bị i ả mạ thúc thúc thời kỳ ạ b ù đại đội trưởng đệ tam làm hổ cả về sau để hạ tạ c xạ cù mò từ ạ b ù xuất ngũ lại cũng không thể không trong chiến tranh dựa vào hắn tại l a n g lá thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất d u n a liên tục gật đầu cô cô phân tích phi thường chính xác nàng hẳn là chuyên chú vào in p h i học tập nhất định phải nhanh bước vào cả cấp lì dạ cánh cửa liên tại lúc này, nhìn về phía bên cạnh phòng vệ sinh nàng một khuỷu tay đem phòng vệ sinh tường đụng nát trong phòng vệ sinh không có mờ h a i nàng lại cấp tốc vọt tới bên ngoài phòng làm việc đường đi bên trong hành lang bên trong cũng trống rỗng hành lang cuối cùng là vì xây dựng thêm mà đánh dụng cửa sổ cùng tường d u nạ túi đầu nhìn lại trong phòng vệ sinh không biết lúc nào chạy ra nước đã chạy đầy mặt đất dòng nước hướng về phía hành lang cuối cùng từ hành lang cuối cùng lỗ thủng chỗ rơi xuống trên mặt đất không có chân ấn chung quanh cũng không có người nào khác trả cờ dạ nhưng nàng rõ ràng cảm g i á được vừa mới có người tại phụ cận là ai có nhanh như vậy chạy trốn thủ đoạn Vậy vách vệ mà cảm là ngoài, như không gian khiêu dược Thuấn Senzu Hanaki ngoài, hỏi, sinh nạn nói, trong phòng sinh người, hắn nhanh, Thuấn khiêu theo hỏi, phát Thu dược được gì? giác Di rời đi. đi cái ra ta của có tốc cực sắt Thân độ bệnh i Hanaki nghiêm lại người nơi giác hiểm. ế n Senzu thần tình Thân ở làng lá bên trong, lại cho người ta khắp nơi là cảm giác nguy mất. cảm túc. ta cho khắp ở lá là b viện hậu phương trong rừng cây g i a cũ nhìn không ai đuổi theo nhẹ nhàng thở ra hắn thừa dịp s e n d u h a n a k i bận rộn thời điểm trước đó giấu ở phòng làm việc của viện trưởng bên cạnh trong phòng vệ sinh đem phòng vệ sinh vòi nước mở ra một điểm để nước tại mặt đất chầm rãi chạy xuôi cho đến chạy tới hành lang cuối cùng lại thuận mặt tường chạy đi xuống bị su xu nạ phát hiện về sau gia cụ vội vàng dùng mì rủ dù sùm xỉn thủy thuần thân đào tẩu có nước địa phương liền có thể dùng mì rủ dù sùm xỉn thủy thuần thân đến trong sân về sau một cây cho gạch tới nước ống nước một mực tại nước chạy gia cụ trong đêm tối dùng cái thứ hai mì rủ sùm xỉn thủy thuần thân cấp tốc thoát ly làng lá bệnh viện mạo hiểm rất có giá trị nghe được không ít tình báo đầu tiên là sẻn du nhất tộc thái độ sẻn du nhất tộc từ bỏ hứa tường nhận rõ thế cục c h i t để đứng ở làng lá cao tầng mặt đối lập xen d u hạ nạ kỳ là cái người biết chuyện bắt đầu để phòng thôn xót xù nạ lý trí tỉnh táo với lại thân cư làng lá bệnh viện viện trưởng chức vị quan trọng dù nạ thu hoạch được tam nhẫn xương hào về sau ở trong thôn địa vị tăng lên rất nhiều không còn là bình hoa công c h ú a dù nạ đang nghiên cứu thích hợp bản thân cấm thuật rất nhanh thực lực liền sẽ tăng thêm một bước tiếp theo là hạ tạc s ạ cù mò tình báo từ tuổi tắc bên trên nhìn hạ tạc xạ cù mò mười mấy tuổi thời điểm chính là á bù thiên tài đại đội trưởng sau bởi vì xạ dù tổ bỉ dù rèn thượng vị từ ạ bù xuất ngũ như vậy hạ tạc xạ cù mỏ cùng sẻn dù nhất tộc kết minh có cơ sở nhất định c h ắ c không được cao tầng hoài nghi sẻn dù nhất tộc cùng hạ tạc xạ cù mỏ cấu kết nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này hạ tạc xạ cù mỏ tăng thêm sẻn dù nhất tộc cỗ thế lực này tiếp tục phát triển đủ để đối kháng làng lá cao tầng gia cù đông nhiên cảm giác cái mông của mình có chút lật ra có chút muốn phản bội a b ụ làm sao bây giờ trở lại a b ụ về sau gia cù hướng chó vàng báo cáo đại đội trưởng sẻn dù hạ nạ kỷ cùng xú nạ công chúa một mực tại làng lá bệnh viện bận rộn không có tìm được thông đồng hạ tạc xạ cù mỏ chứng cứ chó vàng gật đầu một cái nói chằm chằm vào hạ t ạ c xả cụ mò a bù cũng phản hồi hắn đêm nay một mực tại nghiên cứu địa đồ không gặp sẻn d u nhất tộc ní dạ. Dạ cụ thử hỏi sẻn d u nhất tộc thật muốn đi vào chữa bệnh thể hệ sao thôn sẽ ứng đối ra sao chó vàng nói sẻn d u hạ nạ kỳ trước đó một mực ở trong thôn làm dư luận tuyên truyền nói sẻn d u nhất tộc vì thôn cửu vĩ k h i sinh mi tô đại nhân sẻn dù dịm kỳ tộc trưởng cùng gần bảy trăm tên ní dạ. nàng còn đem ủ rủ mạ kỳ cỡ t i nạ là cửu vĩ dị nụ di kỳ sự tỉnh tuyên dương ra ngoài không có chút nào bảo mật ý thức thôn không thể không để cao đối ủ dù m à kỳ cờ tì nạ hộ vệ cấp bậc sen d u hạ nạ kỳ những ngày thao tác để làng lá rất nhiều người phi thường đồng tình bọn hắn lại thêm làng lá n g dạ t ử thương thảm trọng chữa bệnh n g dạ khan hiếm sen d u nhất tộc tiến vào chữa bệnh hệ thống chuyện này lực càn rất nhỏ c h ỉ ít trong thôn dồn nhìn nhóm phần lớn là ủng hộ về phần bên trong giờ nhìn càng hoan g n ê n ý thuật tinh xảo s e n d u nị dạ sen d u hạ nạ kỳ so s e n d u dịn kỳ còn khó hơn đối phó sen dù dịn kỳ tuyệt sẽ không vứt bỏ sẻn dù dù dịn kỳ còn khó hơn đối phó sen dù dịn kỳ tuyệt sẽ không vứt bỏ sẻn -um、-hộ -nàng. Hiện tại đối dạ cù n thầm nghĩ xem ra sẻn dù hạ nạ kỳ làm tộc trưởng ngoài ý muốn trở thành một bước diệu thủ sẻn dù nhất tộc tại sẻn dù hạ nạ kỳ dẫn đầu dưới cẩn thận lại phải thiết thực không còn người người hô hào muốn vì thôn dâng lên hết thảy không còn hô hào muốn trở thành hố cạ lẩn tránh lấy phóng hiểm tìm kiếm ẩn nút chó vàng giao cho dạ cù một cái quần t r ụ phía trên là nhiệm vụ mới hồ ly ngươi lần trước nộp lên một phần hạ tạc xạ cụ mỏ tùy tùng danh sách ạ bù đem dần dần điều tra thái độ của bọn hắn cùng động cơ trong đó có cái tùy tùng tên là nội nạ thực lực chỉ là t r u n g nhìn lại tại cái k i a đội bên trong có so sánh cao địa vị cái này rất kỳ quái hắn sắp được phái đến phong quốc làm giai đoạn trước tình báo thu thập người theo sau điều tra hắn xem hắn trên thân có cái gì dị thường các h i n h đệ bên trên tam giang cũng là để cho ta vớt lên cải t ạ các bạn đọc bỏ phiếu ủng hộ cùng bình luận thúc giục tháng bảy ngày một lên giá đến lúc đó mãnh liệt đột nhiên đổi mới c hạ h tạc t r xã cù mò nổi danh coi trọng đồng bạn đối xử mọi người chân thành mỗi lần chấp hành nhiệm vụ về sau cũng sẽ cùng trong tiểu đội người chỗ thành bằng hưu hắn cùng các bằng hữu thường xuyên tụ hội tại bình dân nhị dạ thậm chí là nhẫn tộc nhị dạ bên trong đều có cực tốt danh tiếng bọn hắn thường xuyên đi hạ tạc xạ c ụ mỏ trong nhà cũng thường xuyên cùng đi thịt nướng cửa hàng y ra ca ra tại hạ tạc xạ c ụ mỏ xem ra mỗi cái bằng hữu đều đáng giá chân quý có lẽ lần sau tụ hội liền phải đi với linh bia đi xem bằng hữu đi vào cửa thôn gia cư thấy được mục tiêu nhỏ đội Đội trưởng là tổ quẹp dô nhịn xạ rủ tô bc mười bốn tuổi còn lại ba người đều là trung nhìn dạng này thối trí tại làng lá xem như tinh anh tiểu đội tiểu đội rất nhanh rời đi làng lá gia cù đi theo xuyên quốc chiến tranh sắp mở ra hôm nay có không ít nhị dạ từ làng lá đại môn xuất phát đi về hướng tây đi dạ cù đi theo bọn hắn hậu phương rất mau nhìn ra một tia quái dị dạ cù tân tân khổ khổ tại mười bảy tuổi thời điểm trở thành tổ q u ậ p dô n i n xa dù t ổ bị xi mắc một mươi bốn tuổi liền tấn thăng tổ q u ậ p dô n i n lẽ ra là cái tiểu thiên tài đi đường lúc hô hấp so ba người khác gấp rút dạ cù đem thả xuống kính viết vọng tại ẩn thân tán cây bên trong mở ra nhiệm vụ cập trục nhìn kỹ một chút mục tiêu nhỏ đội tin tức xa dù tô bị xi mắc tại thảo quốc hoàn thành độ khó cực cao bắt được tù binh nhiệm vụ bị mỹ tổ cập lần k i a nhiệm vụ bên trong tiểu đội còn thừa nị dạ đều hy sinh chỉ có hắn cùng tù binh trở lại đại doanh xem ra hắn thể thuật tiêu chuẩn bình thường không biết có phải hay không là n h ẫ n thuật hình nị dạ xuyên quốc trên đường có không ít mang nhà mang người di chuyển bình dân nghe nói muốn đánh trận xuyên quốc dân chúng chuyển hướng phía nam vắng vẻ địa khu lúc này chính là cậy bừa vụ xuân thời kỳ rất nhiều thổ địa hoa n g thế mùa thu đoán chừng sẽ có một trận nạn đói các bình dân cũng có kinh nghiệm các nị dạ thường xuyên ngụy trang thành bình dân lẫn nhau ám sát chiến tranh đến tàn khốc nhất dài đ ô lúc bình dân đều sẽ chết xa dù tổ bị c、si、max tiểu đội đi ngang qua xuyên quốc tiến vào phong quốc sa mạc tìm tới phong quốc trên cảnh một biên phong cảnh chỗ quốc ốc đội ả đảo, đảo o vào trong báo. sạ sau. nạ rủ rẽ tra ra tổ mặt cắt từ tiếp tình tên mặt tuổi nhất thử bi Ba ba bên Ba người ngươi, điều hai nồi Nhi kiến. xì xem nhìn nhìn nếm cuốn các cận ốc ốc chúng nhau, phương hướng đảo, như lớn đưa đ Dạ, ý kiến. Đội trưởng ốc đảo bên trong có nước ngọt là tự nhiên trụ sở tiếp tế nhiên liệu phòng vệ cũng là nhất nghiêm chúng ta có phải hay không tiến hành theo chất lượng chậm rãi điều tra tình báo trước điều tra ra v à ốc đảo n h dạ làng cắt vận chuyển tiểu đội từ bọn hắn vận chuyển vật liệu loại hình Thì nơi h ư căn xa gia cụ từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy nổi nạ các loại ba tên trùng nghìn phân tán chui vào trong lòng phi thường c r ấ n kinh đây không phải chịu chết sao đây là ai chế định chiến thuật ba cái đội viên phân ba phương hướng trực tiếp chui vào ốc đảo từ kính viễn vọng bên trong nhìn ốc đảo bên trong nhưng có trên trăm tên nỉ h dạ làng cát rất nhanh ba tên chúng n h ì n liền gặp phải nguy hiểm tiểu đội trưởng xạ rủ tô bị xỉ mặt ngược lại là vững vàng ghé vào nơi xa một bộ không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết dán vẻ tại làng lá bộ này hệ thống bên trong đội trưởng không làm người thời điểm đội viên là rất dễ chết gia cụ ở phía xa tính toán đến cùng muốn hay không ra tay giúp n ổ i nạ có giúp hay không n ổ i nả mấu chốt nhưng thật ra là hạ tạc xạ c ụ mỏ có hay không giá trị đầu tư đi qua trong khoảng thời gian này điều tra gia cụ xác định hạ tạc xạ cù mỏ tiếng lành đồn xa đối người bên cạnh rất không tệ chính vì hắn coi trọng đồng bạn cho nên chung quanh hắn xuất hiện một cái lấy hắn làm trung tâm đội nhưng hắn hoàn toàn không có ý thức đến loại hành vi này nguy hiểm cao tầng không sợ năm bẹ bảy m à n g bình dân nhị dạ sợ nhất bình dân nhị dạ tổ chức đoàn kết lại nguyên tử hóa thôn là tốt nhất khống chế thôn không nghe lời nhất tộc bình dân nhị dạ đội đều là cao tầng trọng điểm mục tiêu đà kích hạ tạc xạ c ủ mò bên người thiếu hụt là một cái có thể thay hắn ngăn lại hạ cá m người dạ cù lặp đi lặp lại suy tư một thanh lại một thanh nắm lấy hạ cát không khiêm tốn nói dạ cù hành tẩu trong bóng đêm cũng là làng lá mặt tối một bộ phận hắn nhưng có đen chính thích hợp vì hạ tạc xạ cù mò ngăn lại hạ cám hạ tạ xạ cù mò ở ngoài sáng Dạ cụ tại tối lại thêm sẻn dù nhất tộc hy vọng dạng này tổ hợp đủ để cho cao tầng đau đầu Dạ c ụ thậm chí nghĩ đến về sau ngày nào đó cho hạ tạc xạ c ụ mỏ thiết kế một trận trời lạnh thêm bộ y phục tiết mục hạ tạc xạ c ụ mỏ tay trái nắm hổ cả ngự thần bảo tay phải nắm lấy hổ cả mũ rộng gành hãy này nói các ngự nhưng hại khổ t a hạ h tạc triệu đại đáng giá đầu tư cùng hạ tạc xạ c ụ mỏ một sáng một tối nhất cao một nhanh chính là dạ cù tương lai bố trí một trong dạ cù làm ra sau khi quyết định nhanh chóng đứng dậy đuổi theo g i cù một cái a bù tù tiện đi tìm hạ tạ xạ cù mỏ hạ tạc xạ cù m ọ sẽ không cũng không dám tín nhiệm mình nếm thử bảo vệ nối nạ thông qua nối nạ truyền lại tín hiệu từng bước kiến lập cùng hạ tạc xạ cù m ọ ở giữa tín nhiệm ốc đảo bên trong sông ra ba c h i đội ngũ ba tên làng lán n h ỉ dạ bị nhị dạ làng cắt vây quanh ba tên làng lán n h ỉ dạ phân đà ba phương hướng lẫn nhau không biết được đối phương tình huống lại ăn ý tăng nhanh tốc độ muốn kiểm tra xong ốc đảo nhị dạ làng cắt bộ đội càng nhiều tình báo nối nạ mắt nhìn xạ dù tô bị đội trưởng ẩn thân phương hướng hy vọng cái chết của mình có thể có ý nghĩa dạ cù ở phía xa thở dài tốt như vậy bộ hạ cho xạ dù tô bị ba tên nị dạ làng cắt ngăn ở nồi nạ trước người phong độ dẹp bù sô liệt phong trưởng ba người trong tay xuất hiện cùng phong cùng phong không có trực tiếp công kích làng lá nị dạ mà là nhằm vào hướng trên mặt đất h ạ cát trong nháy mắt mặt đất cắt vàng cuồn cuộn nồi nạ ánh mắt bị che lậy cái gì đều không nhìn thấy hắn không quan tâm phía bên trái bên cạnh t r á n h né muốn nhảy ra cắt đ u ô i hắn vừa xông ra cắt đ u ô i liền thấy bên người sớm có một bộ dầu cổ khôi lỗi t r ở lấy dầu cổ hé miệng miệng đầy cương châm xẻ bón sắp phát xạ cương châm mũi nhọn hiện ra nọc độc màu tím đen cơ quan tiếng vang lên tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một chi đỏ dài hụ sổ thổ long thương đâm rách mặt đất đem dậu cổ khôi lỗi trên dưới gà cù xuyên ở cùng nhau nồi nạ quay đầu thấy được một tên mang theo hồ ly mặt nạ ạ bù là làng lá ạ bù sao một viên liên tiếp tơ thép thiết cầu bay tới c u ố n quanh lấy nồi nạ eo trong nháy mắt đem nồi nạ kéo hướng hậu phương nồi nạ sát mặt đất bay bay mấy chục mét còn chưa tới ạ bu nhị dạ bên cạnh đ ỗ n g nhiên ngã ở đất cắt bên trong hắn vội vàng đứng lên hướng về sau nhìn lại nhìn thấy hồ ly ạ bù chung quanh xuất hiện bốn cỗ khôi lỗi những khôi lỗi này hình thái khác nhau có con con dối hình người động tác lo dịp cùng người không sai bị ệ lắm bao nhiêu có thể đoán trước hình thú khôi lỗi khó khăn nhất tương đối bọn chúng ám khí giấu rất lệ nối nạ nhìn thấy hồ l y ạ bụ tại bốn c ố khôi lỗi bên trong tránh chuyển xây dịch nhảy ra khôi lỗi vây quanh về sau hồ l y ạ bù kết tấn thủy đ ộ n xì đai nhạ thủy đoạn sóng một đạo cao tốc n g ấ n nước đột nhiên phun ra trên không trung quét ngang duy nhất một lần cắt nát toàn bộ bốn c ố khôi lỗi không trung đều là một nửa một nửa khôi lỗi khôi lỗi trong cơ quan cụ này cùng cường châm đổ đi ra nối nạ trợ mắt ố c mồm khủng bố như vậy khôi lỗi lại bị cắt nát ra cú hướng bên cạnh ném ra bước ra giấu ở hạt cắt bên trong khôi lỗi sư hai tên khôi lỗi sư vừa nhảy dựng lên liền thấy được kích xạ m mà đến mất nước hai tên khôi lỗi sư bị chém ngang lưng vàng màu hồng ruột ngã ở cắt đất bên trên giống kèm dạ t r h ù m lên vụn bánh mì đồng dạng mới học thủy đồn x i、si、đai nhạ thủy đoạn sóng sức sát thương cực mạnh để dạ cụ sức chiến đấu thăng lên một bậc thang đem đổi u theo mấy tên n ỉ dạ làng cắt cũng giết chết bảo đảm không ai nhìn thấy hắn tới qua về sau dạ cụ hô theo ta đi nối nạ vội vàng đuổi theo chạy lần này cũng giống vậy hắn chuẩn bị thông quan nghị dạ làm các phản ứng viết một phần hoàn mỹ ốc đảo báo cáo điều tra để hắn ngoại ý muốn chính là nội nạ phương hướng xuất hiện một tên ạ bù nị dạ tên kia ạ bù hẳn là làng lá đi ngang qua nị dạ cứu nội nạ s a dù tổ bị xì m ặ t ngược lại nhìn về phía khác hai tên bộ hạ cái kia hai tên bộ hạ vận khí không tốt không có đi ngang qua ạ bù cứu bọn họ t ừ n g cái chết tại nị dạ làng c ắ t trong tay không sai biệt lắm những tin tình báo này đủ rồi cái này ốc đào bên trong có ước chừng một trăm tên nị dạ làng c ắ t trong đó khôi lỗi sư ước m ư ờ i người s a dù tổ bị xì max cẩn thận hướng về sau rút lui bỏ biến mất tại hố cắt bên trong chân của hắn bỗng nhiên đạp ở một người trên đùi đại hắn hoảng sợ quay đầu nhìn thấy một tên hồ li ạ bù dị g ộ r ù b ạ cù no in ấn tự nghiệp chú phược s ạ r ù tô bị xi、si、m ặ t đ ộ n g một cái cũng không thể động liền ngay cả cái cằm đều bị chú ấn khóa lại một chi cù nải cắm vào s ạ r ù tô bị xi、si、m ặ t đỉnh đầu chính giữa đó là cái hố cát không ai có thể nhìn thấy dạ c ù tại cái này đậu thủ dạ c ù trở về tìm tới nội nạ mang theo hắn tiến vào xuyên quốc đứng tại một con sông xuyên bên cạnh thật sâu sông ngoài đáy u ố c là chạy xiết nước sông chung quanh là nước sông chạy sôi âm thanh gió em dịu âm thanh dạ cụ đưa lưng về phía nội nạ hỏi ngươi có thể nhìn ra đến a ngươi là bị tiểu đội trưởng phái đi chịu chết có thể nối nạ nhìn xem ạ bù ni dạ bóng lưng nói xa dù t ổ bị s ì m ặ t nhiều nhất chỉ có chung nghìn thực lực hắn có thể tấn t h ă n g tổ cập dô nhìn hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì hắn dòng họ hắn không cách nào dựa vào năng lực của mình hoàn thành nhiệm vụ liền dùng chút ác độc thủ đoạn dạ c u nói xa dù t ổ bị s ì m ặ t mấy lần hiến tế đồng đội hoàn thành nhiệm vụ hắn có một cái tốt dòng họ chỉ cần có người t r a hắn hắn sớm đã bị xử tử nối nạ ánh mắt bị thương có bao nhiêu đồng học đồng bạn là chết không rõ ràng nối nạ trở mặt sau khi nói thảo quốc chiến tranh s dù tổ bị nhất tộc xị mù d a nhất tộc ý nộ s ị cạ cho tam tộc tổ q u ế t dỗ nhìn cùng dỗ nhìn số lượng tăng lên nhiều vô cùng vượt qua bốn thành tổ q u ế t dỗ nhìn đều đến từ cái kia năm cái nhất tộc chúng ta rất thống khổ rõ rệt so với bọn hắn càng cố gắng càng liệu mạng lại chỉ có thể nhìn bọn hắn tấn thăng cái kia năm tộc nhị dạ càng ngày càng kiêu ngạo thậm chí càng hắn d ỡ bọn hắn hy sinh đồng bào chỉ vì nhiệm vụ của mình lý lịch cảm ơn ngươi cứu ta nếu như không có ngươi ta liền chết dạ cù thông qua nỗi nạ trả lời cơ bản xác định nỗi nạ đối nhân tộc cùng cao tầm phi thường bất mãn có thể hợp tác muốn hoàn thành cùng hạ tạc xạ cù mò một sáng một tối bố cục nhất định phải có gánh chịu phong h i ể m chuẩn bị Dạ cù nói ta cứu ngươi là vì để ngươi giúp ta cho xạ cù mò đại nhân mang một đầu tình báo cái gì tình báo làng lá cao tầng để mắt tới xạ cù mò đại nhân đội bao quát ngươi ở bên trong hạ tạc xạ cù mò thủy tùng để xạ cù mò đại nhân cẩn thận một chút không nên k i n h thường nhất định phải chăm chú ứ n g đối đội nối nạ nghi ngờ nói chúng ta không phải đội chúng ta chỉ là một chút cùng chung trí hướng bằng hữu không cần các ngươi coi là mà muốn cao tầng coi là ra cù nói khi cao tầng phán định các ngươi là đội thời điểm vô luận n g ư ơ i n h ư thế nào giải thích các ngươi đều đã là đội ta sở dĩ âm thầm giúp các ngươi là ta t á n thành xạ cù m ọ đại nhân lý tưởng khảo h ạ c h chế hẳn là thay thế để cử chế nếu không nhất tộc nhị dạ đem từng bước chiếm lấy thôn tổ q u ẹ p d o n i n cùng zonin t r ư ớ c vị thực lực bọn hắn cường cũng không sao nếu như giống xạ dụ tổ bị xì mặt đồng dạng thực lực yếu lại tấn thăng t h ă n g tổ q u ẹ p d o n i n xem như đội trưởng chỉ huy người khác cái kia nhị dạ tỷ lệ tử vong sẽ càng ngày càng cao nhị dạ chiến đấu cực kỳ hữu hiểm thực lực là vị thứ nhất mới không xứng vị đội trưởng sẽ chỉ làm bộ hạ không công chịu chết nội nạ hiểu rõ trong lòng hoang mang tán đi rất nhiều vị này hạ bủ cũng không quen nhìn trong thôn hát cám âm thầm ủng hộ xạ cù mò đại nhân d ạ cù nói không cần bạo lộ thân phận của ta bảo thủ bí mật của ta ta sẽ ở thích hợp thời điểm lần nữa trợ giúp các ngươi nhớ kỹ nhắc nhở xạ cù mò đại nhân coi trọng đề phòng làng lá hát cám vì các ngươi ta cũng gánh chịu lấy cực lớn phong hiểm không cần cô phụ kỳ vọng của ta n ộ i nạ trịnh trọng gật đầu nói ta đem dùng sinh mệnh thủ hộ bí mật của ngươi không phải là bởi vì ngươi cứu mạng ta mà là bởi vì ngươi cùng chúng ta có một dạng lý tưởng da cù gật đầu nôi nạ có độ tin cậy cũng không t h lắm hắn biết do xạ rủ tô bị xì mặt phái hắn đi chịu chết vì làng lá vẫn là ngoan ngoãn làm mồi nhử thản nhiên chịu chết lúc này hắn hứa hẹn dùng sinh mệnh thủ hộ giả cụ bí mật sẽ không dễ dàng bán rẻ hắn giả cụ nói ngươi là nhiều năm chung nhìn kinh nghiệm phong phú ta nghĩ ngươi biết nên như thế nào báo cáo nhiệm vụ tài năng không có chút nào sơ hở nối na nói ta tạm thời sẽ không về thôn làm bộ bị trọng thương không thể không trốn ở một cái địa phương an toàn cho đến sau khi thương thế lành lại trở về đến lúc đó xạ cụ m ọ đại nhân rời đi làng lá ở tiền tuyến kiến lập bộ chỉ huy ta trực tiếp hướng xạ cụ m ọ đại nhân báo cáo nhiệm vụ gia cù x ù n xin n o rụt thật u t u â n thân biến mất nỗi nạ lấy lại tinh thần tìm tới một cái ẩn nấp sơn động xuất gia cù lại dùng sức đâm về bụng của mình hắn đã giải phẫu thi thể biết như thế nào hạ đao t h u ậ t nhìn vết thương thảm thiết nhưng trên thực tế không nguy hiểm đến tính mạng nỗi nạ trong lòng phi thường thống khổ vì cái gì muốn cho làng lá trở nên càng tốt hơn gian nan như vậy gia cù nhanh chóng trở về làng lá trở lại ả bủ về sau gia cù tìm được chó vàng đại đội trưởng báo cáo nhiệm vụ đại đội trưởng mục tiêu nỗi nạ chỉ là chú nhìn tựa hồ không nắm giữ hạ tạ xạ cù mò đội hạch tâm bí mật hắn trên đường đi cũng không có biểu hiện ra gì thường tại trinh sát nghị dạ làng cắt ốc đảo trụ sở tiếp tế nhiên liệu nhiệm vụ bên trong nồi nạ bị trọng thương hoảng hốt chạy bừa trốn hướng về phía sa mạc chốt sâu ta không có sâu truy lựa chọn trở về chó vàng đại đội trưởng gật đầu một cái nói nồi nạ là hạ t ạ c xả cù mọi đội bên trong thực lực yếu kém t r u n g nhìn cha không ra cái gì cũng rất bình thường tiếp xuống ạ b ù đem giám thị hạ t ạ c xạ cù mọi đội thành viên khác dạ c ú hỏi cần phải ra gián điệp tiến vào cái tia đội sao nếu như cần cái tia dạ cụ rất nguyện ý đi xem như ạ bụ nội ứng hạ tặc xạ cù mọi đội xem như hạ tạc xạ cụ mò người ủng hộ nội ứng ạ bù b ế v ọ n g chó vàng đại đội trưởng nghĩ nghĩ nói tạm thời không cần hạ tạc xạ cụ mò bề bộn nhiều việc tổ kiến bộ chỉ huy trong khoảng thời gian này cha không được cái gì dạ cù rời đi chó vàng đại đội trưởng văn phòng đi đến ạ bù phòng hồ sơ phòng hồ sơ bên trong có hiện tại làng là toàn bộ n g h ị dạ danh sách dạ cù nhìn một chút gần nhất một năm tổ quẹp dỗ nhìn tấn thang ghi chép cùng nối nạ nói đồng dạng xa rủ toby xị bù dạ ý nổ xị cả cho cái này ngũ lại nhân tộc biểu hiện cực kỳ cường thế không phải nối nạ mình tính ra bốn thành ước chừng năm thành tân tấn â n t tổ q u ẹ t dô n h n đến từ hồ cả một mạch năm tộc cùng n à y tương phản sen du nhất tộc tử thương thẳng trọng u c h i hạ nhất tộc tại cảnh bị bộ bận rộn dê cấp nhiệm vụ thì u g a nhất tộc chấp hành chiến đấu không nhiều nhiệm vụ chính xác cái này tam tộc tổ q u ẹ t dô n h n số lượng đều tại giảm bớt căn cứ giả c ụ quan sát cao tầng t r u n g quanh hỉ u g a nghi dạ cũng không nhiều làm chuyện xấu thời điểm cao tầng cũng không muốn bị b ì hạ i ự u gẳng thời khắc chằm chằm vào nguyên tắc bên trong hỉ ủ gã nhất tộc nhận đến chèn ép đoán chừng là bởi vì bọn họ dùng bị hạ cựu gẳng trong lúc vô tình phát hiện rất nhiều tấm màn đen làng lá nhẫn tộc so sánh thực lực Uchiha, Kyuga, Akunem, Inuzuka, những này tộc lực lượng chính từng bước đi yếu. Sazutobi, Shimuza, cái này 5 cái tộc lực chính bước Inoshikacho, cái cái tộc lực những nhẫn Shimuza, nhẫn đi lại tại này này lượng từng lượng thăng cường. về phần bình dân n g ĩ dạ tấn thăng tổ kepsodin số lượng thưa tớt bánh gà tô đều không đủ n h ẫ n tộc phân làm sao có thể cho bình dân n g ĩ dạ gần một năm tấn thăng tổ kepsodin bình dân n g ĩ dạ ước chừng có hai thành tả hữu mỗi cái bình dân n g ĩ dạ dô nìn đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp gian nan tấn thăng hoặc là đầu nhập vào nhẫn tộc về sau đống nhiên đất h ế hoặc là giống giả củ đồng dạng đầu nhập hạ mụ d ù lá càng càng nạ dạ xì ca cụ hạ tạc xạ cụ mỏ cùng su nạ cùng hai nghìn làng lá nị dạ tiến về xuyên quốc không có tiến đưa không có liệt lễ các nị dạ đang trầm mặc bên trong từng nhóm đi theo đội trưởng của mình rời đi làng lá chó vàng đại đội sẽ thành hồ cạ giám sát xuyên quốc chiến trường con mắt đại biểu hồ cạ tiến về xuyên quốc nối nạ trong h u y ệ t đậu lẩn giấu thật lâu cho đến sau khi thương thế lành tìm được đ a n g tại kiến thiết tiền tuyến đại doanh đại doanh ở vào xuyên quốc trung ương bảo hộ lấy xuyên quốc đông bộ lương thực chủ sinh khu đại doanh tường vây cùng tháp canh đã kiến thiết h o à n tất đang tại xây dựng từng cái tiểu đội lều vải nối nạ đợi đã lâu đợi đến hạ tạc xạ c ủ mỏ rời đi chỉ huy lều vải thời điểm nối nạ hạ tạc xạ cụ mỏ nguyên bản căng cứng thần sắp biến thành vui sướng ta coi là nhiệm vụ của ngươi xảy ra vấn đề ngươi có thể trở về thật tốt n ộ i nạ đưa lên hắn viết xong nhiệm vụ quyền trục nói s ạ cụ m ọ đại nhân ta dò xét đến một chút bí ẩn tình báo hy vọng đơn độc hướng ngươi báo cáo hạ tạc s ạ cụ mỏ quay đầu mắt nhìn sau lưng nạ dạ nhất tộc tham lưu nị dạ nói các ngươi đi nghỉ trước nạ dạ nhất tộc tham lưu nị dạ nhìn nhiều mắt nội nạ không nói gì rời đi đi vào địa phương không người n ộ i nạ thấp giọng nói s ạ cụ m ọ đại nhân ta nhiệm vụ lần này vốn là hắn phải chết đội trưởng xạ rủ tô bị xì mặc để cho chúng ta ba tên bộ hạ chia ra chui vào ốc đảo cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt nhưng vì nhiệm vụ chúng ta vẫn là đi một tên ạ bụ nị dạ xuất hiện đã cứu ta hắn cùng ta không hề có quen biết gì mà là để cho ta cho ngài mang câu nói hạ tạc xạ cù mò lại nói không nói trước gã bù nỉ dạ sự t ì n h ngươi nói là xạ rủ t ộ bị xi、si、mắt để bà tên trùng nhìn chui vào nỉ dạ l à g cắt trọng binh chấn giữ ốc đảo ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên băng lãnh loại chuyện này là hạ tạc xạ cù mò ghét nhất sắc khí ở chung quanh tràn ngập hạ tạ c xạ cù mò đối cùng thôn đồng bạn rất tốt nhưng là g i ế t lên địch thôn nỉ dạ không chút nào nương tay xem như chỉ huy phó ta sẽ chăm chú thẩm tra nhiệm vụ nối nạ lại nói xạ cù mò đại nhân ta tại nhiệm vụ bên trong tao không trọng yếu dù sao đội trưởng xạ dù tổ bị xì m ặ t cũng chết tại nhiệm vụ bên trong a b ù ni h ra nói sự tình càng thêm mấu chốt tên kia a b ù nói thôn cao tầng cho rằng ngài t r u n g quanh tồn tại một cái tùy tùng đội a b ù đang điều tra chúng ta sa cù m ọ đại nhân chính chúng ta biết rõ chúng ta không tính đội nhưng ở thôn cao tầng xem ra phàm là không có thuần phục h ộ cả thế lực đều là thôn lũ á tính u trị hạ nhất tộc nhận đến kéo dài chân ép liền là tốt nhất chứng cứ xén dù nhất tộc tại một ít sự tình bên trên cùng thôn cao tầng ý kiến không đồng nhất hiện tại cũng ở vào thung lũng sa cù m ọ đại nhân xin ngài nhất định phải chú ý hạ tạc s ạ cù mò nói ạ bù đang điều tra ta chung quanh vốn cũng không tồn tại đội người nói tên kia ạ bù nhì dạ tại sao muốn thông qua người nhắc nhở ta đây cũng không phải là ạ bù phong cách ạ bù nhì dạ là tuyệt đối phục tùng hồ ca cùng dạ cù suy đoán một dạng hắn chủ động hướng hạ tạc s ạ cù mò lấy lòng hạ tạc s ạ cù mò sẽ không tùy tiện tin tưởng nối nạn nói tên kia nhì dạ mang theo hồ ly mặt nạ thực lực rất mạnh hắn nói hắn là ủng hộ của ngài người cho rằng khảo hạch chế hẳn là thay thế để cử chế có lẽ hắn khi tiến vào ạ bù trước đó cùng ngài cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ chúng ta không đều là bởi vì cùng n g à i cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ cho nên thường xuyên tụ hội a hạ tạc xạ cù mò nói ta hiểu được ta sẽ cẩn thận cao t ầ n g t i ể u động tác các ngươi cũng muốn chú ý a bù đại đội trưởng trong t r ứ n g đ ồ n g gia cụ dẫn tới nhiệm vụ mới chó và nói g n chính diện chiến trường tạm thời không cần a bù xuyên quốc kinh đô có hai cái khó giải quyết quý tộc cần ám sát thanh lý làng cắt hướng làng lá tuyên chiến trong quý tộc xuất hiện một chút a n ý phần tử xuyên quốc một chút quý tộc sớm đứng đội làng cát chuẩn bị các loại làng cát sau khi thắng lợi tiếp thu làng lá tại xuyên quốc lợi、ích. hồ ly người đi ám sát hai tên quý tộc cái kia hai tên quý tộc đúng đúng xuyên quốc đầu nhập vào làng c ắ t nhân vật trọng yếu dựa theo cùng xuyên quốc đại danh ước định làng lá không thể đối quý tộc đậu thủ cho nên lần này ám sát nhất định phải ẩ nấp không thể để cho người nhìn ra là làng lá làm ra c u nhận lấy quần chục đại khái nhìn một chút nhiệm vụ nội dung ám sát quý tộc là á b ù thường thấy nhất nhiệm vụ một trong luôn có mắt không mở quý tộc cho rằng bọn họ có thể tại nhận thôn ở giữa mọi việc đều thuận lợi chó vàng có nói cái thứ hai tên quý tộc bên cạnh nhất định có nỉ dạ làng các hộ vệ cẩn thận một chút nhất là chú ý không cần tạo thành đại diện tích kiến trúc tổn hại người vô tội tử thương nếu như chúng ta làm quá mức xuyên quốc đại danh không ngu sẽ n g ầ m thừa nhận là chúng ta làm tốt ta hiểu được dạ cù về tới mình trung đội lều v à i khu gọi tới dây trắng dây trắng ngươi mang tiểu đội cùng ta xuất phát đi xuyên quốc kinh đô dây trắng kỳ cử phi thường thích hợp siêu tập tình báo xuyên quốc kinh đô vượt ngang rộ xỉ mị dùn no quả hai bên bờ dòng sông lao nhanh tại mười mấy mét sâu trong hạp cốc hẻm núi phía trên có mấy tòa liên thông hai bên b ờ cầu g Hẻm núi hai sinh núi bên bờ là hoặc khu, tại ộ c dinh thử khu, đ danh Dạ dê địa kẹn thành này địa phương. Cù cùng、dê、trắng sủ tiểu đội, Cù lữ ấ y xuyên khách kinh thương thân phận tiến vào xuyên quốc tiến Tại vào đô. l điếm ở lại về sau Dạ cù an bài nói dê trắng người phụ trách giám sát hai tên quý tộc s ạ c o nô hệ tại sao cùng chủ gạo t à i phủ siêu tập hành tung của bọn hắn bọn hắn yêu thích xác định hộ vệ của bọn hắn lực lượng nhất là phải cẩn thận hai người này bên cạnh có nị dạ làng các hộ vệ tại siêu tập tình báo thời điểm không thể liên hệ tẻn sủ thành bên trong làng lá thủ hộ nhẫn lần này á m sát làng lá thủ hộ nhẫn nhất định phải không biết chút nào không thể liên lụy đến bọn hắn ám sát thời điểm không thể tạo thành kinh đô quá nhiều phá hư tránh cho xuyên quốc đại danh mượn cơ hội làm đoạn dê trắng gật gật đầu nói t ố t ta cái này đi siêu tập tình báo dê trắng tiểu đội rời đi về sau ra cù lấy xuống mặt nạ đeo lên một cái mặt nạ đi ra lữ điếm đóng vai khách thương đi giả thế giới rất nhiều người đều mang theo mặt nạ ra cù trang phục không tính kỳ quái ạ bưu điểm này đáng thương kinh phí làm không là cái gì mua b á lớn hắn một đường chỉ nhìn không mua lung tung đi tới ra cù đi tới một tòa cầu lớn bên trên dưới cầu sông n g i bên trong quần quần lấy bạch lãng gia c ú nhìn thấy cầu bên cạnh một t r ư ơ n g treo giải thưởng bố cáo trong nháy mắt tới hào hứng bố cáo nói vũ quốc cùng thảo quốc chiến tranh thổ quốc than đá vận chuyển tuyến đường gián đoạn kinh đô gấp thiếu phát điện dùng than đá xuyên quốc ổ ủ cụ dạ viện treo giải thưởng chỉ cần có thể giải quyết than đá vấn đề ban thưởng một triệu lượng gia c ú nhìn một chút dưới cầu lao nhanh sông lớn trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ cái này một triệu lượng không phải tặng không a tiến b ả o xuyên quốc ổ ủ cụ g i viện cũng có thể tiếp xúc quý tộc tiếp cận ám sát mục tiêu g i cư dựa theo bố cáo đã nói tìm tới ổ h cụ g i viện ổ h cụ g i viện cùng loại với bộ tài chính cùng ngân hàng trung ương. q u y ề người điện lực lớn. i ả củ mặc tu thân quần dài trắng cắt xén vừa đúng đã không mất trắng trọng đồng thời dáng người thất tha để dạ củ trong lòng hơi động chính là nàng mang theo không khung kính mắt càng lộ vẻ khuôn mặt tinh xảo ta là xuyên quốc ổ hữu cụ dạ khanh coi chị t g t cả Nghe h t u ộ c hạ nói, n giả ư ơ có thể g i i điện thiếu. nói, quyết quốc xuyên phát đốt thàn đá thiếu. Cù nói, ta cù đá Dạ khanh t giải quyết coi chịt k cả ánh u lên mắt sáng lên nàng chưa từng nghe qua cái tử này hơi thấy hứng thú Chương thích chương thích người mang kính kính người người lưu mang mang Trong ta mắt, ta mắt. đội i hồi trinh ế m mấy dê trắng sát. đến ngày này đ báo trưởng xuyên quốc xạ cổ nộ hệ t à i sáo mỗi nửa tháng mới về một lần dinh thự một mực canh giữ ở kẹn sụ thành cửa thành tây bên trong coi như hắn về quý tộc khu dinh thự bên người cũng có trên trăm tên võ sĩ xem như hộ vệ những võ sĩ kia bên trong cất dấu chỉ ít tám tên nị h dạ làng cát về phần chủ gạo tại phủ trực tiếp ở tại đại diệu viện bên trong làng cát cùng làng lá giao chiến về sau những quan viên này càng thêm cẩn thận mời đội trưởng lại cho ta chút thời gian ta n h dạ, dạ cù rời đi lưu điếm ngồi lên ội hủ cụ dạ viện xe ngựa chiếc xe ngựa này mang theo dạ cụ đi vào kinh đô bên ngoài ở ngoài thành thay ngựa xe hắn leo lên ội hủ cụ dạ khanh coi chịt cả xe ngựa coi chịt cả trong xe ngựa hương khí tràn ngập bốn góc treo bốn cái túi thơm cụ mẹ cụ dì tiên sinh xin tha thứ ta như thế thúc giục ngài từ khi lôi quốc phát minh điện về sau k i n hôm đ đã không thể rời bỏ các thức đồ điện. Tôn than đá không thể thức than Tôn nguy, rời bỏ báo các ộ t t h á nay g s u đừng Đô, nói Kinh đô, liền n g a cả kẹn không thành sụ đều xin ngài cùng công tượng hiện trường thương thảo xác định phương án cùng tuyển chọn nhìn xem chỗ đó thích hợp xây trạm thủy điện đem hai cái mục tiêu dẫn xuất kinh đô dọc theo rổ xì mị dù n o qua hướng hạ du đi tới dạ cù tuyển một chỗ sơ g ố c Dạ cù nói xuyên quốc thổ thể đặc t h ủ dòng sông chạy qua về sau lại không ngừng hướng phía dưới cọ rửa xông ra từng đầu danh sâu những danh sâu này hoàn toàn có thể lợi dụng kiến lập trạm thủy điện nơi này liền rất không tệ chỉ muốn ở chỗ này xây một tòa đập nước liền có thể chế tạo một cái hồ nhân tạo lợi dụng nước hồ trọng lực thế năng phát điện coi c h cạ nhìn xem địa đồ nhìn không được hỏi cỗ mẹ cỗ gì tiên sinh vì cái gì không tại kinh đô thượng du kiến lập đập lớn đã có thể phát điện còn có thể điều tiết kinh đô nước lưu lượng Dạ a cu lắc đầu nói nếu như tại kinh đô thượng du xây đập một khi có người nổ nát đập lớn cái tia kinh đô liền xong không cần đánh giá cao nỉ dạ đạo đức nếu ta là nỉ dạ l à n g cát vì phá hư bị làng lá bảo vệ xuyên quốc sẽ không chút do dự nổ nát đập lớn dù là hồng thủy sẽ giết chết mấy ngàn kinh đô cư dân coi trịt ca thần sắc cảm đạo nỉ dạ lực phá hoại quá mạnh người bình thường thận trọng để bảo toàn sinh tồn hoàn cảnh đi ngang qua nỉ dạ mấy cái nhận thuật liền có thể phá hủy hết thảy không nghĩ tới cụ mẹ cụ gì tiên sinh hiểu rõ như vậy nỉ dạ coi chịt sạc phát hiện cổ mẹ cổ g ì vẫn rất lạc quan cổ mẹ cổ g ì tiên sinh không biết ngài có nguyện ý hay không tại xuyên quốc định cư ta nguyện ý hướng tới kaka sin trao tặng ngươi cổ chia mà m ọ chức quan kiến thiết cùng quản lý đập nước cùng trạm thủy điện coi chịt sạc là xuyên quốc đại danh m u ộ i muội một mực chưa gả người giúp đại danh quản lý trọng yếu ổ hữu cụ g i ả viện già c ụ trong lòng hơi động đây không phải dễ dàng hơn hắn tiếp cận quý tộc đến sau hắn nói xuyên quốc ổ hữu cụ già viện là gặp được khó khăn a có phải hay không ta làm cổ chia mà m ọ liền không có một triệu lượng tiền thưởng coi chịt sạc ư ờ i một cái nói ta ngày mai liền đưa tới tiền thưởng. cũng đưa tới cổ t r ì a mạ mọt gọn lấn liên tục mấy ngày gia cụ đây phụ tải tại ổ h ữ cụ dạ viện bên trong công tác chỉ vì nhanh chóng khởi công đặt móng coi chịt s cả đã đồng ý tại đặt móng nghi thức bên trên m ư ờ i quý tộc cử hành một trận hùng vĩ đặt móng nghi thức coi chịt s cả càng ngày càng cảm động một vị đến từ lôi q u ố c lang thang ní dạ lại vì xuyên quốc trạm thủy điện l i ề u mạng như vậy công tác nghĩ lại không thể lại đem cụ mẹ cộ gì xem như lang thang ní dạ hắn về sau sẽ ở kinh đô định cư làm cổ t r i ệ mạ mọt t n h cảm của hai người ấm lên cấp tốc g i cụ tận lực kinh doanh phần này tình cảm coi c h ị cả cũng bị g i cụ công trình tài hoa hấp d Ánh thế nhưng c là kính mắt một mực lúc gần lúc hiện không thoải mái nhất định phải mang theo coi chịt cả thân là đại danh muộn muộn nơi nào thấy qua hung hăng như vậy nam nhân ngược lại càng thêm phối hợp khuê phòng bên ngoài Thị n ữ c h ờ ở dưới hiên, t ù y t h ờ i c h ờ đợi t r i ệ u h á n đi phục tì c h ị t s c ả t i ể u thư. Thị n ữ ánh mắt lấp lòe, con mắt không ngừng liếc về phía t r ị t c ả t i ể u thư thư p h ư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư t h n l h ư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư n h ư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư u h ư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư thư t h y thư thư thư thư thư thư th xen lẫn trong công tượng bên trong hắn kính dâm dưới con mắt không ngừng nhìn về phía bên cạnh quý tộc nghỉ ngơi khu vực không nghĩ tới trung đội trưởng thật đem ám sát mục tiêu dẫn tới kinh đô thành bên ngoài trạm thủy điện đối xuyên quốc t ớ i nói quá trọng yếu Sạ c ố nộ hệ tại xảo c h ụ gạo tại phủ đều xem như đặc biệt quý tộc cùng một chỗ tham gia trạm thủy điện đặt móng nghi thức hai tên quý tộc thân ở võ sĩ trùng điệp trong vòng lây không tốt ra tay dê trắng mắt nhìn đội trưởng đội trưởng đang ngồi ở cao gậy mạo mị ủ cụ dạ khanh bên cạnh hai người cười nói cái gì phát sinh qua quan hệ hai người biên giới cảm giác sẽ cùng những người khác không đồng dạ đều các ù n g b vị quý tộc các vị công tượng kinh đô trạm thủy điện đặt móng nghi thức chính thức bắt đầu t h ạ m thủy điện là đại danh điện hạ coi trọng nhất công trình đem giải quyết đốt than đá không đủ đưa đến điện được thiếu da cù mang theo ý cười nhìn xem coi chịt c ả người mặc váy d à i mặt bên hắn dư q u a n quét về phía xạ cổ n ổ hệ xảo hộ vệ không biết những hộ vệ kia bên trong cái nào làn ý dạ làng cát làng lá cùng làng cát chiến tranh còn không có quyết gia thắng bại những này có đầu tường liền kiềm chế không được không biết xạ cổ n ổ hệ sau các loại quý tộc lương trường hành vi đến cùng là bọn hắn tự phát vẫn là đại danh âm thầm hạ lệnh có lẽ xuyên quốc đại danh cũng sợ sệt làng c á t thu hoạch được thắng lợi tại coi chịt ca thanh thúy tuyên truyền giảng giải bên trong bốn tên công tượng đống nhiên n ả y lên bay thẳng đài chủ tịch giết cổ chia ma mọt、dị. quyết không thể để xuyên quốc xây thành trạm thủy điện. thổ đ ộ n nham thiết pháo chi thuật bốn người đồng thời từ trong miệng thốt ra đá cội đá cội đón gió b i ế n lớn biến thành hơn hai thước cự thạch hướng đại chủ tịch bay tới g i a cù s ư ơ n g sở ta đang mưu đồ mưu sắt quý tộc làm sao có người thẳng đến ta tới coi chitska bị hù dọa sau đó lập tức rút ra một thanh t ế kiếm liên tục vung vẩy ba kiếm bổ ra một khối đá nàng lại có một tay không sai võ sĩ đa o thuật nàng v ộ i vàng cấp võ sĩ hạ lệnh bảo hộ cổ t r i ệ mà mọt、dị. nói đi nàng kéo lên da cù hướng bên cạnh bỏ chạy nghĩ ra làng đá gián điệp vì than đá muốn phá hư trạm thủy điện coi c h i t s k sắc mặt lo lắng lại lên tiếng an yên tâm c ộ mẹ cổ gì, ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gia cù nói ta biết ta sẽ không xảy ra chuyện loạn lên gia cù đối dây trắng làm thủ thế để dây trắng động thủ t r ư ơ n g một trăm hai mươi ngươi là thật sao t r ư ơ n g một trăm hai mươi ngươi là thật sao đại chủ tịch chung quanh h ô n loạn tư ơ n g mừng từng cái quý tộc tại võ sĩ bảo vệ dưới cuốn quýt đào tẩu mỗi cái quý tộc đều liền n g h i m ặ t làng đá quá phận xuyên quốc thiếu than đá cũng không phải không mua tổ h quốc mà là ven đường đều là chiến tranh căn bản mua không được tiền phục tại xuyên quốc kinh đô gián điệp lại muốn giết phụ trách trạm thủy điện kiến thiết c ủ triệu mà mọt ngoại trừ ban sơ bốn tên gián điệp lại xuất hiện bốn người hết thể tám tên gián điệp từ hai cái phương hướng phóng tới giả cù chịt ca nói cố mẹ cố gì người chạy mau ta đến vì người ngăn ư i n g lại nỉ dạ làn g đá chịt ca mang theo các võ sĩ đ o à n hậu giả cù quay người thẳng đến ám sát mục tiêu đám thợ thủ công cũng tại chạy loạn d ê trắng thừa dịp x ô n g loạn hướng xạ cô nổ hệ tại s a o xạ cô nổ hệ tại s a o chung quanh xuất hiện hỗn loạn d ê trắng nắm lấy cơ hội xuất thủ vì để tránh cho thân phận bạo lộ d â trắng không dùng áp rèm nhất tộc bí thuật mà là ném ra bà chi mang theo bửa nổ cù nải liên tục ba tiếng bạo tặc sau sa cô n ổ hệ x à o bị khói đặc bao phủ dê trắng tiểu đội một tên n ì dạ xông vào khói đặc bù đao lúc này chủ gạo tài phủ bên cạnh cũng lâm vào hỗn loạn ạ bù n ì dạ ném ra bừa nổ cù nải một tên võ sĩ、si、ném xuống nặng nề võ sĩ、si、khôi giáp cùng bừa nổ cù nải đụng vào nhau bừa nổ chỉ nổ đến võ sĩ、si、khôi giáp không thể nổ đến chủ gạo tài phủ ném đi khôi giáp người chính là một tên n ì dạ làng cát d ạ cù sùn xin nozuts thuật tuân thân phóng tới chủ gạo tài phủ chị cá ngăn cản nỉ dạ làng đã gián điệp khoảng cách quay đầu lo lắng nhìn về phía cậu mẹ cổ dĩ nhẫn đao chặt xuống chủ gạo nàng ngạc nhiên nhìn xem hết t h ể trước mắt không biết làm sao vì cái gì vì cái gì c ậ mẹ cổ gì muốn giết chủ gạo t à i phủ c ậ mẹ cổ gì không phải cái gì lang thang n g dạ hắn cũng là cái nào thôn gián điệp cái kia trong khoảng thời gian này c ậ mẹ cổ di bận rộn tính là gì tín nhiệm của mình tính là gì hai người bọn họ tại dưới ánh trăng triền miên đây tính toán là cái gì ra cù mắt nhìn chịt ca ánh mắt phức tạp sau đó quay người rời đi người đừng đi chịt ca không để ý tới n g dạ làng đá gián điệp chạy hướng ra cụ trạm thủy điện là thật sao người là thật sao người đến cùng là ai à chịt ca hỏi thê thảm hai mắt đỏ bừng trong mắt đã mang theo nước mắt da cụ không dám trả lời cũng không nguyện trả lời hắn là a bù hết thể chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi liền tại lúc này chịt ca bên cạnh thị nữ bỗng nhiên rút da cụ nải bổ về phía chịt ca mi tâm không không kính mắt vỡ vụn ngã trên đất lại bị thị nữ giấm nát thị nữ kia lại cũng là nị dạ làng đá gián điệp nị dạ làng đá gián điệp mục tiêu chủ yếu là chủ đạo trạm thủy điện t hủ cụ dạ khanh coi c h ị ca nhìn xem cái tia bị giấm nát thầu kính dạ cụ run sợ một cái t r ớ c mắt c h ị ca mi tâm cắm cụ nải trước khi chết còn hướng dạ cụ dò xét bắt tay vào làm thon dày năm ng nhìn thấy chịt sga con ngươi c h ầ m rãi tàn ra nguyên bản tinh xảo khuôn mặt chật vật lộn xộn đỏ tươi huyết dịch tại dưới người nàng chạy sôi chóng mở d ạ cù trong lòng không đành lòng tháng này liền vì chịt sga phục sinh một lần a hắn c h ầ m rãi đi hướng chịt sga thi thể dê trắng ở hậu phương hô to đội trưởng đi mau a làng là a bù ni dạ làng các hộ vệ ni dạ làng đã gián điệp toàn bộ đài chủ tịch bên cạnh loạn cả một đoàn d ạ cù tìm tới mạnh nhất một cái ni dạ làng cát cùng hắn kích đánh nhau bước ra tên này ni dạ làng cát cùng hắn kích đánh nhau bước ra tên này ni dạ làng cắt đây là hắn lại một lần chủ động lựa chọn tử vong vì c h i t k a từng cho hắn ấm áp kiểm tra đến tốc chủ tử vong vân cung nguyện vọng hệ thống đang tại khởi động trước mắt tầm mắt biến đổi d ạ cù xuất hiện ở cái trước đêm trăng rằm hắn đang tại coi c h i t k a trong k h u ê phòng trước mắt là tắm rửa ở trong ánh trăng c h i t k a còn có cái kia tràn ngập tương phản cảm giác kính mắt coi c h i t k a đối chuyện tương lai hoàn toàn không biết gì cả đưa tay thử bắt lấy dạ cù e o d ạ cù cảm thụ được coi chịt ca nhiệt độ cơ thể trong lòng cảm thán nàng còn sống rất tốt vân cung nguyện vọng khởi động tốc chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết ở cái trước đêm Ban t h ư ở n g một rút t lần h ư ở n g cơ hội. một bê cấp thổ đ a dì dì gô c u n o rút t h u ậ t địa ngục kiến hai kiến lửa đỏ độc tố chế bị thuật ba phong thuộc tính trạ cơ dạ. tuyển hạng một a dì dì gô c u n o rút t h u ậ t địa ngục kiến là trên mặt đất chế tạo cắt đất vòng xoáy thôn p h ệ địch nhân thổ độn n h ấ n thuật thuật này có hiệu quả trầm t r ạ m không phải thuấn phát giết người n h ấ n thuật bị dạ cù bài trừ tuyển hạng hai là trong sa mạc đặc hữu độc tố một trong kiến lửa đỏ độc tố ni dạ làng cắt thực lực yếu kém lựa chọn mưu lợi lại độc tố cái này tuyển hạng cũng bị dạ cù bài trừ cái thứ ba tuyển hạng cũng bị dạ cù bài trừ tiếp xuống thời gian rất lâu chiến tranh đều là cùng am hiểu phong độn nhị dạ làng c á t tác chiến nắm giữ phong t h u ộ c t í n h t r ạ làng các tác c h ọ c mấy c á i phong độn hiểu rõ hơn phong độn n h â n thuật biết người biết ta có lợi cho chiến đấu d ạ cú lựa chọn phong t h u ộ c tính trạ cơ dạ h ắ n trạ cơ dạ thuộc tính biến thành thổ nước gió dương âm ánh trăng tung xuống chiếu vào t r ị t cả không khung kính h n g k mắt bên trên chiếu vào t r ị t cả h n g hồng trên gương mặt chiếu vào t r ị t cả trắng tinh vòng nghèo thon gọn bên trên nửa giờ sau chịt cả thở phì phỏ ghé vào da cùng ự c ngẩng đầu nhìn da cú cụ cổ mẹ cụ gì tiên sinh ta còn không thể lấy xuống kính mắt ta không thể ta thích ngươi mang kính mắt dáng vẻ chịt cả cười cười không có phản kháng gia cù ôm lấy chịt cả chân bóng bà vai nói thân yêu ồ ủ cụ gia khanh chúng ta nói điểm chuyện công tác ca chịt cả lập tức nghiêm túc dùng s a mỏng bao lấy thân thể tử tế nghe lấy gia cù tay tại s a mỏng bên trên du tẩu nói xuyên quốc khai phát thủy điện về sau sẽ ảnh hưởng thổ quốc than đ á tiêu thụ ta sợ làng đá sẽ phá hư lần này c h ạ m thủy điện kiến thiết chịt cả hỏi làng đá đồng thời cùng làng láng mưa giao chiến bọn hắn có thể dành tay gia cù nói làng đá nhị dạ số lượng là tất cả nhận thôn bên trong nhiều nhất nhị dạ số lượng ít nhất là làng lá gấp ba bọn hắn ở các nơi đều giấu g i ế m gián điệp trạm thủy điện kiến thiết là một mặt trạm thủy điện bảo hộ càng trọng yếu hơn thật yêu ồ ủ cụ gia khanh ngươi có thể hái kính mắt ngủ trước hiện tại ta liền đi tìm xem nhìn xem có hay không nhị dạ làng đá gián điệp a hiện tại liền đi sao chịt c ả hôn nhẹ dạ cụ cái cảm thế nhưng là ta còn ngủ không được làm sao bây giờ ngủ không được a dạ cụ không thể không trọng trình ba binh lần nữa thưởng thức chi mỹ cùng dạ tính đẹp tương phản hơn nửa cách giờ chịt ca bị dày vỏ ngủ thật say gia c u mặc xong quần áo rời đi chịt ca k h u ê phòng đóng cửa lại về sau gia c u thấy được dưới hiên chờ đợi thị nữ chính là cái này thị nữ ở kiếp trước giết chết chịt ca cô chịa mạ mọt lại nhân người đi theo ta ta có chút đồ vật lưu cho chịt ca tiểu thư các ngươi nàng tỉnh giao cho nàng thị nữ bố trí cái khác thị nữ tới trông coi về sau đi theo cổ chịa mạ mọt rời đi đi đến chỗ không người thị nữ s ư n g sở phát hiện mình rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ phong ấn chú văn khóa lại thị nữ tất cả khâm đối gia cư đưa tay vặn gãy thị nữ cổ người cái này nỉ dạ làng đã g á n đ i p dưỡn ra sắc c vậy mà mai phục tại đại danh mội mội bên cạnh l ê tởm nhất chính là nàng vậy mà đạp vỡ c h ị t cả kính mắt giết người liền giết người sao có thể giấm nát dạ cụ trong lòng tốt giấm nát cái k i a kính mắt đâu ai có thể không yêu kính mắt nương đâu chứ một trăm hai mươi một chấm mê mắt to nương chứ một trăm hai mươi một chấm mê mắt to nương dạ cụ dùng đỏ chuẩy gỉ ô n o dùt thuật thổ trung ánh ngư mang theo thị nữ thi thể tại dưới mặt đất tiềm hành rời đi ô ủ cụ già viện tại kinh đô một chỗ trong ngõ nhỏ dạ cụ dựa theo ám hiệu tìm được dê trắng tiểu đội nhìn thấy trung đội trưởng ném một cỗ thi thể dê trắng liền vội vàng tiến lên xem xét, hắn kiểm tra sau nói. là nỉ dạ trên thân thể có thật nhiều rèn luyện vết tích thực lực cũng không t ệ lắm ít nhất là trùng n h ì n tiêu chuẩn gia cư nói ta chuẩn bị dùng trạm thủy điện đặt móng nghi thức đem mục tiêu quý tộc dẫn xuất kinh đô thành bên ngoài hiện tại vấn đề là kinh đô thành bên trong không chỉ có chúng ta cùng nỉ dạ làng cát còn có nỉ dạ làng đá gián điệp n ô kỳ cực kỳ trọng thị tình báo tại giới nỉ dạ các nơi bố trí gián điệp trạm thủy điện sau khi xuất hiện xuyên quốc không còn ỉ lại thổ quốc than đá ta dò tham một đầu tình báo kinh đô nỉ dạ làng đá g á n điệp chuẩn bị phá hư đặt móng nghi thức cũng sẽ phá hư kế hoạch của ta dê trắng nhiệm vụ của ngươi là tìm tới nghỉ dạ làng đá gián điệp cho ta biết ta đi thanh lý mất nghỉ dạ làng đá đội trưởng tiểu đội chúng ta đi thanh lý nghỉ dạ làng đá là được ngài vẫn là chuyên tâm hoàn thành đặt móng nghi thức gia c ù ở kiếp trước gặp qua những cái tia nghỉ dạ làng đá gián điệp thực lực đều rất không sai hắn nói nghỉ dạ làng đá gián điệp không thể không giết không phải bọn hắn sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta n g ỉ dạ làng đá gián điệp cũng không thể toàn giết không phải không ai gây ra hối loạn chúng ta không có đ ụ nước béo có cơ hội dê trắng liên tục gật đầu đã muốn giữ lại bộ phận nghỉ dạ làng đá đó còn là trung đội trưởng tự mình khống chế tiêu chuẩn a gia cụ trở lại ổ ủ cụ ra viện thời điểm nhìn thấy coi chịt ca mệt muốn chết rồi đã ngủ say gia cụ thầm nghĩ chịt ca cũng mệt mỏi đêm nay coi như xong đi tiếp xuống mấy ngày gia cụ mỗi ngày ban ngày bận b i ể u trạm thủy điện bản vẽ cùng thi công phương án ban đêm thưởng thức coi chịt ca tại tài trí mỹ họa cuồng giá đẹp ở giữa hóa đổi tại đặt móng nghi thức một ngày trước gia cụ Cù cùng dê trắng tiểu đội cùng một chỗ đi đến kinh đô bên ngoài phát điện nhiệt điện nhà máy phát điện nhiệt điện nhà máy bởi vì thiếu khuyết than đá đình công ống khói cùng làm lạnh thắp không còn phun ra sương ngủ gia cụ đi tại phát điện nhiệt điện trong xưởng cảm thấy cái thế giới này rất cắt đứt đã có nị dạ siêu tự nhiên tự năng làng ự c c có đá gián điệp vừa vặn có thể gây ra hối loạn nhưng cũng không đến mức hoàn toàn phá hư kế hoạch của chúng ta đi thôi ngày mai sẽ là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thời cơ ám sát không nghe lời quý tộc là hạ bủ quy cách cao nhất nhiệm vụ một trong cẩn thận hơn đều không đủ tốn chút nửa tháng cũng là bình thường ngươi nói có đúng hay không dê trắng dê trắng qua loa gật đầu ở đâu là tìm chút thời giờ à, quả thực là t r ầ mê m kính mắt nương không cách nào tự kềm chế à. hắn đều tại kinh đô nghe được tin đồn đại danh m u ộ i m u ộ i ổ ủ cụ dạ khanh coi chịt cả mê luyến tân nhiệm c ổ t r ồ chịa mà mọt、dị. kinh đô cư dân đều suy đoán đại danh m u ộ i m u ộ i có thể muốn lập gia đình sáng ngày thứ hai đặt móng nghi thức bắt đầu trong kinh đô tới rất nhiều quý tộc d i cụ xem như cổ chịa mà mọt cố ý mời ám sát mục tiêu xạ cổ nộ hệ tại sạc cùng chủ gạo tại phủ coi chịt cả người mặc tiếp thân máy dài mang theo kính mắt tại trên đ à i hội nghị tuyên truyền giảng giải lấy trạm thủy điện tầm quan trọng sông n g o i bên trong gió thổi ra hẻm núi thổi loạn coi chịt cả lọt tóc một t ú n sợi tóc ngang qua trước mắt coi chịt cả nâng lên tay trắng nhẹ nhàng đẩy ra cái kia t ú n sợi tóc dạ cụ trong lòng có chút tiết u ố i sau ngày hôm nay bọn hắn có lẽ rất khó gặp nhau a nếu như lại gặp nhau hy vọng là đến bảo hộ nàng nhân sinh luôn luôn có tiết với nhất là nị dạ t ú n g chi dạ cụ vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng ạ bu nị dạ công tượng bên trong bốn tên nị dạ làng đá gián điệp b dám can đảm không cần thổ quốc than đá cô chia ma m ò t phải chết thổ đ ộ n nham thiết pháo chi thuật từng khối tảng đá bay tới thẳng đến dạ cụ một bên coi chịt ska động tác rất nhanh nàng mảnh khảnh thân hình bên trong ẩn chứa không sai lực lượng nàng rút ra t ế kiếm ngăn tại dạ cụ trước người liên tục v à i kiếm chém nát bay vụt tới hòn đá dạ cụ thầm nghĩ nếu như coi chịt ska thật giống mặt ngoài đồng dạng yếu đuối đêm qua cũng không kiên trì được hơn một cái giờ đồng hồ không phải sao coi chịt s nhìn thấy hòn đá vỡ vụt nhẹ nhàng thở ra quay người muốn bắt lấy cô mẹ cô di dẫn hắn rời đi lại phát hiện cô mẹ cô di biến mất vội vàng hướng nhìn một phía coi c h ị t cạ nhìn thấy cổ mẹ cổ gì đang tại m a n g mặt nạ cái mặt nạ kia a b u trên mặt nạ có làng mưa huy hiệu làng mưa a bù da cù cùng dây trắng tiểu đội sâu tại mặt nạ cái chán khắc lên huy hiệu giả trang vũ nhận a bù da cù cáo chi dây trắng hai tên quý tộc lực lượng phòng vệ dây trắng cùng tiểu đội đội viên tinh chuẩn phân phối bừa nổ số lượng nhất là n ì dạ làng c ắ t hộ vệ nhận lấy trọng điểm chiều cố da cù cầm đao thuấn thân xông vào khói đặc các loại khói đặc tắn đi xa cỗ nộ hệ tại xà cùng chủ gạo tại phủ đều bị nhẫn đau dạch ra hết hầu huyết dịch bay v ụ gia cù phất phất tay đ ố i dây trắng bọn người nói rút lui về vũ quốc hắn chân trước vừa đi liền nghe được sau lưng chuyển đến tiếng khóc c ô mẹ c ô g ì người đến cùng là ai người đừng đi a gia cù tốc độ không giảm coi chịt sga vứt xuống đặt móng nghi thức l i ề u mạng đuổi theo dây trắng phát hiện hồ ly trung đội trưởng tốc độ chậm mấy phần đội trưởng thực lực đi đường không đến mức chậm như vậy nhất là lúc này vẫn là bỏ chạy bên trong gia cù không ngừng quay đầu nhìn xem l i ề u mạng đuổi theo tới coi chịt sga cho đến phát hiện coi chịt sga hai chân như nhút da đã đến cực hạn g i cù dừng lại thân hình hắn đôi dây trắng nói người mang tiểu đội đi trước ta xử lý điểm cái môi dê trắng quay đầu mắt nhìn đuổi theo phía sau ô ủ cụ dạ khanh coi c h ị t cả quay đầu rời đi nữ nhân thật đáng thương cũng không biết nam nhân đối nàng có thật lòng không ở phương diện này áp d i m nhất tộc nữ nhân rất chiếm ưu thế nam nhân có phải là thật hay không tâm có thể từ kỳ cái cụ bên trên nhìn ra nam nhân miệng có thể gặp người nhưng kỳ cái cụ kích thích tố sẽ không gặp người nam nhân thay lòng đổi dạ lời nói kỳ cái cụ sẽ biểu hiện ra sinh lý tính cắm ghét dê trắng chợt nhớ tới áp g i m trị mạ nàng côn trùng cùng mình côn trùng hoàn bị x é lẫn có đôi khi chính hắn đều không phân rõ nào côn trùng là mình nào côn trùng là trì mạ chuyện tình cảm lại có ai nói rõ được lúc trước phiền chán như vậy trì mạ tại trì mạ sau khi chết lại có liên tiếp nhớ tới nàng gia cư đứng tại sông ngòi về sau chờ lấy coi chịt ca tới hai người cách sông ngòi tương đối mà trông coi chịt ca khỏe mắt treo dọn nước mắt hốc mắt p h í m hồng phản phất có màu hồng nhãn ảnh nàng nắm chặt quyền thở hồng học hỏi cố mẹ cổ gì ngươi đến cùng là ai ngươi tại sao muốn gặp ta gia cư không có trả lời mà là nói c h ị ca tiểu thư có một việc ta không có lừa ngươi trạm thủy điện bản vẽ là thật thi công phương án là thật trạm thủy điện có thể sử dụng xuyên quốc đặc hưu hạp cốc hà xuyên phát điện cũng là thật bảo vệ tốt trạm thủy điện xem như ta cuối cùng cho người lễ vật gặp lại chịt cả tiểu thư giả cù dơ tay lên kết s ù n xin no rút thuật tuấn thân ấn tuấn thân biến mất chương một trăm hai mươi hai khảo hạch chế phong thanh chương một trăm hai mươi hai khảo hạch chế phong thanh coi chịt cả giơ tay lên còn muốn nói điều gì nhưng sớm đã không gặp được cổ mẹ cổ dị thân ảnh t h â thận à vì cái gì mình yếu như vậy mỗi lúc trời tối đều bị dày v à sớm mỏi mẹ tiếp đi chưa hề phát hiện cổ mẹ cổ gì chân thực bộ nàng sớm nên đón được cụ mẹ cổ g ì không phải cái gì lang thang n ý dạ một cái lang thang n ý dạ làm sao lại nắm giữ phát điện bằng sức nước loại này ít lưu ý tri thức nhưng cụ mẹ cổ g ì thật là vũ nhân ạ bù sao cụ mẹ cổ g ì cái tên này lại là thật sao số lớn võ sĩ còn có coi trịt cả thị nữ đuổi theo thị nữ nhìn thấy coi trịt cả tiểu thư không bị thương nhẹ nhàng thở ra tiểu thư mau trở lại kinh đô đi kinh đô có làng lá thủ h ộ nhẫn làng lá đang cùng làng cắt giao chiến kinh đô bên ngoài địa phương đều quá nguy hiểm t u t trở về tiếp tục hoàn thành đặt máu nghi thức a đặt máu nghi thức còn muốn tiến h à n h sao tiến hành trạm thủy điện là xuyên quốc kinh đô trọng yếu công trình nhất định phải hoàn thành coi chịt s a vớt vớt đỏ lên con mắt ánh mắt kiên định nói liền xem như trong chiến tranh xuyên quốc đại danh gia tộc cũng muốn giữ gìn cơ bản thể diện xuyên quốc kinh đô không thể lâm vào h tám không thể trở về đến giờ ngọn n ế n chiến quốc thời đại mời một vị làng lá thủ h ộ nhận đến đập lớn nhất định phải cam đoan đập lớn kiến thiết thị nữ nhìn chịt s a tiểu thư kiên quyết như thế không thể không khiến võ sĩ đi truyền tin cách mấy giờ đồng hồ về sau đập nước đặt móng nghi thức lần nữa bắt đầu coi chịt sạ đứng tại trên đài hội nghị nhìn xem thiếu một nửa công tượng túi đầu nhìn xem cổ mẹ cổ gì tự tay vẽ bàn vẽ mở miệng lần nữa các vị quý tộc các vị công tượng kinh đô trạm thủy điện đặt móng nghi thức chính thức bắt đầu trạm thủy điện là đại danh điện hạ coi trọng nhất công trình đem giải quyết đốt than đ á không đủ đưa đến điện l ư ợ c thiếu dạ cù cùng dây trắng tiểu đội tại xuyên quốc trên biên cảnh lượn quanh một vòng dán biên cảnh xuôi nam quay trở về tiền tuyến đại doanh dạ cù trước đi nhìn nhìn mèo tím tiểu đội cùng hiệu sao tiểu đội còn tốt mình rời đi hơn nửa tháng hai cái tiểu đội không người chết hai người bọn họ tiểu đội dẫn tới nhiệm vụ đều là trong đại doanh giám thị nhiệm vụ Làng cũng là đáng thương. hồ c a đại nhân cũng không tín nhiệm bọn họ thời khắc giám sát bọn hắn gia cù tiến vào chó vàng đại đội trưởng liều vải hướng đại đội trưởng báo cáo đại đội trưởng mục tiêu quý tộc xạ cổ n ổ hệ tại s a cùng chủ gạo t à i p h ụ đối với mình đầu nhập vào làng cắt phong hiểm có chỗ dự phán một cái đợi tại k ẻ n sụ thành một cái đợi tại đại diệu viện thâm cư không ra khỏi cửa ta không thể không bỏ ra chút thời gian đem bọn hắn dẫn xuất kinh đô đóng vai làm v ụ nhân a bù thành công ám sát hai người không có gây nên quá nhiều xuyên quốc tài sản tổn thất cùng nhân viên thương vong xuyên quốc đại danh không có làm loạt lấy cớ chó vàng đại đội trưởng gật gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ quần y trục nhanh c ó gia quét mắt, ó cư nhìn g tệ, ly. h thấy nhiệm vụ nội dung là tại đội bắt được nghi thức bên trên cứu trở về một tên sỉ mù i ạ nhất tộc trùng nhìn nhận thôn trong chiến tranh sẽ rất ít sinh ra tù binh khai chiến đến bây giờ hơn nửa tháng làng lá bên này có năm người bị bắt n h ị dạ làng cắt bên kia có bốn người bị bắt n h ị dạ làng cắt đưa ra trao đổi tù binh nhưng vấn đề là làng lá tù binh n h ị dạ làng cắt về sau trực tiếp đưa đi thổ quốc cho rút giáp cũng chính là họ rồ si maz làm thí nghiệm họ rồ si maz nơi đó phi thường thiếu vật thí nghiệm họ rồ si maz làm thí nghiệm ưa thích một lần cầm trí ít năm mươi cái vật thí nghiệm đối đầu c h i ế u tổ hắn quá thô bạo đây không phải là làm thí nghiệm là người sống s u t trò chơi làng lá một phương trong tay không có tù binh đổi bắt được căn bản là không có cách hoàn thành cho nên muốn hạ b ụ đi đổi bắt được nghi thức bên trên c ấ p đi mục tiêu Dạ c u hỏi đại đội trưởng nhiệm vụ quyền trục thảo luận cứu xị mù dạ nhất tộc t r u n g n h ì n cái kia cái k h á c bốn tên tù binh đâu tất lực cứu Dạ c u nói a minh bạch cái kia chính là có thể cứu cũng không cứu ý tứ chó vàng đại đội trưởng gật gật đầu hồ ly năng lực lĩnh n g ộ vẫn là rất mạnh chó và nói g n tên này xị mù dạ nhất tộc t r u n g n h ì n vì hoàn thành nhiệm vụ liều lĩnh bị nị h dạ lảng cắt bắt đi nhất định phải đem hắn cứu trở về ra cú hỏi hắn vì sao lại liều lĩnh xị mù dạ nhất tộc nị dạ hiện tại cũng coi như nửa cái thiên long nhân không cần thiết l i ề u mạng như vậy chó và nói tên này xị mụ dạ nhất tộc chúng nhìn có một cái đang chỉ huy bộ làm tham mưu đồng tộc đại ca cái k i a đồng tộc đại ca cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm nói lộ ra miệng phó tổng chỉ huy hạ tạc Sạ cù mò cùng tổng chỉ huy ca tù nộ tộc trưởng bởi vì một kiện chuyện phát sinh quá phật kỳ cuối cùng không có nhau nhau ra kết quả hạ tạc Sạ cù mò nói nên thừa dịp lần xuyên quốc chiến tranh ở tiền tuyến làm thử n h ị dạ chức vị k h ả h ạ chế chúng nhìn tiểu đội trưởng dẫn đội chấp hành hai lần a cấp nhiệm vụ hai mươi lần b cấp nhiệm vụ bộ chỉ huy đem để cử hắn trở thành tổ quếp dô nhìn tổ quếp dô nhìn tiểu đội dẫn đội chấp hành hai lần s cấp nhiệm vụ hai mươi lần a cấp nhiệm vụ bộ chỉ huy đem để cử hắn trở thành r ồ n nhìn tên này x ĩ mũ giả nhất tộc trùng nhìn n g h e được phong thanh về sau muốn cấp t r ư ớ c một bước hoàn thành một cái độ khó cực cao a cấp nhiệm vụ cho nên liều lĩnh bị bắt làm tù binh rõ ràng như thế sáng tỏ tấn thăng điều kiện đừng nói phổ thông nghĩ dạ gia cụ chính mình cũng tâm động gia cụ trở thành a bụ tiểu đội trưởng về sau hết thể hoàn thành một cái s cấp nhiệm vụ ba cái a cấp nhiệm vụ b cấp nhiệm vụ một số cả tỏ gian cái chết lần kia a bụ nội bộ cho một cái s cấp nhiệm vụ đánh giá ám sát xuyên quốc xã cổ nộ hệ tài sản cùng chủ gạo tại phủ là một cái a cấp nhiệm vụ Kiểu vị chuyển vi chi dựa i phong mình ấn, theo c hạ v n tạc i xạ cụ mò nói tới xét vật chế hãn không đủ trở thành rô nìn nhưng mục tiêu là minh xác chỉ cần không ngừng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cũng có trở thành rô nìn nhỏ một ngày có tư cách đi mở rô nìn h ban hội nghị xuyên quốc chiến tranh tình thế rất không rõ ràng làng cắt phái ra hơn ba năm trăm tên nghị dạ làng cát mà làng lá xuyên quốc trong đại doanh chỉ có hai tên n h ị dạ khôi lỗi sư có thể thao túng mấy cỗ khôi lỗi sức chiến đấu tương đương với tầm hai ba người làng lá đồng thời duy trì lấy thổ quốc cùng xuyên quốc chiến tranh còn muốn để phòng dục dịch làng sương mù đệ tam mỹ dục chết tại làng xoáy nước về sau một mực không cách nào để cử ra các phương đều đồng ý đệ tứ mỹ dục nhân tuyển nội bộ đấu tranh thắng thiết làng sương mù tạm thời do trưởng lão gần gì c h ấ p chính ạ bù tình báo biểu hiện làng sương mù chuẩn bị dùng một trận nhằm vào làng lá chiến tranh chuyển di nội bộ mâu thuẫn làng không cẩn thận làng lá muốn tam tuyến tác chiến chương một trăm hai mươi ba g i ả ý đổi bắt được chương một trăm hai mươi ba g i ả ý đổi bắt được nhân thôn trong chiến tranh tuyệt đại đa số ni dạ tình nguyện dùng bừa nổ tự sát cũng sẽ không bị bắt bị bắt về sau gặp phải tàn khốc tra tấn mỗi cái thôn đều có t r a hỏi bộ t r a hỏi bộ nỉ dạ sẽ để cho tù binh kiến thức cái gì gọi là ngược đáy cuồng ạ bù là thủ đoạn ấm á m nhiệm vụ mục tiêu ấm á m t r a hỏi bộ bản thân liền là ấm á m làng l á có giả mạ nạ cả nhất tộc t r a hỏi n ý dạ trực tiếp đọc đến trên thi thể tình báo ngược lại lộ ra ôn nhu một chút cái khác nhẫn thôn loại thủ đoạn này rất ít t r a hỏi không có kỹ thuật toàn bộ nhờ một nhóm người khí lực cha hỏi bộ sẽ ép khô tù binh một điểm cuối cùng h u t dịch cùng tính khí thần hoặc là đổ ra tù binh trong đầu tình báo hoặc là đổ ra tù binh đầu ó c cùng bị bắt so sánh không bằng tự sát tới thân bốn tên nỉ dạ làng cắt tù binh đã đưa cho họ rổ xì ma d... đ ổ i bắt được là không thể nào đổi bắt được ạ bú lại yêu cầu hồ ly trung đội cứu tù binh bên trong một tên sỉ mù dạ nhất tộc chủ n h ì n thật sự là khó làm dạ cù đi trước tiền tuyến tra hỏi bộ đ ạ t được bốn tên nỉ dạ làng cắt tù binh tin tức thân thể của bọn hạng cao m mà ậ p g ầ y màu tóc các loại t r a hỏi bộ không biết tù binh đi đâu chỉ biết là bị ạ bù tiếp đi dạ cù trong lòng đem kế hoạch tính toán mấy lần cảm thấy không sai biệt lắm có thể hoàn thành liền triệu tập trung đội ba cái tiểu đội làng lá cùng lần thứ nhất đội bắt được nghị dạ làng cắt tù binh bị a bu đưa đến thổ quốc chúng ta không bỏ ra nội tù binh tiến hành trao đổi hiệu sao ngươi ở chính giữa trong đội chọn lựa thân hình thích hợp bốn người đừng dùng biến thân thuật dùng trang điểm cùng ngụy trang đóng vai làm bị khảo vấn bộ cha tấn không thành hình người tù binh biến thân thuật có thể sẽ bị nghị dạ làng cắt nhìn ra không ổn thỏa m è o tím người dẫn đầu ba người đóng vai làm chấp hành đội bắt được nhiệm vụ phổ thông làng l á tiểu đội song phương để tỏ lòng thành ý tránh cho diễn hóa thành đại chiến mỗi lần đội bắt được đều phái một cái hộ tống tiểu đội dê trắng ngươi mang còn lại người cùng ta cùng một chỗ đóng vai làm vũ nhẫn đánh lén đ ổ i bắt được nghỉ dạ làng cắt cùng mẹo tím tiểu đội cứu ra mục tiêu trùng nhìn làng lá bao nhiêu cũng là muốn điểm mặt chính chúng ta không bỏ ra nội tù binh còn giết đ ổ i bắt được nghỉ dạ làng cắt tiểu đội làng lá làm không được loại sự tình này nhưng vũ nhẫn tọa sơn quan hồ đấu xua hồn mất sói phá hư hai thôn đ ổ i bắt được hy vọng hai cái thôn đánh càng khốc liệt hơn cái này nói còn nghe được giả trang những thôn khác nghỉ dạ chấp hành bí ẩn nhiệm vụ loại này phá sự từng cái thôn người đều đang làm ba tên tiểu đội trưởng đều rõ ràng nhiệm vụ của mình diên phần mình đi chuẩn bị Hiệu sao giai đoạn trước công tác trọng yếu nhất, hắn giai người, đóng vai yếu muốn sao đoạn công trọng đóng trước tác tìm làm bị khi ả o vấn bộ tấn hấp bộ cha h ố tù mình. Còn không thể dùng biến thân thuật, tránh cho bị dạ làng cắt nhìn dị thường dùng mình. nhì Còn không biến làng nhìn đến. cho Khi dạ dị bị ra xuất phát hiệu sao cạo sạch tóc của mình trên da đầu là ngổn ngang lộn xộn hết thể m ộ ư ơ i năm đường vết đau trên vết đau có chảy máu có tìm chữa bệnh n h ị dạ trị liệu một cái k ế t lên màu hồng xẹo d ạ cú hỏi đau không không thương khỉ lá bẻ gãy cánh tay của mình hiện tại còn xoay ngược hướng ra phía ngoài lắc lắc hắn cái kia đau da cù trong lòng căng thẳng phổ thông bình dân n h ị dạ không có thiên phú gì nhưng bọn hắn chăm chú lại liều mạng gia cư nói chấp hành xong nhiệm vụ lần này ta sẽ cho mỗi người các ngươi xin một cái n h ấ n thuật tạ ơn trung đội trưởng mèo tím mang theo một tiểu đội đóng vai làm phổ thông nhị dạ mang theo hậu ngạch mỗi người trên vai khiêng một tù binh hướng phía nam cùng nhị dạ làng cắt ước định địa phương bước đi xuyên quốc phương bắc nào đó con sông xuyên bên cạnh mèo tím xa xa thấy được hẻm núi bờ bên kia nhị dạ làng cát nam tên nhị dạ làng cát mỗi người dưới chân là một tên làng lá tù binh những tù binh này không thể so với mèo tím nhóm khiêng nhị dạ làng cát mỗi n ị dạ làng c ắ t cha hỏi n ị dạ đặc biệt ưa thích dùng độc các loại thần kinh độc tố đi vào hẻm núi một bên khác về sau nghèo tím mấy người cũng bông xuống tù binh n ị dạ làng c ắ t tiểu đội trưởng nói làng lá người đội bắt đ ga nghèo tím lại nói t r ư ớ c không đội người dưới chân tù binh vết thương chảy mù vết thương chung quanh đen tím một mảnh có phải hay không đang chơi chuyện ẩ n ở bên trong có phải hay không muốn cho những tù binh này n ử a đường độc phát thân vong n ị dạ làng c ắ t tiểu đội trưởng nói chúng ta n ị dạ làng c á tam hiệu dùng độc cha hỏi đương nhiên sẽ ở hình cụ bên trên bôi lên độc dược làm sao ngươi còn muốn ta giải độc không thành đương nhiên muốn giải độ nghèo tím nhấn mạnh chúng ta nhất định phải mang về còn sống tù binh không có khả năng nghị dạ làng cắt tiểu đội chúng nói ta hiện tại cho những người này giải độc n g ư ơ i mang về cầm huyết thanh chẳng phải là có thể nghiên cứu chế tạo giải dược không cần như thế ngu xuẩn lại n g ư ơ i thơ hoặc là n g ư ơ i chạy mau một chút hoặc là các n g ư ơ i chữa bệnh n h ị dạ ra sức một chút ta là tới đội bắt được không phải đến bố thí nghèo tím vì kéo dài thời gian lấy ra một cái ống tiêm đã như vậy hoặc là n g ư ơ i cũng chạy mau một chút hoặc là các người chữa bệnh n h ị dạ ra sức một chút nói đi n g h o tím đem nọc độc rót vào dưới thân n h ị dạ làng cắt tù binh trong cơ thể、người m è o tím thành công quay đ u ố nước để n g dạ làng cắt đem l ự c chú ý chuyển rời đến địa phương khác không đi chú ý tù binh thật giả khi lá chịu một châm trên mặt cấp tốc đỏ tiếng một mảnh càng nhìn không ra có phải hay không n g dạ làng cắt bắt làm tù binh m è o tím vì dạ cụ tranh thủ đến đầy đủ thời gian trong h ạ p cốc lao nhanh sông ngoài bên trong đột nhiên s ô n g ra bốn nhân ảnh những người này mang theo vũ nhẫn mặt nạ p h o n g độc vừa ra trận liền ném ra độc khí đạn màu tím xạ lạ mãn đỡ xương độc tại hẻm núi hai bên bờ nhanh chóng tàn ra đây là làng lá ạ bù n g trang vũ nhẫn đạo cụ ạ bắt một chút đỡ, đã rút ra xạ lạ m nồng đậm trong làn khói độc da cụ thẳng đến trong tình báo xì m ù dạ nị dạ mượn xương độc che lấp da cụ âm thầm kết một c á i ấn dị gộ dù bạ cụ no in ấn tự nghiệp chú phượng xuất hiện đem nị dạ làng cắt tiểu đội trường khóa lại nhẫn đao từ sau não suy bảo từ trước chán đâm ra như vậy liền không ai biết dạ cụ dùng qua phong ấn thuật da cụ bên cạnh gần nhất nị dạ làng c ắ t bị dạ cụ một cước đá xa xa đ ã bay một cước này nhìn như rất nặng nhưng không có làm bị thương xương cốt nị dạ làng cắt té ra xương độc nhìn thấy bờ bên kia làng lá nị dạ tại cùng vũ nhẫn kịch liệt đánh nhau nị dạ làng cắt vội vàng đứng lên thoắt đi chiến đấu. dạ c ụ cố ý thả đi tên kiên n h ị dạ làng cát để đem vũ nhận đánh lén tình báo truyền trở về làng lá đã muốn lại phải còn muốn thật sự là khó xử dạ c ụ những này chấp hành lý dạ đã muốn đổi về tù binh lại không nguyện ý những thôn khác biết được làng lá đem tù binh làm thí nghiệm còn không nguyện ý gánh chịu phá hư đổi bắt được tiếng xấu sau khi chiến đấu kết thúc trên mặt đất nhiều bốn c ố nghị dạ làng cát thi thể có hai tên nghị dạ làng cát phi thường c ư ơ n g liệt không để ý mình chết sống trước khi chết giết chết dưới chân làng lá tù binh đây là chuyện không có cách nào khác cứ ba tên tù binh chủ yếu là cứu xì mù g i nhất tộc tù binh nhiệm vụ của bọn hắn đã vượt mức hoàn thành. gia cù nói đi tại sĩ mù gia n h i r a độc phát trước đó đem hắn đưa về tiền tuyến chữa bệnh chỗ c h ứ bỏ vũ n h ẫ n trang phục gia cù mang sẽ rụt mặt nạ hướng đại doanh phương hướng gấp chạy ba tên tù binh còn có xương đùi gây bên ngoài lật khỉ lá bốn người này bị k h i ê m đi gia cù đối tinh tinh đen trên vai khỉ l á nói khỉ lá ngươi cũng quá liều mạng vì hoàn thành nhiệm vụ khỉ lá thật đối với mình hạ nặng tay ai t r ư ờ n g một trăm hai mươi b ố c h ữ a 124, cho tốt cũng là s ì mù dạ nhất tộc đồ đẩn c h ư ơ g một trăm hai mươi b ố chưa cho tốt cũng là xì mù dạ nhất tộc đồ đẩn khỉ lá ngươi cũng quá liều mạng ngay được hồ ly đội trưởng đồng tình mình khỉ lá nói đương thời vì hoàn thành nhiệm vụ không có nghĩ nhiều như vậy trung đội trưởng hiểu sao tiểu đội trưởng vết thương trên người cũng là thật tất cả mọi người rất liều da cù mắt nhìn hiểu sao hiểu sao cạo s ạ cóc h t trên đầu đều là vết đao lúc này vết thương bởi vì vận động dữ dội vỡ ra thấm lấy màu hưởng máu nhìn kỹ lại là dòng máu màu đỏ bên trong sen lẫn màu vàng nước mủ mắt nhìn chúng độc sĩ mù dạ ni dạ dạ cù nói phía trước nghỉ ngơi một chút xử lý xuống vết thương lại đi đ ừ n g lưu lại không thể bị thương cho sĩ mù dạ ni dạ nhiều đánh mấy châm thuốc kích thích hắn không chết là được dạ cù không nghĩ tới đội viên của mình coi trọng như vậy nhiệm vụ này hắn xem như trung đội trưởng nhìn qua khỉ lá tin tức khỉ lá tên thật s t p h u cụ làng lá bình dân t r u n g nhìn từ ca ca nuôi dưỡng lớn lên về sau ca ca chế tử nuôi dưỡng lấy con trai của ca ca cũng chính là cháu của hắn không có hai năm cháu hắn lấy giờ nhìn thân phận chết trận s t p h u cụ đã mất đi hết thảy nguyên bản đã mang trong lòng ý chết chuẩn bị chết tại thảo quốc chiến đấu cực kỳ liều mạng hắn bởi vì bi thảm t a n lộ bị ạ bù trọc chúng a bù nói cho hắn A bụ chính không từ thủ đoạn mau trong kết thúc chiến đấu chỉ cần phần phục hổ cả đại nhân liền có thể sớm ngày để làng lá khôi phục hòa bình xuất phù cù đáy lòng lần nữa dấy lên hòa diễm hắn không hy vọng ca ca cùng chất tử bi kịch tái diễn hắn tiến vào a bụ về sau đem mỗi một lần nhiệm vụ đều xem như một lần cuối cùng nhiệm vụ thi hành chỉ muốn mau trong kết thúc chiến tranh tốt như vậy a bụ ní ra lại bị dùng để cứu đạn dộ thân thuộc khỉ lá sau khi trở về ta cho ngươi xin một cái thích hợp nhất thuật yên tâm ta cao thấp đến làm cho ngươi nhiều sống mấy tháng ta ơn đội trưởng chỉ là nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ dây trắng bỗng như nói đội trưởng bảy giờ c h u n g phương hướng tám trăm l i n ra ngoài hiện một cái nị dạ làng cắt tiểu đội xem ra nị dạ làng cắt cũng không nghĩ lấy thành thành thật thật đội bắt được bọn hắn cũng có chuẩn bị ở sau đều không là đồ tốt tám lạng nửa c â n gia cụ lập tức hạ lệnh k h i ê n thương binh người đi trước những người khác ở giữa ta đến đ o à n hậu trung đội lần nữa lên đường gia cụ rơi vào cuối cùng cẩn thận nhìn xem bên cạnh một con sông xuyên hẻm núi nơi đó chuyển đến khôi lối hành động thanh â m hẻm núi loa hình dạng phóng đại khôi lối khớp nối vang lên kèn kẹt thanh â m ba bộ con dối hình người nhảy ra hẻm núi hướng hồ ly trung đội bắn ra lít nha lít nhít độc châm. thủy đội xì cai nhạ ẹ k thủy chật bích. Già đoạn sóng một dòng nước từ dạ cụ trong miệng bán ra quét ngang về sau cắt ra ba bộ khôi lỗi khôi lỗi phần bụng cơ quan phát nổ một chỗ bánh răng dây cót dây cụ ăn các loại hoa văn vẫn rất nhiều ba bộ khôi lỗi uy lực giảm nhiều có một bộ khôi lỗi khôi lỗi sư thực lực rất mạnh tàn phá nửa người trên cùng nửa người dưới còn có thể hành động đây chính là khôi lỗi phiền phức địa phương không thể lấy đối đãi người lo dịp dự phán suy đoán hành động của bọn nó lại dùng một cái xì d ì nhẹ kỳ thủy chất bích ngăn lại khôi lỗi trên cánh tay đao nhọn về sau dạ cù hô hào rời xa hẻm núi trung đội chuyển hướng rời xa hẻm núi về sau kéo ra cùng khôi lỗi sư khoảng cách khôi lỗi sư không thể không từ trong hạp cốc n à ra hai tên khôi lỗi sư điều khiển mới khôi lỗi phóng tới hạ bụ trung đội g i cù ngừng lại quay người đối mặt khôi lỗi hai cố khôi lỗi tại mặt đất tiến lên hấp dẫn ánh mắt một bộ con rơi hình khôi lỗi kích động cánh từ đỉnh đầu đánh lén làng lá trung đội trưởng đắc thủ con rơi khôi lỗi bộ ngực bắn ra đ ộ c c h â m đâm vào làng lá trung đội trưởng phía sau lưng và ảnh thổi phông khói trắng nổ lên cái kia đúng là một cái cạ bùn xỉn ảnh phân thân lúc nào khôi lỗi sư t r ậ t nhớ tới vừa mới làng lá trung đội trưởng dùng một cái x ì di n h ẹ kỳ t h ủ y chất bích nhất định là tạ xỉ di nhậ kỳ thuỷ trợ bích sử dụng sau này cạ bùn xỉn ảnh phân thân dạ cù từ hai tên khôi lỗi sư sau lưng trong lòng đất trôi ra thủy độn xỉ thủy đoạn sóng một dòng nước bắn ra đem hai tên khôi lỗi sư chặn ngang chặt đ ứ c bọn hắn ruột phát nổ một chỗ khôi lỗi sư cũng không có khôi lỗi loại kia trên dưới nửa người bị cắt ra sau còn có thể đơn độc hoạt động năng lực hai tên khôi lỗi sư chết thảm tại s ì đ a y nhạ thủy đoạn sóng phía dưới dạ cụ đi đến hẻm núi bên bờ thấy được hai tên tại hẻm núi dưới chạy trốn nghị dạ làng cát nhảy xuống hẻm núi đứng ở trên mặt nước dạ cụ dùng da mình nhanh nhất sùn xìn o、no、rút thuật tuấn thân mị dù sùn x ì thủy tuấn thân bỗng nhiên xuất hiện tại hai tên n h ị dạ làng các hậu phương dạ cụ lại dùng ra một cái thủy đoạn sóng đem hai người xương sọ cùng một chỗ gọt sạch p h i thường tàn nhẫn nhưng là không thể khiến người khác biết được hắn nắm giữ mị rủ sồn x ỉ n thủy t u ầ n thân cái này hạn rỗ mang tính tiêu chí nhẫn thuật làm xong đây hết thể về sau gia cụ đợi đã lâu mới nhảy lên hẻm núi làm bộ mình bỏ ra chút công phu mới giết chết hai tên nỉ dạ l à g cát trở lại trung đội bên cạnh về sau theo sao hâm mộ nói trung đội trưởng ngài thủy đội nhận thuật quá mạnh gia cụ nói si、sì、đã nhạ thủy đoạn sóng là ạ bụ cho ta tổ quẹp sô nhìn bán thưởng si、sì、dị n h ạ kỳ thủy chấp bích là tinh tinh đen trung đội trưởng giúp ta lấy được hắn vội vàng hướng lại gần tinh tinh đen nói tinh tinh đen không phải nói ngươi là ngươi tấm mặt nạ này tốt nhất người chủ nhân sau khi trở về ta cũng cho các ngươi xin nhân thuật trên đường suy nghĩ thật kỹ đều muốn cái gì nhân thuật trở lại doanh địa về sau g i ạ cũ lần đầu tiên đi tới chữa bệnh chỗ lều vải d u nạ trước nhìn một chút thương nặng nhất xỉ mụ da nhất tộc c h ủ n g nhìn gỡ ra mí mắt của hắn cẩn thận kiểm tra nàng nói độc tố đánh hệ thần kinh c h ữ a cho tốt cũng là đồ đần lấy các ngươi ạ bù phong cách dạng này người không nên lửa đường trực tiếp xử lý xảy ra dạ cũ nói dù nạ công chúa hắn chữa cho tốt cũng là sỉ mụ dạ nhất tộc đồ đần cho nên không thể nửa đường xử lý sạch ừ d u n a nói thì ra là thế ba tên tù binh còn có hiệu sao khỉ lá bọn người đều tại chữa bệnh trong lều vải tiếp nhận trị liệu dạ c u bị chữa bệnh n h ị dạ chạy ra c h ờ ở bên ngoài trị liệu trị liệu tiến hành đến một nửa hai người đi tới dạ c u nhìn sang phát hiện là tổng chỉ huy nạ dạ cạ tù nộ cùng chỉ huy phó hạ tạc xạ cù mò hai người tiến vào chữa bệnh lều vải về sau lại rất mau ra đến tâm tình đều rất nặng nề bộ dáng nạ dạ cạ tù nô đứng tại rèm bên ngoài nói xạ cụ mò ngươi lần trước đưa ra khảo hạn chế người hệ t r ọ n đại, không n g ít người nghe đ ư ợ cứ c á nói à y phong h t a đi nạ dạ cả tủ nổ sau khi nói xong quay đầu nhìn xem hạ tạc Sa cúm mò lúc này mới chú ý tới phía sau trong bóng tối vậy mà cất giấu một tên nì h dạ hắn ánh mắt giật giật thấy là a bù về sau nhẹ nhàng thở ra mình xem như tổng chỉ huy lấy điều hành cùng chế định chiến thuật làm chủ n g à n h thực lực không tính đỉnh tiêm vậy mà không có phát hiện nút trong bóng tối ạ bù may mắn là ạ bù nếu không mình cùng xạ cù mò nói chuyện liền bại lộ dạ cù thầm nghĩ không hổ là nạ dạ nhất t ộ c tộc, tộc trưởng cắt vào góc độ như thế cả thủ hạ tạc xạ cù mò cũng không muốn mình chủ trương dẫn đến tiền t u y ế n xuất hiện đại lượng từ thương a hạ tạc xạ cù mò trầm mặc không biết trả lời như thế nào muốn làm thành một sự kiện quá khó khăn muốn phá hư một sự kiện cũng rất đơn giản nạ dạ giả cả tù nộ dùng sự thực ngăn trở xạ cù mò phổ biến khảo hạn chế ngươi không phải nói muốn khảo hạ vậy ta liền cho ngươi bày ra dưới bởi vì khảo hạch làng l á các n h ỉ dạ có thể cấp tiến tới trình độ nào quá độ chấp hành có đôi khi so tiêu cực chống lại càng hữu dụng tỉ như cấp trên nói không cho phép thiêu l ớ t tuổi chỉ phải nghĩ biện pháp chết còn mấy người đầu này chính sách liền phế đi nạ giả cả tù nộ lược thi thủ đoạn hạ tạc xạ cù mò liền không tốt lại mở miệng nạ giả cả tù nộ sau khi đi hạ tạc xạ cù mò một người đứng tại chỗ chầm tư dạ cù làm bộ đi ngang qua nhỏ giọng nói dứt bỏ hạ bụ thân phận không nói xạ cù mò đại nhân ta ủng hộ khảo hạn chế hạ tạ xạ cù mò x ư n g sở nhìn nhiều mắt tạ bù nĩ dạ phát hiện tên này nỉ dạ mang theo ạ bù mặt nạ biết rõ ạ bù quy tắc xạ cù mò cũng không có lộ ra cũng không nói thêm gì mà là trực tiếp rời đi ra cù các loại khỉ lá giải phâu sau khi kết thúc trở lại ạ bù lều và khu chó vàng đại đội trưởng tìm tới hắn hồ ly chỉ huy phó xạ cù mò muốn biết được ạ bù đổi bắt được nhiệm vụ chi tiết ta đồng ý ngươi đi hướng chỉ huy phó báo cáo chương một trăm hai mươi lăm nhận thuật khảo hạn chế chương một trăm hai mươi lăm nhận thuật khảo hạn chế hướng chỉ huy phó báo cáo ra cù hỏi ạ bù ni dạ còn cần hướng cái khác cao tầng báo cáo nhiệm vụ sao không oán g i cụ đại kinh tiểu quái A、bù chỉ thuộc về hồ cạ hồ ca bất quá đại bộ phận nhiệm vụ để h bù bộ trưởng trực tiếp phụ trách h bù đối với hồ cạ cùng h bù bộ trưởng phụ trách chó vằn nói bộ chỉ huy tiền tuyến có quen biết được tất cả tình báo hồ cạ đại nhân phái chúng ta tới mục đích cũng là vì đánh thắng chiến tranh bất quá không được nói xì m ù dạ nhất tộc chúng nhìn sự tình chỉ nói là phổ thông tù binh ta vừa mới tiến h bù làm phổ thông đội viên thời điểm đại đội trưởng chính là S ạ cụ m ọ đại nhân hắn bình thường yêu cầu ta không tiện cự tuyệt hạ tạ xạ cụ m ọ là đệ nhị hồ cạ trong lúc đó h bù trẻ tuổi nhất cũng mạnh nhất đại đội trưởng ta hiểu được gia cù nói đại đội trưởng nhiệm vụ lần này trung đội của ta hy sinh rất nhiều vì giả trang tù binh các bộ hạ thật tự mình hại mình có bẻ gãy chân có trên đầu mặt sẹo nổn ngang lộn xộn có thể đánh cờ tướng ta muốn vị bộ hạ xin mấy cái n h ậ n thuật ngài nhìn có thể chứ chó và nói n có thể bốn cái b ê cấp n h ậ n thuật ngươi đến phân phối gia cù trong lòng cảm thấy quá ít lại không mở miệng muốn càng nhiều đề cử chế lì dạ trước vị đề cử chế nhận thuật trao tặng là thôn cao tầng không chế lì dạ hai cái bắt tay thôn cao tầng tuyệt sẽ không tùng cái này lỗ hổng nhẫn thuật trao tặng nắm chặt càng nhiều hơn chính là nhằm vào bình dân lì dạ nhất tộc n g dạ ở phương diện này nhận đến ước thúc cũng không lớn bọn hắn có r a truyền nhận thuật hoặc bí thuật dạ cù trong lòng tính toán mình thổ độn cùng thủy độn nhất thuật có mấy cái là có thể làm lộ ra thổ độn đỏ dạy hụ sô thổ long thương thủy độn xì dí n h ẹ kỳ thủy trật bích hai cái này thuật cũng có thể lấy ra ban thưởng cho bộ hạ lại thêm bốn cái b ê cấp nhất thuật tuyển chút hòa đ ộ n phong độn lôi đ ộ n miễn cưỡng có thể gom góp một đợt ban thưởng dạ cù rời đi ạ bù lều vải đi hướng bộ chỉ huy lều vải tại chữa bệnh chỗ nơi đó đưa một câu về sau hạ tạ xạ cụ họ liền dùng chính thức mệnh lệnh để dạ cù đi báo cáo hạ tạc xạ cù mò cho rằng như thế quang minh lỗi lạc một chút ạ bù cũng sẽ không nói cái gì nạ dạ cả tù nộ liền thường xuyên gặp cho vàng hỏi thăm cũng thương thảo tiến vào hạ tạc xạ cù mò l ề u vải về sau dạ cù nhìn thấy trong trướng đồng c h ỉ có hạ tạc xạ cù mò một người hạ tạc xạ cù mò nói hồ ly không cần lo lắng ta là lấy hỏi thăm nhiệm vụ lấy cơ tìm n g ư ờ i t r u n g quanh cũng không có người sẽ không có người nghe lén dạ cù trong lòng nhẹ nhàng thở ra hạ tạc xạ cù mò cũng là ạ bù xuất thân biết bảo mật tầm quan trọng hạ tạc xạ cù mò nói vừa mới tại chữa bảy chỗ ta nghe ngươi nói ngươi ủng hộ kh liên quan tới khảo h ạ c h chế ngươi là nghĩ như thế nào nối nạ từng đã nói với xạ cù mò nội danh á bù nị dạ cứu được hắn đồng thời nắm nỗi nạ mang câu nói để hắn chú ý cao tầng cao tầng đã tại để phòng hạ t ạ c xạ cù mò chung quanh người ủng hộ cứu nối nạ á bù nị dạ cũng mang theo hồ l y mặt nạ ra cù nói xạ cù mò đại nhân nị ra c h ứ c vị khảo h ạ c h chế chuyện này rất khó thúc đẩy giờ nhìn muốn tham gia chúng nhìn khảo tí h cần đảm đương đội trưởng đề cử chúng nhìn muốn tấn thăng tổ quếp dỗ nhìn cần cao tầng đề cử một vòng c h ụ p một vòng là làng lá cao tầng thống trị thôn cơ bản giàn cung liền xem như nhẫn tộc tộc trưởng vì trong gia tộc nhiều một ít r ồ n nhìn cũng không thể không tại cao tầng trước mặt túi đầu s ạ cù mò đại nhân n g à i quá nóng lòng thôn có thật nhiều biện pháp có thể tùy tiện phá hư xét d u y ệ t chế nạ giả cả t h nộ tổng chỉ huy lại ngài sức chiến đấu cho nên thủ đoạn xem như ôn hòa nếu là thôn cao tầng đến vậy liền sẽ không như thế cầm nhẹ đệ nhẹ hạ tạ c s ạ cù mò âm thầm kinh hãi cái này h bủ mấy câu liền nói rõ khốn cảnh của hắn hắn muốn phổ biến nghĩ dạ chức vị xét d u y ệ t chế khó khăn trùng điệp vừa mới lên đầu vô luận là tại đệ tam hổ cả trước mặt hay là tại tiền tuyến cùng tổng chỉ huy trước mặt đều đụng phải cái đinh hồ ly vậy ngươi cho là ta hiện tại phải làm gì gia c u nói sa c u mọi đại nhân nghĩ dạ chức vị khảo hạch chế lực cản quá lớn nhưng là nhân thuật khảo hạch chế lực cản sẽ nhỏ rất nhiều đối với thôn tới nói nhân thuật là khống chế bình dân nghĩ dạ thủ đoạn trọng yếu nhưng tầm quan trọng bên trên kém san nghĩ dạ chức vị nhân thuật có thể từ địch thôn tù binh cái kia tra hỏi có thể từ bằng hữu cái kia học tập có thể từ tiểu đội trưởng giáo sư kia Uchiha sa cù m o đại nhân n g à i trước tiên có thể giảm xuống nhận thuật trao tặng cánh cửa để càng ngày càng nhiều bình dân n ì h ị giả nắm giữ càng nhiều nhân thuật tăng cao thực lực lấy thực lực của n g à i c ù n g lực ảnh hưởng muốn phổ biến nhận thuật khảo hạch chế là có khả năng các loại khảo hạch chế mở rộng về sau về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người tự hỏi vì cái gì thôn không thể tại phương diện khác thực hành khảo hạch chế mà nhất định phải là để cử chế đây là một viên hạt giống mặc dù trầm chạm nhưng cuối cùng cũng có nảy mầm một ngày hạ tạc sa cù mò ánh mắt sáng lên đúng vậy à, có thể từ n h ẫ n thuật xét duyệt chế tới tay hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ về sau trao tặng b cấp n h ẫ n thuật cùng a cấp n h ẫ n thuật cũng coi như một loại tiến bộ đáng tiếc thôn là sẽ không đem ép cấp cấm thuật để vào xét duyệt ban t h ư ở n g gia cù nói bổ sung chó vàng đại đội trưởng nói ngài là lấy hiểu rõ đổi bắt được nhiệm vụ vì lấy c ơ tới tìm ta đổi bắt được nhiệm vụ ta viết tại phần này quyển c h ụ c bên trong Sạ cù mò đại nhân ngài là hiểu rõ a bù ta hy vọng lần nói chuyện này ngài có thể giữ bí mật cho ta g i cù tin tưởng hạ tạc xả cù mò hành vi thường ngày người này có được so sánh cao đạo đức cảm giác không giống trong thôn một ít nhân cách hóa s i vật Tốt, hồ l là nguyên i a tắc bên trong hạ tạc xạ cù mò bởi vì tín ngưỡng sụp đổ mà tự sát người này có điểm mấu chốt có tín ngưỡng hắn một phiên phát ra từ phế phủ phân tích hẳn là có thể cho hạ tạc xạ cù mò đem hắn coi là đồng bạn tại hạ tạc xạ cù mò phổ biến nhận thuật khảo hạch chế quá trình bên trong rất nhiều nhu cầu cấp bách nhận thuật bình dân n ý dạ sẽ đoàn kết tại hạ tạc x ạ cù mò t r u n g quanh chậm rãi hình thành một cỗ thế lực mới quyền lực không chỉ có từ trên xuống với lại cũng là từ đôi đến đầu chỉ cần tùy tùng đủ nhiều cao tầng cũng không thể không khuất phục sen d u nhất tộc khống chế chữa bệnh hệ thống hạ tạc x ạ cù mò nếu có thể đoàn kết bình dân n ý dạ làng lá cao tầng lực khống chế sẽ tiến một bước giảm xuống hạ tạc triệu đại ngươi phải nỗ lực à ngươi không cố gắng ta làm sao cho ngươi thêm bộ y p h ụ hồ ly sau khi đi hạ tạc xã cù mò tâm tư ngàn vạn tại chữa bệnh chỗ trong l ề u vải hạ tạc xã cù mò liền nhìn ra thủ binh là một tên si mù dạ lý dạ một tên nạ dạ ní dạ còn có một tên là xui xẻo bình dân ní dạ bộ chỉ huy tham mưu đều đến từ hổ cả một mạch năm nhân tộc không phải cái này năm nhân tộc người cũng không nghe được hắn cùng cả tù nộ tổng chỉ huy khác nhau hạ tạc xạ cụ mỏ suy đoán lần này n g h ị cách cứu viện tù binh chủ yếu là vì cứu cái kê hai tên n h ẫ n tộc ní dạ a đệ nhị hổ cả tại vị trong lúc đó a bù tập tục còn không phải như thế ngay lúc đó a bù tuyệt sẽ không bố trí một cái chuyên môn n g h ị cách cứu viện sẻn dù ní dạ nhiệm vụ thậm chí vì tránh h i n g h đệ nhị hổ cả sẽ cường điệu nhất định phải ưu tiên cứu cái khác ní dạ cuối cùng cứu sẻn dù ní dù ní ạ hiện tại lấy đối với h ổ cả phụ trách làm danh nghĩa trở thành h ổ cả một người công cụ mà không phải thôn bí ẩn nhất sắc bén nhất nái. cùng ã i s ạ cù mọ cho rằng ạ bù n ỉ ị dạ cũng là người có lẽ ạ bù bên trong cũng có đối hiện trạng bất mãn n ỉ ị dạ hạ tạc s ạ cù mọ chuẩn bị xuất ra một cái nhẫn thuật xét duyệt chế phương án lần này coi như nạ dạ cả tù nổ phản đối hắn cũng muốn kiên quyết phổ biến t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu ngũ v i ạ bù tốt đội trưởng t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu ngũ v i ạ bù tốt đội trưởng các loại hiệu sao tiểu đội khôi phục về sau dạ cù đem trung đội tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ hắn cầm một chồng nhẫn thuật quần đội bắt được nhiệm vụ tổng thể đánh giá là cái a cấp nhiệm vụ các ngươi cá nhân đánh giá đại đa số là b cấp nhiệm vụ lần này bên trong rất nhiều người quyết tâm để cho ta vui mừng nhất là h i ệ u sao tiểu đội rất thật tự mình hại mình hoàn mỹ che đậy nị dạ làng c ắ t đội bắt được tiểu đội là nhất sau đánh lén sáng tạo ra cơ hội ta cho các ngươi thân tình nhất thuật từ cái này sáu cái nhẫn thuật bên trong tận lực chọn lựa thích hợp bản thân nhẫn thuật hòa đội c ọ dị hữu c n h u ậ long hỏa thổ đội đỏ dạy hữu s thổ long h ư ơ n h o độn đỏ d ạ hữu sô thổ long thương phong độn đại đột phá lôi đội đột phá lôi đội điện tẩu thủy độn xì d h trong này bốn cái là chó vàng đại đội t r ư ở n g cho còn thừa hai cái là dạ cù mình n h â n thuật cầm n h â n thuật của mình cho bộ phát xuống b a n thường quả thực là ngũ vị ạ bù tốt đội trưởng h i e u sao tiểu đội bốn người phi thường kích động hô hấp đều thô trọng mấy phần ba cái tiểu đội trưởng tổ chức r i ê n g phần mình đi lên v ớ lấy n h â n thuật các loại ba cái tiểu đội tuần tự vớ lấy n h â n thuật về sau dạ cù nói ạ bù tuyệt đại đa số nhiệm vụ quyết không thể bạo lộ thân phận của mình chủ yếu dùng cù này cùng đùa nổ chiến đấu Tỉ như chúng ta tại vũ quốc nhìn thấy hản rổ thời điểm là đạn dô bộ trưởng dẫn đội liền không quan trọng che giấu tung tích các tiểu đội trưởng căn cứ đội viên năng lực cùng n h ậ n thuật luyện tập cường công liên hợp tác chiến mười lăm ngày sau đó ta sẽ chủ động hướng đại đội trưởng xin một cái cường công nhiệm vụ kiểm nghiệm trung đội năng lực tấn công mạnh mẽ sen d u cùng ngũ dụ mạ ký huyết kê ra chỉ dưới dạ cụ nhận thuật thực lực tăng lên rất nhiều bộ hạ của hắn cũng hẳn là hướng nhận thuật phương hướng phát triển thuận tiện cùng dạ cụ phối hợp hắn nhìn về phía chữa bệnh chỗ lều vài phương hướng cái nào tháng không có tử vong áp lực liền đi sờ sờ xù nạ đi không phải hắn ý tứ là tìm xù nạ sờ cái t ư ờ n g có lẽ hắn sẻn dù huyết kế còn có thể tăng lên một lần dạ cù nhìn xem phong độ n đại đột phá hắn có phong thuộc tính trạ n g cớ dạ lợi dụng cơ hội lần này cũng học một cái phong độn n h ấ n thuật xem như trung đội trưởng ngẫu nhiên trung gian kiếm lời túi tiền riêng mượn cho thuộc hạ mưu phúc lợi cơ hội cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất không quá p h ậ n a không dám tưởng tượng mình nếu là trở thành đại đội trưởng phúc lợi sẽ có bao nhiêu rất nhiều nĩ dạ không từ thủ đoạn trèo lên trên không phải là vì cái này a quyền lực gia chỉ muốn học cái nhận thuật nhiều đơn giản phong độn đột phá c cấp nhật tấn về sau từ trong miệm phun ra dẹp củ áp chế được nhân hậu kỳ còn có thể đại đột phá bên trong gia tăng p h o n g nhận tăng lên lực công kích đây coi như là dạ cụ một cái bổ sung công năng tính nhân thuật gặp được nghị dạ l à g cắt cắt vàng có thể dùng phong đ ộ t đại đột phá thanh lý không tới mười lăm ngày mười hai ngày sau đó dạ cụ liền trở đến một cái nhiệm vụ đại đội trưởng trong liều vải chó vàng nhìn xem hơi có vẻ ngoài ý muốn hồ ly hỏi làm sao nhiệm vụ này có vấn đề gì không không có ta vừa rời đi xuyên quốc kinh đô trở lại trốn cũ nhiệm vụ này chính thích hợp ta biết được xuyên quốc tạo trạm thủy điện thủ quốc đại danh cực kỳ cam kết thủ quốc phi thường ỉ lại than đá cao nguyên phía trên t h ử a thai than đá là thổ quốc mạch máu kinh tế một trong thổ quốc đại danh ban bốn nhiệm vụ yêu cầu làng đá phái ra một chi chui vào bộ đội lách qua chính diện chiến trường ngàn g i m xa xôi tiến vào xuyên quốc phá hư xuyên quốc c h ạ m thủy điện hồ ly trung đội nhiệm vụ là ngăn cản cũng thanh lý nỉ h dạ làng đá chui vào bộ đội Dạ cù nghĩ n g đến vừa cùng coi trích ca nói rất có thể sẽ không tạm biệt không nghĩ tới duyên phận như thế khó liệu lại nhận được xuyên quốc kinh đô nhiệm vụ chó văn nói nhiệm vụ này là hỏa quốc ổ h cụ dạ khanh mỹ thác ta đi trước hỏa quốc kinh đô hộ tổng ổ h cụ dạ khanh tiến vào xuyên quốc người đi thanh lý nỉ dạ làng đá hòa quốc ổ h cụ dạ khanh nói nếu như trạm thủy điện chứng minh có thể đi hòa quốc cũng đem kiến tạo trạm thủy điện dạ cù đi vào trung đội liều vải triệu tập ba cái tiểu đội rời đi đại doanh trên đường mèo tím nghi hoặc nhìn phía trước nhất trung đội trưởng trung đội trưởng tốc độ làm sao nhanh như vậy gấp gáp như vậy đi xuyên quốc kinh đô a dê trắng ở một bên không dám nhiều tiết lộ cái gì trong lòng tự nhủ trung đội trưởng tiếp xuống liền muốn nhìn ngươi thời gian quản lý năng lực xuyên quốc kinh đô bên ngoài đập nước nền tảng đã đơn giản quy mô tại đập nước thượng du dựa theo cộ mẹ cộ di lưu lại thi công phương án thành lập song bên trên vây huyện bên trên vây hiển đem nước ngăn lại ở trên vây hiển bên cạnh tu kiến lâm thời đạo lưu mương đem nước sông dẫn đi liền có thể cấp nước đập cung cấp một cái khô giáo tu kiến hoàn cảnh coi c h i t gà đứng tại bên trên vây hiển đập đỉnh dơ t h ế kiếm lớn tiếng hô nhất định phải ngăn lại nỉ dạ làng đá nàng thân là đại danh m u ộ i muội mỗi ngày sớm đến đập nước nửa đêm mới về kinh đô chỉ vì đập lớn mau chóng xây thành ngoại vi các võ sĩ đang liệu mạng ngăn đón nỉ dạ làng đá lang thang nỉ dạ nhóm tại rỗ xỉ mị rủ no qua bên bờ đối trên mặt nước vọt tới nỉ dạ làng đá ném lấy cù nải vô l u ậ n là võ sĩ vẫn là lang thang nỉ dạ tại nỉ dạ làng đá trước mặt đều có yếu giới nỉ dạ tố chất cao nhất nỉ dạ đều tại các đại nhận thôn bên trong xuyên quốc không có nhất thôn thuê lưu lãng võ sĩ thực lực không cường từng khối to lớn sỏi bay bay tới coi chịt cả kiếm thuật không sai nàng vung vẩy t ế kiếm tận lực đem sỏi bay hòn đá cắt nát trên mặt nước nỉ dạ làng đá nhiều lắm bọn hắn không chỉ có tiến công vây h u y ề n bên trên người còn dùng hòn đá đập lên lấy vây hiển nếu như bên trên vây hiển bị nệ sập hậu phương trạm thủy điện cơ sở cũng phải bị hư hủy mỗi lần hòn đá va chạm đều sẽ để vây hiển r u n động dưới chân vây huyền rung động để coi chịt ska trong lòng bị thương dù là nàng là đại danh mội mội thì thế nào n g dạ có thể tùy tiện phá hủy tâm huyết của nàng mạnh nhất n g dạ làng đá đội trưởng giải quyết trên bờ võ sĩ trên trăm tên võ sĩ chết tại bên bờ hắn nhảy lên mặt nước đ ố i bên trên vây huyền két ấn liên miên không dứt cự hình hòn đá mang theo tiếng gió gào thét đánh tới hướng vây huyền mỗi cái hòn đá đều có bốn năm mét lớn nhỏ liên tiếp không ngừng chừng hơn hai mươi khối coi chịt s k tê kiếm chầm rãi rơi xuống không chặn được lấy nàng cùng hộ vệ thực lực không chặn được đáng sợ như vậy thổ đột hiện tại lúc này trước mặt mặt nước đống nhiên thủy đội xì di n h ẹ kỳ thủy trật bích một đạo mười mấy mét cao tường nước xuất hiện tại coi chitska trước mặt tường nước dâng trào mang theo hơi nước hơi nước đập vào mặt để coi chitska cảm nhận được khó được mát mẻ viện quân xuyên quốc đại danh hướng hỏa quốc đại danh viết thư nói qua trạm thủy điện sự t ì n h còn đề nghị hỏa quốc đại d a n h tại nạ cả nò quả bên trên cũng kiến lập trạm thủy điện là hỏa quốc trợ giúp tới rồi sao một thân ảnh rơi vào coi c h i t s k bên cạnh hắn mang theo hồ ly mặt nạ người khoác vũ trùm thấy không rõ hình dạng là hồ ly ạ bủ dùng khổ đồ thủy đội đã được đáng sợ thổ đội công kích coi chitska nhìn xem bên người lý d cảm thấy nồng đậm cảm giác an toàn chỉ là cái này thân hình Dạ cù quay đầu mắt nhìn coi chịt cả tu thân váy vừa mới bởi vì chiến đấu kịch liệt trên váy có thật nhiều nếp vốn lộ ra rất chật vật hắn đưa tay thay coi chịt cả nâng đỡ nghiêng lệ kính mắt Dạ cù nói chịt cả tiểu thư không nên hoảng loạn nơi này từ làng l á ạ bù tiếp quản coi chịt cả không n ú p ních bị hồ ly ạ bù giúp đỡ kính mắt trong lòng không ngừng nói với chính mình không phải nàng nghĩ như vậy người kia là vũ nhẫn đã sớm rời đi mang theo mèo tím mặt nạ nhị g i cũng rơi vào vây biển bên trên nàng nói coi chịt cả tiểu thư mời rời đi nơi này nơi này nguy、hiểm. coi chịt cả mắt nhìn đứng tại hồ ly bên cạnh nữ a bủ nữ nhân trời sinh giác quan thứ sáu để trong nội tâm nàng không hiểu sinh ra một c ô g ế t thôn chương một r a ư ơ i bảy ạ bủ kim chủ chương 127, a b ả kim chủ Si d g n h ạ kỳ thủy trật bích rơi xuống vây hiển trên đỉnh nhiều hơn mười tên làng lá A bủ vây hiển trước mặt trên mặt nước thì đứng đấy hơn hai mươi tên n h ỉ dạ làng đá Dạ cư hạ lệnh hồ ly trung đội liên hợp nhất thuật bắt đầu bốn tên n h ỉ dạ riêng phần mình sử dụng hỏa đội cạ di h n hỏa long đạn bốn đầu hỏa long phun ra ngoài g i cư đứng tại trung ương còn có hai tên nị dạ đứng tại h ỏ a đội hạ bù hai bên đồng thời sử dụng phong độ phong độ đại đột phá h ỏ a đội vấn đề lớn nhất là tốc độ chậm không dễ dàng đánh trúng người nhưng giờ phút này thế lửa mượn nhờ gió lớn uy lực cùng tốc độ đều tăng lên một bậc thang liên hợp nhân thuật phía dưới bốn đầu hỏa long trong nháy mắt bao trùm rộng hơn một ư ơ i thước mặt nước tại phong độ r a chỉ dưới h ỏ a đội công kích khoảng cách cũng thay đổi xa trong nháy mắt nuốt sống rất nhiều nị dạ làng đá thực lực mạnh hơn một chút nị dạ làng đá nhảy dựng lên tránh thoát hòa đội nhưng có tám chín tên nị dạ làng đá trực tiếp t á n thân b i lửa hồ ly trung đội tổ hợp nhân thu dạ cụ thầm nghĩ ai nói hỏa độn nhận thuật giết không được người cái này không chết không y ta n h y trên không trung n ì dạ làng đá hoảng sợ nhìn xem làng lá ạ b ù liên hợp n h ấ n thuật tại cái này chật hẹp trong hạ cốc hỏa độn nhân thuật uy lực bị phóng đại nghèo tím lúc này xuất thủ dùng xin p e n x i n nozuts thuật tâm c h u y ể n thân khống chế n ì dạ làng đá đội trưởng n ì dạ làng đá đội trưởng bị khống chế bỏ ra mấy giây mới tranh thoát chờ hắn một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể trong lòng hoảng sợ làng lá cái thứ hai nhận thuật tới thủy độn xì đại nhà thủy đ o ạ sóng một đạo manh liệt mà dài nhỏ ngất nước từ dạ cụ trong miệm phun ra bên cạnh hẻm núi vách đá trước bị cắt đứt một khối lớn mặt cắt trình tề hòn đá rơi đập ở trong nước kích thích lúc thì chẳng sóng si đ á n h nhạ thủy đoan sóng nhanh chóng quét ngang về sau không c h u n g hơn một ư ơ i tên nỉ dạ làng đá bị chặn ngang mở ra có nỉ dạ làng đá còn tại trên thân thể bao trùm hòn đá kỳ vọng ra tăng lực phòng ngự đáng tiếc tại dạ cụ si đ á n h nhạ thủy đoan sóng trước mặt không dùng được t i ể u chết này so với bị h ỏ a đột thôn vệ còn muốn kích thích thần kinh người một nửa một nửa thi thể rơi xuống ở trong nước mùi máu tanh cấp tốc dẫn có tới không khí thông minh cá con cá còn tưởng rằng có câu cá lao đánh ổ nị dạ làng đá đội trưởng cũng chết tại si đ a i nhạ thủy đoạn sóng phía dưới còn thừa mấy tên nị dạ làng đá dạ cù để dê trắng đi kết thúc công việc mình thì nhảy lên rổ xỉ mỉ dùn no quả hẻm núi bên trên bên mở. coi chịt sạ lưu tại tại chỗ thon dài lá liêu mắt chăm chú nhìn hồ l y ạ bù vừa mới đỡ mình k í n h mắt động tác kia quá tự nhiên quá dễ chịu coi chịt sạ hoài nghi mình đã từng thấy cái kia hồ l y ạ bù dạ cù đi vào trên bờ về sau bộ hạ riêng phần mình đi đối phó nị dạ làng đá dạ cù thì nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm lấy rất nhanh hắn tìm được một cái ám hiệu một cái khắc ở trên xe ngự làng lá tại làng đá cũng cất giấu rất nhiều gián điệp hòa quốc rất xem trọng trạm thủy điện bởi vậy ạ bủ khởi động một tên xếp vào tại làng đá gián điệp trạm thủy điện bên cạnh ngừng lại không ít xe ngựa đó là đến vây xem trạm thủy điện cơ sở hoàn thành kinh đô cư dân thủy đội xì đai nhạ thủy đoạn sóng một đạo ngấn nước xông qua đem một chiếc xe ngựa đỉnh có sạch Dạ a cư đứng tại xe ngựa đỉnh nhìn xuống trong xe ngựa thương hội hội trưởng nói ra gián điệp sớm truyền lại tình báo đến từ thổ quốc kệ nảy xị hội trưởng thân phận chân thật là thổ quốc ổ cụ dạ khanh ra thần n g dạ làng đá chui vào bộ đội h ẳ n phải chết không nghi ngờ h Muốn kẻ nợi xì hội trưởng mắt lộ sợ hãi không phải tên này làng lá á bù thực lực cường đại mà là làng lá á bù chuẩn sắc mà nói ra thân phận của hắn hắn còn cho là mình tại xuyên quốc giấu rất tốt g i a c u nhảy vào thùng xe đã văng xe ngựa cửa xe ra hiệu hắn cùng tự mình đi kẻ nợi s ì run run r ậ y r ậ y đi vào ngoài xe ngựa nhìn thấy nị dạ làng đá đã chết gần hết rồi còn lại nị dạ làng đá nhóm nhìn n h ì n thấy kẻ nợi s ì từng cái thần sắc khẩn trường hướng kẻ nợi xì vào tới nị dạ làng đá lần hành động này cố chủ là kẻ nợi xì kẻ nợi xì tận mắt thấy trạm thủy đ i ệ bị hủy mới tính nhiệm vụ kết thúc sống sót bốn tên nị vây quanh ở kệ nợi s i chung quanh dạ cù nhìn về phía kệ nợi s i nói làm sao còn muốn dây r ù a kệ nợi s i lắc đầu đ ố i mấy tên nị dạ làng đ ã nói nhiệm vụ kết thúc đừng lại phản kháng tình báo của ta làng lá biết được nhất thanh nhị sở chống cự không có ý nghĩa các ngươi hộ ta tiến xuyên quốc kinh đô đi gặp hỏa quốc hộ hữu cụ dạ khanh nị dạ làng đá hai mặt nhìn nhau nhìn về phía tiểu đội trưởng tiểu đội trưởng không thể không gật đầu dạ cù quét mắt một chút có chút ngoại ý mới dê trắng tiểu đội chết một tên đội viên coi như ưu thế tình hồ dưới nguy hiểm ý nguyên ở khắp mọi nơi nị dạ làng đá vùng vây dây、chết. cùng dây trắng tiểu đội một tên đội viên đồng quy vũ thận coi chịt ska lúc này cũng từ bên trên vây hiền đi tới mèo tím đi hướng coi chịt ska nói coi chịt ska tiểu thư hỏa quốc ổ hữu cụ dạ khanh đã tiến vào kinh đô xin ngài mau chóng cùng hỏa quốc ổ hữu cụ dạ khanh gặp mặt coi chịt ska trước nhìn một chút mèo tím nhạt mái tóc dài và nóng lại nhìn một chút mèo tím linh lung chặt chẽ dáng người cuối cùng nhìn về phía mèo tím mặt nạ mắt động muốn nhìn đến mèo tím ánh mắt mèo tím cảm thấy không hiểu đấu nữ nhân này vì cái gì đối nàng có cố vị còn có coi chịt cả cùng xuyên quốc quan viên các loại cùng một chỗ trở về kinh đô coi chịt cả đi vào đội ngũ sau cùng cùng hồ ly ạ bù song song đi cùng một chỗ làng l á ạ bù chúng ta trước kia gặp qua sao gia c ù nói thẳng nhiệm vụ bên trong xin đừng nên cùng làng l á ạ bù đ á p lời coi chịt cả đụng phải cái mềm cái đinh lại cảm thấy cái này ạ bù thanh âm không hiểu quen thuộc một đoàn người trực tiếp tiến vào kinh đô kẻn sủ thành bên trong đại điện xuyên quốc đại danh ngồi tại chủ vị bên trái là hỏa quốc ổ cụ dạ khanh dì đã hạ n ệ đạ dì Đà Nệ đứng phía sau cho vàng g i cư tiến vào đại điện về sau đứng ở chó vàng bên cạnh di đã hạ nghệ đa ã b nhìn xem kệ nợ xì、si, nói nguyên lai là người a kệ nợ Bộ、si. xì lần trước cùng thổ quốc ổ hủ cụ dạ khanh gặp mặt người vì ta chân qua rượu Kẻ nầy vàng si vội vàng túi đầu, h ạ đại nghệ đại nay h â n là t x u hỏa quốc quý khách o i c i a n g ồ i xuống bề sau, quốc bề Hòa chằm chằm vào hồ ly ạ ủ cụ dạ khanh ạ dị đ đội trưởng, n hạng nghệ i n đa tiên sinh đi tới xuyên quốc bởi vì trạm thủy điện sự tỉnh xuyên quốc gặp không ít phiền phức làng lá cùng làng cắt vốn là tại xuyên quốc tây bộ giao chiến ta không hy vọng kinh đô cũng không bình yên dị đạ hạ n ệ đạ tiên sinh xin ngài nói một chút hỏa quốc đại danh chỉ thị a t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám ai là phái bảo thủ t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám ai là phái bảo thủ kèn x u thành đại điện ngoài cửa chính là nhìn ra xa đài dưới đài là r ộ xì mị dùn lo quả chạy xiết dòng sông ngồi ở trong đại điện có thể nghe được lao nhanh tiếng nước dị đạ hạ n ệ đạ nói biết được xuyên quốc lợi dụng sông n g i phát điện hỏa quốc đại danh cùng đài dịu viện cực cảm thấy hứng thú lần đầu tiên liền từ xuyên quốc dẹp dìn một phần bản vẽ đi qua công tượng nghiên cứu phát điện bằng sức nước thật có thể đi kệ nợi si nơi này là hỏa quốc chính thức quốc thư thổ quốc không được lại phá hư xuyên quốc trạm thủy điện càng không thể phá hư hỏa quốc trạm thủy điện dạ cù cầm lấy d ì đạ hạ n h ệ đạ quần trục đi hướng kệ nợi si nghi ra làng đá nửa đường tiếp nhận đặt ở kệ nợi si trên mặt bàn kệ nợi si nhìn cũng chưa từng nhìn nói c h ạ m n h i ệ t điện việc quan hệ thổ quốc than đá tiêu thụ c h ạ m thủy điện loại vật này thổ quốc quyết không cho phép tồn tại ha ha hừ dị đạ hạ n h ệ đạ cười, cười khan hai tiếng sau nói làng lá ni ra đều đánh tới thổ quốc cảnh nội ngươi còn dám nói loại lợi này làng lá nỉ dạ quá nhân tử m ị tổ cà đỏ hồ mụ dạ cố vấn ư ớ c thuốc nỉ dạ không cho làng lá nỉ dạ giết quá nhiều thổ quốc quý tộc đ ề u nói một tổ chức sáng lập người sẽ đem ghen thật sâu khắc vào cái tổ chức này bên trong coi như sáng lập người chết rồi cái tổ chức này còn biết biểu hiện ra sáng lập người một ít đặc tính làng lá châu đó đều tốt liền là thụ sơ đại hồ cả ảnh hưởng quá lớn có chút lý tưởng hóa quá ôn hòa quá mềm yếu quá ánh nắng làng l á cùng làng đá chiến đấu t ước t h u ố c tại nỉ dạ ở giữa kẹn lệ si các ngươi thổ quốc không biết đau cho nên mới dám nói như vậy với ta cho ngươi ba g â y đồng hồ thời gian ngươi nếu là không túi đầu ta liền muốn cầu làng lá mở rộng chiến tranh quý tộc bình dân đều tại đả kích phạm vi bên trong n g ư ơ i xem một chút sau lưng n g ư ơ i mấy cái kia vớ va vớ vẩn nhị dạ làng đá có thể giữ được hay không mệnh của ngươi dạ cù thầm nghĩ c h ắ c không được đạn r ổ cùng d ì đã hạ nghệ đã phối hợp khăng khít dị đã hạ nghệ đã thoạt nhìn bụng vệ tâm cũng là đen hắn vậy mà cảm thấy làng lá q u á ánh nắng dạ cù tại hạ b ù đ ợ i lâu như vậy làng lá ánh nắng không ánh nắng hắn có thể không biết t dị đã hạ nghệ đạ thái độ thì tương đương với phái bảo thủ cho g i n g phái cấp tiến quá bảo thủ dạ cù coi là làng lá là đấu võ phái hỏa quốc đại danh cùng để nghĩ dạ không cần tùy ý giết chóc hiện tại xem ra hỏa quốc đại danh cùng quý tộc có chút ghét bỏ làng lá tại quốc gia khác lãnh thổ bên trên quá thủ quý cũ có lẽ hỏa quốc sơ đại đại danh phàn nàn qua sơ đại hồ ca rõ rệt có thực lực mạnh như vậy vì cái gì không giúp hỏa quốc chinh phục tất cả quốc gia kẻ nẩy x ì ánh mắt bên trong xuất hiện sợ hãi hắn túi l ầ u xuống mở ra quần trục quần trục bên trong minh s á c trạm thủy điện là hỏa quốc trọng yếu công trình làng đá công kích trạm thủy điện đồng đẳng với tuyên chiến hòa quốc đem không chút do dự hướng làng lá ban bố quốc chiến ủy thác đà kích tổ quốc là đà kích tổ quốc không phải đà kích làng、đá. kẻ n ợ y x ì nhìn thấy văn thư phía sau đại danh ký tên cùng con dấu biết h ỏ a quốc là chăm chú không phải hù dọa hắn c h ầ m rãi thả ra trong tay nặng nề quần t r ụ kẻ n ợ y x ì nhìn một chút xuyên quốc đại danh lại nhìn một chút dì đạ hạ nệ đạ cuối cùng nhìn một chút vừa mới giết chết đông đảo nhị dạ làng đá hồ ly a bù hắn nói ta hiểu được dì đạ hạ nệ đa đạ đại nhân ta hiện tại liền trở về thổ quốc truyền đạt phần này quốc thư cái này đúng dì đạ hạ nệ đà nói các ngươi thổ quốc vẫn là chuyên tâm ủng hộ làng đá hướng đối làng lá cùng làng mới a làng lá còn ít nhiều có chút đạo đức làng n g h nhị dạ nhưng so sánh làng lá không liên quan đến ngươi tiếp xuống ta cùng xuyên quốc đại danh có một số việc cần trao đổi kẻ n ả y xỉ cầm lấy q u y ề n chụp mang theo nị dạ làng đá túi đầu vội vàng rời đi đại điện bên trong không có ngoại nhân dị đạ h ạ n ệ đ ã càng thêm b u n g lỏng hắn nói đại danh điện hạ ta đến chính thức cùng ngài nói chuyện trạm thủy điện hợp tác xuyên quốc là hỏa quốc phụ thuộc nước cái gọi là nói chuyện hợp tác bất quá là truyền đạt hỏa quốc đại danh ý chí mà thôi đại danh điện hạ hỏa quốc từ xuyên quốc cầm tới trạm thủy điện m ạ n vẽ đem phái công tượng đến xuyên quốc trạm thủy điện khảo sát vừa mới cho kẻ nợ xỉ văn thư bên trong hỏa quốc cùng xuyên quốc bất k hỏa quốc đều đem ủ ị thác làng l á phát động quốc chiến hòa quốc mặc dù cầm b ả n vẽ nhưng cũng bảo vệ xuyên quốc trạm thủy điện chúng ta sẽ tại nạ cả no quả bên trên kiến lập trạm thủy điện nạ cả no quả phát nguyên từ vũ quốc xuyên qua xuyên quốc bắc bộ là hỏa quốc dòng sông to lớn nhất xuyên quốc tòa thứ nhất trạm thủy điện ích lợi đều thuộc về đại danh điện hạ về sau xuyên quốc trạm thủy điện hỏa quốc cùng xuyên quốc ích lợi chia bốn sáu hỏa quốc chia bốn xuyên quốc chiếm sáu như thế nào xuyên quốc đại danh đợi một chút không đợi được gì đã h ạ n ệ đã nói hỏa quốc trạm thủy điện làm sao chia xem ra hỏa quốc trạm thủy điện không có xuyên quốc ph đại danh gật gật đầu nói cảm tạ hỏa quốc k h ẳ n g khái gia cư ở một bên âm thầm l i ễ u lưới hỏa quốc quý tộc tại xuyên quốc đại danh trước mặt cường thế như vậy nước yếu không ngoại giao ở thế giới nào đều như thế di đã hạ nghệ đã nhìn đại danh không có tranh luận cái gì liền đồng ý cao hứng phi thường hắn nói tiếp đó ta lại phái hỏa quốc công tượng tiến vào trạm thủy điện công trường để bọn hắn học thật tốt cùng nhau nghiên cứu bản vẽ nói lên bản vẽ vẽ bộ này cầu người thật là một cái thi tài bản vẽ do nét sáng tỏ kích thước đánh dấu chính xác tính toán sách hòa mỹ xem xét liền là một vị lao công tượng mấu chốt chính là hắn còn hiểu phát điện biết như thế nào đem nước sông biến thành điện Dạ cù kiếp trước chính là sách thùng chạy trốn đổ bồ cụ lao ca phải nói năng lực khác hắn nhận nhưng phải nói vẽ nhìn cầu vậy hắn thật đúng là một tay hào thủ nhận đến khích lệ kiếp trước công trường thức đêm đánh bụi có giá trị di đạ hạ nghệ đạ cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy xuyên quốc đại danh không có cỏ kẻ mặt cả hắn đứng lên chuẩn bị hướng xuyên quốc đại danh táo biệt xuyên quốc đang chiến tranh hắn cũng không muốn tại cái này chờ lâu chờ một chút di đạ hạ nghệ đạ đại nhân di đạ hạ nghệ đạng người nhìn về phía đại danh cho nên có cái gì thuyết pháp sắc mặt của hắn có chút khó coi coi chịt cả ngữ tốc cực nhanh nói dị đạ hạ n ệ đa đại nhân ta hy vọng ngài có thể làm cho làng là hạ bù lưu tại đoạn thời gian này ngài sau lưng tên kêu hồ ly a bù hôm nay đánh bại rất nhiều nị dạ làng đá không biết ta có thể hay không bị thác hắn bảo hộ trạm thủy điện ngươi làm u ố n mời hắn bảo hộ trạm thủy điện dị đạ hạ n ệ đ ã biểu lộ trong nháy mắt hoán đổi đến thân thiết không phải đàm chia thuận tiện không cần ngươi ủy thác nhiệm vụ này đương nhiên muốn để ta tới ủy thác nhiệm vụ thù lao ta hỏa quốc ủ cụ dạ viện thanh toán dị đạ hạ hạ nghệ chó vàng liên tục gật đầu nói hết thể tuân theo phân phó của ngài chó vàng đại đội trưởng lại đối giả cụ nói hồ ly trung đội thủ vệ trạm thủy điện cho đến thổ quốc hứa hẹn từ bỏ đả kích trạm thủy điện uy ra một cái a cấp nhiệm vụ tại làng lá cùng làng cắt đánh bể đầu chảy m á u thời điểm hồ ly trung đội lại lưu tại xuyên quốc kinh đô hồ ly trung đội ba ba ngược n lại tại trạm thủy điện bên cạnh phòng thủ về phần g i ả cụ thân là trung đội trưởng nghỉ ngơi đặc quyền luôn luôn có a hắn muốn đối phó là càng khó chơi hơn người tỷ như ẩu cụ dạ khanh coi trịch cả vĩnh v i ễ n đưa lưng về phía t ì n h lang coi chịt cả đi tại rổ xi、si, m ì dù no qua bên bờ đi theo phía sau hồ ly ạ b ụ nàng nói nàng có thể sẽ gặp được ám sát muốn để hồ ly ạ b ụ thời khắc bảo hộ nàng không thể rời xa nàng ba bước xa gia cư rất ưa thích đến công trường công tượng thủ lĩnh vậy mà lại dùng đơn giản một chút dê cấp n h ậ n thuật đào ránh xây tường lấp đất đều dùng một điểm trả cờ dạ cùng loại bán thành phẩm thổ đội n h ậ n thuật thi công tốc độ rất nhanh coi chịt cả mỗi ngày buổi sáng cùng hồ ly tại cùng trên một cái bàn ăn cơm nàng ăn thức ăn tinh xảo hồ ly ạ bù lại chỉ là hướng mặt nạ miệm bộ trong khe hở ném một viên binh lương ho từ khi học được si đanh nhạ thủy đ o a n sóng về sau giạ cũ liền điều chỉnh lấy mặt nạ xuống tại miệng bộ mở một đầu thật dài khe hẹp hồ ly mặt nạ vốn là lệch các vụ miệng bộ tăng thêm khe hẹp về sau càng lộ vẻ lạnh l é o thậm chí có chút hung ác tàn nhẫn hai người đợi tại ổ cụ giạ viện thời điểm coi chịt c ả làm việc hồ ly ạ bụ rửa và ở sau lưng nàng góp tường nàng từng mang theo hồ ly ạ bụ tiến và o cộ mẹ cộ di từng ở lại sân nhỏ hồ ly bất vi sở động coi c h ị cạ trong mắt con mang càng ngày càng ảm đạm chẳng lẽ là mình nghỉ lầm cho đến đêm trăng rằm nàng chuẩn bị làm sau cùng nếm thử nàng đi vào hồ ly giơ tay lên d ạ cù xứng sở coi chịt ca nếu là trực tiếp bóc mặt nạ của mình vậy hắn đành phải đập thủ nhưng mà coi chịt ca chỉ là gõ hai lần mặt nạ của mình một cái tay khác đẩy một cái mình tính mắt d ạ cù xứng sở hắn hiểu được coi chịt ca ý tứ cái thế giới này có h i no tệ ra các loại nhân chùa cũng có một chút phật kinh có một bộ phật kinh tên là đàn trải qua bên trong ghi chép ngũ tổ pháp nhẫn cao tăng dùng g õ đầu phương pháp nói cho lục tổ nửa đêm lúc nào đi tìm hắn cố sự này về sau còn bị ghi vào tây du ký bên trong son gộ cụ đi gặp bồ để tổ sư cũng là dùng gó đầu nhắc tới bày ra chịt cả gõ hắn mặt nạ hai lần chẳng lẽ là để hắn sau nửa đêm hai điểm tới gặp nàng trăng tròn như khay bạc tối nay là đêm trăng rằm sau nửa đêm hai điểm coi chịt cả đứng tại bên b à n đọc sách cắt điện sau không có đèn nàng cũng không có chấm n ế n mở cửa sổ ra nàng nhìn xem trên bầu trời trăng sáng trong phòng không có mở hay thị nữ bị nàng thật sớm đuổi đến địa phương khác sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng đốt chân là ngươi sao chỉ có n g ư ơ i biết ta đẩy kính mắt là có ý gì ngươi thích ta một mực mang theo kính mắt có phải hay không người sau lưng không có trả lời ta giác quan thứ sáu nói cho ta biết nhất định là ngươi Dạ cù thầm nghĩ thật sự là nghiệt u y ê n a đến cùng muốn hay không làm sâu sắc cùng chịt sạ liên hệ từ gì đã hạ n ệ đạ trên thân nhìn ạ bụ cùng quý tộc quan hệ không ít Dạ cù muốn đi vào cao tầng thu hoạch được quý tộc ủng hộ là á t không thể thiếu mình là lập trí làm làng lá mặt tối người nhất định phải giống đạn rổ đồng dạng dùng thủ đoạn đặc thù thu hoạch được tư kim ủng hộ tốt lý do này không sai Dạ cù tại coi chịt sạ bên người đem thả xuống một t r ư ơ n g bản vẽ bản vẽ này là đập nước một vị trí nào đó thay đổi cầu trước đó cầu có chút vấn đề nhỏ coi chịt sạ nắm lên bản vẽ nhìn một chút kích động cái cầm đều đang run dày thật là hắ đây là hắn mới vẽ cầu nhưng hắn là làng lá a bù mình lại không thể quay đầu nghe được tiếng bước chân chịt c ạ vội vàng hô c h ờ một chút không muốn đi lại theo giúp ta đợi chút nữa được không nàng cẩn thận hướng về sau dịch bước chậm rãi tựa vào hồ ly trên thân loại an toàn này cảm giác chỉ có cụ mẹ cụ di tài năng cho mình mặc kệ hắn là cụ mẹ cụ gì vẫn là hồ ly đều làm ì n h tán thành thậm chí sùng b á i người k h ô n nóng tiểu diễm khí tức tại giữa hai người lên men mấy phút đồng hồ sau như bạch đào bờ mông tại trước bản sách nhìn một cái không xót gì hai người tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút Tiếp tục n ử cái cái mỗi ngày sau nửa đêm hai điểm coi chịt ca đều sẽ chở ở phía trước cửa sổ trở lấy hồ ly nàng sẽ không quay đầu vĩnh viễn đưa lưng về phía tình lang mỗi ngày sau nửa đêm ba điểm tình lang của nàng đều sẽ rời đi lưu một chương ớt nhẹp cái ghế cho đến ngày nào đó buổi sáng hồ ly tại chitka an điểm tâm thời điểm trào từ biệt chitka tiểu thư thổ quốc đã chuyển về quốc thư hứa hẹn sẽ không phá hư trạm thủy điện trong chúng ta đội nhiệm vụ hộ vệ kết thúc gặp lại coi chitka gật đầu một cách máy móc nhưng trong lòng cảm giác thiếu thốn một khối lớn đợi n à n g lại ngầm đầu hồ ly ạ bụ đã biến mất không thấy gì nữa hồ ly trung đội rời đi kinh đô hướng tây phương nam gấp chạy đuổi theo làng lá tiền tuyến đại doanh bọn hắn không có ở đây trong một tháng này tiền tuyến đại doanh đẩy về phía trước tiến đã đi tới xuyên quốc bên cạnh trên đường lúc nghỉ ngơi mèo tím đi vào dạ cù bên cạnh rốt cục rời đi cái kia chán ghét đại danh n g ư ơ i vì cái gì chán ghét nàng nàng vẫn được ca mèo tím k i n h bị nhìn dạ cụ cấp tốc đứng dậy rời đi Dạ cù thầm nghĩ ta cái này chui vào năng lực mèo tím hẳn là không phát hiện được ca t i ế n tuyến đại doanh thiết trí tại xuyên quốc biên cảnh dưới chân dưới đất là cứng rắn sa mạc nơi này đã không có sông ngòi dị thường k h ô giáo cũng không có nhiều thực vật tiến vào đại doanh dạ cù phát hiện trong đại doanh nghị dạ số lượng ít một chút làng lá đẩy về phía trước tiến trên tuyến bỏ ra đại giới cũng có thể là làng cắt cố ý lui ra phía sau đem làng lá dẫn vào bọn hắn sa mạc sân nhà ra cù tìm tới a bu lệ vải chó vàng đại đội trưởng nhìn thấy hồ ly t i ế n đến lập tức tại một đống quần y trục bên trong tìm kiếm tìm tới một cái nhiệm vụ quần y trục hồ ly người rốt cục trở về chó vàng nói thổ quốc đại danh nhận vua không còn đối phó trạm thủy điện ngươi cũng hẳn là mau chóng đầu nhập cái khác gạ bù nhiệm vụ nơi này có cái nhiệm vụ tương đối khó giải quyết từ ngươi dẫn đội hoàn thành Dạ cù quét mắt quần y trục nội dung cái này là khó giải quyết đây là có chút thất đức chó vàng đại đội trưởng nói phong quốc chiến tuyến hậu phương có mấy toa ốc đảo ốc đảo bên trong nước hồ là nị dạ làng cắt bổ cấp một nước phổ thông nị dạ đạo đức cảm giác quá mạnh không tiện đi tới độc Bọn hắn không làm đệ tam mỹ dục sau khi chết làng xương mù từ trường lão gần di c h ấ p chính mỹ dục chi vị không thể luôn luôn bỏ trống làng xương mù nội bộ phe phái s ă n sát lớn nhất hồ rủ ký nhất tộc lớn thứ hai băng đội nhất tộc cả cụ già nhất tộc cả giạt ký nhất tộc còn có kỳ gì no xì n ố bị g ạ tạ nạ sẽ kỳ nín xú bên trong tinh ánh rộn nín lục vĩ dị nụ dị kỳ các loại mâu thuẫn bé nhọn nội đấu nghiêm trọng gần gì hướng làng lá tuyên chiến lấy chuyển di nội bộ bén nhọn mâu thuẫn làng lá không thể không tam tuyến tác chiến bộ chỉ huy quyết định không từ thủ đoạn kết thúc chiến tranh tránh cho xuyên quốc chiến tranh biến thành đánh lâu dài áp lực nội bộ quá lớn thời điểm chiến tranh chính là duy nhất lựa chọn cuối cùng làng sương mù tuyên chiến thời cơ vừa đúng hòa quốc chiếm cứ giới nỉ dạ tốt nhất n h ấ t v ì nhiều trung ương thổ địa tự nhiên liền ở vào bốn trận chiến tri điệp nếu như làng lá tam tuyến khai chiến lấy làng lá vốn liếng cũng gánh không được a đoán chừng cùng lần thứ nhất giới lị dạ đại chiến đồng dạng chiến tranh cuối cùng thời kỳ làng lá không thể không phải ủ trí hạ nhất tộc trên chiến trường chó vàng nói tiếp gần gì còn nói đem căn cứ trong chiến tranh biểu hiện quyết định đệ tứ mỹ dục c h i vị thuộc về Nị dạ làng sương mù đã từ xoáy quốc đổ bộ u dù mạ kỳ nhất tộc diện tộc về sau xoáy quốc trở thành hỏa quốc phụ thuộc cũng là chúng ta làng lá nhiệm vụ trọng yếu nơi phát ra bởi vậy cao t ầ n g cho rằng hẳn là mau trong kết thúc xuyên quốc chiến tranh gia c u nhận lấy q u y ề n chục trong lòng t h ở d à i cho ốc đảo dưới hồ nước độc đây chính là phong quốc đỉnh cấp tội ác ga chương một trăm ba mươi phong độ bay lựa rủ chương một trăm ba mươi phong độ bay lựa rủ trong sa m ạ n mỗi một phiến ốc đảo đều đ ầ y đủ chân quý g i ạ c ú mang theo hiệu sao tiểu đội tiến nhập sa mạc hiệu sao tiểu đội tại xuyên quốc hy sinh một người hiện tại chỉ có ba người bọn hắn mỗi người đều có một cái hồ lô lớn trong hồ lô là có thể hủy đi một cái cỡ nhỏ ốc đào độc dược vắt một cái hồ lô lớn là phong quốc tương đối thường gặp trang phục l ặ lội đường xa cần nước ngọt xa xa lách qua chiến trường chính phương hướng một đoàn người trong sa mạc đi lại hai mươi mấy km đội trưởng nơi đó có thi thể cồn cắt hậu phương xuất hiện thi thể một đôi chân dạ cù bọn người đi vòng qua xem xét một bộ mượn một cỗ thi thể hiệt lộ cồn cắt sau lại có hơn hai mươi cỗ thầy khô hơn hai mươi cỗ thây khô ước chừng đến từ ba cái gia đình trẻ có già có lao sáu bảy mươi tuổi dâu rĩa hoa dâm ít vẫn là đứa trẻ phơi khô về sau dùng i ó tựa như vừa ra đời lúc đồng dạng khó coi hiệu sao túi người kiểm tra thây khô hướng giả cù báo cáo đội trưởng những người này là phong quốc bình dân không biết vì cái gì n â g nhà di chuyển lại không mang đủ đủ nước chết khát tại t r o n g sa mạc làm nóng gió xoáy lên hạt cát đánh vào người trên mặt có đau một chút đánh vào thây khô trên thân phát ra sàn sạt thanh âm khi lá tại một cái thây khô lao đầu trên thân tìm được một tấm bản đồ trên bản đồ tiêu chú một cái ốc đạo phía trên ghi chú nhà d ạ cù nói đi đi trước trên bản đồ cái này ốc đảo nhìn xem hắn vừa mới chuyển đầu một tấm vải k h ẽ quét mã qua d ạ cù d ừ n g bước lại đi hướng khối kế bố những người khác nhìn về phía trung đội trưởng cái này vốn là đắp lên một bộ nữ thi bên trên thuộc da thuật nhìn phi thường cứng cỏi thuộc da ở khâu hành đại đung đưa trong rõ ba bà, bà văng lên d ạ cù s ờ lên thuộc da phát hiện loại này thuộc da đặc biệt thông khí trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đối hiệu sao nói hiệu sao thu thập loại này thuộc da ta muốn làm thứ gì cung cấp chúng ta chạy trốn hiệu sao cầm lấy thuộc da không hiểu vì cái gì loại này thuộc da có thể giúp bọn hắn chạy trốn Dạ cù cho rằng nhiệm vụ lần này mấu chốt không phải hạ độc hạ độc không khó liều lên mệnh luôn có cơ hội đem độc dược hồ lô ném tới ốc đảo bên trong khó khăn l à như thế nào chạy trốn nơi này là n h ỉ dạ làng cát sân nhà bọn hắn trong sa mạc không chạy nổi n h ỉ dạ làng cát góp nhặt một chút thuộc da về sau dạ cù dựa theo trí nhớ của kiếp trước đem thuộc da và thành bay lượn dù bộ dáng mình thử một chút phong phi thường lớn cất cánh rất dễ dàng hắn lại huấn luyện hiệu sao tiểu đội thành viên như thế nào điều khiển bay lượn dù các n h ỉ dạ thân thể tính cân h i e u sao tiểu đội rất nhanh nắm giữ điều khiển bay l ợ n dù năng lực phi hành là giới nị dạ hy hữu năng lực bọn hắn bay được nị dạ làng cắt liền không đội kịp tiểu đội tiếp tục đi tới tìm kiếm trên bản đồ ốc đảo mấy ngày sau dạ cù toàn thân trôn ở hạ t cát bên trong lộ ra đơn quản c o dối kính v i ế t vọng nhìn phía x a n g u y ệ t nha hồ một cái trăng lưới liềm trạng nước hồ ở dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng rất đẹp hồ nhỏ trong bóng đêm hồ nhỏ sáng trói như châu bảo vốn p ả i là hơn m ư ơ i hộ người dựa vào sinh tồn nước ngọt nhưng lúc này nguyệt nha h ồ nhỏ chung quanh đều là nị dạ làng cát nhìn ra ước chừng năm mươi trong đó có không ít thương binh hẳn là tiền tuyến một lần chiến đấu triệt thoái phía sau xuống tới đại lượng thương binh cái này hồ nhỏ nước ngọt không đủ dùng nhị dạ làng cắt khu trục ốc đảo nhỏ bên trong thôn dân những thôn dân kêu hốt hoảng rời đi không mang đủ nước ngọt cũng có thể là nhị dạ làng cắt cho bọn hắn vừa vặn đến hạ cái ốc đảo nước ngọt thôn dân gặp gỡ một trận phong bạo bị nướng trở thành t h â y khô dạ cù xuyên qua thời gian không ngắn trải qua hắn đại khái cảm giác đem nhị dạ toàn hắn giết có thể sẽ oan đủ người tốt ba cái bên trong quất hai cái giết tuyệt đối không có oan giả sai án nhị dạ làng cắt có được gấp hai tại làng lúc này lại xua đuổi ốc đảo nông hộ trinh sát đến tin tức về sau da cú lui về chuẩn bị đêm nay hành động sau nửa đêm da cú đi ở phía trước khỉ lá con hổ lô ở phía sau hai người ra vẻ đói khát sa mạc lưỡi nhân bước chân thất tha thất thể ức hướng ánh trăng hồ nhỏ đi đến trực ban nị dạ làng cắt rất nhanh phát hiện hai người một tên nị dạ làng cắt ở phía xa hô to không nên tới gần cái này ốc đảo đã bị làng cắt chưng dụng nị dạ làng cắt gọi hàng không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn chỉ thấy hai cái sắp chết khát người liều lĩnh hướng nguyệt nhà hồ nhỏ chạy tới hai người một bên chạy còn một bên khoa tay mỗ chân trong mắt chỉ có nước cái nào còn có cái gì cảnh cáo n ị dạ làng cắt nói thầm một tiếng suối q u ẩ y làm sao gặp được hai cái sắp chết khác người hắn nhìn thấy hai người bờ m ô i r a bị nẻ bạo lấy ra vậy cũng không thể uống n ị dạ làng cắt nước à n ị dạ làng cắt rút ra c ù nải ném v ề chân của hai người dưới c ù nải vẫn không có ngăn lại hai người hai người khoảng cách nguyệt nha hồ nhỏ chỉ có hơn một trăm mét n ị dạ làng cắt từ nhẫn cụ túi bên trong đưa ra một cái khác chi c ù nải chuẩn bị giết hai người hai cái này ngu xuẩn cũng không thể kinh động ốc đảo bên trong đại đội trưởng hắn tiến lên tiếp cận hai người tại khoảng cách hai người mười mấy thước thời điểm một chi cù nải đột nhiên bay tới bắn chúng nị dạ làng c ắ t tiết hầu tốc độ thật nhanh cái kia nhanh chết k h á c người tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng hướng về phía trước ngã sắp trước đó nị dạ làng c ắ t hoảng sợ nhìn thấy trước mặt hai người rõ ràng là ạ bù trên mặt nạ là nị dạ làng sương mù bốn đạo sóng nước tiêu chí đầu độc nha hơi có mất mặt bao nhiêu giả bộ một chút không cần tàn nhẫn như vậy trực tiếp t r u n g quanh trong lều vải sông ra rất nhiều nị dạ làng cát dạ cù vội và ngô hành động dạ cù kết một cải ấn trước biến ra một cái cạ bùn xỉn ảnh phân thân hắn cùng cạ bùn xỉn phân thân đồng thời kết tấn dùng ra hai cái xì di nhẹ kỳ t h ủ y c h ậ t bích hai mặt xì di nhẹ kỳ t h ủ y c h ậ t bích như hai mặt tường cao đem dạ cụ cùng khỉ lá kẹp ở giữa đỡ được n h ì dạ l à g cắt phản kích hai mặt xì di nhẹ kỳ t h ủ y c h ậ t bích bay thẳng nguyệt nha h ồ nhỏ tại khỉ lá trước mặt cấu trúc một cái lối đi khỉ lá bắt lấy hồ lô đ n g nhiên hướng về phía trước ném đi ném xong sau hắn còn kết tấn dùng r a nhất thuật phong độ đại đột phá gió lớn manh liệt đẩy hồ lô đem hồ lô cấp tốc đẩy hướng nguyệt nha hồ nhỏ các loại xì di nhẹ kỳ thuỷ chất bích hạ xuống xong n g dạ làng c ắ t nhóm phát hiện một cái hổ lô đã rơi vào nguyệt nha hồ nhỏ bên cạnh hồ lô vỡ ra bên trong chảy ra màu đen nọc độc n g dạ làng c ắ t nhóm đều không tốt có người hướng ốc đ à o đầu độc d ạ cù cùng khỉ lá quay đầu liền đi d ạ cù không ngừng dùng xì di nhẹ kỳ thủy c h ậ t bích đoạn hậu n g dạ làng cắt cung lại đ a nổ khôi l ố i các loại đều bị dạ cụ xì di nhẹ kỳ thủy c h ậ t bích ngăn lại cái này thủy độn chí ít có rộn nhìn tiêu chuẩn là làng sương ngủ tinh nhuệ khỉ lá ngựa đầu không ngừng trên bầu trời tìm kiếm lấy tới hai cái điểm đen cấp tốc hạ xuống bay về phía khỉ lá cùng trung đội trưởng đội trưởng Dạ cù phóng thích cái cuối cùng xì di n h ẹ kỳ thủy trật bích về sau quay người chạy hướng cồn cắt đ ỉ n h chót nhảy lên một cái hiệu sao thao túng bay l ư ợ t rủ dùng chân kẹp lấy dạ cù chân dạ cù treo ngược trên không trung trên không trung phóng thích xì di n h ẹ kỳ thủy trật bích ni dạ làng cắt các loại công kích vẫn là bị xì di n h ẹ kỳ thủy trật bích ngăn lại hiệu sao trong lòng cao hứng trung đội trưởng nhận thuật rất mạnh phòng thủ kín không kẽ hở trên mặt đất ni dạ làng các đại đội trưởng gấm thét đừng có dùng phong độn ngu xuẩn dạ cù lựa chọn tiến công thời cơ vốn là thừa dịp trong sa mạc gió lớn thời điểm ni dạ làng cắt phong độ gợi lên bay lượn dù bay lượn dù tốc độ càng nhanh độ cao ni dạ làng cắt ở phía dưới truy hai khung bay lượn dù bay trên trời dạ cù cùng khỉ là không ngừng dùng phong độ đại đột phá cho lướt đi ra tốc ni dạ làng cắt vô kế khả thi đổi thời gian rất lâu chỉ ít hai cái giờ đồng hồ ni dạ làng cắt rốt c ụ c truy bất động trơ mắt nhìn bay lượn dù biến mất trong đêm tối c h ư n một trăm ba mươi mốt lao xuống c h ư n một trăm ba mươi mốt lao xuống sau khi rơi xuống đất hiệu sao hưng phần nói trung đội trưởng ngài chế tạo bay lượn dù dùng quá tốt chúng ta tại sa mạc gió lớn bên trong có năng lực phi hành n h i dạ làng cắt căn bản đánh không đến cũng đuổi không kịp Dạ cư hưởng thụ lấy sùng bái cùng khích lệ t i ế p trước một ít kiến thức lấy kỳ kỳ quái quái hình thức đến giúp mình Dạ cư nói h i e u sao ngươi cùng vịt đồng hào hảo luyện tập bay lượn dù điều khiển đây là nhiệm vụ lần này bảo mệnh thần khí ngày thứ hai dạ cụ trở về nguyệt nha h ồ nhỏ kiểm nghiệm đầu độc hiệu quả a bù đặc chế độc tố ô nhiễm toàn bộ hồ nhỏ n i dạ làng cắt đại đội rút lui hồ nhỏ chỉ là đáng tiếc cái này nhỏ mà mỹ lệ úc đạo bị hủy như vậy mặt nước phát tím nổi lơ lửng côn trùng cùng nhỏ không biết muốn qua bao lâu nước ngầm tài năng hòa tan độc tố để trong này xuất hiện lần nữa sinh cơ dựa theo địa đồ tìm tới cái thứ hai ốc đảo giả cụ dùng đồng dạng chiến thuật đem độc hồ lô ném vào ốc đảo nguồn nước bên trong lại dùng bay lượn dù thành công đào thoát cái thứ ba ốc đảo không còn sôi do suối nước ốc đảo diện tích càng lớn chung quanh có số lớn nghỉ dạ làng cát thô sơ giản lược nhìn một chút chỉ ít có ba cái nghỉ dạ làng cát đại đội t h ủ tại chỗ này ban ngày có không ít vận chuyển tiểu đội tiến vào ốc đảo sắp xếp gọn nước ngọt mang đến tiền tuyến quan sát mấy ngày g i cụ phát hiện cái này ốc đảo là nghỉ dạ làng cát thay phiên nghỉ ngơi ốc đảo từ t i ề n tuyến triệt hạ tới n ỉ dạ làng cắt đại đội ở chỗ này chỉnh đốn bổ sung nhân viên huấn luyện sau đó lại đầu nhập tiền tuyến ốc đảo bên trong có ba đến bốn cái n ỉ dạ làng cắt đại đội không đ ề u gia cù quan sát mấy ngày đều không tìm tới cơ hội hạ thủ trong đêm tối gia cù xa xa ghé vào ốc đảo nơi xa dùng hạt cắt đem chính mình b ù i lấp rất khó giải quyết ba cái n ỉ dạ làng cắt đại đội không phải hắn có thể c ư ờ n g công gia cù không nghĩ ra biện pháp quay người nằm ngựa trên mặt cát trên thân bao trùm hạt cắt trượt xuống trong bầu trời đêm ánh trăng chiếu và phủ vân phía trên phủ vân biến thành màu trắm như vậy c a mây như vậy nhàn nhã mây không giống gia cụ bị nhiệm vụ tiêu hao tinh lực gia cụ trong lòng bỗng nhiên khéo động liêu mạng hắn đưa tới hiệu sao tiểu đội nói đi đêm nay chúng ta tất hoàn thành nhiệm vụ hiệu sao tiểu đội không biết trung đội trưởng có cái gì chiến thuật đi theo xa xa rời đi ốc đảo gia cụ nói khỉ lá ngươi là phong độn lý dạ n g ư ơ i đến bay bay lượn dù mang ta cất cánh hiệu sao nhịn không được hỏi trung đội trưởng ta cùng bị đ ồ n g đâu các ngươi hai cái tiếp ứng chúng ta nếu như thuận lợi ta cùng khỉ lá đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ bay lượn dù cất cánh bay về phía trên cao khỉ lá thận ngươi có khả năng hướng bay cao người ta thay phiên dùng phong độ t đại đột phá vì bay lượn dù cung cấp động lực tại phong đ ộ t trợ g i ú t giới bay lượn dù bay càng ngày càng cao cho đến cùng mây đồng dạng cao hơn một m trên độ cao trên mặt đất người nhìn bay lượn dù tựa như nhìn thấy một con chim lớn đồng dạng kiếp trước nhìn qua một cái tin thời sự có người dùng bay lượn dù bay đến hơn tám m độ cao bị máy bay nhìn thấy cơ trưởng đều cảm thấy mình xuất hiện ảo giác bay lượn dù điều chỉnh phương hướng đi tới mục tiêu ốc đảo phía trên dạ cù đưa lưng về phía khỉ lá mắt nhắm lại lại mở ra đã có xạ gì g ắ n đừng cầm đơn câu ngọc không làm xạ gì gàng hắn lại dùng r a cạ bùn xỉn ảnh phân thân để cạ bùn xỉn ảnh phân thân ôm đ ộ c hồ lô lúc này cạ bùn xỉn ảnh phân thân cùng dạ cụ đồng dạ n g cũng mở ra xạ gì gàng dùng sức nắm lấy cạ bùn xỉn ảnh phân thân bả vai dạ cụ đem cạ bùn xỉn ảnh phân thân ném về phía dưới đi thôi cạ bùn xỉn ảnh phân thân cạ bùn xỉn ảnh phân thân ôm đọc hồ lô thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống ở giữa không chung thời điểm cạ bùn xỉn ảnh phân thân một mực dùng yếu ớt phong độn điều chỉnh phương hướng của mình. Úp một tên nị dạ làng cắt chính tựa ở trên cây cột lười biếng hắn ngước nhìn mặt trăng trong lòng oán giận không biết lúc nào chiến tranh có thể kết thúc mình lại lúc nào có thể về thôn làng lá nị dạ thật là đáng sợ hòa đội khắt chế phong độn tại cường đại hỏa cầu trước mặt khí lưu b ứ c hơi phong độn hoàn toàn không cách nào duy trì uy lực ngưỡng vọng ánh trăng thất thần thời điểm hắn nhìn thấy trong bầu trời đ ê m xuất hiện một điểm đen cái điểm đen kia đang tại nhanh chóng hạ xuống mới đầu hắn tưởng rằng một cái lao xuống lúc co lên cánh cắt lớn cái này cắt lớn thật có ý tứ làm sao thẳng đến chính mình tới mười mấy giây sau hắn g ọ một cái từ cây cột bên cạ Địch tập. Trong đêm đội đảo, cái trực ban tiểu đội cấp tốc ốc tập. Tiếng trong tối truyền tiểu ban xông kêu ra Mấy bá. ở chung cạnh Các quanh tiểu đội trưởng mình giới. đội thấy đều cảm phía ả đảo n ứng nhanh, nhưng bên ngoài về sau, nhìn không đến bất luận cái gì người. gì rất bất thế vọt tới h sau, là về cái ốc Ở p trên tiểu đội trưởng lúc này mới phát hiện mình chắc hẳn phải vậy nghe được địch tập liền tại phụ cận tìm không nghĩ tới địch nhân vậy mà đến từ đỉnh đầu ba tên i đại đội trưởng đi ra lều vải ngửa đầu nhìn thấy giữa không t r ú n g cấp tốc rơi xuống bóng đen ngăn lại hắn nhất t ậ t cú nài sùi d kèn khôi lỗi từng cái bay về phía trên cao ca bùn xỉn ảnh phân thân bằng vào hai lần tăng cường sau năng lực phản ứng còn có xạ gì g ặ n g quan sát năng lực trên không trung không ngừng quay người tránh thoát tất cả công kích phía dưới ba tên nhị dạ làng đ á đại đội trưởng dùng r a tổ hợp nhất thuật ba cái vòi rồng tại ốc đảo nước hồ bên trên di động trên không bất kỳ vật gì đều sẽ bị vòi rồng q u é t đi da cù cá bùn xỉn ảnh phân thân mở ra độc hồ lô cái nắp lại thay đổi độc hồ lô tại độc hồ lô sau chọc lấy một cái hố miệng của hắn d á n tại độc hồ lô sau chọc lấy m t cái hố miệng của hắn rán tại độc hồ l a u chọc lấy một cái hố miệm của hắn rán tại độc hồ lô sau chọc lô thẳng đến úc đảo mà đi nọc độc tuôn ra đánh xuyên vòi rồng ở giữa không khí l o ạ n lưu ba tiên bị dạ làng đ á đại đội trưởng trơ mắt nhìn nọc độc xuất vào hồ nước cái k i a màu tím lẫn nước ở dưới ánh trăng phẳng phất đòi mạng hát cám laser giết hắn nhất định phải giết hắn c ạ bùn xỉn ảnh phân thân tiếp tục tung tích đến vòi rồng công kích khoảng cách về sau mới bị vòi rồng đánh nổ trong trời cao d ạ cụ thu vào cạ bùn xỉn ảnh phân thân chuyển về kỹ ư gặp được nguy hiểm nhiệm vụ vẫn là cạ bùn xỉn ảnh phân thân dùng tốt thành công rút lui không cần hạ tốc độ cao bay thẳng đến nghi dạ làng cắt nhóm trên mặt đất l i ề u mạng tìm kiếm khỉ lá tìm vài miếng tầng mây thành công lợi dụng tầng mây che đậy ánh mắt biến mất không thấy gì nữa dạ cù nhìn xem bay lượn dù m ặ t dù m ặ t dù chủ yếu từ bên trên cánh mặt cùng dưới cánh mặt tạo thành hai cái cánh mặt đường còn không đồng dạng thông qua không khí tốc độ chạy khác biệt cung cấp phi hành lúc t h ă n g lực mình thí nghiệm ra bay lượn dù hiệu quả không tệ ngày thứ hai dạng sáng dạ cù mới cùng khỉ lá hạ xuống bọn hắn cùng hiệu sao vịt đồng hai người chạy mất dạ cù nói tối hôm qua phá hư ốc đảo cực kỳ trọng yếu lúc này hướng xuyên quốc đi rất có thể gặp được nổi giận lúng bắt bộ đội chúng ta t r ư ớ cần g nút mấy ngày đồng thời các loại hiệu sao cùng b ị đồng khi lá hỏi trung đội trưởng chúng ta đi cái nào ở n ú t chống nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất Dạ cù nói chúng ta đi cái thứ nhất phá hương nguyệt nha hồi nhỏ bên cạnh nị dạ làng cát nhất định n g h ị không ra chúng ta sẽ xuất hiện tại cái k i a không dùng được hồi nhỏ bên cạnh người trên đường lưu lại ám hiệu có lẽ hiệu sao sẽ thấy ám hiệu đuổi kịp chúng ta trở lại nguyệt nha hồi nhỏ bên cạnh Dạ cù phát hiện h ồ nhỏ bên cạnh lại có người nhìn kỹ lại nhẹ nhàng thở ra không phải nị dạ làng cát mà l à mấy cái bình dân một thiếu nữ mang theo ba cái tiểu hài thiếu nữ kia có được thay đổi dần sắt tóc đỉnh đầu là màu xanh lọn tóc là màu vàng tiếp theo màn dạ cụ khẩn trương lên thiếu nữ cùng ba cái tiểu hài lại cầm bình chậu nước hướng n g u y ệ t nha hồ nhỏ đi đến cái tia hồ nhỏ nước đều tím bẩm bọn hắn không nhìn ra được sao dạ cú để khỉ lá canh giữ ở ốc đảo bên ngoài trinh sát mình mặc vào xa mặc lữ nhân ăn mặc vội vàng hướng hồ nhỏ đi đến c h ờ một chút cái tia nước hồ không thể uống c h ư n một trăm ba mươi hai giới n h dạ thứ nhất l ư n g đẹp c h ư n g một trăm ba mươi hai giới n h dạ thứ nhất l ư n g đẹp cái tia nước không thể uống mấy người chỉ là nhìn dạ cụ một chút liên tiếp theo hướng miệt nha h Dạ cù đi mo mấy bước cản lại mấy người cầm đầu thiếu nữ màu tóc rất kỳ quái nửa trên màu xanh lọn tóc màu vàng nóng bức trong hoa mạc nàng mặc rất mát mẻ lộ ra bả vai cùng cánh tay vò n g e o một điểm không có d á n đen phi thường trắng thiếu nữ này thể chất rất đặc thù nước này không thể uống xem xét liền có kịch đ ộ n g muốn uống nước rời đi nơi này đi tìm cái khác ốc đảo thiếu nữ nhìn xem dạ cụ da bị nẻ bờ môi nói cảm ơn ngươi nhắc nhở bất quá không cần sợ ta có biện pháp ta có thể lấy được nước uống g i cù sững sờ quay đầu nhìn xem màu tí nguyệt nha h ồ nhỏ lại nhìn xem thiếu nữ n g ư ơ i nếu có thể lấy tới nước uống ta độc không trắng ném sao da c u hứng thú đi theo ngược lại muốn xem xem thiếu nữ muốn làm gì thiếu nữ quỳ gối bên hồ nhỏ hai tay h u y ề n không tại trên mặt hồ không nhiều lúc màu tím mặt hồ bắt đầu toát ra nhiệt khí sau đó bắt đầu bốc lên da c u rất n g h i hoặc thiếu nữ này vì cái gì có thể cho nước làm nóng đồng thời loại này làm nóng phương thức không giống như là hòa độn càng giống là một loại nào đó bốc hơi năng lực một đứa bé cầm chậu nước gắn vào tay của thiếu nữ bên trên cũng bao lại hơi nước không nhiều lúc trong chậu nước liền có một tầng thật mỏng hơi nước ngưng châu Đứa trẻ đem, đem trẻ b hơi hơi là chỉ là không biết vì cái gì vạ cụ da lúc này còn không có tiến vào làng cát là phong quốc bình dân làng cát tựa hồ không có c h ứ c độn huyết kê truyền thừa có lẽ làng cát chỉ là ngẫu nhiên thu được cái này huyết kế bỏ ra nửa giờ đồng hồ mấy người làm ra một bồn nhỏ nước vạ cù dạ không xác định nước có thể uống hay không đối non nửa c h ậ u nước tiến hành lần thứ hai bốc hơi lần thứ hai bốc hơi về sau nước càng ít chỉ có đáy bồn nhàn nhạt, nhạt một tầng vạ cù dạ nói ta tới thử nếu như nước có thể uống chúng ta liền sẽ không chết khát dạ cù đưa tay ngăn cản vạ cù dạ nói vẫn là ta tới thử đi thân thể ta tốt hắn có sẻn dù nhất tộc thể chất coi như bên trong một điểm độc đối với hắn mà nói cũng có thể tự lành v cù dạ mang theo mấy cái đứa trẻ t h o ạ nhìn lung lay sắp đổ lại cho điểm độc tố tại chỗ liền phải chết bất đắc kỳ tử Dạ cư mười bảy tuổi đã là người trưởng thành thân cao bà cù Dạ đang muốn ngăn cản Dạ cù đã đoạt lấy chậu nước nhấp một miếng bà cù Dạ trận to mật đào đồng dạng con mắt chằm chằm vào dạ cù Dạ cù liếm môi một cái thần sắc đã biến bà cù Dạ bị giật này mình n g ư ờ i không sao chứ trong nước còn có độc sao thật xin lỗi ta ta ta ta không Dạ cù đưa tay nói trong nước không có độc nhưng là bà cù Dạ nghe xong trong nước không có độc nhẹ nhàng thở ra nhìn thấy dạ cụ xoắn suýt thần sắc lại không biết nơi nào không đúng nước này buồn không phải là dưới giường tìm tới a một đứa bé liên tục gật đầu chỉ vào một cái lều vải nói là từ cái kia trong lều vải dưới giường tìm tới Dạ c u một lời khó nói hết nói uống nước b u ồ n nhất định không ở giường dưới thay cái b u ồ n nhất định phải thay cái b u ồ n hỏng bét đám ra hỏa cái mùi này may mắn không phải là trong nhà vệ sinh tìm b u ồ n không phải càng xong Dạ c u dạ hưng phấn nhảy dựng lên nói ta thật có thể tỉnh hóa độc thủy cảm ơn trời đất chúng ta không cần chiếc hát tìm mấy cái sạch sẽ b u ồ n chúng ta tiếp tục lấy nước các nàng như thế tốn sức ra cù nhìn không được quá chậm hai lần bốc hơi trưng cất cho tới chưa đều làm không ra một chậu nước hắn tìm đến một khối cùng loại nhựa tợn l à t i ế p chất liệu bạt c h ố n g nước dùng cán dài dựng một cái móc ngược ở trên mặt nước hình mũi khoan ra hiệu vạ cụ giả trực tiếp đối ngược lại hình mũi khoan bố trí xuống sử dụng năng lực hơi nước bốc hơi từng k h o a giọt nước ngưng kết tại ngược lại hình mũi khoan bạt chống nước đáy mặt giọt nước biến lớn về sau thuận độ dốc chảy đến hình mũi khoan nội bộ tại nhọn bộ hạ thả một cái chậu nước trong chậu nước nước rất nhanh tích đ ầ y Giả c ụ để những đứa trẻ làm ra đại bình tại đại bình bên trên cũng bố trí hình mũi k h a n bạt trong nước các loại đại bình tích đẩy về sau vạ cụ ra lại đến đối đại bình bên trong nước tiến hành hai lần ch nhỏ nhất đứa trẻ trơ mắt nhìn nước không ngừng để mắt nhìn về phía bà cụ dạ bà cụ dạ cười nói uống đi chúng ta về sau đều có nước uống các loại những đứa trẻ uống xong nước d ạ cụ cũng tiếp hai nước trong bầu hắn cũng nhanh cắt hỏng một bình nước mình uống một cái khác nước trong bầu dạ cụ chuẩn bị ban đêm mang cho dấu ở bên ngoài trinh sát khỉ lá khỉ lá phụ trách từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ xem như chuẩn bị ở sau đêm xuống d ạ cụ tìm đỉnh trướng đồng chống nghỉ ngơi sau nửa đêm hắn dùng thổ đội tiềm hành rời đi lều vải đi tới ốc đảo bên ngoài khỉ lá chính ghé vào hạt cắt bên trong dùng kính viễn vọng nhìn phía xa khỉ lá uống nước khỉ lá đã sớm k h á t không chịu nổi nghe được có nước uống từng ngụm từng ngụm uống nửa nước trong bầu thủy độn chế tạo nước là không thể uống thủy thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa sinh ra nước các loại trả cơ dạ biến mất nước cũng sẽ biến mất đây cũng là vì cái gì thủy độn chế tạo lũ lụt sẽ nhanh chóng thối lui nguyên nhân coi như uống đến trong bụng cũng chỉ là lừa gạt mình sẽ không thay đổi thành trong thân thể lượng nước sẽ chỉ biến thành không cách nào hấp thu trả cơ dạ uống nhiều quá còn có chỗ hại dạ cũ lại đưa cho hắn một cái bình nước nói trời tối ngày mai ta lại đến cho ngươi hai nước trong bầu nghe được còn có một bình k dà cái cái cù nói không có việc gì loại t i a bốc hơi năng lực cực kỳ chân quý cho số ít mấy người cung cấp nước còn có thể nhưng là cho nỉ dạ làng cắt đại bộ đội cung cấp nước vậy liền còn thiếu rất nhiều d ạ cù trở về ốc đảo tại trong lều vải nghỉ ngơi sau nửa đêm hắn bỗng nhiên mở mắt nghe được một cố cuồng phong loạn giết đảo trong sa mạc cực lớn bao cắt tới dạ cù xông ra lều vải ngẩng đầu nhìn bao cát hạt cắt bay múa phản p h ấ t di động tường cao đồng dạng che đậy ánh trăng cẩn thận cảm giác xuống cái này bao c á t bên trong không có trạ cớ dạ là tự nhiên hình thành l i ê n tại lúc này n g u y ệ t nha bên hồ nhỏ chuyển đến rít lên một tiếng dạ cù nhìn sang phát hiện bên hồ nhỏ một tòa lều vải bị thổi bay lộ ra bên trong đang tại tắm rửa v ạ cù dạ t ạ cù dạ vậy mà nửa đêm đến tắm rửa lúc này lều vải bay t r ầ n chồn ngồi dưới đất trắng tinh thon dài lưng để bóng đêm đều sáng lên mấy phần giới nhị dạ thứ nhất l ư n g đẹp trói lọi dạ c ụ thuần thân quá khứ ở giữa không trung nắm lên một tấm vải bao lấy ướt dầm dẻ và c ụ dạ và c ụ dạ ngẩng đầu nhìn lên là ban ngày cùng một chỗ hỗ trợ lấy nước phong q u ố c lang thang n h ỉ dạ cổ mẹ c ổ gì. không nên nhìn không cần ngẩng đầu dạ c ụ ô m lấy c o lại thành một đoàn vạ c ụ dạ rời đi h ồ nhỏ chuẩn bị trở về trướng bồng của mình liền ba bị bao cắt xốc và cù dạ tại dạ cụ trong ngực dễ rồi lấy hô không xong thả ta xuống ta muốn đi cứu các nàng nàng ngay cả thẹn thùng đều không để ý tới nửa người trên từ dạ cụ trong ngực trôi ra chớ làm loạn để cho ta tới da cù một đầu cánh tay kẹp lấy hạ cụ dạ e o một cái tay khác đụng lên đến cái tấn thổ lộn đỏ d ạ i hủ sô thổ long thương vài gốc đỏ d ạ i hủ sô thổ long thương xuất hiện cố định ba cái tiểu hài lều vải da cù thì ô m hạ cụ dạ tiến vào trướng đồng của mình cũng dùng đỏ d ạ i hủ sô thổ long thương ra cố lều trại da cố xong lều vải da cù quay đầu nhìn lại hạ cụ dạ đưa lưng về phía mình ngồi dưới đất lưng đẹp nhìn một cái không xót gì chứ một trăm ba mươi ba trước độn chứ một trăm ba mươi ba trước độ da cù tìm phải tìm trái tìm một khối sạch sẽ chăn lông phủ lên h ạ c ụ d ạ hạ cụ già đỏ mặt vụ trốn mắt nhìn dạ cụ dạ cụ cái gì làn gió thơm sóng nhiệt chưa thấy qua nói ai bảo ngươi nhất định phải tại đêm nay tắm rửa thầy trước đó cũng không nhìn thời tiết hạ cụ già hất lên tấm thảm đem đỏ bừng mặt t r ô n vào đầu gối ở giữa ta cơ hồ vượt ngang nửa cái phong quốc cái này là cái thứ nhất vô chủ ốc đảo thật vất vả gặp được quá muốn tắm rửa nàng lại ngầm đầu hỏi ngài thổ độn bền chắc không ba đứa hải tử sẽ không bị gió thổi đi thôi dạ cụ vỗ, vỗ một bên đỏ dài thủ sổ, long thương tuyệt đối dám chắc nói đi dạ cụ đi qua đem hạ cụ ra ôm lấy người người người n g ư ờ i muốn làm gì nối g đất cắt bên trên nhiều không tốt ta đem ngươi phóng tới trên giường bà cụ dạ lo lắng một đêm không chút ngủ có chút sợ trong lều vải nam nhân trẻ tuổi động thủ động c ư ớ c ngày thứ hai bà cụ dạ vây được đau đầu mang theo mắt quần thâm nhìn về phía cổ mẹ cô d ì c ổ mẹ cô d ì đang ngủ say nàng vội vàng tại trong lều vải tìm mấy món không vừa vặn quần áo rời đi lều vải cho tới chưa dùng năng lực đặc thù lấy nước thời điểm bà cụ dạ không ngừng h hoán nhìn về phía cổ mẹ cụ di lều vải hắn thật cái gì cũng không làm còn để bà cụ dạ có chút thất lạc tới gần giữa trưa da cụ mới ngáp từ trong lều vải đi ra hoàn thành nhiệm vụ hắn rốt cục có thể bung lỏng bung lỏng đi vào nguyệt nha hồi nhỏ bên cạnh dạ cù nhìn xem vạ cù dạ chừng cất thức uống vạ cù dạ ngẩng đầu nhìn một chút cổ mẹ cổ d ì cấp tốc túi đầu trên mặt một mảnh đường đỏ các loại lấy xong nước về sau vạ cù dạ lấy dung khi đi vào ư ớ n g nước cổ mẹ cổ dì bên cạnh cổ mẹ cổ dì tiên sinh ngươi có thể dạy ta nhẫn thuật sao l i ê n là loại kia ngươi tối hôm qua dùng tại cực lớn bao cắt bên trong nhẫn thuật có thể cứu mạng nhẫn thuật dạ cù liên tục ho khan nói có thể bất quá đêm nay ta cũng muốn tắm rửa thành dao liên tục mấy ngày gia cụ tại ốc đảo bên trong hưởng thụ p ạ cụ ra nước c ấ t lại có thể uống lại có thể tẩy đáng thương khỉ lá ngoại trừ mỗi ngày hai nước trong bầu bên ngoài không có cái gì gia cù cùng p ạ cù ra quan hệ cấp tốc cấm lên gia cù trước giáo p ạ cù ra t i n h l u y ệ n trả cơ ra mà không phải dựa vào bản năng sử dụng bốc hơi năng lực p ạ cù ra cho gia cụ chuẩn bị nước tắm một ngày lại gặp cực lớn bao cát gia cù nửa đêm bị báo cắt đánh thức đi ra bao c á t chuẩn bị đi ra cố pa cù ra cùng ba cái tiểu hài lều vải lại thấy được pa cù ra nửa đêm ở bên hồ tắm rửa lều vải lại bị gió lớn sốc g i cù đã xe nhẹ đường quen quá khứ kẹp lên trần c h u ồ n g nhưng gương mặt đỏ bừng bạ cụ dạ nửa đường dùng thổ độn ra cố ba cái tiểu hài lều vải đem bạ cụ dạ kẹp về trướng đồng của mình trở lại lều vải về sau dạ cụ nhìn thấy bạ cụ dạ trên thân nước sũng lại dính lên rất nhiều hạt cát liền đưa tay đi lướt qua bờ vai của nàng quét bay rất nhiều hạt cát bạ cụ dạ mặt càng cụ ê mễ ân nơi đó không thể đụng vào nơi đó cũng không thể đụng nơi đó càng không thể đụng nửa giờ sau bạ cụ dạ thở hồng hộp nằm lì ở trên giường nàng trên lưng cùng trên mông hạt cát sâu tại trong vòng nửa canh giờ bị lặp đi lặp lại thanh lý Dạ cư cụ rốt cục r à n h tay thanh lý vạ cụ dạ trên thân những bộ vị khác hạ cát nhẹ v ô vệ vạ cụ dạ l ư n g đẹp Dạ cư hỏi vạ cụ dạ ngươi làm sao lại tới đây nơi này khoảng cách giao chiến tiền tuyến gần như vậy vạ cụ dạ điều chỉnh vị trí đem phía sau lưng b ả y ra càng mê người đ ư ờ n g con g nói ta vốn là phong quốc phương bắc người một cái đi ngang qua nị dạ làng cát nói ta có đặc thù nhận thuật tài năng liền muốn dẫn ta đi để cho ta tiến vào làng cát ta không thích làm nị dạ thừa dịp tên kiên nị dạ làng cắt bị làng cát chiêu mộ thời điểm không có theo hắn quy hoạch đường đi làng cát có người một mực tại tim ta ta liền chọn lấy một cái bọn hắn không nghĩ tới lộ tuyến tới phong q u ố c phía đông đến tiền tuyến hậu phương trên đường lần lượt gặp được ba cái nhanh chết khát đứa trẻ ta liền dẫn bọn hắn cùng một chỗ cầu sinh bà cù dạ b ả vai quay tới đại bộ phận phía sau lưng còn đối mặt mình giơ tay lên ôm lấy giả cù củ cổ hỏi cụ mẹ cô gì, ta còn muốn luyện mấy ngày rút ra trả cơ dạ lúc nào tài năng học ngươi cái kia thổ độn cây cột giả cù cười cười nói đương nhiên có thể bất quá ta có một điều kiện điều kiện gì che khuất bầu trời bao cắt bên trong khỉ lá g a n nan nhìn về phía ốc đảo phương hướng b ế t bắt như vậy hoàn cảnh không biết đội trưởng là làm sao vượt đi qua giữa trưa ngày thứ hai đáng sợ báo cắt mới kết thúc a c u già mặc không vừa vặn quần áo từ trong lều vải đi ra lần đầu tiên đi hướng ba cái tiểu h ả i chỗ lều vải lều vải bị thổ độn cố định ba cái tiểu h ả i không có việc gì a c u già trưng cất xong nước về sau tìm đến gia cụ trông mong muốn học tập nhất thuật gia cụ nói a c u già ta tuy là lang thang nghỉ dạ nhưng ta biết nhận thôn nghỉ dạ huấn luyện đại bộ phận nghỉ dạ tại trùng m g h ì n trước đó học được nhận thuật trong chiến đấu cũng không dùng được thể thuật nhất cụ càng thêm hiệu suất cao ta không phải không dạy ngươi nhất thuật ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất là đánh tốt cơ sở học tập trả cờ dạ tinh luyện cùng trả cờ dạ vận hành luyện tập thể thuật đem thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp lại liền có thể xuất hiện trà cờ dạ da cù đã dạy qua vạ cụ dạ như thế nào cảm giác thân thể năng lượng như thế nào cảm giác tinh thần năng lượng lại như thế nào đem cả hai tạ i thể nội hỗn hợp biến thành trà cờ dạ tiếp đó da cù giáo vạ cụ dạ đem trà cờ dạ tập trung ở thân thể khác biệt bộ vị sinh ra hiệu quả khác nhau trà cờ dạ tập trung ở chân trên bàn chân có thể tăng tốc tốc độ tiến lên tập trung ở cánh tay cùng trên nắm tay có thể gia tăng nắm đấm lực lượng vạ cù dạ tốc độ tiến bộ rất nhanh nàng hưng phấn cảm thụ được trà cờ dạ mang tới biến hóa ban đêm hạ cụ dạ chưa có trở về ba cái tiểu hài lều vải mà là tiến nhập dạ cụ lều vải ta mạnh lên đêm nay ta nhất định sẽ kiên trì càng lâu từ ba mươi phút biến thành ba mươi năm phút t r ô n g hạ cụ dạ s á c thực kiên trì càng lâu hơn bất quá vẫn là nàng trước một bước run dày thua trận ngày thứ hai dạ cụ đem lần thứ nhất trưng cất ở giữa nước đặt ở một cái chậu lớn bên trong giáo hạ cụ dạ đạp nước huấn luyện v u ổ i chiều đi vào hồ nhỏ bên cạnh bị độc chết cây khô bên trên dạ cụ giáo hạ cụ dạ dùng chân leo cây ban đêm hạ cụ dạ đổ mồ hôi dính đầy dạ cụ chân nàng nhiều giữ vững được ba phút không cần đ ư c t í ba phú bà cụ già nghe được trêu chọc mặt đỏ lên lại lún xuống e o cao như thế cường độ huấn luyện năm ngày sau đó bà cụ già đã có thể thuần thục điều động trả cờ già đứng tại nguyệt nha h ồ nhỏ bên cạnh bà cụ già nghe giả cụ g i ả n g thuật ký ức khác biệt thủ tấn đại biểu dạng gì trả cờ già vận hành lộ tuyến nàng hai tay chầm rãi kết tấn lục lọi trả cờ già vận hành phương thức một viên nóng bỏng hỏa cầu xuất hiện tại bà cụ già trong lòng bàn tay trên không viên này hỏa cầu có lớn nhỏ cỡ nắm tay t h ả ra ánh sáng nóng bỏng mang da cú liên tục gật đầu gia cụ cũng không biết bà cụ già trả cờ g i t h u tính học tập thổ đồn không có tiền đồ đối với bà cụ già tới nói, khai phát huyết kế năng lực mấu chốc nhất cái này cộ mẹ c ổ di tiên sinh đây chính là ngươi nói ta đặc biệt năng lực sao chương một trăm ba mươi bốn nhanh trắng năng lực của ngươi thuộc về ta hai hợp một chương một trăm ba mươi bốn nhanh trắng năng lực của ngươi thuộc về ta h hợp m t n r ư ơ h a n h trắng năng lực của ngươi thuộc về ta hai hợp một c h ư ơ độn hỏa cầu tản ra nhiệt độ cao cùng sóng nhiệt b ó c méo hỏa cầu t r u n g quanh tia sáng c h ư ơ n độn là phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính trạ cơ dạ kết hợp sinh ra huyết kế không dạy b ạ cụ dạ thổ đ ộ n là đúng b ạ cụ dạ trạ cơ dạ thuộc tính là phong hòa lửa vạ cụ dạ hưng phấn chằm chằm vào hòa cầu phát hiện mình có thể tự do thao t rơi vào trên mặt nước đại lượng hơi nước bị bốc hơi mà lên lại bị hình mũi khoan bạt chống nước tiết được quá tốt rồi ta bốc hơi nước hiệu suất nhanh hơn da cù đột nhiên hỏi vạ cù dạ có hứng thú hay không đi với ta vũ quốc định cư có lẽ có thể để vạ cù dạ trước đi theo ủ rủ mạ kỳ r u ộ cả vạ cù dạ ánh mắt hoảng loạn rồi một cái trước mắt sau đó nhìn một chút bên bờ vụng về bận rộn cơm tối ba cái tiểu cô gái cuối cùng nói không c ô mẹ c ô gì tiên sinh ta là phong cố người ta hy vọng dùng năng lực của ta để các nàng trôi quá tốt hơn da cù trong lòng ngũ vị tập trần đầu tiên là ngạc nhiên không nghĩ tới b ạ cụ dạ trong lòng lại có như thế lớn nguyện vọng ngẫm lại cũng đúng nguyên tắc bên trong b ạ cụ dạ, vì làng cát cuối cùng thậm chí bỏ ra sinh mệnh tiếp theo là cảm thấy thất vọng b ạ cụ dạ cự tuyệt nhanh chóng như vậy nàng nói nàng không muốn đi làng cát là bởi vì sinh hoạt xuất hiện kịch biến không thích ứng nàng đến tiền tuyến phụ cận có lẽ không phải là vì tranh n ẽ mà là hiếu kỳ hiếu kỳ nhị dạ đến cùng là giảm gì b ạ cụ dạ sâu trong đáy lỏng đã tán thành mình nhị dạ thân phận cuối cùng là lý giải người có trí riêng hắn không cách nào đem ý chí của mình áp đặt cho bà cụ g i bà cù dạng ộ i hại là tại lần thứ ba giới n y ra đại chiến cuối cùng đó là mấy năm chuyện sau đó hai người cùng nhau nghiên cứu cái này trước đ ộ n hỏa cầu gia c u dạy cho nàng khác biệt kết tấn đại biểu khác biệt khống chế thủ đoạn tại kết tấn dẫn đạo dưới t r a cờ dạ vận hành tốc độ càng nhanh hỏa cầu tốc độ phi hành cũng càng nhanh hốc đảo bên ngoài đ ỗ n g nhiên xuất hiện một viên đạn tín hiệu gia c u mắt nhìn đạn tín hiệu phát hiện là khỉ lá nhắc nhở hắn đi hướng bà c dạ ôm chặt lấy nàng bà c dạ trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt c ộ mẹ cộ dị tiên sinh thế nào nguyệt nha h ồ nhỏ đối diện sunsin n o z u t thuật thuần sau đó lại rơi xuống một cái trung đội n h ỉ dạ làng cát bà c ụ dạ nhận biết người bên phải người kia chính là quê quán phát hiện nàng cũng nói muốn dẫn nàng tiến vào làng cát r ồ n nhìn Dạ c ụ thì nhìn về phía bên trái người tương h lai đệ tứ ca k p dạ xạ Dạ c ụ tại bà cụ dạ bên hay nói chú ý dạ xạ người kia về sau sẽ gây bất lợi cho ngươi Dạ xạ nhìn thấy phong quốc chân quý huyết kế n h ỉ dạ chung quanh có người đàn ông xa lạng i ơ tay lên trên mặt đất tuôn ra bụi vàng đại sóng đột nhiên nhảo về phía dạ cù dạ cù t u ấ n thân lư lại bụi vàng đại sóng lại theo đuổi không bỏ thủy đột xì đai nhà thủy đoạn sóng Kết một ấn về sau, dạ ò n nước g b ắ xa cắt ra bụi vàng chủ yếu thủ đoạn công kích là bắt cùng nhìn ép đây là dạ cù hiện tại sợ nhất năng lực giết hắn hắn có thể trở lại bên trên một cái trang trọn nhưng địch nhân không giết hắn bắt hắn vậy thì phiền thoái nếu là đem hắn quan mấy tháng hắn là không có biện pháp hệ thống cũng không có nói tự sát có thể trở lại bên trên một cái đ ê m t r ă n g rằm gia cù không định lấy thân mạo hiểm gia xạ theo đuổi không bỏ gia cù từng bước lui lại liên tục mấy lần x í đánh nhạ thủy đoạn sóng giả xạ kiểm tra xong giả cụ thủy đội cường độ dùng da bụi vàng đại sóng càng ngày càng kiên cố bà cù gia nhìn thấy cụ mẹ cộ di bị đuổi theo đánh vội vàng xông tới muốn giúp cụ mẹ cộ di nhưng mà ni ra làng cắt rỗ nhìn cản lại bà cụ g i bà cụ g i tiểu thư g i xạ đại nhân tự mình đến tiếp người mời ngươi theo chúng ta trở về làng c ắ t t a thôn sẽ vì ngươi phân phối tốt nhất lao sư dạy ngươi nắm giữ ngươi kẹt cày gần cái huyết kế giới hạn nam nhân kia chỉ là cái lang thang nhị dạ mà thôi dám c a n đảm tiếp xúc làng cắt kẹt cày gần cái huyết kế giới hạn có thể là những thôn khác gián điệp ngươi nhìn hắn cái kia thành thạo thủy đội phong quốc lang thang nhị dạ tuyệt đối không thể nắm giữ cường đại như thế thủy đội cái này thủy đội hao tổn lượng nước cực ít chỉ là một đạo ngân nước coi như tại phong quốc khô giáo khí hậu bên trong uy lực cũng không giảm bao nhiêu tránh ra bà cù dạ vừa định dùng ra mình trước đồn hoa cầu lại bị nhị dạ làng cắt rộn nh nhìn thấy vạ cụ dạ còn tại giấy ruộng ni dạ làng cắt rộn h ì n không thể không nâng lên sống bàn tay chém vào nàng trên cổ để nàng hôn mê vừa mới rút ra t r ả cờ dạ không đến một tuần vạ cụ dạ không phải ni dạ làng cắt rộn h ì n đối thủ vạ cụ dạ là làng cắt coi trọng huyết kế ni dạ làng cắt không chỉ có sẽ không hại nàng ngược lại sẽ chăm chú bồi dưỡng nàng ra cú một đường bị bụi vàng đại sóng đuổi theo chạy trốn tới ốc đảo bên ngoài không chung xuất hiện hai cái điểm đen hiệu sao cùng vịt đồng điều khiển bay lợn rù nối liền trên mặt đất dạ cụ cùng khỉ lá ra xa ý độ dùng bụi vàng đổi kịp mấy người bay đến xa xa bụi vàng đại sóng mật độ biến thấp cường độ yếu bớt bị xì đ á n h nhạ thủy đoạn sóng cắt chém Dạ xạ không có sâu truy nhiệm vụ của hắn là vì thôn mang về trước độn huyết kế Dạ cù quay đầu nhìn trên mặt đất tạ cú dạ thầm nghĩ ai nói lãng tử sẽ không đau lòng nam nhân hoa tâm cũng hữu tâm à. giới n g h dạ đường xa giang hồ gặp lại Dạ cù trở lại xuyên quốc biên cảnh lúc đã tiếp cận kế tiếp trăng tròn bên trên một cái trăng tròn hắn tại xuyên quốc kinh đô mỗi ngày sau nửa đêm hai điểm tới thủ vệ coi trịt cả phía sau lưng lúc này đã là số m ư ơ i hai còn có ba ngày liền muốn trăng trọn có hay không có thể mưu đồ một cái cái gì không phải là bị động tử vong mà là chủ động thu hoạch được một ít năng lực xa xa nhìn thấy làng lá đại doanh gia cù ánh mắt lấp lóe có chút ít kích động a tìm ai đâu là tìm xù nạ tăng lên thể chất vẫn là tìm hạ t ạ c xạ cù m ọ lấy tới đào thuật cũng hoặc là tìm nạ giả cả tù nổ được rồi vẫn là đừng tìm nạ giả cả tù nổ tiếp xuống trước gặp được ai liền đi tìm ai đi xem bọn hắn ai vận khí không tốt trở lại đại doanh đã là nửa đêm g i cù hướng chó vàng đại đội trưởng nộp lên nhiệm vụ hắn còn chưa mở miệng trước hết nghe đến chó vàng đại đội trưởng khích lệ hồ ly Nhi làng cắt đi ạ d o a theo h ta chuyển hình đi cạ h n thủ nắm ộ i đ nộ h tổng chỉ huy để ngươi sau khi trở về lần đầu tiên đi bộ chỉ huy lều vải ra cù trong lòng vui mừng cuối cùng phá hư hồ lớn từ ba bốn nghỉ dạ làng các đại đội trồng coi ốc đảo dĩ nhiên là nghỉ dạ làng các bộ chỉ huy trọng yếu nguồn nước đi theo chó vàng đại đội trưởng tiến vào bộ chỉ huy lều vải gia c ụ thấy được hai vị chỉ huy tổng chỉ huy nạ dạ cả tù nổ cùng phó tổng chỉ huy hạ tạc x ạ cù mò t ù nạ đoán trừng tại chưa bảy chỗ không thế nào tham dự chỉ huy hệ thống mắt nhìn hạ tạc x ạ cù mò gia c ụ thầm nghĩ liền là ngươi hạ tạc x ạ cù mò đang tại cho một vị nhị dạ b a n phát ban thưởng ski dạ c ụ mò hay a mạ làng lá ba mươi b ố mùa màng vì trùng nhìn đã liên tục hoàn thành hai lần a cấp nhiệm vụ căn cứ bộ chỉ huy tiền tuyên chế định nhận thuật khảo hạn chế ban thưởng ngươi một cái nhất thuật đây là nhân thuật m ụ lục ngươi có thể ở trên đây chọn lựa dạ cù nhìn xem tên là sĩ dạ cù m ỏ hay h mạ trùng nhìn t h ẩ m nghĩ hắn giống như tại nguyên tắc bên trong xuất hiện qua am hiểu phong độn sĩ dạ cù m ỏ hay h mạ xem lấy nhân t h u ậ t mục lục nói xạ cù m ỏ đại nhân ta trả cờ dạ thuộc tính là phong hy vọng học phong độn xỉn c ụ k ẹ n chân không kiếm hạ t ạ c xạ cù m ỏ gật gật đầu nói tốt đó là cái không sai nhân thuật phát triển đến cực hạn về sau thậm chí có thể sẽ tu luyện thành đặc thù nhận thể thuật đem thể thuật cùng đ a o thuật kết hợp lại thành t h u c ô n g thủ hệ thống ta cái này để trợ lý đem phong độn xỉn cũ kèn chân không kiếm nhân thuật quyển t r ụ giao cho ngươi các loại ski dạ cù mò hạ mạ trong mắt phân chấn cùng sùng bài ánh mắt nhân thuật xét duyệt chế tại hạ tạc xạ dạ cù có chút không thể chứng không phải đã nói có chút thất đức phổ thông làng lán nhị dạ không muốn làm ạ bù mới đi làm à. ta tốt đang còn muốn hạ tạc xạ cù mỏ trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt chó vàng tiểu hoàng ngươi làm sao lại đem ta đi b á n vậy ta trong nhiệm vụ còn mang theo nhị dạ làng xương mù mặt nạ những cái kia giữ bí mật thủ đoạn tính là gì tựa hồ là thấy được dạ cù nghi hoặc quay đầu các loại ngôn ngữ tay chân biểu đạt hoa mang nạ dạ cả tù nổ nói hồ ly không cần lo lắng phong bình không cần lo lắng bộ chỉ huy biết nhiệm vụ của ngươi nội dung ngươi là ạ bù nhị dạ cái này trong lều vải nhị dạ đều hiểu vì thắng lợi không từ thủ đoạn là trạng thái bình thường dạ c ụ thầm nghĩ ta cũng không phải sợ ngươi đối ta có cái gì không tốt đánh giá ta là lo lắng hạ tạc xạ c ụ mò à. nhìn thấy hạ tạc xạ c ụ mò không có gì biểu thị dạ c ụ cảm thấy hạ tạc xạ c ụ mò hẳn là có thể lý giải mình à. n ã dạ c a t u n o nói tiếp hồ ly bởi vì ngươi hủy đi nị dạ làng c ắ t bộ chỉ huy nguồn nước nị dạ làng c ắ t bộ chỉ huy không thể không chuyển gì chúng ta nắm lấy cơ hội nửa đường tập kích thừa dịp bọn hắn trận hình bất ổn một trận chiến tiêu diệt vượt qua bốn trăm tên nị dạ làng cát đã thương nặng nị dạ làng cát hơn bốn trăm tên nị dạ làng cát bên trong còn có không ít chữa bệnh nghĩ d ạ làng các bộ chỉ huy công năng bị hao tổn vì đó sau chiến tranh tranh thủ ưu thế chó vàng đại đội trưởng sẽ vì ngươi xin một cái S cấp nhiệm vụ ban thưởng ban thưởng đi ạ b ù hệ thống cấp cho sẽ không ghi lại ở bộ chỉ huy tiền tuyến nhiệm vụ trong ghi chép hiện tại hướng ta nói kỹ càng một chút các ngươi chấp hành nhiệm vụ quá trình rốt cuộc có cái thứ hai é cấp nhiệm vụ ra cư nhiệm vụ lý lịch chậm rãi đầy đạn h ắ n trở thành tổ quẹp dô nhìn chưa tới nửa năm hai cái S cấp nhiệm vụ cái này tại tổ quẹp dô nhìn bên trong cũng có thể nói là trung thượng tiêu chuẩn cái thứ nhất là cả tỏ gian cái chết á bu nội bộ cho é cấp nhiệm vụ ban thưởng cái thứ hai chính là cái này đầu độc nhiệm vụ nhiệm vụ quá trình giạ cù tổ chức ngôn ngữ thời điểm quét mắt hạ tạc xạ cù mò trong lòng của hắn tính toán tháng này phục sinh rút thưởng liền tìm hạ tạc xạ cù mò a làng lá nanh trắng tiếng tăm lừng lẫy hẳn là có thể rút ra đ ồ tốt ta muốn đ ố i làng lá nanh trắng xuất thủ không thể ở chỗ này nhiều người ở đây tay tạm vạn nhất cuối cùng mình chết ở một bên hộ vệ tạ binh nhì dạ trong tay vậy liền quá r ồ kẹ phải nghĩ biện pháp sáng tạo cùng hạ tạc xạ cù mò một đối một cơ hội hơi tính toán về sau gia cư bắt đầu trần thuật nhiệm vụ chi tiết đầu độc sự t ì n h giản lược nói một chút hắn nhấn mạnh nhấn mạnh một sự kiện tổng chỉ huy phó tổng chỉ huy ta sở dĩ có thể thành công đầu độc là bởi vì ta có một cái không sai phát minh ta nguyện ý hiến cho thôn giúp thôn đánh thắng chiến tranh không sai phát minh nạ i ả cả t ù nổ cùng hạ tạc xạ cù mọ đều nhìn về hồ ly không biết hắn sẽ xuất ra cái gì gia cư nói ta trong sa mạc nhìn thấy lều vải bị gió lớn thổi lên trời đông nhiên có linh cảm vì cái gì không làm một cái có thể bay trời lều vải đầy đủ lợi dụng phong quốc gió lớn từ không chúng công kích định nhân cái này dùng ngôn ngữ không cách nào nói rất rõ ràng không biết có thể hay không mời hai vị chỉ huy cùng đại đội trưởng cùng một chỗ đi với ta chống trải địa phương nhìn xem mời tin tưởng ta phán đoán cái này phát minh tuyệt đối có thể mang đến k ỳ hiệu đối mặt thuộc hạ đắc lực mời chó vàng liên tục gật đầu tổng chỉ huy đại nhân phó tổng chỉ huy đại nhân hồ ly sẽ không nói khoác lác hắn phát minh nhất định có thể cho chúng ta sáng tạo ưu thế nạ giả c ả t ù nổ cùng hạ tạ c xạ c ụ mọ đều cực kỳ cảm thấy hứng thú đứng dậy ra hiệu dạ cụ dẫn đường rời đi lều vải về sau dạ cụ vây tay để hiệu sao tiểu đội đuổi theo một đoàn người rời đi đại doanh Đến lại doanh bên ngoài lại các h ố n g t r i vị đại nhân đây chính là ta phát minh trang bị bay lượn dù phía trên nhất là dù cánh từ bên trên cánh mặt cùng dưới cánh mặt tạo thành trên dưới cánh mặt đường vòng cung không đồng dạng thông qua khác biệt không khí tốc độ chạy cung cấp thang lực ư ợ dù cánh dưới làm ấ y tổ dây thừng hợp thành bay lượn dù móc treo hệ thống cùng hệ thống điều khiển người thao tác đi qua huấn luyện về sau có thể căn cứ hệ thống điều khiển khống chế hướng bay nạ giả c ả tù nổ cùng hạ tạc xạ cù mỏ đứng tại hiệu sao cùng vịt đồng bên cạnh tràn đầy phấn khởi nạ giả c ả tù nổ trong miệng không ngừng tán dương trong thời gian rất ngắn hắn đã căn cứ bộ này trang bị muốn ra mấy cái tập kích phương án năng lực phi hành là giới n ỹ giả khan hiếm năng lực lợi dụng bay lượn dù làng lá bộ đội có thể vượt qua trên mặt đất nghiêm mặt phòng thủ thẳng đến địch nhân hậu phương nạ g i cà tù nô hỏi hồ ly bộ bay lượn dù lý tưởng nhất chính là phân phối hai tên nị dạ một người thao túng bay lượn dù một người khác trên không trung công kích hoặc là phòng thủ nếu có phong độn nị dạ lời nói bay đến hơn ngàn mét trên cao không thành vấn đề tại nhiệm vụ của ta quyển trục bên trong viết một lần cuối cùng đầu độc thời điểm ta để bay lượn dù bay đến ngàn mét trên cao từ trên cao lao xuống hoàn thành đầu độc lao xuống nạ dạ cả tú nỗ lại nghĩ tới một cái chiến thuật mới hắn nhìn không được nhìn nhiều hồ ly một chút vị này ã bù rất đắc lực rất thông minh có lẽ sẽ trở thành kế tiếp hạ bù đại đội trưởng Có hạ ứ n không đêm nay đi trên trời bay một lần, cảm dưới kiện trang bị này n g thú trời một thụ hay hiệu bay đêm đi cảm dưới bị quả.、Nạ、giả cả tạng u nổ cười một cái nói, n cười cái được thôi rồi, một ta giả bi thuật h định phải ấ đất t sát mặt n lợi d ụ cái bóng. xạ -cú, cú mò nói nếu như dẫn đội tập kích địch nhân hậu phương l ờ i nói vẫn là ta đến mang đội đã như vậy vậy ta đêm nay liền thử một chút đi đầy đủ giải trang bị mới chuẩn bị hiệu quả ra cù hai mắt sáng lên cái này chẳng phải tới a hắn có thể cùng hạ t ạ n xạ cù mò trên không trung một đối một nanh trắng bí thuật chương một trăm ba mươi lăm nanh trắng bí thuật d ạ cú giải khai hiệu sao móc treo bên trên dây thừng tự tay cột vào hạ tạc xạ cù mỏ trên thân xạ cù mỏ đại nhân cứ như vậy ngài liền rơi không nổi nữa hạ tạc xạ cù mỏ hoạt động dưới bà v a i hai tay cùng hai chân có thể tự do hoạt động hạ tạc xạ cù mỏ cùng hiệu sao cùng một chỗ bay lên bầu trời đêm hai người trọng l ư ợ n dưới bay lượn dù vậy mà cất cánh đơn giản như vậy t ơ lụa nạ dạ cả tù nỗ liên tục gật đầu loại này trang bị tại gió lớn trong sa mạc quá hữu dụng da cù cùng v ị đồng cùng một chỗ tiếp lấy cất cánh đi theo đi vào giữa không về sau Dạ、củ đối hạ i hiệu ệ u sao sao. hồ, hiệu sao? Vì xạ củ mò đại nhân bảy ra tạc ả phải, hiệu không cơ động. Hiệu sao khẽ động không chế thửng, không mượn nhờ gió thổi, phía bên trái, phía bên phải, không hướng. h gió trái, trung trung động. động trên mượn bên bên ngừng biến cơ sao dây t ạ xạ cũ mò nhìn một chút mặt đất khoảng cách độ cao này chỉ ít có hơn hai trăm mét như thế độ cao còn có không sai tính cơ động bình thường nghĩ dạ tới nói là phi thường mới lại trải nghiệm hạ tạc xạ cũ mò tóc trắng bị gió đem gợi lên phía dưới trên mặt đất hết thảy đều trở nên phi thường nhỏ bé dạ cụ cùng vịt đồng lại đuổi theo hiệu sao c hiệu o Sạ ạ Củ Mò đ Nhân bày ra trượt l i m dù phi hành h i độ cao. ệ sao nghe vậy thao túng bay lượn dù bay lên trên đi hắn còn đối trước người hạ tạc Sạ cù mò nói Sạ cù mò đại nhân nếu như mang theo là nắm giữ phong độn lý dạ, có thể nhẹ nhàng bay lên hơn một ngàn m trên cao nhìn hồ ly đội trưởng liền nắm giữ phong độn hắn có thể sử dụng phong độn khống chế phi hành cho nên so với chúng ta cao hiệu sao bay vụt độ cao đi tới hơn ngàn m trên cao hạ tạc Sạ cù mò chợ phát hiện nếu như đem trinh sát lý g i mang lên trên cao trinh sát hiệu quả chẳng phải là tốt hơn không thậm chí không cần mang trinh sát lý g i phổ thông nhị dạ mang lên tính viết vọng tại cao như vậy trên độ cao cũng có thể nhìn thấy chỗ rất xa dạ cù cùng vịt đồng bay lên trên cao hơn ngàn mét độ cao so hiệu sao cùng hạ tạc xạ cù mò còn cao túi đầu nhìn xem hiệu sao vị trí dạ cù mở ra xạ dị gẳng để cao sức quan sát lựa chọn xuất thủ thời cơ tới tại hiệu sao đến dưới người mình thời điểm dạ cù từ nhẫn cụ túi bên trong đưa ra cụ nải cắt dưới nách cùng bên hông d â y thừng vịt đồng kinh hãi đội trưởng ngài muốn làm gì dạ cù không để ý tới v ị đồng thân thể cực tốc hướng phía dưới rơi xuống bay lượn dù che khuất dù d ư ớ i hiệu sao cùng hạ tạc xạ cù mò ánh mắt hiệu sao không hề phát hiện thứ gì nhưng mà hạ tạc xạ cù mò lại ngầm đầu chằm chằm vào đỉnh đầu bay lượn dù chuyện gì xảy ra vì sao lại có tiếng xe gió bay lượn dù bị một đau bổ ra hồ ly thân ảnh từ khe hở bên trong rơi xuống nhẫn đau thẳng đến hạ tạc xạ cù mò hiệu sao xem xét là trung đội trưởng quá sợ hãi coi là á bù muốn ám sát hạ tạc xạ cù mò. mò cánh tay không cho hạ tạ cù mò loạt động dạ cù thầm nghĩ h i ệ u sao bộ hạ này có thể chỗ gặp được n g o ạ i ý muốn ủng hộ vô điều kiện mình nhưng mà dạ cù nhìn thấy một đạo sáng chói bạch quang trong truyền thuyết hạ tạc xạ cù mò t r ạ cờ dạ là màu trắng cho dù có hiệu sao cái nhiễu hạ tạc xạ cù mò vẫn là rút ra t r ạ cờ dạ đoàn đao t r ạ cờ dạ đoàn đao sẽ qua sáng chói màu trắng đao mang hiện ra trí mạng mà duyên dáng đường vòng cung hiệu sao bị một bổ hai nửa dạ cù nhẫn đao bị một bổ hai nửa dạ cù bả vai bị chật mở mạnh liệt tê liệt làm cho dạ cù minh mạch hạ tạc cù mò màu trắng trả Cái này trên cơ g i đao vịt đồng giống to giải khai bay lợn dù không muốn mạng nhảy xuống tới trung đội trưởng ta tới kiểm tra đến túc chủ tử vong vân cung nguyện vọng hệ thống đang tại khởi động trước mắt tầm mắt biến hóa da cù xuất hiện ở cái trước trắng tròn lúc này là sau nửa đêm hai điểm trước người là tắm rửa tại dạ cù bên trong coi chịt c à dạ cù nhịn không được đem chịt c à trắng tinh lưng đẹp cùng vạ cù dạ làm so sánh không thể không nói vạ cù dạ vẫn là hơn một chút đường vòng cung càng đẹp vân cung nguyệt vọng khởi động túc chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết ở cái trước đêm trăng giảm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội một dỗ nhìn cấp trạ c ơ dạ lượng hai thể thuật nhanh trắng đao thuật ba bí thuật trạ c ơ dạ tinh luyện thuật cái thứ nhất tuyển hạng bị dạ cù bài trừ lần trước hệ thống rút thưởng thời điểm dạ cù trạ cờ dạ lượng là hai gấp ba dỗ nhịn cấp theo thể chất thiên phú chầm rãi thực hiện hãn trả cờ d ạ lượng đã tự nhiên tăng trưởng đến hai sáu lần trả cờ d ạ lượng xu hướng tăng khả quan tạm thời sốt ruột tuyển trả cờ d ạ lượng cái thứ hai tuyển hạng thể thuật nhanh trắng đao thuật đây là hạ tạc xạ c ủ mỏ cường hãn đao thuật so nị h dạ làng mây c ủ mỏ dịch hướng đao thuật cao hơn nhiều cấp bậc nếu mà có được cái này đao thuật dạ cụ thể thuật lập tức sẽ lên cao một cái đại bậc thang nếu như không phải cái thứ ba tuyển hạng g i cụ liền sẽ tuyển nhanh trắng đao thuật cái thứ ba tuyển hạng dĩ nhiên là bí thuật trả cờ dạ tinh luyện thuật tinh là kết tinh ý tứ ý là đem trả cờ dạ hạ tạc xạ cù mò phi thường thần bí gặp qua địch nhân của hắn đều đã chết toàn giới nghĩ dạ đều biết hạ tạc xạ cù mò lợi hại nhưng là địch thôn lại không biết hắn có bao nhiêu lợi hại chỉ biết là nhiệm vụ bên trong gặp được hạ tạc xạ cù mò hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tạc xạ cù mò cùng đồng bạn so tài lại chưa bao giờ xuất toàn lực nguyên lai hạ tạc xạ cù mò nắm giữ một môn bí thuật thể thuật cùng bí thuật giả cù do dự lại do dự lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng bí thuật ngay xong liền rất mê người thu hoạch được môn này bí thuật về sau ra cù ngẩn người trước n g ư coi chịt ca lập tức có cảm giác nàng ngh gia cù thất thần về sau lập tức điều chỉnh trạng thái không có việc gì ta thấy được ngươi trên bản sách văn thư không nghĩ tới chữ viết của ngươi bút lực kinh người chịt cả mắt nhìn chữ của mình rõ rệt chỉ là tú khí chữ nhỏ a sau đó sau hai đều đỏ nửa giờ sau gia cù rời đi coi chịt cả khuyết p h ò n g đi tới kinh đô thành bên ngoài không có nơi có người ở hãn vội vàng nhìn kỹ nanh t r ắ n g bí thuật trà cờ dạ tinh luyện thuật hiệu quả cực kỳ đơn giản khổ tu về sau đem đại lượng trà cờ dạ tinh l u y n g là thực thể hóa t i n h gia cù nhớ lại ở kiếp trước thời điểm chết nanh chẳng cái kia sáng chói la mang đúng là c â động đến cực hạn lôi lộn trà c nhanh t r ắ n g đao mang trong nháy mắt bổ ra hiệu sao c ù n g mình mình nhẫn đao huyết n ụ c của mình s ư ơ n g cốt tại đao mang trước mặt như tờ giấy hiệu quả bên trên cùng loại nguyên tắc bên trong xạ s ủ kệ chi đỏ di ậy sổ thiên đ i ể u duyệt thương chi đỏ di ậy sổ thiên đ i ể u duyệt thương là lợi dụng lôi đồn t r ả cờ dạ hình thái biến hóa để chi đỏ gì, thiên đ i ể u kéo dài vì sắc bén lôi thường trong công kích viễn trình được nhân t r ả cờ dạ tinh luyện bí thuật thì là đem lôi đồn t r ả cờ dạ cô động vì mỏng mã sắc bén dài mấy mét đao mang lôi độn đao mang tại trà cờ dạ hình thái biến hóa bên trên so xạ x Dạ chương ù k có lôi t h một trăm ba mươi sáu tuyệt đối phòng ngự đồng quang chương một trăm ba mươi sáu tuyệt đối phòng ngự đồng quang Cả cà thực thuộc cờ chất giải hoàn sĩ tự tạo thiết, tính trạ tinh sáng hiện biến gì, dạ lôi lôi ký mị lôi thuộc tính trả c ờ dạ thực thể hóa hóa thành sáng chói màu trắng đao mang cũng chính là mọi người nói nhanh trắng màu trắng trả c ờ dạ dạ cụ tiên tiên trả c ờ dạ thuộc tính là thổ thổ thuộc tính trả c ờ dạ rút ra cùng vận hành nhất là thông thuận bởi vậy dạ cụ lựa chọn tinh luyện thổ thuộc tính trả c ờ dạ đem trả c ờ dạ rút ra đến tay trả c ờ dạ dựa theo bí thuật nói tới phương thức cô động từng tầng từng tầng thổ thuộc tính trả c ờ dạ càng ngày càng ngưng thực trả c ờ dạ sơ hiện thực thể hóa xu thế trả cơ dạ trong tay biến thành thật mỏng một tầng cái này thật mỏng một tầng cái này thật mỏng một tầng trả cơ dạ là từ mười mấy tầ có đặc thù nhan sắc lôi thuộc tính trạ cơ dạ ngưng thực đến cực hạn về sau hiện ra màu trắng mà thổ thuộc tính trạ cơ dạ cô động về sau hiện ra một loại kim loại màu sắc đồng đỏ sắc thổ độn nhân thuật là năm thuộc tính nhân thuật bên trong năng lực phòng ngự mạnh nhất bởi vậy cô động về sau trạ cơ dạ, năng lực phòng ngự đạt được cự phúc tăng lên nhanh t r ắ n g đao thuật tốc độ cực nhanh bộ bí thuật này không cần kết ấn liền có thể cô động trạ cơ dạ. trạ cơ dạ rút ra không cần ấn tại thể nội liền có thể tiến hành trạ cơ g i cô động cũng là trong nháy mắt hoàn thành da cú lòng bàn tay đồng đỏ sắc trạ cơ g i cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện hắn phân ra một cái cạ bùn xỉn ảnh phân thân để cạ bùn xỉn ảnh phân thân hướng mình ném c u n ả i keng tiếng vang lanh lảnh về sau trên bàn tay đồng đỏ sắc trạ cờ dạ nhẹ nhàng đỡ được cù nải cù nải bị bắn ra trên không trung nhanh chóng đi l n g vòng nếu như đem đồng đỏ sắc tinh luyện thổ thuộc tính trạ cờ dạ bao trùm toàn thân nói cách khác dạ c ù hiện tại có trình độ nào đó phòng ngự tuyệt đối hắn chút bỏ áo phân ra mười cái cạ bùn, bùn xỉn ảnh phân thân cầm trong tay nhẫn đau cùng c u n ả i từ phương hướng khác nhau công kích hắn g i cù trần chùi thân trên đều là ám trầm đồng đỏ sắc tất cả vật lý công kích đều bị đồng đỏ sát trạ cờ da áo ngoài b ắ n ra chung quanh quanh quần thanh thúy đinh đinh âm thanh da cù chợt nhớ tới nguyên tắc bên trong cạ cụ rủ n h ẫ n thuật thổ đồn thổ mâu cũng có tương tự hiệu quả l a n r a lợi dụng thổ đồn cứng đ ở có thể ngăn lại bừa nổ bạo tạc hắn thổ thuộc tính trạ cờ da tinh luyện không cần kết tấn so thổ đồn thổ mâu nhanh nhiều da cù lấy ra một tờ bừa nổ ném cho một cái cạ bùn xỉn ảnh phân thân cạ bùn xỉn ảnh phân thân đem bừa nổ cù nái ném về da cù vừa nổ cù nái ném về da cù vừa bạo tạc sóng xung kích đối dạ c ù ảnh hưởng nhỏ bé hoàn toàn có thể gánh vác được bạo tạc chấn động ngược lại là có thể xuyên thấu làn da rung động nội bộ cơ b ắ p cùng xương cốt đem trả cơ dạ tụ tập đến cơ b ắ p bên trên có thể hữu hiệu hấp thu chấn động tránh cho làm bị thương nội tạng tiếp xuống liền là không ngừng thuần t h ụ trong chiến đấu trong nháy mắt ngưng luyện r a thổ thuộc tính trả cơ dạ áo ngoài hắn đem thuật này mệnh danh là tuyệt đối phòng ngự đồng quang lấy hắn hiện tại trả cơ g i lượng toàn thân bao trùm đ ồ n quang có thể duy trì ba phút tả hữu bình thường thời điểm chiến đấu cũng có thể bộ phận bao trùm tiết kiệm trả cơ g i đi vào cụ trên bàn tay hiện ra đồng quang đâm về đằng trước vô cùng đơn giản một cái trước đâm bàn tay chui vào tảng đá trên tảng đá còn có mấy đạo vết n ư ớ c tuyệt đối phòng ngự đồng quang không chỉ có thể cung cấp siêu cao năng lực phòng ngự hơn nữa còn có thể tăng cường thể thuật một q bên này xuống dưới cũng bị vòn phở ả m tâm đạn xuyên giáp đánh c h ú n g khác nhau ở chỗ nào mặc dù không bằng nành trắng đao mang huyết khóc nhưng đồng quang cho dạ cù mang đến tràn đầy cảm giác an toàn nhất thời tùy ý không tính tiêu sái sống được lâu mới là chân anh hùng hạ tạ xạ cụ mỏ cô động lôi thuộc tính trạ cớ g i vì hắn thắng được một cái nanh trắng xưng hảo dạ cụ cô động thổ thuộc tính trạ cớ g i nên cho mình làm cái cái gì xương hào đâu đồng đậu hà lan t r ư n g không nát nấu không chín n ệ h không dẹp xào không bạo vang đang đang một hạt đồng đậu hà lan đồng la hán giống như ngoại trừ hi no tế dạ xen dù nhất tộc bên ngoài những người khác không thế nào học tập giới nghị dạ phật tông kinh thư được rồi để cho địch nhân suy nghĩ a chỉ cần bọn hắn đầy đủ tuyệt vọng sẽ nghĩ tới một cái đầy đủ viễn khóc danh tự ngày thứ hai coi trịt cả cùng dạ cụ tựa như h ô m qua sau nửa đêm cái gì đều không phát sinh đồng dạng cùng một chỗ dò xét công trường sống lại một tháng g i cụ quen thuộc tương lai nội dung cốt truyện bởi vậy càng thêm buông lòng hắn không ngừng nhắc nhở chịt s a chú ý trên công trường vấn đề tài liệu chất lượng cái nào công tượng ban tổ đang lười biếng n h ữ n g vấn đề này đều chạy không khỏi dạ c ụ con mắt Vừa i chiều trở lại ở ủ cụ dạ viện về sau dạ cụ giúp chịt s a xét duyệt công trình h o ả n tại đồ bù cụ lao ca trước mặt cái gì thêm hạng cái gì lấy kém hàng lái đều không tồn tại coi chịt s a cảm thấy đã lâu nhẹ nhàng có cổ mẹ cổ di hỗ trợ về sau hết thể đều không đồng dạng đáng tiếc cổ mẹ cổ di là làng lá a bù sẽ không một mực lưu tại bên người nàng đang tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm nghe được cổ di thành âm đêm nay sớm chút đi không cần sau nửa đêm hai điểm mười một giờ liền rất tốt coi chịt ca cười cười nói t ố t không phải ta buổi sáng sẽ rất buồn ngủ nửa đêm mười một giờ gia cụ tiềm nhập chịt ca k h u ê phòng gia cụ vụng trộm tới cái cục bộ cứng đờ, tại biến thai phương diện này rốt cục thấy được ỷ nộ xỉ c ả cho tam tộc đèn sau chịt ca hỏi hôm nay làm sao có chút không đồng dạng chỗ đó không đồng dạng chịt ca không có ý tứ nói nhưng chỉ là có chút không đồng dạng nửa giờ sau gia cụ trong bóng đêm đốt ve c h ị ca bà vai hỏi c h ị ca ngươi có nghĩ tới hay không luyện tập một chút n h ĩ a thuật c h ị ca nói xuyên quốc đại danh gia tộc không có đi ra bao nhiêu n ỉ dạ nhận thuật thiên phu yếu kém không giống làng lá tụ tập một nhóm lớn nhận thuật thiên phú cao siêu n ỉ dạ gia tộc ta duy nhất có thiên phú chính là một điểm kiếm thuật gia cù nói ta nắm giữ một môn kiếm thuật ngược lại là rất thích hợp ngươi t ế kiếm a làng lá không là không cho phép nhận thuật chuyển ra ngoài s a o gia cù nói bộ kiếm thuật này là từ n ỉ dạ làng mây trên thân lấy được làng lá mặc kệ cụ mọi sự kiếm thuật lấy l ử a gạt cùng tính dẻo dai làm chủ ngày mai bắt đầu ta q u t chút thời gạt cùng tính dẻo dai làm chủ hứa hẹn sẽ không phá hư trạm thủy điện gia cụ cũng hướng coi trịt cả cá biệt trở lại đại doanh về sau gia cụ vẫn là hướng kiếp trước đồng dạng dẫn tới đầu độc nhiệm vụ cái thứ nhất chính là nguyệt nha h ồ nhỏ gia cụ cùng khỉ lá tiến vào ốc đào đầu độc hiệu sao cùng vịt đồng thì dùng bay lượn dù ở ngoại vi tương ứng lần này gia cụ chuẩn bị thay cái chiến thuật hắn ra hiệu khỉ lá lui ra phía sau hắn đến thanh lý sông lên nghỉ dạ làng c ắ t n h y đến nghỉ dạ làng c ắ t ở giữa gia cụ không có kết phòng ngự tính nhân thuật tấn đối mặt phô thiên cái địa c u n ả i đua nổ cùng khối lỗi g i cụ kiên nhận két xi、si、đai nhạ thủy đoạn sóng kết tấn khỉ lá kinh h Đội chương một trăm ba mươi bảy ni dạ là bạo lực máy móc chương một trăm ba mươi bảy ni dạ là bạo lực máy móc ni dạ làng cắt làm thành một vòng trong lòng cảm thán ở đâu ra ngu xuẩn đơn giản như vậy liền đắc thủ nhiều như vậy cú nải ba tấm đùa nổ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà đùa nổ trong khói dày đặc vang lên một thanh âm thủy đ ộ n xì đ a i nhà thủy đoạn sóng một đạo cao tốc ngân nước đột nhiên bắn ra c ắ t ngang hướng phụ cận làm thành một vòng mì dạ làng cát xì đ a i nhà thủy đoạn sóng đem mấy tên mì dạ làng cát chặn ngang chặt ư ớ c cũng đem bùa nổ khói đặc chặt đức các loại khói đặc bị gió lớn tội đi ra cụ không có n g a xuống vẫn đứng tại chỗ khỉ lá kinh hãi trung đội trưởng quần áo hư hại rất nhiều có vẽ như có chút t vật vật nhưng trên thân không có chút nào vết máu. thất thần làm gì nhanh ném độc hồ lô nghe được trung đội trưởng trung khí mười phân nhắc nhở khỉ lá vội vàng ném ra độc hồ lô cũng bổ sung một cái phong độn đại đột phá bên hồ không có nhị dạ làng c ắ t thủ vệ độc hồ lô thuận lợi rơi vào trong hồ nước nổ tung nọc độc, độc tứ tán khỉ lá tại phía trước b à n mệnh dạ cụ thì tại hậu phương đoạn hậu không trung thao túng bay lượn dù hiệu sao thấy được trung đội trưởng cường hạn bộ dáng một bộ nhị dạ làng c ắ t khôi lối sắc bén độc lưới đ a o vậy mà đâm không phá đội trưởng l à ra cái kêu mang nọc độc mũi lao bị đứt đoạn bay ra ngoài mang theo trung đội trưởng bay lên trên cao về sau hiệu sao ngài đó là cái gì năng lực dạ cù tùy ý nói ta gần nhất mới khai phá một cái nhân thuật hiện tại xem ra hiệu quả không tệ theo thực lực tăng cường dạ cù cũng đến có thể tự sáng tạo nhân thuật trình độ tự sáng tạo giới lý i Dạ chưa hề xuất hiện qua nhân thuật ạ bù nhưng không xem vào trong tay hắn xuất hiện thủy thuộc tính trạ cờ dạ, thủy thuộc tính trạ cờ dạ tinh l u y ệ n lại không có thể thành công lý i Dạ thứ nhất thuộc tính cùng thứ hai thuộc tính trạ cờ dạ vẫn là có khá lớn khác biệt tinh l u y ệ n tốc độ lực không chế đều có khác biệt tinh n u y ệ n thổ thuộc tính trạ cờ g i là tại hệ thống trợ giúp dưới trong nháy mắt hoàn thành mình muốn khai phát thủy thuộc tính trạ cờ g i tinh n u y ệ n k một một đầu đầu. lần này ca bùn xỉn ảnh phân thân không có cái khác sức tưởng tượng cách làm không giống tiếp trước lại là xạ dị gẳng lại là phong độn trống tránh ca bùn xỉn ảnh phân thân đem độc hồ lô mang tại sau lưng dùng một tên nghi dạ làng cắt đại đội trưởng gặp qua loại này thuật nghi ngờ hỏi là thổ đội thổ mâu sao đội phòng chỉ trong nháy mắt c ạ b ù n xin ảnh phân thân nhập vào nước hổ hoàn thành đầu độc trong trời cao gia cụ tâm tình cực dài có được phòng ngự tuyệt đối cảm giác thật tốt liên lạc quần áo dễ dàng dâch nước thoạt nhìn có chút chật vật lôi đột khắc chế thổ đội về sau để phòng điểm lôi đ ộ n lý dạ liền có thể cam đoan mình còn sống muốn chết cũng là giống khiêu chiến hạ tạc xạ cù mò đồng dạng bước ra địch nhân át chủ bài chủ động thu thập năng lực đặc t h ủ nhiệm vụ sau khi kết thúc gia c ụ dựa theo ở kiếp trước sách lược tại nguyệt nha hồ nhỏ bên cạnh gặp thiếu nữ pà cụ dạ. nước này không thể uống xem xét liền có kịch động muốn uống nước rời đi nơi này đi tìm cái khác ốc đảo thiếu nữ nhìn xem dạ cụ gia bị nẻ bờ môi nói cảm ơn ngươi nhắc nhở bất quá không cần sợ ta có biện pháp ta có thể lấy được nước uống cùng kiếp trước đồng dạng đối thoại gia cù cảm thấy trở nên hoảng hốt pà cụ g a nhìn thấy mình c vô luận dạ cụ nhiều quen thuộc vạ cụ dạ một thế này đều phải giả bộ như người xa lạ chậm rãi tiếp cận vạ cụ dạ giúp vạ cụ dạ làm thu thập búp hơi nước trang bị lại tại sau nửa đêm cực lớn bao cắt bên trong nhặt về thân thể trần trùng vạ cụ dạ dùng đỏ d ạ i gù sô thổ long thương gia cố ba cái tiểu hài lều vải về sau b ạ cụ dạ đối với mình cảm nhận càng ngày càng tốt gia cụ giáo b ạ cụ dạ như thế nào hiệu suất cao chừng c ấ t thức uống như thế nào t i n h luyện trả cơ dạ mấy ngày về sau gia cụ thưởng thức b ạ cụ dạ chân bóng lưng nói b ạ cụ dạ ta không lo lắng ngươi học tập nhận thuật tốc độ nhưng là ta tương đối lo lắng tâm tình của ngươi Tâm tính. tâm tính nghi ngờ ngửa đầu hỏi, cái gì tâm tính A? Cụ nói, ngươi Hạ hỏi, hy vọng cải biến phong quốc Dạ cụ cái cụ giả gì đầu à? v n g ư ơ i phải nhớ kỹ nị dạ là mỗi ngày luyện tập kỹ xào giết người mỗi ngày chấp hành giết người nhiệm vụ bạo lực máy móc nhất định phải chú ý nị dạ muốn từ xấu nhất góc độ tưởng tượng đ ề phòng chung quanh nị dạ một khi ngươi buông lỏng cảnh giác liền có thể bị nị dạ hạ i chết giết chết p ạ cù dạ nếu như gặp phải một cái tên là dạ s a nị dạ ngàn vạn chú ý p ạ cù dạ càng nghe càng hoang mang nhớ k ỹ dạ Sa cái tên này mấy ngày sau d ạ cù thấy được khỉ lá đạn tín hiệu ôm lấy pa cù dạ hướng pa cù dạ cáo biệt dạ xạ cùng một tên dồn n h n mang theo một cái trung đội rơi vào nguyệt nhà hồ nhỏ đối diện da cù không có chiến đấu thuấn thân rời đi hạ cụ già kinh ngạc phát hiện có cái ni dạ làng cắt tự giới thiệu nói hắn gọi ra xạ c ô mẹ cô g ì mấy ngày trước đây kiên cường điều qua để nàng nhất định chú ý đề phòng ra xạ cái này dạ xạ là đệ tam cạ dẹp đệ tử nắm giữ từ độn đuổi vàng l à n g c ắ t thanh niên tân duệ hạ cụ già bỗng nhiên cảm thấy rất sợ sệt tiến vào làng c ắ t tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt nhìn xem c ô mẹ cô g ì biến mất hạ cụ già thu hồi ngày xưa nhảy thoát cả người giống biến thành người khác đồng dạng cụ mẹ cô dì nói ni dạ là mỗi ngày luyện tập kỹ xào giết người mỗi ngày chấp hành giết người nhiệm vụ bạo lực máy móc nàng không còn là tại phong quốc bốn phía du đãng thiếu nữ rất nhanh sẽ là làng cắt ni dạ. Dạ xa đối pạ cụ dạ nói pạ cụ dạ, chúng ta đem đưa ngươi về thôn đệ tam lão sư sẽ vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa đảm đương dồn nhìn giúp ngươi nắm giữ năng lực của ngươi pạ cụ dạ hỏi ta tại du lịch trên đường cứu ba cái tiểu h ả i bọn hắn có thể đi với ta làng cắt sao Dạ xa nhìn phía xa sợ hãi rụt rẽ ba cái tiểu h ả i nghĩ thầm có thể dùng cái này ba cái tiểu hài không chếm pạ cụ ra liền nói có thể trong sa mạc tìm tới thất lạc hiệu sao vịt đông về sau ra cụ về tới xuyên quốc tiền tuyến đại doanh bộ chỉ huy cao tầm nhìn thấy hồ ly ánh mắt đều sáng mấy phần cùng ở kiếp trước đồng dạng đầu độc thành công nhị dạ làng cát đại doanh chuyển gì, làng lá nắm lấy cơ hội thống kích nhị dạ làng cát dạ cù dâng lên bay lượn rủ cũng mang theo hạ tạc xạ cù mò bay lên trên cao hạ tạc xạ cù mò cảm thụ biến hướng bay vụt lao xuống các loại chiến thuật sau khi hạ xuống khen không dứt miệng một thế này dạ cù thiện tâm không có đối hạ tạc xạ cù mò độc thủ tha cho hắn một mạng liền không ngã chết hắn sau nửa đêm hạ tạc xạ cù mò trợ lý tiến vào chó vàng l i vải trợ lý truyền đạt hạ tạc xạ cù mò yêu cầu liên quan tới bay lượn、rủ. hắn còn có chút không hiểu vấn đề cần lần nữa hỏi thăm hồ ly chó vàng hơi có nghi hoặc không nhắm rượu bên trên lại nói ta cái này để hồ ly quá khứ các loại trợ lý sau khi đi chó vàng để cho người ta gọi tới hồ ly hạ tạc xạ cù mò chỉ huy phó gọi ngươi quá khứ chó vàng giống như vô tình nói hồ ly ngươi khi tiến vào ạ b ù trước cùng hạ tạc xạ cù mò có cái gì gặp nhau sao Dạ cù x ư n g sở hắn liền vội và nói không có tuyệt đối không có đây là ta lần thứ ba gặp xạ cù mò đại nhân chương một trăm ba mươi tám q chương một trăm ba mươi tám q nghe được dạ cũ nói đây là hắn lần thứ ba gặp hạ tác x ạ cù mò chó và nói không có nhiệm vụ lúc rời đi ạ bù cũng không phải là không thể có bằng hữu nếu như ngươi mỗi ngày chấp hành ạ bù nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì nghiệp dư yêu thích sẽ rất nhanh biệt xuất tinh thần tập bệnh dì dạ dạ ngày bình thường đi nữ bãi tắm nhìn trộm dù nạ công chúa thích cờ bạc tại cao tầng bên trong cũng không tính là gì vấn đề nếu như n h ỉ dạ mỗi ngày giết chóc không cho căng cứng tinh thần tìm kiếm một chút phát tiết miệng sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng tâm lý vấn đề những cái kêu cả tháng cả năm đợi ở căn cứ á bù là á bù trọng điểm giám sát mục tiêu bọn hắn rất d ta biết ngươi rời đi ạ bù saudi rủ rủ kỳ ý ra ca ra xem như ngươi đại đội trưởng phi thường cổ vũ ngươi dùng loại phương thức này tiêu khiển tránh cho xuất hiện chiến hậu ứng kích tổng hợp chứng chỉ là ngươi tư nhân hoạt động không thể ảnh hưởng ạ bù nhiệm vụ không thể ảnh hưởng lập trường của ngươi hy vọng ngươi không nên bị hạ tạ xạ cụ mỏ ảnh hưởng dưới mặt nạ giả cụ trên chán xuất hiện mồ hôi lạnh chó vàng âm thầm giám sát toàn bộ đại đội da cụ lưu luyến rủ rủ kỳ ý ra ca ra sự tỉnh chó vàng nhất thanh n h ị sở đại đội trưởng xin ngài từ chối hạ tạ xạ cụ mỏ đi ta sẽ không đi gặp hắn không chó và nói s ạ c ụ mọi đại nhân là tiền bối của ta là ta tiến vào ạ bù lúc đại đội trưởng ngươi nhất định phải đi ta chỉ là nhắc nhở ngươi chú ý lập trường của ngươi tốt đội trưởng ta minh bạch ta sẽ nắm giữ tiêu chuẩn rời đi chó vàng đại đội trưởng liều vải Dạ c ụ sắc mặt dưới mặt nạ ủ rột Dạ c ụ trong âm thầm thường xuyên đi dụ dù kỳ ý ra ca g a chuyện này không đạt được hắn rời đi ạ bù cũng nên có cái điểm dừng chân đi không phải dụ dù kỳ ý ra ca g a liền là gàm dù kỳ ý ra ca g a vô luận hắn vì ạ bù chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ ạ bù cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm mình dù là dạ cù mỗi ngày đi theo chó vàng đại đại đ ngày ngày biểu trung tâm cũng sẽ không thu hoạch được tuyệt đối tín nhiệm không phải là bởi vì dạ cụ thái độ vấn đề mà là bởi vì dạ cụ thân phận nếu như dạ cụ là xạ rủ tô bị nhất tộc ý nộ s ì cả cho tam tộc n ý dạ rất dễ dàng thu hoạch được cao t ầ n g tín nhiệm cùng bồi dưỡng đại đội trưởng quyền hạn rất lớn đối ạ bù ni dạ có được rất mạnh lực k h ô n g chế nhất định phải phải nghĩ biện pháp trở thành đại đội trưởng về sau có được quyền tự chủ không còn bị động tiến vào hạ tạc xạ cù mọ lều vải trong chướng đồng chí có hạ tạc xạ cù mọ một người hạ tạc xạ cù mọ lập tức mở miệm tán dương hồ ly rất nhiều ni dạ của mình mình quý làm xuất phát minh về sau rất ít hiến cho thôn nếu như ngươi nắm thật chặt bay lượn dù bay lượn dù sẽ trở thành n g ư ơ i độc h ữ u năng lực không nghĩ tới ngươi hiến tặng cho thôn cái này khiến ta quá ngoài ý mớn ta sẽ vì ngươi xin ép cấp nhiệm vụ ban thưởng thành công đầu độc là cái thứ nhất ép cấp nhiệm vụ phát minh cũng dâng ra bay lượn dù sẽ là cái thứ hai ép cấp ban thưởng dạ cù thầm nghĩ còn có niềm vui ngoài ý mớn hắn nói ta hy vọng mau chóng kết thúc chiến tranh bộ hạ của ta chết quá nhiều ta đã chán ghét tử vong chán ghét mặt nạ phía dưới hạ bụ từng tốp từng tốp thay người có đoạn thời gian ta lớn nhất làm phức tạp là như thế nào nh ai có năng lực gì hạ tạc xạ cù mò cũng nói ạ bù tử thương xuất một mực so phổ thông nhị ra cao ta giống như ngươi cũng muốn mau chóng kết thúc chiến tranh ta tìm ngươi tới còn có một việc lần trước ngươi đề nghị ta tập trung lực lượng mở rộng nhận thuật khảo hạn chế cái này chính sách cực kỳ thành công rất nhiều t r ù nghìn n học được thích hợp bản thân b cấp thậm chí là a cấp nhận thuật một chút phổ biến tính năng lực không nên của mình mình quý hồ ly phi thường cảm tạ đề nghị của ngươi cũng phi thường cảm tạ ngươi dân ra bay lợn rủ dựa theo làng lá thuyết pháp g i cụ cùng hạ tạc xạ cù mò giảng buộc càng ngày càng nhiều thành công trên chiến trường mở rộng nhận thuật khảo hạn chế để hạ tạc xạ cù mò hy vọng tăng nhiều càng ngày càng nhiều thiếu khuyết nhận thuật bình dân nhì dạ ủng hộ hạ tạc xạ cù mò Dạ cù nói x ạ cù mò đại nhân ta là trực thuộc ở h ộ cả ạ bù đây là n g à i lần thứ hai tìm ta về sau sợ là không tiện lại đến gặp ngài hạ tạc xạ cù mò nói đây chính là ta tìm ngươi tới một mục đích khác hai tay của hắn kết ấ n lều vải tường bố phía dưới đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vòng im ắng lôi quang đây là một cái lôi đ ộ n kết giới ngăn cách trinh sát hạ tạc xạ cù mò nói yên tâm tòa này trong đại doanh không ai có thể nghe lén chúng ta g i cù nhẹ nhàng thở ra hạ t ạ xạ cù mò vẫn là rất cẩn th hạ tạc xạ cụ mò thần tình nghiêm túc hồ ly ngươi còn nhớ rõ n ộ i nạ sao n ộ i nạ Dạ cù nghĩ nghĩ n ộ i nạ là bình dân trung nhìn hạ tạc xạ cụ mò tùy tùng một trong Dạ cù từng chấp hành qua một cái điều tra n ộ i nạ nhiệm vụ còn vì cứu hắn giết một tên xạ rủ tổ bị nhất tộc tổ cập dô nhìn ta đối với hắn có ấn tượng thực lực rất mạnh trung nhìn kinh nghiệm phong phú hạ tạc xạ cụ mò nói n ộ i nạ nói hắn từng bị một tên thần bí a bu ni dạ đã cứu một lần ngươi chính là tên kia thần bí a bù a nôi nạ là bằng hữu của ta thế nhưng hắn chết tại một lần nhiệm vụ bên trong nếu như là bình thường chiến tử hy sinh ta sẽ vì hắn cảm thấy tiếp cận nhưng là cái chết của hắn có vấn đề hắn không thể chết không rõ ràng ta muốn hỏi một chút ngươi nôi nạ cái chết ngươi biết thứ gì sao ra cù nói sa cù mò đại nhân ta cái gì cũng không biết đồng thời ngài có tìm hiểu ạ bù nhiệm vụ hiểm nghi có phải hay không không thích hợp hạ tạc sa cù mò lắc đầu nói ánh mắt của ta chưa hề phạm sai lầm lần trước ngươi nhắc nhở nôi nạ về sau ủng hộ nhận thuật khảo hạn chế hiện tại lại dâng ra bay lượn dù chân q u ý như thế phát minh ngươi cùng cái khác g bù nhì dạ không đồng dạng nếu như ngươi không phải ạ bù chúng ta nhất định sẽ là bạn rất thân nếu như ta nói là nếu như nếu như ngươi trùng hợp ngươi biết nội nạ cái chết manh mối ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết xin nhờ ra cú nghe vậy có vẻ như đang do dự tính toán nhưng trong lòng có chút mừng thầm hạ tạc x ạ cù mò rốt c ụ c công nhận hắn hắn nói xa cù mò đại nhân ta hiện tại thật không biết bất quá ta có thể thử hỏi thăm một chút không chống lại ạ b ù i chức trách lời nói ta biết cái gì liền sẽ nói cho ngài cái gì chỉ là ta không thể lại cùng ngài giống như vậy tự mình tiếp xúc chó vàng đại đội trưởng vừa mới đã cảnh cáo ta ta không thể tấp nập cùng một vị nào đó rộn nhìn liên lạc hạ tạc xạ cụ mò xuất ra một cái quyển trục nói đây là tám nhẫn quyển cụ chia rộ sở quyển trục đây là ta một lần cuối cùng tìm ngươi chúng ta về sau tất cả giao lưu thông qua tám nhẫn quyển truyền lại a ngươi như ý có thể cùng ta tám nhẫn quyển ký kết khế ước vì thôn nộp lên bay lượn dù phát minh ủng hộ nhận thuật khảo hạn chế để hạ tạc xạ cụ mò nghĩ lầm dạ cụ là giống như hắn người đồng dạng vì làng lá nguyện ý dâng ra hết thẻ người dạ cụ gật gật đầu nói tốt đây là kết quả tốt nhất như cùng hắn cùng ụ dù mạ kỷ dỗ cả dùng trường thương có trắng dùng quyển trục giao lưu đồng dạng cùng hạ tạc xạ cụ mò cũng có thể dùng thông linh thú mang tin. g ạ cụ cắn nát n g ó n tay t ạ i trên quyển trục in lên năm cái vân tay kết tấn về sau g ạ cụ dùng thông linh thuật khói trăng t ắ n đi trên mặt đất xuất hiện tám con nhất quyển ân s ạ c ụ mò không có chiến đấu a ngươi kêu chúng ta ra ngoài làm gì cầm đầu nhất quyển chính là nguyên tắc bên trong bà cờ chỉ là bạt cờ thanh â m không giống nguyên tắc bên trong như vậy thành t h ụ lúc này bạt cờ niên kỷ rất nhỏ là chó nhỏ thanh â m hạ t ạ c s ạ c ụ mò nói bà cờ là phía sau ngươi hồ ly thông linh các ngươi người phụ trách tại ta cùng hồ ly ở giữa truyền lại bí ẩn quyển trục tuyệt không thể bị người khác biết từ c đó về sau hai người giao lưu đem dùng thông linh thú truyền lại sẽ không bao giờ lại có tự mình gặp mặt hạ tạc xạ cù mò nhận định bằng hữu liên sẽ cực kỳ tín nhiệm giả cụ cũng đi theo hưởng thụ lấy một đợt ký kết mới thông linh khế ước đồng thời hắn nhất định phải đặc biệt cẩn thận nếu như hắn thông linh tám n h ẫ n k h u y ể n chuyện này bạo lộ thôn tất nhiên sẽ nhận định hắn là hạ tạc xạ cù m à u người nối nạ trên thân không biết xảy ra chuyện gì hắn được thật tốt điều tra thêm dâng lên nhập đội chương một trăm ba mươi chín ạ bù người quan sát chương một trăm ba mươi chín ạ bù người quan sát trở lại ạ bù lều vải về sau ra cù sau nửa đêm mở ra nổi nạ nhiệm vụ của c h ủ n g i nạ xem như tiểu đội trưởng tiếp vào một cái nhiệm vụ trinh sát phong quốc xả n ạ mỹ cảng hải vận vật tư xa nạ mỹ cảng là phong quốc duy nhất bến cảng ở vào sa mạc góc đông nam khoảng cách xuyên quốc không xa phong quốc c ả n sắt ít cần từ lôi quốc nhập khẩu xa nạ mỹ cảng là làng lá trọng điểm t r i n h s á t mục tiêu từng cái làng lá tiểu đội phái đi xa nạ mỹ cảng không công tha bất kỳ một cái nào tình báo nối nạ tiểu đội tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ nối nạ cùng hắn hai tên giờ nhìn học sinh hy sinh một cái tên là nạ dạ ổ xỉ cả chủng nhìn lại sống tiếp được quyển trục bên trong thoạt nhìn không có vấn đề gì bởi vì quyển trục là duy nhất người sống nạ dạ ổ xỉ cả viết người chết là không cách nào mở miệng tựa như ẩu đả trí tử vụ án bên trong nhất định là chết mất người kia ra tay trước ẩ đả bên trong người còn sống sót đâu nhất định sẽ không thừa nhận mình động thủ trước một mức chắc chắn hắn nhưng bị k u ấ t là bị đánh cho nên hoàn thủ nhiệm vụ không có gì gì thường nồi nạ tiểu đội gặp hai cái lì dạ l à g cắt tiểu đội trong đó có tinh anh khôi lội sư tiểu đội không địch lại chỉ có nạ dạ ổ xỉ cả sống tiếp được da cú lại tìm tới mình trung đội gần nhất nhiệm vụ bà bảo đầu độc nhiệm vụ bên trong hiệu sao tiểu đội đi theo mình n g h è o tím tiểu đội cùng dê trắng tiểu đội đi chấp hành những nhiệm vụ khác hai cái tiểu đội nhiệm vụ cùng nồi nạ không quan hệ không có đi xà nạ mỹ cảng nồi nếu ạ n như chết bởi a bụ chi thủ có lẽ là hai cái khác trung đội hà mã trung đội hoặc là bò tây tạm trung đội làm da cú không có quyền hạn hiểu rõ hai cái khác trung đội nhiệm vụ da cú nhìn xem nạ dạ ổ xỉ cả danh tự có lẽ hạ t ạ c xạ cụ mỏ suy nghĩ nhiều không phải ạ bù làm là cái này nạ dạ ổ xỉ cả làm ạ bù đang điều tra hạ t ạ c xạ cụ mỏ tùy tùng nội nạ chỉ là trung nhìn còn chưa tới nhất định phải thanh lý tình trạng ngày thứ hai trang bị sở phụ trách dỗ nhìn nạ dạ bạch cụ tiến nhập chó vàng l ề u vải nạ dạ bạch cụ lần đầu tiên trước nhìn về phía chó vàng sau lưng hồ ly mở miệng nói chó vàng đại đội trưởng chúng ta tộc trưởng mời hồ ly quá khứ chó vàng gật gật đầu nói t ố t để hắn đi thôi nạ dạ bạch cụ tộc trưởng liền là tiền tuyến tổng chỉ huy nạ dạ cả thù nộ ân dạ cù nhìn một chút chó vàng đại đội trưởng lại nhìn một chút nạ dạ b ạ c cụ liền vội vàng nói đại đội trưởng ta là ạ bù nị dạ ngày hôm qua không phải dạy bảo ta ạ bù phải có ạ bù nhiệm vụ phải có ạ bù lập trường ta chỉ chung với h ổ ca đại nhân mời đại đội trưởng tin tưởng ta ta thật không biết tổng chỉ huy đại nhân tại sao phải gọi ta chó vàng n g à người sau đó nói đây là mệnh lệnh đi gặp tổng chỉ huy s an bài dạ cù một bộ không hiệu bộ dáng đi theo nạ dạ bạch cụ rời đi hắn đương nhiên biết đây không phải đến sò、so、xét hắn đây là nhìn dưới người giao đĩa hôm qua đi gặp hạ tạc xạ cù mò chó vàng nói cho hắn một trận đại đạo lý lo lắng hắn đầu nhập vào hạ tạc xạ cù mò hôm nay hắn đi gặp nạ dạ cạ tù nổ chó vàng hận không thể hắn ngay lập tức đi tổng chỉ huy trong lều vải chỉ có nạ dạ cạ tù nổ một người nạ dạ cạ tù nổ nói hồ ly tiếp xuống ta sẽ thông qua chó vàng hướng ngươi tuyên bố một cái nhiệm vụ ngươi cần trợ giúp trang bị sở bí mật chế tạo hai trăm đỉnh bay lượt rù nạ dạ bắt cũ là trang bị sở phụ trách dồn nhìn công tác của ngươi liền là phối hợp b ạ c cụ dạ cụ gật đầu một cái nói t u t chó vàng đại đội trưởng trưởng truyền đ ạ ta ngay lập tức sẽ phối hợp nạ dạ b ạ cụ h c r ồ i nhìn nạ dạ cả tụ nổ phát hiện cái này ạ bù biến thành chết đầu góc tối hôm qua báo cáo đầu độc nhiệm vụ cùng bày ra bay lượn dù thời điểm không phải rất sinh động à. dạ c ụ chờ ở tổng chỉ huy bên ngoài lều nạ dạ b ạ cụ h c muốn cho hồ ly nhanh chóng khai triển công việc hồ ly lại mắt điếc t a i ngơ cho đến chó vàng trợ lý mang bươm bướm mặt nạ ạ bù n h ỉ dạ đưa tới nhiệm vụ cần chụp hồ ly mới đi theo nạ dạ bà cụ rời đi nạ dạ bà cụ phi thường hoài nghi cái này đầu gỗ đồng dạng á bù thật là bay lượn dù người phát minh sao đi vào trang bị sở về sau dạ cụ thấy được bị mở ra một m hai cỗ bay lượn dù đều hiến tặng cho thôn nạ dạ bà cụ phá giải một cái dạ cụ ánh mắt đông nhiên biến đổi trong liều vài mấy tên nạ dạ n h i dạ bên trong có nổi nạ trong tiểu đội sống sót nạ dạ ổ xì cả không nghĩ tới hắn tại cái này gặp được nạ dạ ổ xì cả dạ cụ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo cảm thấy được phái tới làm loại này việc v ậ t cũng không tính lãng phí thời gian nạ dạ bà cụ nói hồ ly trung đội trưởng mặc dù có thể chiếu vào cái này bay lượn dù chế tác mới bay lượn dù nhưng vẫn là hy vọng ngươi đến nói một chút nguyên lý thuận tiện ta làm ra cải tiến dạ cụ thầm nghĩ khẩu khí của ngươi hơi có hơi lớn. Hắn nhìn hai bên một chút. tìm được một khối bảng đen tại trên bảng đen vẽ lên một c h ú t c ầ u nói bay lượn dù điểm mấu chốt ở chỗ cung cấp t h ă n g lực m ặ t dù m ặ t dù từ bên trên cánh mặt dưới cánh mặt cùng xuôi theo d ư ơ n g cánh phương hướng có quy luật phân bố mấy chục cái cánh sườn cấu thành trên dưới cánh mặt cùng đường vòng cung khác biệt không khí tốc độ chạy khác biệt phong áp khác biệt vì m ặ t dù cung cấp t h ă n g lực gia cư càng nói càng ngạc nhiên n a d ạ bay cù một mực có thể nghe hiểu không ngừng làm lấy b ộ t ký chẳng lẽ nàng đã trong đêm nghiên cứu cùng thí nghiệm nắm giữ bay lượn dù mấu chốt nada nhất tộc tổ truyền não dung lượng xác thực so người khác lớn hơn một chút sau khi nói xong quan sát đến nạ dạ bà i cụ nạ dạ bà i cụ ghim hai đầu bím tóc khuôn mặt thanh tú ánh mắt thông minh nàng khi thì nhũ mày khi thì hiểu rõ không ngừng tăng thêm đặt bút vết i nhớ qua hơn mười phút nạ dạ bà i cụ n g n g đầu hỏi chút khống chế dây từng vấn đề dạ cụ từng cái giải đáp nạ dạ bà i cụ trong lòng cực kỳ ngạc nhiên một tên ạ b ù i nị dạ vậy mà hiểu nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái tri thức nị dạ trường học sẽ dạy một chút cơ sở vật lý tri thức dùng để đo lường tính toán cụ nải hạ xuống các loại vấn đề nhưng sẽ không, giáo phức tạp lý luận. không khí động lực tốc độ chạy sức chịu nén đối nị dạ tới nói có chút siêu cương trang bị sở động tác rất nhanh bỏ ra một tuần thời gian liền làm ra hai trăm cái bay lượn dù dạ cù nhìn xem từng cái ba lô đoán chừng lập tức sẽ có một lần cỡ lớn nhiệm vụ trăng tròn như khay bạc cuối cùng đã tới mới trăng tròn chu kỳ dạ cù tiến vào chó vàng đại đội trưởng trong lều vải phát hiện trong trướng c ồ n g còn có hà mã trung đội trưởng chó vàng đại đội trưởng nói hồ ly ngươi cùng hà mã đem xem như ạ bù người quan sát tham gia bộ chỉ huy tập kích nhiệm vụ hai trăm cái bay lượn dù bốn trăm tên n h ỉ dạ đem bay qua n h ỉ dạ làng cắt phòng tuyến thẳng đến xạ nạ mỹ cảng phá hư xạ nạ mỹ cảng thuyền biện cùng vật tư dạ cù nghi ngờ hỏi ạ b ù người quan sát đúng vậy chó và nói g n ạ b ù ngoại trừ chấp hành hổ cạ đại nhân mệnh lệnh bên ngoài còn có một cái chức trách chính là vì hổ cạ đại nhân thu thập tình báo làm hổ cạ đại nhân con mắt thu thập địch thôn tình báo cũng thu thập trong thôn tình báo nhiệm vụ lần này rất mấu chốt ngươi cùng hà mã cùng một chỗ đóng vai làm phổ thông làng lá lý dạ tham gia tập kích hành động ghi chép chiến quả bình dân lý dạ biểu hiện quá tốt thôn có chút hoài nghi hạ tạ xạ cụ mọ chủ đạo mấy lần trước cỡ lớn nhiệm vụ xuất hiện rất nhiều biểu hiện xuất sắc bình dân lý dạ cấp cho rất nhiều nhân thuật Lần này từ nạ từ dạ cù ả t nộ thu ổ n g c ỉ h y tự mình dẫn được một cái lâm thời thân phận thôn phái đến xuyên quốc tiền tiến dợn nhìn phụ dị kỳ tạ hắn đem dùng cái này thân phận mới đóng vai làm phổ thông làng lá nĩ h dạ quan sát s a n a mỹ c à n g tập kích nhiệm vụ vì hồ cả siêu tập chuẩn sắc nhất tiền tuyến tình báo p h u dị kỳ tạ là thường thường không có gì lạ giờ nhìn n g dạ trường học sau khi tốt nghiệp trong vòng mấy năm không cách nào thông qua trùng nhìn k h ả o thí Dạ cụ tại an bài thân phận của mình thời điểm nhìn thấy nạ dạ ổ xỉ cả làm tiểu đội trường đang tại bổ sung đội viên nối nạ một lần cuối cùng nhiệm vụ bên trong chỉ có nạ dạ ổ xỉ cả sống tiếp được Dạ cụ tại lựa chọn tiểu đội thời điểm chọn chúng nạ ra ổ xỉ cả tiểu đội nạ dạ ổ xỉ cả không có tìm ĩ nổ xỉ cả cho tam tộc đồng đội mà là tiếp thu ba cái bình dân đồng đội nạ dạ ổ xỉ cả tiểu đội tập kết hắn cầm một cái ba lô đối ba tên đội viên nói cái này trong ba lô trang là nạ dạ nhất tộc tân chế tạo cấp chiến lược trọng yếu trang bị bay lượn dù bay lượn dù có thể cho nị dạ thu hoạch được năng lực phi hành là nạ dạ nhất tộc đối thôn lại một cái trọng yếu cống hiến ta phụ trách điều khiển một cái bay lượn dù trong các ngươi có ai nguyện ý học tập bay lượn dù dạ cù nghe được sửng sốt một chút bay lượn dù rõ ràng là hắn hiến cho thôn vừa quay đầu nạ dạ nhất tộc người làm sao nói là bọn hắn đối thôn trọng yếu cống hiến nạ dạ ổ sĩ cả nói là nạ dạ nhất tộc chế tạo ngược lại không có nói là bọn hắn phát minh chơi văn tự vì che giấu hạ bụ thân phận g i a cũ không có ra mặt nữ nị dạ chị ý cụ di đứng dậy ta nguyện ý học tập bay lượn dù chị ý cụ di lớn lên rất nhỏ nhắn xinh xắn có một chương đáng yêu mặt em bé nạ dạ ồ x i、si、cả không có hỏi lại những người khác nói năm ngày thời gian nhất định phải nắm giữ bay lượn dù sử dụng năm ngày sau đó chúng ta đem chấp hành s a nạ mỹ cảng tập kích nhiệm vụ chỉ cần phá hư s a nạ mỹ cảng làng cắt gần đây sắt thép liền sẽ xuất hiện lỗ hỏng phong cúc buôn bán bên ngoài cũng sẽ nhận trọng thương phổ thông làng lá tiểu đội sẽ giải thích nhiệm vụ nội dung cũng cường điệu nhiệm vụ tầm quan trọng không giống hạ b Tiểu t đội năm ngày sau nói n cho đó đêm tối nạ ra ổ xì cạ tiểu đội đi tới đại doanh bên ngoài đại doanh ngoài có ước chừng một nghìn tên nghỉ dạ tiền tuyến đại doanh lấy ra một nửa bình lực sáu trăm linh tên nghỉ dạ tại phó tổng chỉ huy hạ tạc xạ cù mò dẫn đầu dưới chính diện cùng nghỉ dạ làng cắt dây dưa kéo dài thời gian bốn trăm l n tên nghỉ dạ tại tổng chỉ huy nạ giả cạ tù nổ dẫn đầu dưới dùng bay lượn dù tập kích hậu phương xạ nạ mỹ cảng đây là một lần hành động lớn về phần su n a phụ trách thủ vệ lại doanh nàng một mực tại tiền tuyến chữa bệnh chỗ phong q u ố c gió nóng liên miên không dứt thổi tới một đỉnh đỉnh bay lượn dù cất cánh nạ dạ ổ xỉ cả tiểu đội thăng bằng dưới trọng lượng triệu ỷ cụ dì mang theo phủ d ì kỳ tạ nạ dạ ổ xỉ cả mang theo một tên khác nhỏ gầy đội viên cất cánh Triệu ỷ cụ dì cho phủ d ì kỳ tạ tỉ mỉ cột lên dây thừng sau đó thao túng bay lượn dù bay lên g i a c u có thể cảm nhận được sau lưng chị ỷ cụ dì khẩn trường cơ thể của nàng căng cứng chị ỷ cụ dì ta xem qua huấn luyện của ngươi không cần toàn thân phát đ ư ca chỉ cần khống chế thao túng dây thừng là có thể chị ý cụ g ì cũng biết thế nhưng nàng liền là khống chế không nổi chị ý cụ g ì chân eo một cỗ vô căn cứ dùng s ứ c ta một người bay thời điểm không có khẩn trương như vậy mang theo ngươi liền không đồng dạng nếu là té h xuống hai ta đều sẽ chết dạ cụ túi đầu mắt nhìn hơn hai trăm mét dưới mặt đất thầm nghĩ ta có phòng ngự tuyệt đối không nhất định sẽ chết cho đến bay lên tầng mây không nhìn thấy mặt đất chị ý cụ g ì thuần t h ủ hơi trầm tính lại hai trăm cái bay lượn dù tại trên tầng mây phương như là dày đặc nông trời bẫy gió lạnh bên hai bên cạnh gào thét bay lượn dù tốc độ rất nhanh chị y c ú gì, nghe nói ngươi đã là trung nhìn đúng vậy a ta vừa mới thông qua được trung nhìn khảo thí trong lúc chiến tranh rất tốt tấn thăng bạn học của ta bên trong đã có tổ quật dồn nhìn chị y c ú gì nói phu gì k ỳ tạ ngươi cũng phải nỗ lực à ta nghe nói có chút n h ỉ dạ là hậu t í c h bạc phát kinh nghiệm phong phú sau trở nên càng ngày càng mạnh không phải tất cả n h ỉ dạ đều là hai mươi tuổi nên đón đ ỉ n h phòng cũng có chút người ba mươi tuổi lúc thực lực mạnh nhất dạ cú nói ba mươi tuổi vậy ta đều nhanh chết ta rất nhiều bình thường nghĩ dạ dựa vào dài rằng g i ặ t tích lũy cũng có thể có thực lực không tệ đáng tiếc càng nhiều người không có tích lũy cơ hội sớm chết tại cái nào đó nhiệm vụ bên trong bay hồi lâu t r u n g quanh gió càng lúc càng lớn chia y cu gì nói nhanh đến hướng gió thay đổi đây là gió biển bay qua cuối cùng một t ầ n g mây xa xa xa na mỹ càng đèn đ u ố c sang c h ư n g trước mặt bay lượn dù từng cái hạ thấp độ cao bắt đầu lao xuống chú ý nai đội trưởng nói lao xuống giai đoạn nhị dạ làng cắt liền sẽ phản kích chia ý cu di nói thật có lôi ta là trung nhịn ngươi là dân nhịn lại làm cho ngư ngăn tại ta trước người dạ cù thầm nghĩ chị ý cụ di vẫn rất hiền lành bởi vì hắn ngăn tại trước người ấ y nấy sa nạ bị cảng bên trong đ ỗ n g nhiên hôn loạn tương mừng n ị dạ làng c ắ t nhóm hét to nhảy lên nóc nhà cùng t h á c canh hướng không chung ném ra cù nải cùng đồ nổ chị ý cụ di tận khả năng tránh né công kích nhưng mà vẫn còn có chút công kích thẳng đến phụ gì kỳ tạ dạ cù dùng cụ nải đánh bay n ị dạ làng c ắ t cù nải nói chị ý cụ di không cần khẩn trương n ị dạ làng c ắ t cú nải bay lên trên đến độ cao này liền mềm mãi bất lực đúng là dạng này là ta không thích h ư n g bay lượn dù chiến đấu nạ dạ nhất tộc phát minh thật sự là quá thần kỳ. ra cù bất mãn trong lòng nạ dạ nhất tộc thật là biết cho trên mặt mình t h i ế t vàng nạ dạ ồ xi c ạ tiểu đội nhiệm vụ lan đổ r ấ t bến tàu một đầu cầu tàu chĩa ý cụ gì hạ xuống bất ổn ra cù cùng chĩa ý cụ gì hai người trên mặt đất la l ộ t một tên nị dạ làng cắt nhìn thấy chật vật hai người nhảy tới cầm trong tay cụ nải nào về phía hai người keng tiếng vang lênh lảnh về sau nị dạ làng cắt hoảng sợ cúi đầu hắn cú nải không thể đâm vào làng lán nị dạ trái tim dạ c ù trở tay dẫn theo cụ nải phá vỡ nị dạ làng cắt thiết hầu hắn vô vô tim nói may mắn ta áo lóc dưới có hộ tâm thiết、giáp. không phải liền bị cái này n ì dạ làng c ắ t đánh lén đắc thủ chị ý c ụ gì không nghi ngờ gì chỉ nói phù di kỳ tạ chuẩn bị đầy đủ cấp tốc cho hai người giải khai dây thừng vào nước chui vào cầu tàu dưới nạ dạ ồ xì c ả hô một tiếng để đội viên nhảy vào nước biển trung đội cái khác hai cái tiểu đội phụ trách kiểm chế cầu tàu bên trên n ì dạ làng c ắ t nạ dạ ồ xì c ả tiểu đội nhảy vào trong nước biển tại dưới cầu bố trí bờ nổ tại băng l ê n h trong nước biển bơi hơn mười giây sau dạ c ụ đông nhiên cảm giác được một cái du lịch nhanh cực nhanh bóng đen có khôi lỗi hình cá khôi lỗi hắc ám dưới cầu nước biển là hình cá khôi lỗ gia cù trận phát hiện một tên khác đội viên liều lĩnh đón lấy hình cá khôi lỗi đây cũng quá lỗ mãng các loại gia cù phát hiện tên kia đội viên động tác có chút quái dị hắn không phải chủ động nên đón có chút cứng ngắc vì sao lại d ạ n g này hắn bị cái bóng bí thuật k h ô n g chế hắn cùng hình cá khôi lỗi đụng vào nhau thân thể bị khôi lỗi lơi đao đâm xuyên nhưng cũng bắt lấy khôi lỗi gia cù đột nhiên quay đầu thấy được chỉ có trên nửa cái đầu lơ lửng ở trên mặt nước nạ dạ ổ xì c ả nạ dạ ổ xì ca lợi dụng nước biển ẩn giấu đi mình cả hệ ả no rụt thuật bắt trước cái bóng động tác đây là dùng cái bóng bí thuật đem bộ hạ xem như con t r ư chị cái bóng k ô khôi i lỗi thuật, 141, cái bóng khôi lỗi i thuật. Trước thuật. h bóng ý cú g ì khoảng cách hình cá khôi lỗi rất gần nàng nhìn thấy đồng đội liều chết bảo vệ khôi lỗi liền vội vàng tiến lên cú này không ngừng đ â m g ầ n như giải phẫu mở ra khôi lỗi trọng yếu khớp nối nàng muốn cứu đồng đội thời điểm lại thấy được một chương dị thường hoảng sợ g i ữ t ậ n mà không cam lòng m ặ t nàng bị giật n ả y mình đồng đội vì sao lại có vẻ mặt như thế lại đi cứu đồng đội phát hiện đồng đội đã chết vì cái gì chị ý cú dì vừa mới coi là đồng đội không sợ chết sông đi lên là bởi vì dũng cảm nhưng dũng cảm người trước khi chết vì sao lại có loại kia biểu lộ p h ả n phất những cái tia bị khảo vấn bộ tử hình địch thôn nhị dạ đồng dạng liên tại lúc này phù phù vào nước tiếng văng lên cầu tàu bên trên nhị dạ làng cắt phát hiện đáy nước làng lá nỉ h dạ nhảy vào trong nước biển dạ cù đem bùa nổ dán tại đỉnh đầu cầu tàu dưới chui vào đáy nước dẫn đầu dẫn bạo b a nổ không có ai so dạ cù càng hiệu m ò cá hắn cấp tốc mượn bùa nổ thoát ly chiến đấu chui vào đáy biển dưới đáy nước dạ cù thấy được ánh lửa chiếu sáng mặt nước cũng nhìn thấy như là xúc tu tản ra cái bóng nã dạ nhất tộc cái bóng bí thuật trên mặt biển trải rộng ra trong đêm tối cái bóng tựa hồ có thể thuận hắc cám thỏa thích kéo dài. một cái bóng t h u ậ n mặt nước thẳng đến triệu ý cụ di c á i hót triệu ý cụ di đầu một trận bị cái bóng k h ô n g chế nạ dạ ổ xỉ cả cùng triệu ý cụ di song song hướng bên cạnh bơi đi nạ dạ ổ xỉ cả thoát ly vây quanh triệu ý cụ di lại tại vòng vây chính giữa nạ dạ ổ xỉ cả đưa tay triệu ý cụ di cũng đưa tay triệu ý cụ di đem bừa nổ dán tại cầu tàu dưới nàng mắt lộ hoảng sợ cùng vừa mới chết đi đồng đội đồng dạng nàng đã thấy bốn năm cái bóng đen từ đáy nước bơi về phía mình nhưng nàng vẫn còn đang bố trí bừa nổ thân thể hoàn toàn không bị khống chế một cái b ạ c h t u ộ c hình khôi lỗi chui vào triệu ý cụ gì dưới thân nó m ô i đầu xúc tu đều là từ từng đoạn từng đoạn khôi lỗi khớp nối tạo thành xúc tu cuối cùng là gai nhọn tràn đầy gai nhọn xúc tu từ mấy cái phương hướng quấn về triệu ý cụ gì. triệu ý cụ gì thân hình không cao liền bị xúc tu thôn vệ Liên tại lúc liệt tại triệu nhiên hiện điều tại triệu này, ý gì bên cạnh đống nhiên xuất hiện mánh nhẹ chỉnh chung xuất thủy đột. Thủy đột nhẹ kỳ, thủy chật bích. Cu điều chỉnh trả Dạ cụ bích. cu cờ cụ ra, ị ị gì gì gì xì kì, chị Y cụ di một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể do dự về sau hay là chuẩn bị trước dẫn bạo đồ nổ hoàn thành cơ hội nhiệm vụ đang ở trước mắt nàng bản năng muốn liều lên tính mệnh đây là cái cơ hội tốt t r u n g quanh là hình quyên si di nhẹ kỳ thủy chấp bích lúc này không còn n ì dạ làng c ắ t quáy n h u nàng nhưng mà chân của nàng lại nhận đến một cố đại lực bị tốn vào trong nước nàng mới vừa vào nước liền thấy trên mặt nước mánh liệt bạo tạc nạ dạ ồ xỉ cả căn bản không quản chị ỷ cụ di an nguy ở phía xa dẫn nổ đồ nổ phiến đá cầu tàu bên trên xuất hiện lần nữa một cái hố to trong nước biển chị ỷ cụ di chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn tàn nhẫn nạ dạ ổ xỉ c ả đội trưởng thấu xương nước biển cũng không biết là địch hay bạn kéo nàng vào nước người đều để nàng cảm thấy tuyệt vọng chiến đấu vì sao lại biến thành cái dạng này nàng sớm đã làm xong vì làng lá hy sinh chuẩn bị tại tưởng tượng của nàng bên trong hẳn là toàn đội trên dưới mọi người đồng tâm hiệp lực liều lĩnh nổ nát cầu tàu a dạ cú nhìn triệu ý cụ d ì lâm vào cứng ngắc đưa tay nắm nàng mặt tròn lung lay Triệu ý cụ d ì cái này mới lấy lại tinh thần kéo nàng vào nước người hẳn không phải là n h ĩ dạ làm cát không phải nàng đã sớm chết là phu di kỳ t ạ sao đáy nước quá đen cái gì đều không nhìn thấy Dạ c ù đem trả c ờ dạ tán vào trong nước biển cảm giác dưới chung quanh phụ cận có hai tên n h ỉ dạ làng c ắ t hai cỗ khôi lỗi hạn tại h ắ t cám đấy nước kết một cải ấn dùng da dị gộ dù bạ cù no in ấn tự nghiệp chú phượng xông tới địch nhân trong nháy mắt bị phong ấn chú văn khóa lại không thể động đậy Dạ c ù đem chị ỵ cụ di đẩy hướng mặt nước mình thì nhanh chóng giải quyết dưới nước n h ỉ dạ làng cắt cùng khôi l ỗ i chị ỵ cụ di toát ra mặt nước về sau chàm chầm vào nạ da ổ xì cạ nạ dạ ổ xì cạ lơ lưng ở trên mặt nước sống mũi phía dưới chìm vào trong nước chỉ lộ ra một đôi ba bị ạ cự gẳng đồng d chia ý cụ gì chỉ cảm thấy càng thêm băng h à n cả hệ h n、no、nó rút thuật bắt trước cái bóng lần nữa v ọ t tới nàng lần nữa bị đội trưởng khống chế n ạ dạ ô xỉ c ả không khống chế được nhị dạ làng cát nhưng còn không khống chế được một cái tân t ấ n t r ù n g n h ì n a tháng trước một lần nào đó nhiệm vụ bên trong n ạ dạ ô xỉ c ả nhìn thấy nhị dạ làng c á t khôi lỗi về sau đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái tuyệt diệu sáng ý hắn hoàn toàn có thể dùng cái bóng bí thuật khống chế đồng đội đồng đội chính là ta khôi lỗi nã dạ ô xỉ ca đem thuật này mệnh danh là cái bóng khôi lỗi thuật đồng đội nhưng so sánh khôi lỗi dùng tốt nhiều cả hệ h n、no、nó rút thuật bắt trước cái bóng, thao chị ý cụ gì quay người phóng tới cầu tàu cây cột chỉ cần đem căn này cây cột nổ nát cầu tàu trong thời gian ngắn tuyệt đối không dùng đến chị ý cụ gì thân thể không bị khống chế đem b ù a nổ g á n t ạ i trên cây cột trong lòng của nàng tràn đầy thê lương trước khi bắt đầu chiến đấu nạ dạ ổ xỉ cả cho nàng mười cái b ù a nổ nàng đánh đáy lòng cảm tạ khẳng khái nạ dạ ổ xỉ cả đội trưởng coi là nạ dạ ổ xỉ cả là vì nàng suy nghĩ lúc này nàng mới phát hiện là bởi vì nạ dạ ổ xỉ cả không muốn lấy thân mạo hiểm mục đích là dùng nàng để hoàn thành nhiệm vụ tới gần cây cột thời điểm có hai cái bóng đen bơi về phía nàng không biết bóng đen kia là nị dạ làng cắt vẫn là khôi lỗi phía sau nàng đ ỗ n g nhiên buông lỏng cả hệ ả n o rụt thuật bắt trước cái bóng biến mất c h a ý cù g ì sau này nhìn lại phát hiện nạ dạ ổ xì c ả vị trí chỉ còn lưu lại từng vòng từng vòng vợ sóng hắn biến mất tựa hồ bị nị dạ làng cắt kéo vào đáy nước c h a ý cù g ì vội vàng tránh né t r u n g quanh chung quanh nị dạ làng cát dạ cù chui vào một nửa hình cá khôi lỗi bên trong đẩy một nửa khôi lỗi nhanh chóng rụ động đem cá khôi lỗi vây lưng bên trên gai nhọn hung hăng đụng vào nạ dạ ổ xì cả phần bề bụn nhiều việc tha chìm vào trong nước biển nạ dạ ổ xỉ cạ trong lòng thống khổ cái bóng khôi lỗi thuật cùng khôi lỗi sư có một dạng khuyết điểm cái kia chính là b ả n thể là nhược điểm lớn nhất hắn lại chết bởi tự mình khai phát cái bóng khôi lỗi thuật dạ cù đi vào triệ ỵ cụ gì chung quanh lần nữa cứu triệ ỵ cụ gì. dạ cù nổi lên mặt nước nói triệ ỵ cụ gì, người bố trí bồn nổ ta thanh lý n h ỉ dạ làng cát triệ ỵ cụ gì nghe vậy tiếp tục tại cầu tàu trên cây cột rán bồn nổ dạ c ù thì tại đ ấ y nước đem hai tên n h ỉ dạ làng cát giết chết hai người cùng một chỗ lặn xuống nước cầu tàu cây cột bị tạc nhiệm vụ thành、công. dạ cù lôi kéo chìa ý cú di hướng bên bờ b ơ i đi cầu tàu đã tàn phá không chịu nổi hai cái bừa nổ chế tạo lô lớn còn có bị bừa nổ nổ nát một cây trụ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ t r u n g quanh cái khác chiến đấu cũng rất kịch liệt sắt vách cầu tàu bên cạnh mấy tên làng lá n h ỉ dạ cùng một chỗ sử dụng hòa đội đem hơn hai mươi mét cao thuyền lớn tiêu hủy bến tàu cạnh nhà kho nơi đó chiến đấu cũng rất kịch liệt còn có làng lá tiểu đội dẫm lên nước phóng tới hải ngoại chỗ nước cạn thản e o cái khác đội thuyền làng lá tập kích đánh n h ỉ dạ làng cắt một trở tay không kịp các nơi đều là ưu thế dạ cù quan sát xong chiến trường về sau, nói, chị ý cụ gì, ngươi là trung nhìn ta là dân h ì n nạ dạ ổ x ỉ cả đội trưởng hy sinh về sau ngươi tự động trở thành tiểu đội trưởng ngươi nói đi chúng ta b ư ớ c kế tiếp nên làm cái gì chị ý cụ gì ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt nạ dạ ổ x ỉ cả mấy lần khống chế nàng hoàn thành nguy hiểm nhất đùa nổ bố trí nạ dạ ổ x ỉ cả cơ quan tính toán tường tận mình lại chết bởi n h ị dạ l à g cát hàn tính hy sinh a chúng ta đi tìm chung đội trưởng đi lĩnh nhiệm vụ mới dạ cú liên tục gật đầu chị ỷ cụ di thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lại ẩn chứa cường đại dũ khí vừa mới kinh lịch một trận hiểm tượng hoàn sinh chiến đấu lúc này còn có thể cấp tốc đầu nhập trận chiến đấu tiếp theo c h u ý cụ dị xông vào dạ cụ trước người dạ cụ thì tại hậu phương một bên đón đỡ nhị dạ làng cát vừa quan sát trong chiến đấu làng lá từng cái đại đội biểu hiện đại đội trưởng chỉ huy trung đội trưởng dẫn đầu tiểu đội trưởng lựa chọn kiệt xuất nhị dạ chiến đấu đều tại dạ cụ trong quan sát những tin tức này sẽ hình thành một phần báo cáo cuối cùng đưa đến hổ cả trong tay để đệ tam nắm giữ làng lá tiền tuyến sức chiến đấu tình huống chương một trăm bốn mươi hai tất cả nhị dạ đều có nhược điểm dạ cú một bên c h e chở chịa ý cụ dị sau lưng vừa quan sát trên mặt biển làng lá cùng n ì dạ làng cát chiến đấu gần biển thản neo đội thuyền đều bị tiêu hủy m ộ ư ơ i hai con thuyền hải cốt k huynh đảo có chút trên thuyền còn mang theo phong quốc đại danh huy chương tạo một chiếc thuyền đến hơn nửa năm nhưng là đốt một chiếc thuyền cũng liền hơn phân nửa giờ đồng hồ phong quốc đại danh nhất định sẽ tức giận làng cát thực lực quá yếu ngay cả đại danh trọng yếu tài sản đều không bảo vệ được kho hàng bến tàu nơi đó làng lá n g dạ đã vào từ trong kho hàng bộ phá hư vật tư nhà kho chung q a n h ngược lại là có chút cháy bỏng dạ cú bên cạnh xuất hiện hai tên bọn hắn phát hiện trước mắt làng lá nỉ ra nhìn chung quanh có đôi khi còn biết dừng lại chỉ đ ộ t một cái bọn hắn c ú nải lần lượt đâm vào làng lá nỉ ra trên thân nhưng làng lá nỉ ra áo l ó t dưới vậy mà mặc thiết giáp c ú nải đâm không thấu nỉ ra làng cắt giáp thở hồng n g c nói đừng sợ tất cả nỉ ra đều có nhược điểm người này mặc thiết giáp nữ lợi thôi ta biết nhược điểm của hắn nỉ ra làng, làng cắt giáp nói người này dù sao cũng phải ăn uống ngủ nghỉ a ta không tin tưởng cái mông của hắn bên trên cũng có giáp phiến công kích hắn chỗ yếu nhất nỉ r làng cắt đất biểu lộ biến đổi hắn làm sao lại không nghĩ tới tuyệt diệu như vậy biện pháp đâu nhị dạ làng cắt đất từ dạ cụ sau lưng còn đi mượn nhờ giáp ở chính diện quấy nhiễu nhấc lên cụ nải mánh liệt đâm dạ cụ hoa cúc dạ cụ chính vượt qua nhị dạ làng cắt giáp b ả vai quan sát xa xa chiến đấu chợt nghe sau lưng xuất hiện tiếng x é gió hắn quay đầu phát hiện sau lưng nhị dạ làng cắt càng như thế h è n hạ người là thuộc linh cầu sao làng cắt hậu môn trực tràng bệnh viện v i ệ n trưởng dạ cụ hai mông xếp chặt k p lấy nhị dạ làng cắt đất cụ nải thẹn quá thành dẫn q u a n người một quyền đánh vào nhị dạ làng cắt đất trên đầu dạ trên nắm tay hiện ra đồng quang, kỳ cứng rắn vô、cùng. s ư ơ n g đầu điểm này độ cứng không phải đồng quang bí thuật địch quá ghê tởm đánh nhau liền đánh nhau người dù là giết ta đây sao có thể công kích nam nhân nhất chiều chuộng bộ vị b ẩ n t h i u đám g i a hỏa chọc ra bệnh trĩ các người phụ trách sao ngay tại tình thế một mảnh tốt đẹp thời điểm b ê n tàu hậu phương xuất hiện một đường kim quang một đường kim quang tới gần mới nhìn đến là màu vàng c ắ t sóng Dạ cù x ư n g sở là người quen biết cũ đệ tam cả dẹp đệ từ ra s ạ b ê n tàu chiến trường hậu phương nạ dạ cả tù nộ thấy được đ u i vàng sóng lớn phía trên ôm tay đứng yên tuổi trẻ nhị dạ lắng cát bên người có hai người tiến lên một bước cùng nạ dạ cả tù nộ đứng sóng vai nạ giả cà hí cho ánh nghiêm rô, rô trường, nô, nô, giả cả nộ, mì chia giả mạc hí dồ, giả cả ý nộ, ý nổ xì Cả mạ tam mắt nã nổ tộc tộc ý ý xì tú. tu đó l Nã giả cả tu nô nói đệ tam cà dẹp đệ tử nắm giữ từ đội bụi vàng bí thuật làng cắt thanh niên tân duệ giả xạ thế hệ này ý nổ xì c ả cho tộc trường cùng một chỗ đi thẳng về phía trước ba người bọn họ bộ pháp đồng dạng tốc độ càng lúc càng nhanh Giả xạ kim sa đảo lãng đã vọt tới kho hàng b ế tàu nhà kho bên ngoài làng lán đi dạ cấp tốc bị bụi vàng vùi lấp bụi vàng bên trong xuất hiện từng nắm từng nắm vết máu đó là bị bụi vàng nghiền nát làng lán đi dạ hạ kỳ mì chia ra mặt h ì r ồ thân hình bỗng nhiên b i ế n lớn trong tay hắn gậy sắt cũng bởi vì bí thuật b i ế n lớn dài mấy chục mét gậy sắt quét ngang đánh tới hướng kim xa đ ả o lãng da cù ném ra cù nải đâm chết rồi bên người một tên nị dạ làng cát ngửa đầu quan sát hạ kỳ mì chia tộc trường đối chiến ra xa mấy chục mét cao hạ kỳ mì chia bội hóa cự nhân uy lực rất lớn côn sắt vung đ ẩ y đánh nát cắt vàng cắt sóng trong nháy mắt đã ngừng lại cắt sóng thúc đẩy ra xa bản thân dẫm tại một đoàn bụi vàng phía trên lơ lửng tại giữa không hắn chằm chằm vào h kỳ mì chia ra mặt hy rô chân hai tay kết dẫn đến hắn đứng không vững hướng bên cạnh ngã xuống dạ xa phụ cận một tên nị dạ làng cát đ ỗ n g nhiên n ả y lên giống r ắ n điệp đồng dạng hướng dạ xa ném ra b ừ a nổ c ú n ả i dạ xa n h ư mày đây là dạ man nạ cả nhất tộc bí thuật y n ổ xì cạ cho luôn luôn hợp thể tác chiến bụi vàng la lộn đỡ được b ừ a nổ c ú n ả i nhưng mà nị dạ làng cát hoàn toàn bị khống chế công kích liên miên không ngừng dạ xa không có chút nào nương tay một cỗ bụi vàng từ các sóng hừng ra thôn vệ bị khống chế nị dạ làng cát huyết dịch đè ép bắn tung tóe dạ xa trực tiếp giết bị dạ mạ nạ cả bí thuật khống chế nị dạ làng t r u n g quanh lì dạ làng các nhóm đội vàng né ra loại này chiến đấu không phải bọn hắn có thể tham dự ánh trăng chiếu d ọ i xuống trên mặt đất một cái bóng nhanh chóng dối dài đâm về phía dạ xạ cái bóng dạ xạ thao túm n bụi vàng nhanh chóng tranh né lấy mặt đất cái bóng Ý nổ xỉ cả cho xem như giới l ỉ dạ nổi danh nhất tộc tình báo gần như trong suốt dạ mãn ạ cả ý dầu nổ cùng nạ dạ cả tù nổ vì ạ kỳ mỹ trịa dạ mác hì dồ tranh thủ đến thời gian ạ kỳ mỹ trịa dạ m á hì dồ từ dưới đất bỏ dậy lần nữa dùng gậy sắt đập vào thúc đầy kim xa đạo lãng xa xa dạ dạ cú lại tam đại tộc t r ư ở n g thoạt nhìn cùng giả xạ đánh khó phân thắng b ạ i nhưng ý nổ xỉ cả cho khuyết điểm quá rõ ràng chỉ cần đánh ngạ kỳ m ỉ trịa dạ mà h ì r ộ hai người khác căn bản bất lực ngăn cản khổng lồ kim s a đào lãng tại mấy người chiến đấu thời điểm trên mặt đất bụi vàng càng ngày càng nhiều có gậy sắt đánh nát có giả xạ công kích thất bại mặt đất một mực tại chấn động đó là bụi vàng tại đem dưới mặt đất thổ nhượng biến thành mới bụi vàng khi bụi vàng tích lũy tới trình độ nhất định về sau dạ xạ kết ấn sau đưa tay từ độn xạ bạ cụ tại sổ xà kim đại táng mười mấy có bụi vàng đột nhiên từ trên mặt đất xông ra trên không trung hình thành một cái đ ồ n g nhiên rút lại Ả k ỳ mỉ c h i a dạ mặt hì rỗ mấy chục mét cao thân thể lại bị xạ bạ cụ tại sổ xa kim đại táng hoàn toàn bao k h ỏ a mười mấy có bụi vàng khe hở càng ngày càng nhỏ g i ả cụ thấy được trong khe hở Ả k ỳ mỉ c h i a dạ mặt hì rỗ hoảng sợ mặt t ừ đội một đại tác dụng trọng yếu là đối phó hình thể khổng lồ v i thú xạ bạ cụ tại sổ xa kim đại táng hình thành một cái hình mũi khoan giả xạ mở ra tay đột nhiên rút lại v ảnh dù cho cách rất xa đều có thể nghe được xạ bạ cụ tại sổ xa kim đại táng áp súc sập gấp thanh âm gia cụ trong lòng giật mình chẳng lẽ a kỳ mì chia ra m ắ s h i d o muốn chết tại cái này sau đó giả cụ nhẹ nhàng thở ra a kỳ mì chia ra m ắ s h i d o tại xạ bạ cụ tại sổ s a kim đại táng bên ngoài tại s a u cùng một khắc a kỳ mì chia ra m ắ s h i d o thu nhỏ thân hình nạ g i cả tù nổ cái bóng túng a kỳ mì chia ra m ắ s h i d o một thanh tin tức xấu là a kỳ mì chia ra m ắ s h i d o đại bộ phận thân thể đều đi ra cánh tay trái lại h a m tại xạ bạ cụ tại sổ s a kim đại táng bên trong a kỳ mì chia ra m ắ s h i d o ngược lại là quả quyết tay phải dẫn theo cụ nải tính cả bàn tay cùng cụ cù nải cùng một chỗ bội hóa hung hăng bổ về phía vai chém cốt cùng huyết đứt gân dạ m a s t hi rô n ạ giả cả tu n ổ thống khổ hô hào n ạ giả cả tu n ổ cái bóng tiếp tục phát lực t h ú n đi a kimì chia dạ m a s t hi rô n h giả chiến tranh là tàn khốc như vậy dù là là cao quý a kimì chia nhất tộc tộc trưởng cũng sẽ trên chiến trường vứt bỏ cánh tay dạ cù muốn tại trên báo cáo viết lên một bút dạ xa có trở thành cả dẹp tiền chất ý n ổ x ỉ cả cho tam tộc tộc trưởng không phải dạ xa đối thủ dạ xa đ ố n g nhiên cúi đầu đầu đau mất nước dạ mã nạ cả ý dầu ngô thừa dịp hắn sử dụng xạ bạ cụ tại sô sa kim đại t á thời điểm dùng dạ mã nạ cả bí thuật công kích dạ xa Có thứ tự là đại đội. Đại đội rút làng lá lần này tới bảy cái đại đội trong thời gian ngắn phá hủy san a mỹ cảng cầu tàu gần hai mươi chiếc thuyền lớn cùng hơn phân nửa bến cảng nhà kho chỉ là chìm vào đáy biển vật tư liền có giá trị không nhỏ nếu như có thể dùng một cái đại đội thành công đoàn hậu làng lá lần này buôn tập chiến đấu chính là một trận triệt để đại thắng nghe được muốn đoàn hậu triệu ý cụ gì đối mặt càng ngày càng gần ni dạ làng cát càng sợ sệt nhưng lại kiên trì đem c ù nải nâng tại trước mắt phu gì k ỳ tạ không cần sợ xem như ngươi lâm thời đội trưởng ta sẽ không để cho ngươi chết tại ta trước người ra c ù ngần người triệu ý cụ gì thân ảnh tiểu tiểu bên trong lại có như thế lớn dũng khí cùng năng lượng cái thế giới này dơ bẩn lại r á c giới nhưng dù sao có người may may và vá trong thôn có thật nhiều h ấ cám nhưng cũng có rất nhiều người đáng thương đang cấp lẫn nhau ấm áp Dạ cư lặp đi lặp lại tính toán mình lần này đến cùng tiếp tục cầu thả vẫn là làm chút gì không bằng mượn cơ hội này triển lộ một chút thực lực vì chính mình tại ạ bù tấn thăng góp nhặt tư lịch trung đội trưởng quyền hạn quá thấp nhất định phải thu hoạch được cao hơn quyền hạn càng lớn độ tự do càng nhiều tôn trọng như thế tài năng ứng đối nhiều nguy hiểm hơn nhỏ cầu thả cầu thả tại giã đại cầu thả cầu thả tại hướng cầu thả tại cao tầng bên trong chẳng phải là càng thoải mái hơn Dạ cư ở chung quanh tìm kiếm lấy hà mã hà mã ra vẻ g ơ nhìn thuộc về một cái khác đại đội hà mã chú ý tới g i cư ánh mắt ở nửa đường bên trên rừng lại Dạ c ụ xuất ra q u y ể n trục phi tốc tại trên q u y ể n trục viết lần chiến đấu này quan sát báo cáo q u y ể n trục bên trong biến mất nạ dạ ổ xỉ c ả ác liệt diễn xuất nạ dạ ổ xỉ c ả sự t ì n h Dạ c ụ sẽ đơn độc nói cho hạ t ạ c x ạ cù mò nói rõ n ổ i nạ nguyên nhân cái chết hắn chỉ ghi chép lần chiến đấu này bên trong làng là từng cái đại đội biểu hiện chị ý c ụ g ì không đợi được sau lưng phụ dì kỳ tạ trả lời quay đầu nhìn lại phát hiện phụ dì kỳ tạ đang tại nhanh chóng viết q u y ể n trục nàng ngu ngốc đến mấy lúc này cũng phát hiện phụ dì kỳ tạ rất quái dị không giống như là phổ thông giờ nhìn lúc này tại sao muốn viết quần trục g i cù viết xong quần trục chị ý cù gì kinh ngạc phát hiện quyển trục tốc độ phi hành nhanh đến n à n g căn bản không nhìn thấy phù gì kỳ tạ thực lực mạnh như vậy à. hà mã tiếp vào quyển trục về sau đối hồ ly gật gật đầu hắn hiểu được hồ ly ý tứ hoàn thành quan sát báo cáo là á bù nhiệm vụ nhưng lúc này dạ cù đồng thời cũng là làng lá dơ nhìn phù gì kỳ tạ nhất định phải vì sáu cái đại đội tranh thủ chạy trốn cơ hội hai nhiệm vụ đều là hồ ly chức trách dạ cù từ nhẫn cụ túi bên trong x u ấ t ra một cái mặt nạ mang trên mặt chị ý cù dị phát hiện phù dị kỳ tạ khi chất tại mặt nạ che mặt về sau trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất trước đó cái kia né tránh phú di kỳ tạ không thấy trở nên sát khí dày đặc phù di kỳ tạ mang lên trên mặt nạ hắn là thôn ạ bù sao gia cù đối triệu ý cụ di nói chúng nhìn triệu ý cụ di đứng ở đằng sau ta ta là làng lá a bù tổ quẹp dỗ nhìn hồ ly hiện tại ta là ngươi lâm thời đội trưởng ngươi câu nói mới vừa rồi kia nói như thế nào ấy nhỉ không cần sợ xem như ngươi lâm thời đội trưởng ta sẽ không để cho ngươi chết tại trước người của ta gia cù tuấn thân đi vào phía trước nhất cùng đại đội trưởng song song đứng trùng một chỗ nói ạ bù trung đội trưởng hồ ly trùng hợp tại ngươi đại đội chấp hành nhiệm vụ đến đây báo danh đại đội trưởng nói ta mang hai cái trung đội kéo dài địch quân tổng chỉ huy dạ xạ ngươi mang một cái trung đội bảo vệ lại bay bay lượt dù thu được ra cù đối t h i ệ u ý cụ gì trung đội trưởng nhẹ gật đầu ra hiệu hắn đuổi theo phóng tới đuổi theo làng là sáu cái đại đội nị dạ làng cát trung đội trưởng vội vàng đánh vó thế để tất cả tiểu đội đuổi theo mình cũng đuổi theo hạ bù trung đội trưởng bến tàu bên ngoài làng lá cắt nghỉ dạ mở ra bay lợn dù bắt đầu đi về phía trước mượn nhờ gió biển cất cánh phía sau bọn họ đuổi theo rất nhiều nghỉ dạ làng cát nghỉ dạ làng cắt nhóm hét to muốn tại làng lá nghỉ dạ bay đi trước đó ngăn lại làng lá nghỉ dạ dạ cù thân ảnh rơi vào làng lá nghỉ dạ sau lưng cũng rơi vào nghỉ dạ làng cắt trước mặt kết tấn thổ đội đỏ d à i gụ sổ thổ long thương dạ cù tại dạ xạ trước mặt dùng ba s i đai nhạ thủy đ o a n -A, sóng vì tận khả năng lâu bảo hộ ba cú dạ hắn quyết định chỉ dùng đỏ dạy gụ s thổ long thương trước mặt hắn một cái hình quá khu vực diện tích vượt qua hai trăm m vương đỏ dạy như bụi gai trên chiến trường nở rộ hơn mười người nhị dạ làng c ắ t giống trâu chấu đồng dạng bị đâm xuyên treo ở đỏ dạy h ủ sổ thổ long thương bên trên đi theo trung đội sau cùng chịa ý cú di nhìn thấy cái kia đáng sợ thổ độn nhân thuật trong lòng một trận ngạc nhiên đây chính là ạ b ù i nhị dạ thực lực sao một cái nhân thuật liền có thể giết mười cái đ ị c h nhân dạ cù tiếp tục kết tấn chuẩn bị cái thứ hai đỏ dạy h ủ sổ thổ long thương dưới chân hắn bỗng nhiên chui ra hai tên nhị dạ làng cát cú nải đâm về dạ cù bắt chân hai tiếng giòn vang về sau cù nải mũi đao đứt đoạn hai tên nhị dạ làng cát khó có thể tin nhìn xem một nửa sử dụng hết nhẫn thuật về sau dạ cù mới nhấp chân trái một cái phải một cái đa hướng nghỉ dạ làng cát hai tên n g dạ làng cắt lấy da mới cù lại nhưng mà bọn hắn trước khi chết lần nữa chửi mắng trang bị sở làng cắt có dạng này trang bị sở sớm muộn dừng hoàn bọn hắn cù n à i lần nữa bị đá gãy tựa như khô cạn nhánh cây đồng dạng về phần lồng ngực của bọn họ c ũ nhưng g vải mà cái túi không sai bị lắm. Nhìn thấy Hồ Ly vô luận cường hãn cỡ nào khôi lỗi tại dạ cù trước mặt đều yếu ớt như tờ giấy dạ c ụ bàn tay hiện ra đồng băng lấy cổ tay chặt đập vỡ khôi lỗi khôi lỗi trên lưới đao mang theo nọc độc vẽ không ra dạ cù làn da gặp cù nải cùng khôi lỗi đều không thể thấy hiệu quả một chút nghị dạ làng cắt tại cách đó không xa kết tấn một cỗ dẹp t ủ đánh tới dẹp t ủ bên trong là sắc bén đến đủ để mở ra đại thụ phong nhận nhưng mà phong nhận chỉ có thể mở ra dạ cụ quần áo tại dạ cụ làn d a trước mặt vỡ nát thành loạt phong dạ cụ nhìn xem chật vật trên quần áo khắp nơi đều là lỗ thủng khắp nơi là vải rách đầu nhưng kỳ thật lông tóc không thương càng ngày càng nhiều đồng đỏ sắc làn d a t r ầ n lộ ra dạ cụ nhìn thấy mấy tên nghị dạ làng cắt q u ò n hướng về phía phía sau của hắn bỗng nhiên hai mông xích chặt sẽ không lại có n h ị dạ làng cắt cho là mình phòng ngự tuyệt đối ngược điểm là hậu đình a bọn hắn làm thế nào chi có phải bị bệnh hay không người ngu linh cơ k h a động thật là khiến người ta đau đầu sau lưng nghỉ dạ làng c ắ t nhóm t h ử a dịp hỗn loạn phát động công kích công kích đánh vào phía sau lưng chỉ đánh nát quần áo dạ cù k h i ê n cù nải cùng phong độ nhất thuật lần nữa kết tấn dùng da đọ dạy hủ sổ thổ long thương đọ dạy hủ sổ thổ long thương không chỉ có thể giết chết nghỉ dạ làng c ắ t với lại có thể cải biến địa hình ngăn cản nghỉ dạ làng c ắ t truy kích ngắn ngủi trong lúc giao thủ dạ cù đã đánh cho tàn phế nửa cái đại đội cái khác n h ỉ dạ làng cát cũng không dám lại vây công hồ ly a bù nhưng lại không nguyện từ bỏ nhiệm vụ vòng qua hồ ly a bù tiếp tục phóng tới làng lá ni dạ về phần phía sau lưng của bọn hắn hoàn toàn không để ý tới thật là đáng sợ cái này h bu n h dạ vậy mà có thể không nhìn tất cả vật lý công kích thế thì còn đánh như thế nào bất luận cái gì vật lý công kích đều không thể có hiệu quả ni dạ làng cắt t a m hiệu phong độn cùng khôi lỗi đều vô dụng muốn lách qua dạ cù cái này là không thể nào dạ cù dùng từng lớp từng lớp đỏ dài đủ sổ thổ long thương chế tạo thổ đội b ù i gai dạ cù đối theo tới trung đội trường hô giúp ta kéo dài thời gian cản bọn họ lại trong ư ớ c 144, đồng đỏ sắc kim l ạ i s á bóng, t r ư ớ chiến 144, đồng đỏ sắc kim loại sáng bóng. Trong sắc kim loại đấu gia c ụ tận lực chiếu cố triệu ý c ụ gì giúp triệu ý c ụ gì tiêu trừ mấy lần nguy hiểm chết để đánh tan ngăn cản bay lượn dù cất cánh nghỉ dạ làng cắt về sau trước mắt không còn gia c ụ mới có thời gian quan xem xét xa xa chiến đấu tại dạ xa bụi vàng đại sóng trước đó đại đội trưởng mang theo hai cái trung đội đã toàn quân bị diệt người đại đội trưởng kêu hoàn toàn không phải dạ xa đối thủ bên người mình trung đội cũng chết gần hết rồi g i cư ngựa đầu mắt nhìn cất cánh bay lượn dù đầy đoạn hậu nhiệm vụ kết thúc h á n thuấn thân xuất hiện tại ngã xuống đất Triệu ý cù d ì trước người bắt lấy một chi đâm về Triệu ý cù d ì con mắt cù nải Triệu ý cù d ì vừa mới bị phong độn nện vào trên tảng đá hấp hối gần như hôn mê con mắt chỉ có thể mở ra một đường may cù nải khoảng cách Triệu ý cù d ì con mắt chỉ có mấy cm xa cái này khiến cù nải tại Triệu ý cù d ì trong tầm mắt đặc biệt lớn ba cù nải bị p h ủ d ì kỳ tạ không bị hồ l y ạ bù bóc nát Triệu ý cù d ì biết mình được cứu cuối cùng một hơi c h ả i bỏ triệt để hôn mê da cù nâng lên chĩa cù di thuấn thân biến mất tại bên bờ đứng trên mặt biển da xà chạy tới bên bờ hắn n g mở đầu nhìn một chút bay đi bay lượn dù bảy biết không kịp chặn lại hắn cùng dạ cù một người tại trên bờ một người ở trên mặt nước g i ằ n g co lấy vì kéo dài thời gian dạ cù cũng không có lần đầu tiên rời đi hắn kiêng hôn mê triệu ý cũ gì, đứng ở trên mặt nước một người cùng trên trăm n ỉ dạ làng cắt g i ằ n g co dạ xạ cuối cùng mắt nhìn cất cánh bay lượn dù bảy ước định về sau cho rằng coi như mình bay đi lên tối đa cũng liền lưu mấy chục tên làng lá nỉ dạ cùng mấy chục tên làng lá nỉ dạ so sánh hắn nối làng lá hồ ly ạ bù càng thêm cảm thấy hứng thú dạ xạ đưa tay ngón tay trước xuất hiện bụi vàng g i lốc hợp thành một chi bụ bụi vàng cù nải bắn ra d ạ cù không trốn không né tùy ý bụi vàng cù nải đâm trúng lồng ngực của mình tiếng vang lanh lảnh về sau bụi vàng cù nải vỡ nát d ạ xạ như chặt lông mày hồ ly ả bủ quần áo vỡ vụn bụi vàng cù nải đánh trúng hắn thời điểm làn da trong nháy mắt biến thành nặng nghề đồng đỏ sắc d ạ xạ tự nói một mình một loại nào đó cùng loại thổ độn thổ mâu cứng đờ phòng ngự thuật thuấn phát độ cứng so thổ độn thổ mâu cao nhiều làn da sẽ nổi lên đồng đỏ sắc kim loại sáng bóng da xạ kết tấn dưới mặt đất cắt sóng lạ lộn kim sa phun ra ngoài mười mấy mét cao như biển cầm sóng lớn nào về phía h dạ xạ chuẩn bị dùng bụi vàng đại sóng bắt dạ cù dẫm trên nước biển thủy đ ộ n nhận thuật tiêu hao trả c ờ dạ rất ít thủy đ ộ n xì di nhẹ kỳ thủy trợ bích quy mô khổng lồ tường nước cùng c ắ t vàng sóng lớn đụng vào nhau kim sa bị nước biển thấm ướp trở nên nặng nề g h các loại kim sa cùng xì di nhẹ kỳ thủy trợ bích biến mất dạ xạ chuẩn bị lại dùng quy mô to lớn hơn cắt vàng sóng lớn lúc lại phát hiện trên mặt nước không có mùa hay dạ xạ đưa tay phải ra ngón tay đặt tại trên ánh mắt của mình một viên rô xuất hiện trên không trung cấp tốc bay về phía trên cao dỗ tả hữ quan sát lại tìm không đến bất luận cái gì bóng người đây là cái gì tiêu chuẩn sùn xìn no rụt thuật thuần thân khoảng cách xa nạ mỹ càng chỗ rất xa giả c ụ khiêng triệu ỷ cụ gì, kết thúc mỹ rủ sùn xìn thủy thuần thân xuất hiện ở trên mặt nước biển cả là mỹ rủ sùn xìn thủy thuần thân sân nhà không c ó thuật này giả c ụ cũng không dám tại giả xả trước mặt khiêu khích hắn là có phục sinh cơ hội lại lựa chọn chạy trốn giả xa năng lực đặc t h ủ hắn cắt vàng đại sóng am hiểu bắt cùng nhìn g ép nếu là hắn không đi bị g i xa giết còn tốt nếu như bị g i xa bắt lấy vậy thì phiền t h o á rất mau tìm đến bờ biển trên vách núi một cái huy động g i cù mang theo triệu ỷ c d ạ cú áo quần đều nát không ra bộ dáng hắn bỏ đi vỡ vụn áo cùng quần vội vàng đi kiểm tra quần sau cái mông vị trí còn tốt tại rất nhiều biến thái nị dạ làng c ắ t công kích phía dưới sau cái mông vị trí là hoàn chỉnh bảo trụ mình danh dự đem chính mình vỡ vụn quần áo chảy trên mặt đất để c h i ệ u ý cụ gì có do nằm ở phía trên hắn đi tới cửa động nhìn xem phía ngoài mặt biển chim biển khoan thai bay tới bay lui nơi xa xà na m ì càng chiến đấu kịch liệt cùng bọn chúng không hề quan hệ da cụ chuẩn bị các loại phong ba sau khi kết thúc chậm rãi trở về đại doanh xem như một tên thành thục nị dạ phải học được m à cá quá sớm trở về sẽ bị phái đi chấp hành nhiệm vụ mới nhiệm vụ nào có làm xong một ngày gia nhập đoạn hậu đại đội thành công đoạn hậu nhưng mình đã bị truy kích cho nên trên đường làm trễ mải chút thời gian cái này rất hợp lý à. như cùng ở tại công ty có lương ngồi cầu đồng dạng lại kéo lại lửa dạ cù nhìn chỉa ý cụ dị hôn mê kết tấn sử dụng sau này thông linh thuật bất c ờ xuất hiện tại khói trắng bên trong nó mắt nhìn hồ ly lại nhìn mắt trong sơn động tiểu tiểu cô gái nói ngươi rất bận a dạ cù im lặng nói bất cứ không nghĩ tới ngươi cũng không phải chính tinh chó bất cứ nói ha ngươi gọi ta tới làm gì gia cù nói ta điều tra đến nổi nạ nguyên nhân cái chết nổi nạ ngay lúc đó đội viên nạ dạ ổ xỉ cạ vậy mà dùng cái bóng bí thuật khống chế đồng đội đem đồng đội xem như cái bóng khôi lỗi nạ dạ ổ xỉ cạ là một cái duy nhất còn sống hoàn thành nhiệm vụ vô cùng có khả năng đối nổi nạ sử dụng cái bóng khôi lỗi hắn tại nhiệm vụ lần này bên trong cũng là dùng đồng dạng cái bóng khôi lỗi giết một tên làng lán đi ra cái bóng khôi lỗi bất c ờ nói ta hiểu được ta sẽ chuyển cáo xạ cù mo bất cơ mình giải trừ thông linh thuật biến mất tại khói trắng bên trong qua hai giờ triệu ị cụ dĩ mới chậm rãi tỉnh lại nàng trước thấy được một chút vải cái này nhan sắc đây không phải phù di kỳ tạ của n à o sao phù di kỳ tạ đâu ý dịch vụ của c hắn vì cái gì vỡ thành dạng này người đã tỉnh chị ỉ cù di thuận thanh em hướng ra phía ngoài nhìn lại thấy được ngồi tại cửa động phù di kỳ tạ mặt của nàng lập tức đỏ bừng sau khi túi đầu lại nhịn không được n g ầ n đầu phù di kỳ tạ mang theo hồ ly mặt nạ thân trên trần trụi cơ ngực phát đ ạ t hạ thân chỉ mặc đồ lót đôi chân dài bên trên cơ bắp căng đầy da cù đứng lên đi hướng chị ý cù di chị ý cù di nhìn thấy phù di kỳ tạ ngồi xổm ở trước người mình theo xoa đầu của mình kiểm tra mình hôn mê thường thế không sai tại lâm thời tiểu đội trưởng ngươi dẫn đầu dưới chúng ta thành công đoạn hậu cái khác sáu cái đại đội thuận lợi rời đi chị ý cụ gì mắc máy anh đào đồng dạng miệng nhỏ nói ngươi lợi hại như vậy làm sao có thể là tại ta dẫn đầu dưới đoạn hậu ta cái gì cũng không làm Dạ c a cư ờ i cười nếu như không phải chịu ý cụ gì thời khắc cuối cùng cho thấy dũng khí thậm chí còn muốn bảo hộ đội viên phụ gì k ỳ tạ hắn cũng sẽ không hạ quyết tâm cùng nghị dạ l à g cắt kịch i ế n vì thế hắn bại lộ một chút át chủ bài từ hắn tại á bù một chút quan sát đến xem đạn dỗ có khả năng bị xạ rủ tổ bị hỉ dù rẻn đổi ra á bù độc lập lãnh đạo rút quá trình này không thể nào là xạ rủ t ổ bị hỉ dù rẻn nói một câu đạn dù ngoan ngoãn rời đi tất nhiên sẽ có một trận phong ba tại cuộc phong ba này bên trong gia cưu cầu càng nhiều lợi ích đạn dỗ xê dịch vị trí chống đi á bù bộ trưởng vị trí phía dưới các huynh đệ không đều có thể hướng lên điều một điều a Dạ a cư cũng muốn làm vị đại đội trưởng làm một đám chó vàng đại đội trưởng xem như hồ ca đại biểu chú đóng ở tiền tuyến vì hồ ca giám sát toàn bộ chiến trường quyền lực tự lớn nếu là hắn trở thành đại đội trưởng cũng có thể một mình chủ đạo một chỗ chiến trường ạ bù nhiệm vụ t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm xưng hào cáo đồng t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm xưng hào cáo đồng n g dạ làng cắt tiền tuyến đại doanh dạ xạ tiến vào bộ chỉ huy lều vải gặp được tổng chỉ huy、e. e. h bị rồ h bị rộ thân sắc t r ầ n thống sa nạ mỹ cảng bị tập kích về sau tổn thất nặng n ề có đúng không dạ xạ gật gật đầu nói ước trưng bày cái đại đội làng lá ni dạ tại tổng chỉ huy nạ dạ cả tu n ộ chỉ huy dưới dùng phi hành nhẫn cụ đánh bất ngờ xạ nạ mỹ cảng ta chạy tới cùng làng lá y nổ x ì cả cho tam tộc tộc t r ư ở n g giao thủ chỉ phế bỏ ạ kỳ mì trịa tộc t r ư ở n g một đầu cánh tay truy kích khẩn yếu thời khắc làng lá một tên ạ bù ni dạ cản lại truy kích một tên ạ bù ni dạ E bị d ồ i nói làng lá phái ạ bù đại đội t r ư ở n g sao dạ xạ lắc đầu nói không phải đại đội trường chó vàng hắn mang theo hồ ly mặt nạ nắm giữ một loại cường đại phòng ngự nhất thuật làn ra biến thành đồng đ ạ sắc c ú này cùng nhẫn đao không cách nào pha phỏng phong độn cũng không được tác dụng cùng thổ độn thổ mâu các loại n h ẫ n thuật có bản chất khác biệt năng lực của hắn là thất u phát không cần kết tấn rất khó bắt sơ hở thời cơ ta muốn dùng từ độn bụi vàng bắt hắn nhưng hắn còn có một tay cường hãn thủy độn n h ẫ n thuật trên mặt b i ể n bất lợi cho ta ta không cách nào sâu truy phổ thông nhị dạ làng cắt đối mặt hắn tuyệt đối tìm không thấy cái gì thích hợp đối sách ta cho rằng bộ chỉ huy hẳn là ban bố một đầu nhằm vào hắn mệnh lệnh tránh cho chúng ta nhị dạ làng cắt xuất hiện vô vị tử thương Ta xưng hô t ê n kia a m n g t h e o h ồ l y mặt nạn, có đ ư ợ c m i ễ n d ị c h vật lý c ô n g kích, làn dạ cụ c á o đ ồ n g c á o đ ồ n g bị rổ quay độn đối một tham với hắn ý k i ế n đi làm, n h ắ c nhở t ấ t cứ tác d à n g cát, g ặ p được là n g lá ả bụ cáo đ ồ n g không chỉ ầ n p công t i ế nhân dạ cụ cùng phong độn đối với hắn không nổi bất cứ tác dụng gì là tổng chỉ huy đại nhân dạ cụ cùng t r i ệ phong độn đối với hắn không nổi nút h bất cứ tác dụng c nạ dạ cả tu nô triệu kiến chó vàng đại đội trưởng đem một phần quyển trục đưa cho hắn chó vàng nhìn một chút quyển trục hắn đã sớm biết được quyển trục bên trong tình báo chó vàng nói ạ bù trung đội trưởng hồ ly bởi vì một cái nhiệm vụ đặc thù âm thầm gia nhập tập kích đại đội đây là ta phái cho hắn nhiệm vụ thật có lôi tổng chỉ huy đại nhân ta không thể để lộ nhiệm vụ nội dung nạ dạ cả tu nô gật gật đầu nói ta minh bạch ạ bù có ạ bù chức trách gặp được c ả d ẹ t đệ tử dạ xạ về sau ta nguyên bản sai khiến một cái đại đội đoạn hậu không nghĩ tới cái kia đại đội đoạn hậu cực kỳ thành công hết t hệ đều là bởi vì cáo đồng tham chiến vì thế làng c ắ t còn đặc biệt đem cáo đồng xem như đặc thù định nhân công khai cho tất cả nghị dạ làng cát ngươi nói một chút cáo đồng thực lực đến cùng như thế nào thuận tiện ta làm ra phán đoán chuẩn xác chó vàng đại đội trưởng nói đây là ta lần đầu tiên nghe nói cáo đồng có phòng ngự tuyệt đối loại bí thuật thôn phong ấn chi thư bên trong cũng không có loại bí thuật này ta nhìn tình báo miêu tả so làng đá thổ đội thổ mâu còn mạnh hơn hồ ly nhân thuật thiên phú rất mạnh có được cường hãn thổ đ ộ n cùng thủy đ ộ n có lẽ đây là cáo đồng tự mình khai phát ra bí thuật đối với nị dạ tôi nói đến nhất định thực lực mở ra thuộc về mình bí thuật rất thông thường chó vàng còn nói tập kích nhiệm vụ kết thúc có mấy ngày từ nị dạ làng c ắ t bên kia phản ứng đến xem hồ ly hẳn là trốn ta cái này một mực không có tiếp thu được hồ ly tình báo không biết hồ ly tại trên đường chạy trốn có phải hay không gặp vấn đề gì một bên hạ tạ c x ả cù mọ thầm nghĩ hồ ly còn sống rất tốt còn dùng hạt cờ chuyển về tình báo hắn mắt nhìn nạ dạ cả tù nổ lại nhìn mắt bộ chỉ huy trong lều vài cái khác nạ dạ nị dạ nạ giả nhất tộc bên trong có một ít bại hoại vậy mà dùng cái bóng bí thuật trong chiến đấu đem đồng đội chế tắc vì cái bóng khôi l ỗ i đây là hạ t ạ c xạ cũ mò tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ hắn đã bố trí nhằm vào nạ giả nhất tộc bí mật điều tra nhất định phải đem những cái kia bại hoại bắt tới xử tử lêu vải một góc a ký m ỉ chia ra m ặ t h ì dô mắt nhìn mình trống rỗng cánh tay trái trong lòng có chút t i ế c t đối nếu là mình cũng nắm giữ phòng ngự tuyệt đối bí thuật có phải hay không cũng không cần tay cụt phụ thân a ký mỹ chia tỏ dịp vốn là cùng đạn dỗ bọn người cùng cấp bậc cao tầng cố vấn thế nhưng là phụ thân sớm trên chi xem như ý nổ xỉ cả cho tam tộc bên trong mạnh nhất truy cùng thuẫn ạ kỵ mỹ c h i a nhất tộc tàn tật xuất quá cao bọn hắn nếu là không sông h u n g một chút nạ dạ cùng dạ mạ nạ cả căn bản không cơ hội thi triển bí thuật nạ dạ cả tu nô cuối cùng làm đánh giá cáo đồng danh hảo chúng ta cũng phải giúp lấy tuyên truyền gia tăng tiền tuyến làng lán nhị dạ sĩ、si、khí vị này ạ b ù nhị dạ tại đoạn hậu nhiệm vụ bên trong không chút do dự đứng ra đáng giá tán dương bờ biển vách đá trong sân động g i cụ chính chờ đợi nhị dạ làng cắt rút đi xa nạ mỹ cảng bị kích về sau, mấy cái làng cắt đại đội một lần nữa bố trí chúng quanh trạm canh gác điểm cùng phòng ngự bấy dập dạ c ụ không ngừng ra ngoài trinh sát đem những tin tình báo này đều ghi chép lại trở về lại là công lao một kiện dạ c ụ còn từ thôn phụ cận bên trong dùng trộm tới cá lớn đổi lấy một bộ quần áo lại đổi lấy kinh câu để chị ý cụ g ì may vá bị c ụ nại đâm xấu bay lượn dù chị ý cụ g ì may vá bay lượn dù thời điểm dạ cụ cùng nàng tăng câu chị ý cụ g ì ngươi nghỉ dạ trường học tốt nghiệp mấy năm chị ý cụ g ì nói ta năm nay mười lăm tuổi nghỉ dạ trường học tốt nghiệp đã bốn năm mười lăm tuổi nhìn thấy hồ ly dọ xét mình thân cao chị ý cụ dì nói ta từ nhỏ tại làng lá một nhà cô nhi viện trường lớn Viện trưởng nói ta lúc nhỏ có đoạn thời gian trưởng nhỏ đoạn ta có lúc c ông h i viện n rất h è o tất có ả mọi người dinh ăn không đủ no, cho nên ta dinh dưỡng không đầy đủ, lớn lên cho hấp, chỉ đủ đầy đủ, c ta một em m50. Già Cú hỏi, cô hỏi, c nhi viện không Không thôn phụ cấp sao? Không có. Cô nhi cô viện có cấp có, sao? là viện trưởng tâm địa t h i ệ t lương một mình xây dựng gian nan duy trì ta hiện tại đem một nửa nhiệm vụ thù lao đưa về cô nhi viện hy vọng hiện tại cô nhi viện bọn nhỏ có thể ăn tốt một chút da cù cảm thấy chia ý cụ gì đã là m người thương yêu lại kiên cường ta đến dạy ngươi nhẫn thuật đi ngươi thực lực này hơi yếu á không trở nên mạnh mẽ lời nói làm sao kiếm lấy nhiệm vụ thù lao đến lúc đó các ngươi cô nhi viện đi ra đều dinh dưỡng không đầy đủ vậy cũng không tốt chị ý cù gì trả cờ dạ thuộc tính đúng lúc là thổ dạ cù dạy nàng thổ độn đỏ chú ấy ghi ô nó、no、dốt thuật thổ trung ánh ngư cùng thổ độn đỏ i ả i h ủ sổ thổ long thương hai cái này n h ẫ n thuật một cái bỏ chạy một cái công kích đầy đủ chị ý cù gì ứng phó chung n g ì n nhiệm vụ chị ý cù gì nhân thuật thiên phú không tồi rất nhanh học xong hai cái này n h ẫ n thuật hai cái này n h ẫ n thuật là dạ cù hạch tâm n h ẫ n thuật hắn có không ít tâm đắc chị ỷ cù di học được nhân thuật của hắn về sau thổ độn thực lực cũng sẽ cùng cường các loại sưu tập đủ nhiều sạ nạ mỹ cả mới thiết lập phòng gia cụ chuẩn bị trở về đại doanh chọn lựa một buổi tối triệu ý cụ gì không chế bay lượn dù gia cụ tại triệu ý cụ gì trước người dùng dây thừng cố định mình hai người đằng không mà lên bay về phía xuyên quốc biên cảnh đến đại doanh phụ cận về sau triệu ý cụ gì điều khiển bay lượn dù sớm hạ xuống hắn vừa rơi xuống đất liền có hạ bù ni ra xuất hiện cáo đồng đội trưởng chó vàng đại đội trưởng để n g à i sau khi trở về lần đầu tiên đi gặp hắn cáo đồng tại sao muốn gọi mình cáo đồng c h ư một trăm bốn mươi sáu t h i cốt đồng quang c h ư một trăm bốn mươi sáu t h i cốt đồng quang nhìn thấy hồ ly tiến vào lều vải về sau chó vàng ngựa khí vui sướng nói cáo đồng ngươi trở về cáo đồng ta không phải hồ ly sao phải cho ta đổi mặt nạ a chó vàng dưới mặt nạ vậy mà cười ra tiếng ha ha hồ ly n ị dạ làng cắt bộ chỉ huy tiền tuyến đặc biệt vì ngươi ban bố một cái mệnh lệnh yêu cầu n ị dạ làng cắt nhìn thấy mang hồ ly mặt nạ làng lá ạ bú lúc ngàn b ạ n chú ý cái k i a phần trong mệnh lệnh xưng hâu ngươi là cáo đồng có được phòng ngự tuyệt đối bí thuật tạ bù n ị dạ dạ cù nói đại đội trưởng ta đối nhận thuật lý giải càng ngày càng sâu mình suy nghĩ ra một cái bí thuật vậy mà cho ni dạ làng cắt lưu lại sâu như vậy ấn tượng chó vàng gật đầu một cái nói rất nhiều nị dạ đều sẽ có tự sáng tạo n h ấ n thuật thường thường tự sáng tạo nhận thuật đều sẽ trở thành nị dạ thích hợp nhất cường lực nhất át chủ bài người loại bí thuật kia giới nị dạ chưa hề xuất hiện qua ạ bù đều là lần đầu tiên ghi chép làm không sai hồ ly dạ c ụ thực lực càng ngày càng mạnh rất nhiều hệ thống cho năng lực đều có thể dùng tự sáng tạo hoặc là bắt chước để giải thích ạ bù sẽ xét duyệt đội viên thực lực thông qua nhận thuật chờ tình báo phân tích phải t r ă n g cùng địch thôn thế lực đối địch có liên lụy điều quy tắc này về sau、so、lối dạ cù ước thúc sẽ càng ngày càng nhỏ Quy t ắ c là ước thúc kẻ y ế u b ở i vì quy t ắ c là c ư ờ n g g i nghị n h c dạ làng các h mừng n g bộ chỉ huy ban bố liên quan tới ngươi mệnh lệnh yêu cầu tất cả nghị dạ làng các tại gặp được ngươi thời điểm chú ý ngươi cường hãn phòng ngự vật lý năng lực bộ chỉ huy tổng hợp khảo luận g cho rằng ngươi là tập kích nhiệm vụ thứ hai công thần Dạ cù hỏi thứ hai cái k i a đệ nhất công thần là ai đương nhiên là chế định kế hoạch cũng xâm nhập tiền tuyến chỉ huy tập kích bộ đội nạ dạ cả tù nổ đại nhân Dạ cù thầm nghĩ mình làm sao ngốc như vậy công lao đương nhiên là lãnh đạo đây còn phải nói à? chó vàng nói tiếp bất quá hạ kỳ mỹ trịa ra mạt hỷ dỗ tộc trưởng vì nhiệm vụ bị trọng thương mất đi một đầu cánh tay nạ dạ cả tù nổ đại nhân đem công đầu tặng cho hạ kỳ mỹ trịa dạ mạt hỷ dỗ tộc trưởng đúng nhắc nhở ngươi một cái chú ý hạng mục ngươi phòng ngự tuyệt đối bí thuật trở thành ngươi mang tính tiêu chí năng lực tại thi hành ám sát nhiệm vụ cùng loại ám sát không nghe lời hỏa quốc quý tộc lúc tuyệt không thể sử dụng cho dù chết tại nhiệm vụ bên trong cũng không thể sử dụng ngươi bí thuật không phải đại danh sẽ biết là hổ cả phái người ám sát quý tộc ân ta minh bạch đại danh là hỏa quốc trên danh nghĩa tối cao thủ lĩnh làng lá tại trên danh nghĩa là phi thường tôn trọng đại danh cùng quý tộc bất quá ạ bù coi như không nhất định tôn trọng đại danh Dạ cù có thể cảm giác được hắn lăn lộn đến một cái xương hào về sau đừng quản xương hào có dễ nghe hay không chó vàng đại đội trưởng thái độ đối với hắn rõ ràng đã khá nhiều n g h ra thế giới thực lực là vị thứ nhất sau đó hắn q u a y trở về trung đội lều vải khu mèo tím dây trắng hiệu sao ba tên tiểu đội trưởng xông tới mèo tím hưng phấn hỏi đội trưởng nghĩ ra làng cắt đều gọi ngươi cáo đồng vì cái gì a Dạ cù nói sau này trong chiến đấu các ngươi đều không cần quan ta ta tự sáng tạo một môn bí thuật có thể không nhìn vật lý công kích nói đi dạ cù kết cạ bùn xỉn ảnh phân thân ấn hiệu sao cho cạ bùn xỉn ảnh phân thân bà chi cù nải tiếp nhận cù nải về sau cạ bùn xỉn ảnh phân thân hướng về sau nhảy xuống dùng hết toàn lực hướng dạ cù ném ra bà chi cù nải ba chi cù nải tốc độ cực nhanh không có chút nào nương tay đánh vào dạ cụ trên cổ trên cổ hắn làn r a trong nháy mắt hóa thành ám trầm đồng đỏ sắc đinh đinh đinh ba tiếng giòn vang về sau cù nải bắn ra hiệu sao nhặt lên cách mình gần nhất cù nải kinh ngạc phát hiện cù nải mũi đ a u vậy mà vỡ loại cấp bậc này năng lực phòng ngự tại thể thuật cận chiến bên trong chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi c h ắ c không được nghị dạ làng c ắ t nhóm hô hổ ly đội trưởng cáo đồng quả nhiên cùng kim cương thiết cốt cái kia đồng dạng dạ, dạ cù đối với mình ba tên tiểu đội trưởng nói chúng ta đánh rất n h ị dạ làng các hải vẫn tiếp tế đã không có quan sát n g h dạ làng cắt chỉ có thể dựa vào tồn kho vũ khí tác chiến n g h dạ làng cắt đoán chừng sẽ tổ chức một đợt phản công tại nhiệm vụ khoảng cách mỗi cái tiểu đội đều muốn chú ý huấn luyện cho ba cái tiểu đội an bài nhiệm vụ huấn luyện về sau gia c ủ mình cũng bắt đầu chỉnh lý thích hợp bản thân mới thể thuật tuyệt đối phòng ngự đồng quang ngoại trừ mang đến phòng ngự vật lý bên ngoài còn biết để nắm đấm của mình dị thường t ư ơ n g rắn người khác cầm cánh tay cản nắm đấm của mình quả thực giống dùng cành cây khô cản nhận đau đồng dạng nếu như cường độ cũng đủ lớn một quyền liền có thể đánh nát xương của bệnh â n ngoại trừ nắm đấm bên ngoài gia cụ cổ t bàn tay bên cạnh d u y ê n chém đi xuống phổ thông n h ỉ dạ căn bản chịu không được đại doanh bên ngoài dạ c ù tìm được một cái có thật nhiều cự thạch địa phương bắt đầu huấn luyện mình thể thuật quyền cước chỗ đến cự thạch vỡ nát tan cảnh bỏ ra một tuần thời gian đại khái quen thuộc phát lực hình thức tổng kết ra hiệu suất cao thể thuật chiêu thức hắn đem bộ này thể thuật mệnh danh là toái cốt đồng quang tên như ý nghĩa lấy đánh nát địch nhân xương cốt làm mục tiêu thể thuật ngoại trừ thể thuật hệ thống kiến lập bên ngoài còn có nhân thuật kháng tính khảo thí g i cư tìm chung đội trả cơ gia thuộc tính không giống nhau mấy tên đội viên phong độn h ấ t thuật đây là đối tuyệt đối phòng ng vô luận là phong nhận vẫn là vòi rồng cũng hoặc là phong áp loại nhân thuật đều không thể làm bị thương giả cù thổ độn nhân thuật đâm xuyên loại không có hiệu quả chút nào va chạm loại thì phải chú ý hóa giải lực trùng kích hòn đá lực trùng kích đường sẽ xuyên thấu qua làn da trùng kích nội tạng cùng xương cốt về sau đến nghĩ cách gia tăng mình nội tạng cùng xương cốt cường độ hòa độn nhân thuật hỏa diễm không cách nào cháy hỏng làn da nhưng là nhiệt độ cao sẽ để cho giả cù rất khó chịu gặp được hòa độn vẫn là lấy tranh né làm chủ ngược lại hòa độn cũng đốt không chết người thủy độn nhân thuật thủy độn nhân thuật lấy trùng kích loại làm chủ cần phải cẩn thận là lực trùng kích cũng bị tại h khốn h ủ y vây độn về k sau gặp cách h nào được lôi đội n h ỉ dạ thời điểm cần gấp đội chú ý bồi luyện đội viên bên trong có hai người d ả cụ không biết hắn không có ở đây thời gian bên trong ba cái tiểu đội cũng đang không ngừng chấp hành nhiệm vụ mỗi cái tiểu đội tại thi hành nhiệm vụ lúc đều có thể gặp được tư tưởng phát sinh nhân viên thay đổi nghèo tím không chỉ có là tiểu đội trưởng còn kiêm chức giả cụ nửa cái trợ lý giúp giả cụ phân phối ghi chép nhiệm vụ thu về nhiệm vụ báo cáo đối với a buni dạ tới nói thoát ly sản xuất huấn luyện là xa xỉ chỉ huấn luyện một tuần giả cụ liền dẫn tới nhiệm vụ mới chó vàng đại đội trưởng nói hồ ly ni g ả làng cắt tại sa na mỹ cảng siêu tập đến kết thúc sau đại đội thi thể cùng nhật cụ trong đó có bay lợn ư rù tình báo ni g ả báo cáo ni g ả làng cắt tại phòng chế bay lợn rù trang bị sở phụ trách rộn nị nạ dạ b ạ c cụ tiến về điều tra ni d làng cắt phòng chế tình huống tiến t i ế ế n tiểu đội thu vào nạ dạ bạ b cụ tín hiệ nạ dạ b ạ cụ h c rất trọng yếu n g ư ơ i phụ trách đi nghĩ cách cứu viện nàng tuất ta hiểu được dạ cụ hỏi đội trưởng loại này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ để cho chúng ta ạ b ụ đi có phải hay không có bổ sung s ử quyết nhiệm vụ cái kia nạ dạ b ạ cụ h c có phải hay không có vấn đề cần nửa đường tìm một chỗ không người giết chết nàng a chó vàng liên tục ho khan l i ê n vội văn nói không cần tự cho là thông minh không phải s ử quyết là thật nghĩ cách cứu viện là nhất định phải nghĩ cách cứu viện nạ dạ bà cụ đối với nạ dạ nhất tộc tới nói phi thường trọng yếu cho nên xuất động ạ bụi tinh nhuệ đi nghĩ cách cứu viện dạ cụ trong lòng có chút thất vọng không phải xử quyết ta vậy xem ra là c ô n g khí tư dụng phải hạ bù nị dạ đi cho nạ dạ nhất tộc làm việc hồ ly đi gặp nạ dạ cạ t ù nộ tổng chỉ huy a hắn sẽ căn dặn ngươi nhiệm vụ chi tiết là là tại r trước ư ngươi ngươi c chỉ cái công, chỉ cái công. là làm là làm t tổng chỉ huy trong liệu vải gia cụ gặp được nạ dạ cạ t ù nộ nạ dạ cạ t ù nộ cúi đầu c h ầ m c h ầ m vào địa đồ nếu h chặt l ô n g m à y chiến tranh tình thế vẫn là không rõ ràng hắn nhìn thấy hồ ly về sau lập tức mặt m ỉ m cười cáo đồng lần trước xã nạ mị cả ngươi thành công đoạn hậu ta từng muốn ở trước mặt khích lệ ngươi đáng tiếc quá bận rộn một mực không có thời gian tổng vất nhân chỉ huy đại nhân vất vả. dạ cả n ó tu nô nói ta cho ngươi cái quần y t r ụ c quần y t r ụ c này bên trong là nạ dạ nhất tộc đặc l ư u ám hiệu hệ thống ngươi chỉ có thể làm ta mặt nhìn bộ này ám hiệu không thể mang đi dạ cù tiếp nhận quần y t r ụ c mắt nhìn phát hiện ám hiệu cực kỳ phức tạp cùng phổ thông ám hiệu phương hướng khoảng cách thời gian t ă n nguyên tố khác biệt nạ dạ nhất tộc ám hiệu có sáu loại nguyên tố sáu loại nguyên tố lại hai hai một tổ phân tan tại cái nào đó phạm vi bên trong không hổ lại quy cao nạ dạ nhất tộc ám hiệu truyền lại tin tức đủ nhiều nhưng cho n g h ị cách cứu viện người mang đến không ít phiền p h ứ c nạ giả cả tu nô nói bại cụ phi thường thông minh sẽ không dễ dàng chết mất nàng nhất định tìm được hoàn mỹ ẩn thân chi điện hiện tại cần chính là một vị cường lực n ý dạ mang nàng rời đi nguy hiểm trở về lại doanh dạ cụ nói mời tổng chỉ huy đại nhân yên tâm chỉ cần nạ giả bởi cụ dô nhìn còn sống ta nhất định sẽ mang nàng trở về nhớ ký ám hiệu về sau dạ cụ rời đi bộ chỉ huy lều vải trinh sát cứu người nhiệm vụ dạ cụ mang tới dê trắng tiểu đội nạ dẫn người đi trinh sát nỉ dạ bạch cụ không thể không quay đầu xâm nhập phong quốc giấu ở phong quốc chỗ sâu gia cư nhiệm vụ phi thường gian khổ muốn tại nhị dạ làng cắt tiền tuyến hậu phương tại phong quốc chỗ sâu tìm tới dấu đi nạ dạ bạch cụ còn muốn đem nàng đưa về đại doanh rất khó khoảng cách trăng tròn còn có mười ngày gia cụ không muốn chết tại phong quốc lần trước chết tại hạ tạc xạ cụ mỏ trong tay mang đến tăng lên cực lớn liền ngay cả danh hào đều có vô luận là tại A bù nội bộ hay là tại làng lá cũng hoặc là tại cao tầng bên trong hắn đều có tư cách nhất định tự chủ lựa chọn tử vong ban thường so tại nhiệm vụ bên trong bị r ế t chết lích lợi lớn rất nhiều vấn đề là quá nhiều thời điểm thân bất gió kỳ rời đi đại doanh giả cù mang theo d ê trắng tiểu đội hướng bắc đi vòng tránh đi tiền tuyến giao c h i ế n quốc cho đến tiến vào đêm tối d ê trắng tiểu đội ba tên đội viên mở ra bay lượn r ù trong đó hai người mang theo giả cù cùng d ê trắng bay lên bầu trời đêm trên sa mạc c ù n phong mang theo bay lượn dù bay lên bầu trời đêm p bay, bay, bay, bay trên trời n g lực mấy giờ đồng hồ dạ cú nhìn thấy thoáng xa xa xuất hiện mấy điểm đen xác suất lớn là làng lá trinh sát lý dạ xác suất nhỏ là nghỉ dạ làng cắt trinh sát lý dạ nghỉ dạ làng cắt cũng phòng chế một chút bay lượn dù đừng hốt hoảng bảo trì phương hướng xa xa bay lượn dù cũng phát hiện dạ cù bằng người hướng nơi này tới gần dạ cù quay đầu mở ra đơn câu nọc xạ gì gẳng nhìn rõ năng lực tăng lên gia cụ thấy được đối phương chi tiết là nị dạ làng cát chuẩn bị chiến đấu chú ý riêng phần mình bay lượn dù nị dạ làng c á t nhóm cầm trong tay cung lại từng cái kích động chuẩn bị công kích làng lá một phương bay lượn dù từ cao như vậy địa phương té xuống mạnh hơn nị dạ đều phải quản thành thịt nát quan sát nị dạ làng cát bay lượn dù phi hành t ư thái gia cụ cho rằng bọn họ chỉ học đến gia lông hoàn toàn phòng chế không biết nguyên lý khống chế dây thường không quá thuần thục tại nị dạ làng cát động thủ trước đó giả cụ trước tiên độc thủ thủy đội xì đai nhà thủy đoạn sóng một đầu dài mấy chục mét nước b u c bán ra nước buộc từ trên x u ố n g d ư ớ i cắt ra một đỉnh bay lượn dù cũng cắt ra bay lượn dù dưới hai tên n ì dạ làng cát cuối cùng cắt ra một đám mây một cái khác đỉnh bay lượn dù vội vàng chuyển hướng muốn chạy khỏi nơi này thật là đáng sợ làng lá n ì dạ vậy mà nắm giữ cường lực như vậy cự ly xa thủy đ ộ n n h â n thuật trong sa mạc ốc đảo rất chân quý thủy đ ộ n n ì dạ vô cùng ít ỏi những này n ì dạ thậm chí không biết thủy đ ộ n còn có thể cắt chém nhưng mà bay lượn dù chuyển hướng là rất chậm đầy đủ dạ cụ dùng ra cái thứ hai thủy đội xì đại nhạ thủy đ o n sóng thứ hai đỉnh bay lượn dù cũng bị mở ra dạ cụ không có đi nh ánh mắt bị cắt ra đám mây hấp dẫn cả cà s ỉ dùng trí đ t gì, thiên đ i ể u bổ ra lôi điện tự sáng tạo ép cấp nhận thuật dài k ỳ gì lôi thiết cái kia giả cụ dùng xí、si、đ n h nhạ thủy đoạn sóng bổ ra đám mây có phải hay không có thể để mây cắt hoặc là gọi thủy mây cắt đáng tiếc à, mình đã có một cái xương h à o không cần một cái khác dạy thoa trên g ấ m thành danh nhân thuật dê trắng ở trong lòng c ả m thán hồ ly trung đội trưởng càng ngày càng mạnh còn nhớ rõ lần thứ nhất tiến vào hồ ly trung đội tại vũ quốc chấp hành nhiệm vụ trung đội trưởng biểu hiện cẩn thận chặt chẽ hiện tại trung đội trưởng đã thành thói quen dùng nhận thuật cự ly sa đánh giết địch nhân rồi từ không trung xuyên qua nghị dạ làng cắt sau phòng tuyến d ê trắng tiểu đội cẩn thận trinh sát lấy trúng quanh khu vực không có nghị dạ làng cắt đuổi theo về sau tiểu đội đáp xuống sa mạc khu không người bên trong chưa từng người trong vùng đi tới liền có thể đóng vai tại trong gió lốc lạc đường lại tại trong gió lốc may mắn sống sót phong quốc lữ nhân dạng này lữ nhân tại phong quốc rất thông thường thường xuyên có người tại trong gió lốc mất phương hướng lung tung đi mấy ngày mấy đêm cuối cùng xuất hiện tại rời xa cố hương mấy chục cây số bên ngoài địa phương d â trắng tiểu đội đổi lại phong quốc trang phục khăn t r ù n đầu trường bảo. Tiến bảo tòa thành thứ nhất trấn dê trắng tiểu đội tìm kiếm ám hiệu giả cụ thì thẳng đến l ư ỡ điếm trước đó trang bị sở chế tạo gấp gáp hai trăm đỉnh bay lượn dù lúc giả cụ cùng nạ giả b ạ cụ h c đã từng quen biết nàng là nạ giả nhất tộc dồn nỉn là cái tinh xảo nữ nhân nàng tiến vào thành trấn về sau rất không có khả năng giống nam nị giả như thế trong thùng rác đều có thể tránh mấy ngày nàng hẳn là sẽ đi trước q u á n trọ chỉnh đốn về sau lại tìm kiếm ẩn nấp cơ hội q u á n trọ nhân viên cửa hàng hoảng sợ đối mặt vách tường đứng đấy không biết vì cái gì mình quay người cầm thứ gì b ỗ n nhiên thân thể cứng ngắc động một cái cũng không thể động dạ cù dùng gì gộ dù bạ cù no in ấn tự nghiệp chú phược khống chế nhân viên cửa hàng mở ra quán trọ sổ sách tìm kiếm một tuần này đến nay đặc thù khách nhân nạ dạ bất cù ước chừng bốn ngày trước mất tích nói cách khác gần nhất trong bốn ngày đơn độc vào ở nữ nhân đều là loại bỏ mục tiêu dạ cù nắm nhân viên cửa hàng bà vai nhân viên cửa hàng nghe được mình xương cốt yếu ớt kết tiếng rên thế nhưng cái cầm của hắn bị khóa lại hắn chỉ có thể ô ô a a phát ra thanh â m rất nhỏ dạ cù đem sổ sách đưa tới nhân viên cửa hàng trước mặt chỉ vào hai cái tên của nữ nhân hỏi người đối hai nữ nhân này có ấn tượng sao có lời nói đi một vòng con mắt nhìn thấy nhân viên cửa hàng có ấn tượng về sau ra Giả c ụ giải khai đầu hắn bộ dị gỗ dù bạ cù no in ấn t ư ợ nghiệp n g chú phượng người trẻ tuổi không cần gọi người chỉ là cái làm công một tháng kiếm mây trăm lượng à liều cái gì mệnh nói cho ta biết ta liền không giết ngươi nhân viên cửa hàng tưởng tượng cũng là à quán trọ là lá bản tiền lương là khất nợ tại sao mình muốn vì quán trọ b ư ớ c lên nguy hiểm đâu nhân viên cửa hàng nói nữ nhân này có hai đầu cánh hoa một nữ nhân khác rất mập ra c ụ nghe xong ánh mắt sáng lên vẫn k h vậy mà như thế tốt nhìn một chút vào ở ghi chép nạ ra cụ ba ngày trước vô cùng có khả năng ở chỗ này chỉnh v ư ợ qua Trưng sư khôi lỗi dù đi đến lầu hai phòng khách tìm được nạ dạ và cụ đã từng ở lại gian phòng dùng thổ đ ộ đỏ chuẩn gỉ ô nó、no、dốt thuật thổ trung ánh ngư xuyên qua vết tường dạ cụ ngửi thấy thấp kém mùi nước hoa nằm trên giường quần áo không chỉnh tề một đôi nam nữ dạ cụ không có đi quản bọn họ trong phòng tìm kiếm ám hiệu hắn s ở lấy cái bàn dưới mặt ngoài quả nhiên tìm được một chút vết lõm túi người nhìn lại quả nhiên là nạ dạ nhất tổ á m hiệu sau đó hắn lại tại địa phương khác tìm được thứ hai tổ cùng tổ thứ ba ám hiệu thật sự là phiền p h ứ t ca vẫn phải đem ba tổ ám hiệu tiến hành một lần nữa bố trí liền tại lúc này trên giường nữ nhân tỉnh tại sao lại đến một cái nam nhân người coi ta là gì người trước đó ngươi cũng không có nói còn có cá nhân a nữ nhân dùng móng tay gãi cổ của nam nhân cào ra máu dấu nam nhân mơ mơ màng màng tỉnh nói lấy ở đâu cái gì một cái nam nhân khác chỉ có ta à ngươi còn nói không có hắn đều vào nhà ta nếu là không có phát hiện hắn có phải hay không còn muốn lên giường ngươi đang nói cái gì thêm tiền chớ ngủ trước cho ta thêm tiền hai người ngẩng đầu nhìn về phía trong căn phòng không có mượn hay người có phải hay không muốn thêm tiền muốn điên rồi trong phòng này nào có người nữ nhân ngượng ngùng hừ hừ lấy vừa rồi hoa mắt vậy mà nhìn thấy trong phòng có một người khác dạ cù rời đi quán trọ về sau trước tìm được d ê trắng tiểu đội để bọn hắn đi theo mình đi ám hiệu nhắc nhở địa điểm ám hiệu nhắc nhở địa điểm là tiểu chấn duy nhất vật liệu gỗ nhà máy tại vật liệu gỗ nhà máy t r u n g quanh d ê trắng vừa tìm được mới ám hiệu ám hiệu biểu hiện n ạ dạ bà cụ đã đi tới dưới một cái chấn nhỏ dạ cù rất hoang mang n ạ dạ bà cụ bị truy xâm nhập lịch hậu không an ổn dấu ở một cái địa phương tại sao muốn chạy loạn khắp nơi bọn hắn lại đi tới k h á c một cái chân nhỏ kết quả chỉ ở vật liệu gỗ nhà máy bên cạnh phát hiện ám hiệu không tìm được người đi theo ám hiệu tin tức bọn hắn đi tới cái thứ ba tiểu chấn hay là tại tiểu chấn vật liệu gỗ nhà máy t r u n g quanh dê trắng phát hiện ám hiệu lần này ám hiệu rốt cục không còn chỉ hướng khác một cái c h ấ n nhỏ vật liệu gỗ trong xưởng nạ ra bất cũ lúc này thân phận là một vị vật liệu gỗ thương nhân nàng đóng vai phi thường xuất sắc vật liệu gỗ nhà máy lao bản hoàn toàn không có hoài nghi thân phận của nàng nàng đang tại vật liệu gỗ trong xưởng chờ lợi hàng của nàng chứa lên xe bất、quá. con mắt của nàng lại không ngừng nhìn về phía bên cạnh một nhóm hàng lão bản đó là tốt nhất gỗ cổ kèn a nhiều như vậy gỗ cổ kèn là ai thủ bút lớn như vậy gỗ cổ kèn là thượng hạng khôi lối sắc ngoài tài liệu cứng rắn tính d à o cường vật liệu gỗ nhà máy lão bản nói gỗ cổ kèn danh sưng cái đinh k h ắ c tinh mảnh cái đinh đều đinh không đi vào tiểu c h ấ n phụ cận gỗ cổ kèn đều bị một vị đại thương nhân phía sau nhưng có làng cắt bối cảnh đấu nạ dạ bác ụ thu được mình muốn tình báo mấu chốt tình báo thường thường giấu ở chi tiết bên trong nạ dạ bác ụ vừa mới làm hổ cạ cao ốc tham nhu thời điểm mình phân tích ra một cái thú vị tình báo chỉ cần vận chuyển về khu rừng chết chóc cơm nắm biến nhiều vậy liền chứng minh làng lá ạ bù sẽ có đại động tác ạ bù nhị dạ ở căn cứ thời điểm sẽ không ăn binh lương hoàn thế là bao lấy viên thịt hoặc là lát c á cơm nắm liền trở thành tốt nhất thêm đồ ăn thức ăn ạ bù cơm nắm hệ số cơm nắm càng nhiều nhiệm vụ càng gian nan nàng còn đem cái này quan sát kết quả nói cho cả tù nổ tộc trưởng cả tù nổ tộc trưởng khen ngợi nàng căn dặn nàng liên quan đến làng lá ạ bù không thể nói ra đi nạ dạ bất cũ bị buộc rời xa tiền tuyến giấu ở phong quốc chỗ sâu đ à o mệnh lúc nhìn thấy hai xe gỗ cổ kèn nạ dạ bất cụ liền phán đoán làng cắt có thể sẽ có đại động tác có người tại đại lượng thu mua gỗ cổ kèn đối với nhị dạ làng cắt tới nói gỗ cổ kèn có một cái trọng yếu tác dụng cái kia chính là chế tạo khôi lỗi làng cắt khôi lỗi đều là sắt thép không xương gỗ cổ kèn các loại gỗ chắc làm s ắ t ngoài từ gỗ cổ kèn gì thường bán đến xem làng cắt có thể muốn tổ chức một trận quân sự mạo hiểm lấy khôi lỗi sư làm chủ mạo hiểm nạ dạ bất cụ trong đầu suy nghĩ rất nhiều trên mặt lại cái gì đều không biểu hiện ra ngoài nàng nói gỗ cổ kèn đắt như thế không biết ta lúc nào mới có tư bản tham dự g ô cổ k ẹ n sinh ý vừa dứt lời mặt đất cắt đất đột nhiên phá vỡ dương cắt che đậy nạ dạ b ạ c h củ con mắt một thanh mùi lao phiếm t ử cụ nải đâm về nạ dạ b ạ c h củ phần bụng nạ dạ b ạ c h củ cấp tốc hướng về sau nhảy khó khăn lắm tránh thoát cái này mang đ ộ c c ù nải đâm tới nàng sau khi rơi xuống đất lập tức kết tấn chuẩn bị dùng cái bóng bí thuật khống chế truy tung n ì dạ làm cát tùy thời chạy trốn nhưng mà sau lưng lại chuyển đến tiếng xe gió hai cố hình rắn khối lỗi từ sau lưng nàng vật liệu gỗ trong đống trụ ra trường xà trong miệm rỗi ra man nạ ra bác cụ quay đầu muốn cho cái bóng hướng về sau đâm khống chế trường xà khôi lỗi cái bóng nhưng mà nàng vẫn là chậm nàng chỉ khống chế một đầu trường xà khôi lỗi một cái khác đầu trường xà khôi lỗi tốc độ cực nhanh chánh cũng không thể tránh nàng trơ mắt nhìn cù nải đâm vào bả vai keng một tiếng tiếng vang lanh lảnh về sau nạ ra bác cụ nhìn thấy một cái bàn tay lớn đặt tại trên vai của mình trường xà khôi lỗi mang đậu cù nải đánh vào trên bàn tay lớn kia tại cái kia đồng đỏ sắc mu bàn tay trước mặt cù nải mũi đau đứt đoạn cáo đồng không nghĩ tới cả tù nộ tộc trưởng vậy mà tìm cáo đồng tới cứ mình cáo đồng thế nhưng là xuyên quốc trên chiến trường tân duệ thanh danh dần dần lên đẩy một cái nạ dạ bạch cụ phía sau lưng dạ cụ nói theo ta đi dê trắng tìm được dấu ở trong bóng tối khôi lỗi sư thông qua tấn công mạnh khôi lỗi sư vì những người khác tranh thủ cơ hội chạy trốn làng lá một phương người nhanh chóng đào tẩu nạ dạ bạch cụ đi theo cáo đồng sau lưng thầm nghĩ mình an toàn chạy ra tiểu trấn về sau dạ cụ nói đi thôi bạch cụ dôn h ì n chúng ta mau chóng trở về đại doanh nạ dạ bạch cụ lại lắc đầu nói không hiện tại có một kiện so tính mạng của chúng ta chuyện trọng yếu hơn gỗ cụ kèn thị trường dị thường việc này liên quan làng cắt tinh nhuệ khôi lội sư độc tính ta suy đoán làng cắt có thể sẽ phái ra đại lượng tinh nhuệ khôi lội sư đánh lén làng lá bộ đội tiền tuyến chúng ta nhất định phải điều tra gỗ cổ kèn hướng chạy xác định làng cắt tinh nhuệ khôi lội sư tình báo tỷ như bọn hắn địa điểm tụ họp hành vi phương hướng làng lá đại bộ phận n ỹ dạ đều có cực mạnh tuấn đạo tinh thần đối mặt nguy hiểm bọn hắn ý nghĩ đầu tiên không phải chạy trốn mà là vì làng lá đi chết nạ dạ b ấ cụ lựa chọn để dạ cụ có chút ngoài ý mới đối nàng ấn tượng thay đổi rất nhiều trước đó hắn coi là nạ dạ b ấ cụ là cái sống an nhản sung sướng đại nh không nghĩ tới lúc này lại có như thế dũng khí nàng ở đâu ra dũng khí chờ đã không phải là mình cho nàng a t hơi do dự về sau gia cũ nói t ố t ngươi đến chế định điều tra phương án chúng ta phụ trách bảo hộ ngươi hắn không thể chống lại làng lá là chính trị chính xác nạ gia bại cụ phi thường xác định a bụ sẽ nghe theo ý kiến của nàng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý m u ố n một đoàn người giấu ở bên ngoài trấn đợi đã lâu chờ đến quòng đội hơn hai mươi thất lạc đà ra t h ô n trấn mỗi thất lạc đà hai bên buộc năm căn nặng nghề gỗ cổ kèn xa xa đi theo q ò n đội đi mấy ngày nạ g i bại cụ nói còn đội thương nhân thể lực kinh người hoàn toàn không giống như là phổ thông bình dân rất có thể làn n h ị dạ giả trang dạ c ụ thì đánh giá tính toán thời gian trước đây không đến thôn sau không đến cửa hàng chính mình cái này tháng rút thường không thể lãng phí à nên tìm ai rút thường đâu chương một trăm bốn mươi chín ta cùng ngươi cùng chết chương một trăm bốn mươi chín ta cùng ngươi cùng chết đi theo nạ dạ b ạ cụ h c thật buông lỏng nạ dạ b ạ cụ h c sẽ đem tất cả sự tình an bài tốt theo dõi còn đội phi thường thuận lợi còn đội không có phát hiện dạ cụ b ọ n người nạ dạ bà cụ không ngừng nhìn xem túi đầu thân xác càng ngày càng ngưng trọng cái phương hướng này là xạ nạ mỹ càng phương hướng dạ cụ hỏi sa nạ m ỉ cảng sa nạ m ỉ cảng không phải là bị phá hủy sao khôi lỗi tài liệu đưa đi sa nạ m ỉ cảng làm cái gì nạ dạ b à cụ suy tư về sau nói chúng ta vừa mới tại sa nạ m ỉ cảng thu hoạch được một trận đại thắng nghe nói phong quốc đại danh tức giận nị dạ làng cắt không thể bảo hộ hắn hơn hai mươi chiếc thuyền lớn sa nạ m ỉ cảng bị hủy làng lá một phương tất nhiên sẽ vung lòng sa nạ m ỉ cảng phương hướng cảnh giác nếu như nị dạ làng cắt từ sa nạ m ỉ cảng phương hướng ra biển từ xuyên quốc sông n g i bên trong lịch chảy máu bên trên đây là một đầu xác xuất thành công cực cao đánh lén lộ tuyến nị dạ làng cắt chính diện kéo dài phía sau tinh nhuệ đ á n h lén làng lá rất có thể sẽ gặp được một trận thảm bại hiện tại hết thể đều là suy đoán chi ít lại cùng một ngày nhất định phải nhìn thấy tình báo chuân xác sau một ngày ban đêm gia cụ tại kính viễn vọng bên trong thấy được xa xa một đoàn người đội ngũ rất dài rất lộn xộn phần lớn người có vải trắng bao bọc dài mảnh s á c ướp đồng dạng vải trắng bên trong đều là khôi lỗi có khôi lỗi sư bên cạnh còn có ba năm cố hành tàu khôi lỗi những khôi lỗi kia khớp nối đặc thủ giống người nhưng lại không phải người cho người ta một chủng loại giống như cản thi kinh khủng cấp hiệu ứng cũng không biết nàng làm sao thống kê nạ dạ b ạ cụ h c nhìn qua mấy trăm cái bóng đen sau nói ước hai trăm tên khôi lỗi sư đang tại hướng xà nạ mị càng tiến lên phía trước dẫn đội là làng các trịa rổ cố vấn nhi tử tinh anh rổ nhìn n h ệ cổ tỏng trịa rổ nhi tử x à sổ dị phụ mẫu dạ cù thầm nghĩ xem ra x à sổ dị phụ mẫu sắp chết dạ cù nghĩ nghĩ, lập tức liền trăng tròn hắn chết tại x à sổ dị phụ mẫu trong tay a hắn hoàn toàn không cần khôi lỗi thuật dạ cù nói rút lui tình báo đủ rồi một đoàn người nhanh chóng rời đi rời xa nị dạ làng các khôi lỗi sư về sau dạ cù ngẩu nhìn một chút mặt trăng lúc này mặt trăng đã phi thường sáng tỏ còn có một hai ngày liền trăng tròn đi tại đất các bên trong ra cụ hỏi bãi cụ dô nhìn t h u ậ t nhìn ngươi hiểu rõ vô cùng khôi lỗi thuật à. khi tiến vào xuyên quốc chiến trường trước đó ta tật lực chú ý tới khôi lỗi thuật tình báo như vậy bãi cụ dô nhìn ngươi nghe qua dùng cái bóng khôi lỗi thuật sao hạ tạc xạ cụ mỏ sẽ không dễ dàng bông tha nổi nạ bị hại ra cụ giống như vô tình hỏi nhìn kỹ nạ dạ bà cụ biểu lộ nạ dạ bà cụ bước chân không ngừng ánh mắt có chút lấp lóe về sau nói chưa từng nghe qua có lẽ là ả bù sưu tập liên quan tới lị dạ làng cắt khôi l Nạ dây ạ bạch lại bỏ cụ Chú tức phát hiện mình không thể động đậy. Chú ấn đã từ dưới đất vô thanh h muốn quay động ấn toàn đậy. đầy đầu, đã đất dưới trợt từ vô vô n nàng. Dạ cù đứng n của cụ a g trắng ạ i chỗ, hướng dê t đánh đội hắn cùng tiểu đội ở phía xa cảnh giới, không nên tới gần hắn cùng nạ dạ cụ. Dê trắng thế, hiệu phía bạch võ tiểu tới ra xa giới, cụ. ở Dê dạ mấy người thuấn thân lui lại thối lui đến nơi xa d ê trắng thầm nghĩ ạ bù quả nhiên hạ s ử từ nạ dạ bà cù mới bình thường mà chỉ là đội trưởng loại bí thuật kia là cái gì trước kia chưa từng thấy g ạ a c ù chuẩn bị chết một lần sở t h ư ờ n g bởi vậy cũng không quan tâm gì gộ rủ bà c ù no in ấn tự nghiệp chú phược bạo lộ hắn dẫn theo c ù n à i đi tới nạ dạ bà c cù trước mặt gần nhất tiền tuyến xuất hiện một chút nghi ra ngoài ý muốn tử vong sự kiện tiểu đội cuối cùng đều chỉ có một người trốn tới phi thường xảo chính là trốn về đến đều là trong tiểu đội nạ dạ nghi ra bà c cù dồn nhìn xem như nạ dạ nhất tộc tinh anh ngươi lại như thế am hiểu siêu tập tình báo phân tích tình báo ta nghĩ ngươi nhất định biết đến so ta nhiều ta đẩy ra đội viên nơi này chỉ có hai người chúng ta hy vọng ngươi có thể cùng ta thẳng thắn nói chuyện nhìn kỹ nạ dạ bà cư trên c h á n của nàng không có mồ hôi lạnh ánh mắt tỉnh táo thậm chí không có phát lực đối kháng giả cụ gì gộ rủ b ạ c ụ no in ấn tự nghiệp chú p h ư ợ c nàng ánh mắt khẽ n ú c ních ngược lại mở miệng hỏi ạ bù đang điều tra một ít liên quan đến nạ g i ạ nghĩ dạ không phải bình thường t ử v o n g sự kiện sao nhưng ngươi vì cái gì ngươi sẽ nắm giữ như thế tinh diệu phong ấn thuật nếu như không nhìn lầm đây là diện tộc cụ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật dị gộ rủ b ạ c ụ no in ấn tự nghiệp chú p h ư ợ n thuật này toàn bộ làng là chỉ có sẻn dù nhất tộc tinh anh cùng cụ dù mạ kỳ cờ t i nạ công chúa biết dùng điểm ấy ngươi giải thích thế nào ngươi đến cùng là người nào dạ c ụ biết nạ dạ bạch cụ khó đối phó không nghĩ tới nàng hỏi thẳng dạ cụ b ạ y tức hắn nói ta sự tình liền không cần bạch cụ rổ nhìn quan tâm trước tiên nói một chút ngươi đi ngươi bị buộc tiến vào phong quốc lại lựa chọn thể diện ở lưu điếm ta tiếp xuống dùng một chút t r a hỏi thủ đoạn nhưng là không còn như vậy thể diện nạ dạ bạch cụ ánh mắt bất tiện h ngươi không tiếp đối một tên cùng thôn rổ nhìn sử dụng t r a hỏi thủ đoạn đây cũng không phải là điều tra mấy tên làng lán nhị ra ngoài ý muốn tử vong vốn có độ chấn động ngươi mục đích thật sự là cái gì dạ cụ gãi gãi đầu cùng nữ nhân thông minh liên hệ thật phiền phức ca đến cùng là ai, đang thẩm vấn hỏi ai? nạ dạ bạ b sự kiên nhẫn của ta là có hạn ngươi là người thông minh ngươi hẳn là đã nhìn ra ta không phải nói đùa với ngươi Dạ a c u nói cái bóng thao túng bí thuật là các ngươi nạ ra nhất tộc giữ nhà năng lực năng lực càng mạnh càng dễ dàng mất k h ô n g chế ạ bù phát hiện nạ ra nhất tộc một số nhỏ người vậy mà thừa dịp đồng đội không chú ý dùng cái bóng đem đồng đội xem như nhân khối lỗi điều khiển đồng đội cùng địch nhân chiến đấu mỗi cái nỉ dạ đều muốn tối đại hóa lợi dụng năng lực của mình nhưng không thể đi cực đoan lương tri ở nơi nào đạo đức ở nơi nào ý chí của lửa ở nơi nào ta đã tìm được ngươi chứng minh trên tay của ta đã có đầy đủ chứng cứ nạ dạ bạch cụ lại cho ngươi cuối cùng năm giây tự hỏi ngươi là cùng ta cùng một chỗ khoét nạ dạ nhất tộc bên trong t h i t h ố i làm nạ dạ nhất tộc biết sai liền đổi đ i ệ n hình vẫn là đối kháng đến cùng nạ dạ bạch cụ thần sắc càng ngày càng thấp rơi nàng nói các ngươi ạ b ù đều tra được chúng ta nạ dạ nhất tộc làm sao có thể không biết ta vốn là đang phụ trách chuyện này chỉ bất quá tạm thời không có công bố sợ sẽ xuất hiện bê bối ạ bù đều tra được trên người ta chứng minh điều tra của các ngươi đã phi thường xâm nhập ta nguyện ý hướng tới ạ bụ nộp lên một chút tình báo ngươi qua đây ta nhỏ giọng nói cho ngươi nghe đừng cho quá nhiều người biết dạ cụ đi tới đứng ở nàng bên cạnh nạ dạ bà cù nói căn cứ điều tra của ta nạ dạ nhất t ộ c có cái cỡ nhỏ đội ước chừng năm người cái này năm người cho rằng vì thành công vô luận là nhiệm vụ thành công vẫn là cá nhân thành công đều hẳn là không từ thủ đoạn bọn hắn nghiên cứu cái bóng bí thuật khai phát ra dùng bí thuật thao túng đồng đội ác liệt cách dùng dạ cù hỏi cái k i a năm người là ai nạ dạ bà cù nói năm cái danh tự dạ cù nghe được nạ dạ ổ xì c ả danh tự biết nạ dạ bà cù không có dấu g i ế m nạ dạ bà cù nói ta có cái điều tra q u ầ chủ có thể cho ngươi nhìn xem dạ cụ thầm nghĩ c h ắ c không được nạ dạ cả tù nộ mời á bù xuất thủ n g h ị cách cứu viện nạ ra bại cụ là biết đã có bước đầu báo cáo điều tra q u y ề n trục sợ sệt bê bối bạo lộ q u y ề n trục ở đâu c h í n h ta tìm đi tạm thời không thể cho ngươi mở ra phong ấn q u y ề n trục không tại nhẫn cụ túi bên trong tại dưới váy trái bên đùi dạ cụ chợt nhớ tới ủ rủ m à kỳ rủa cạ nàng cũng đem cổng gỗ phở xạ kim cương toà liên phong ấn q u y ề n trục giấu ở bên đùi các nữ nhân đều ưa thích như thế giấu a có phải hay không cho rằng dạng này rất bí ẩn dạ cụ vén lên nạ dạ bài cụ váy đưa tay vươn vào dưới quần của nàng quả nhiên ta không thể phản bội gia tộc cũng không nguyện ý phản bội thôn ta cùng ngươi cùng chết đi không ai biết nạ dạ nhất tộc bê bối ta cũng dùng tam bệnh vì hành vi của ta c h ị tội cái bóng bỏ lên trên dạ cụ yết hầu đâm xuyên qua cổ họng của hắn dạ cụ thầm nghĩ mọi ra không ít tình báo cũng coi n hắn ư đ g giá. Liên này, tại lúc mới m vừa từ chó vàng đại đội trưởng trong lều vải đi ra dẫn tới á bủ người quan sát nhiệm vụ sắp lấy phụ dị kỳ tạ i thân phận gia nhập xả nạ mỹ càng đánh lén nhiệm vụ vân cung nguyện vọng khởi động t ú cái, cái chủ m thứ nhất tuyển hạng cái bóng cơ con thuật hẳn là nạ dạ và cụ giấu ở dưới váy bấy dập càng nữ nhân thông minh quả nhiên càng nguy hiểm thuật này không có tác dụng gì da cù cũng sẽ không mặc váy cái thứ hai tuyển hạng dỗ nhìn cấp trả cơ ra lượng tháng trước mình trả cơ ra lượng là hai sáu lần dỗ nhìn cấp đi qua một tháng tự nhiên tăng trưởng hiện tại có hai chín lần d ỗ n h ì n cấp thể chất g i a t r ỉ dưới t r ạ cờ da lượng chính chậm chạp tăng trưởng hắn tuyển cái thứ ba tuyển hạng bí thuật cả hệ ả n nozuts thuật bắt trước cái bóng nhập môn song về sau làm chuyện xấu thời điểm lại thêm một cái thủ đoạn lại có thể hám hại một cái nhân tộc vậy phải làm sao bây giờ a đơn thuần n gây thơ thiện lương như nhỏ trăm hoa mình làm sao càng lúc càng giống một cái hư hỏng d ạ cù trong nháy mắt nắm giữ cả hệ ả n nozuts thuật bắt trước cái bóng thuật này nguyên lai là âm độn bí thuật đem âm độn trà cờ dạ tụ hợp vào dưới chân cái bóng từ đó để cái bóng có được đặc thù năng lực bí thuật cái này bí thuật cùng gì g ỗ dù bạ cù no in ấn tự nghiệp chú phược công năng bên trên có chút chủ n g đ i ệ p không phải hãm hại nạ d ạ nhất tộc vẫn là không nên dùng ngược lại là âm độn trả cờ d ạ ứng dụng phương thức có thể tham khảo tham khảo cùng ở kiếp trước đồng dạng dạ c ủ phân đến nạ d ạ ổ xì cả trong tiểu đội đồng đội là thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là hoạt bát chịa ỷ cú gì. người tốt ta gọi chịa ỷ cú gì, vừa mới thông qua trùng n h ì n khảo thí trở thành trùng n h ì n người tốt ta gọi phụ dị kỳ tạ huy tưởng thông qua trùng n h ì n khảo thí trở thành trùng n h ì n ha vậy ngươi cần phải cố lên a nạ dạ ổ xỉ c ả vẫn là vô liêm s ỉ nói bay lượn dù là nạ dạ nhất tộc đối thôn lại một đại trọng y ế u công hiến chị i ý cụ gì học tập bay lượn dù giả cụ thì tiếp tục trong bóng tối nghiên cứu thể thuật o á i cốt đồng quang rất nhanh tập kích nhiệm vụ bắt đầu nạ dạ ổ xỉ c ả tiểu đội dẫn tới lặn xuống nước nổ nát cầu tàu nhiệm vụ giả c ụ cùng nạ dạ ổ xỉ c ả duy trì một cái không gần không xa vị trí để nạ dạ ổ xỉ c ả khó dùng cả hệ ả nozuts thuật bắt trước cái bóng điều khiển mình tại nạ dạ ổ xỉ cạ lần thứ nhất điều khiển chị ỷ cụ di thời điểm dạ c ụ cấp tốc xuất thủ dùng da vừa mới nắm giữ cả hệ ạn nozuts thuật bắt t r ư ớ c cái bóng trong nháy mắt khống chế nạ dạ ổ xì cạ nạ dạ ổ xì cạ vô cùng hoảng sợ t r u n g quanh vì sao lại có một cái khác nạ dạ ní dạ vì cái gì hắn còn khống chế mình chẳng lẽ là tộc t r ư ở n g phát hiện mình khai thác cái bóng khôi lỗi thuật cho nên phái người đến dạ c ụ dưới đáy nước bí ẩn xử từ nạ dạ ổ xì cạ như vậy còn cứu một tên khác đồng đội t r chị ỷ cụ gì xem như chúng nhìn tự động trở thành tiểu đội trưởng dạ cù không có thay đổi chiến đấu xu thế hắn phân ra cạ bùn xỉn ảnh phân thân đi theo chị cụ di tránh cho triệu ý cụ gì xảy ra vấn đề bản thể giấu ở sụp đổ cầu tàu dưới xuất ra quyển trục ghi chép chiến trường tình huống nạ giả c ả tù nổ các loại ý nổ xỉ c ả cho tam tộc trường cùng giả xạ cực chiến giả c ụ đem giả xạ năng lực ý nổ xỉ c ả cho tam tộc tộc trường biểu hiện đều kỹ càng ghi lại ở trên quần c h ú n cho đến cuối cùng nạ giả c ả tù nổ các loại ý nổ xỉ c ả cho tam tộc trường bị thua nạ giả c ả tù nổ chỉ định giả c ụ chỗ đại đội đoàn hậu đại đội trưởng mang theo hai cái trung đội ngăn lại giả xạ giả cù thì mang theo một cái trung đội bảo vệ lại bay bay lượn dù bộ đội giả cù từ trong nước biển n ả y xuống đem quan sát ghi chép quyển trục ném cho hà mã trung đội trưởng mang lên trên hồ ly mặt nạ chị ý cụ d ì đối mặt càng ngày càng gần nhị dạ l à n g cát càng sợ sệt nhưng lại kiên trì đem cụ này nâng tại trước mắt phu gì kỳ tạ không cần sợ xem như ngươi lâm thời đội trưởng ta sẽ không để cho ngươi chết tại ta trước người cùng ở kiếp trước đồng dạng chị ý cụ d ì nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể bên trong sinh ra để cho người ta kinh ý dũng khí chúng nhìn chị ý cụ d ì đứng ở đằng sau ta ta là làng lá ạ bụ tổ quẹp xô nhìn hồ ly hiện tại ta là ngươi lâm thời đội trưởng ngươi câu nói mới vừa rồi kê nói như thế nào ấy nhỉ không cần sợ xem như ngươi lâm thời đội trưởng ta sẽ không để cho ngươi chết tại trước người của ta lần này dạ cụ không dùng đỏ giải gụ sổ thổ long thương l ê tay mà là cố ý huấn luyện mình t h o i cốt đồng quan g thể thuật tên thứ nhất n ì dạ làng cắt đang tại sông về trước ngực đông nhiên bên trong một quyển lồng ngực của hắn đông nhiên lóng xuống phản phất bị thật tâm thiết cầu cao tốc đánh trúng đồng dạng sương sần gây mất về sau từ hắn phía sau lưng đâm ra hạng hai n ì dạ làng cắt nhìn thấy bên cạnh đồng đội t h n g trạng d ơ cụ này hướng dạ cụ đâm tới dạ cụ một tay bắt lấy cụ nải nị dạ làng cắt hoảng sợ phát hiện h ắ n cú này tựa như không có mở lưỡi đồng dạng làng l á ạ b ù giữa kẽ tay vậy mà không có chạy ra huyết dịch Dạ cù một cái tay khác dối thẳng hóa thành cổ tay chặt đâm về nị dạ làng cắt thiết hầu nị dạ làng cắt thiết hầu khí quản trong nháy mắt l o g xuống xương cổ đều g ã y mất một bộ khôi lối đột nhiên xuất hiện Dạ cù nắm đấm tùy tiện đập vỡ khôi lối sát ngoài nện sai l ệ c h nội bộ sắt thép không xương khôi l ố i tứ chi thoát ly thân thể mang theo dao nhọn bay về phía ra cụ lại chỉ rạch ra quần áo bị đồng đỏ sắt làn ra tùy tiện ngăn lại một quyền lại một quyền dạ c ụ lâm vào nỉ dạ làng cắt trong vòng đây nhìn như nhiều lần thụ đạ kích trên thực tế lông tóc không thương vô luận làn n dạ làng cắt vẫn là khôi lỗi tại dạ cụ trước mặt cũng giống như c ả n h khô là heo vớ đồng dạ n g tại lần lượt trong thực chiến dạ cụ thể thuật bái cốt đồng quan càng ngày càng thuần thụ đem nỉ dạ làng cắt tập hợp một chỗ về sau khiến cụ này c ũ n g khôi lỗi lơi đ a o dạ cụ lúc này mới kết tấn thổ đội đỏ dưới hạ sổ thổ long thương d â y đặc rừng gai phá đất mà lên đem phụ cận hơn hai mươi tên nỉ dạ làng cắt đông chết một tên đội trưởng bộ dáng người ở phía xa hô to chú ý hắn không chỉ là thể thuật nỉ gia cù mắt nhìn người đội trưởng kia thuấn thân xông về hắn một q u y ề n ném ra lâm vào người đội trưởng ngành ngực ta hận nhất trốn ở đằng sau đội trưởng con mẹ nó ngươi làm sao lại không dám cùng ta c h â t nước chân giáo làm một cầm đâu làng lá phương đại đội trưởng kéo ngắn ngủi kéo lại giả xạ giả cụ thì tại hậu phương tàn phá bờ bãi ngăn cản ý đồ truy kích cất cánh bay lượn dù nhị dạ làng cát ở kiếp trước giả cụ đang đánh tàn phế nửa cái đại đội về sau giả xạ liền đi vào phụ cận một thế này giả cụ động tác càng nhanh thể thuật càng thêm thuần thục hiệu suất cao đánh cho tàn phế một cái đại đội giả xạ mới tới trước mặt ngoại trừ dạ cụ cùng bị dạ cụ t ậ n lực chiếu cố triệu ý cụ di bên ngoài cái khác làng lá nghỉ dạ đều chiến tử tại bên tàu dạ cụ vì không bạo lộ mình mì r x u ù n xỉn thủy thôn u thân bí mật đánh n g ấ t x ỉ u triệu ý cụ di khiến triệu ý cụ di đứng trên mặt biển dạ cụ nhìn thấy trên bến tàu ngã xuống đông đảo n h ỉ dạ làng cắt thi thể dạ cụ vừa lòng thỏ a ý dùng s ị di nhẹ kỳ thủy chất bích ngăn lại dạ xạ cắt vàng đại sóng về sau dạ cụ t i ề m nhập trong nước biển tại đáy biển chỗ sâu mị rủ sùn xỉn thủy thôn thân biến mất tìm tới ở kiếp trước gần thân qua bờ biển vách đá sơn đậu, thông linh ra Dạ c ụ đem năm cái nạ dạ nhì dạ danh tự nói cho b á c cơ cái này năm cái danh tự đến từ nạ dạ b ạ c c ụ ở kiếp trước nạ dạ bạch cù trong lòng đã có tử trí nàng dùng nạ dạ nhất tộc năm người đội chân tình báo hấp dẫn dạ c ụ tới gần nàng cầm tới danh sách về sau hạ tạc xạ cù mọ tự sẽ đi điều tra cầm đồng đội làm nhân khôi l ộ i ác liệt sự tích cùng ở kiếp trước đồng d ạ n g dạ c ụ chăm chú dạy t r i h u ý cụ gì hai cái thổ đội nhất thuật đọ chú ấy ghi ô nó、no、dù thuật t thổ chung ánh ngư cùng đọ dạy cụ xô thổ long thương giút chị ý cụ dị để cao thực lực chờ hắn trở lại đại doanh nghe được mình xưng hào cáo đồng mình cho hạ tạc xạ cũ mò năm tên nạ dạ nghĩ dạ danh sách thế giới tuyến phát sinh biến hóa chó vàng đại đội trưởng nói hồ ly đây là một cái danh sách ngươi chiếu vào danh sách này thanh lý trên danh sách người dạ cũ nhìn thấy quyển t r ụ c bên trong là bốn tên nạ dạ nghĩ dạ hắn cho bạt c ờ một cái năm người danh sách nạ dạ ổ xì cạ chết rồi còn lại bốn người dạ cũ hỏi nạ dạ nhất tộc ca đại đội trưởng cái này bốn người có phải hay không trên danh nghĩa sử tử sau đó âm thầm thả nạ dạ nhất tộc thật không đơn giản hồ ly không nên đem hạ bụ nhiệm vụ phức tạp hóa lần này là thật sử tử chó vàng nói hạ tạc xạ cũ m ỏ phó tổng chỉ huy phát hiện một chút nhiệm vụ dị thường cái này mấy tên nạ d ạ n n h ị dạ đều là tiểu đội duy nhất người sống sót đi qua điều tra về sau mấy người kia lại đều có giết hại đồng đội ác liệt sự tích nạ dạ cả tù nổ tổng chỉ huy phi thường tự trách phi thường đau lòng hắn ra lệnh ạ b ù dựa theo phản nhận đối đãi bọn hắn xử tử bọn hắn mình sau khi sống lại hành vi cải biến nội dung cốt t r u y ệ n đưa đến biến hóa mới không biết nạ dạ cả tù nổ cùng hạ tạ xạ cù mò ở giữa là như thế nào giao phong đi qua lần này bê bối nạ dạ cả tù nổ cùng hạ tạ xạ cù mò ở giữa không nhiều chiến hữu tình đoán chừng tiêu Cái chu chết cho cũng đặc ám sát tiếp nhiệm phải này trăng tròn lần, xuống tên trung nhìn, dồn nhìn, là mấy một tổ qua kỳ đã qua lần, vụ, nhìn, quẹp vụ, dù bộ i coi ệ t Trưng chừng. chỉ huy trong chứng đồng nạ dạ cả tu nổ hạ tạc xạ cù mò t u n a ba vị chỉ huy đều tại hạ tạc xạ cù mò khiến người khác đều rời đi chỉ lưu ba vị chỉ huy nạ dạ cả tu nổ ánh mắt g ô n g xuống tu n a nhìn qua báo cáo về sau đem báo cáo vứt xuống nạ dạ cả tu nổ trước mặt nàng còn tưởng rằng có cái đại sự gì không nghĩ tới chỉ là nạ dạ nhất tộc đều xấu nghe nạ dạ cả tu nộ tranh c t ư âm nặng nề nói ta đã xin nhờ a bù xử tử cái này mấy tên con sâu làm dầu nổi canh mời dù nạ công chúa yên tâm ta tuyệt sẽ không nhất nhượng dù nạ quay người rời đi không muốn tham dự những này bẩn thiệu sự tình nạ dạ cả tu nộ nhìn về phía hạ ta x ạ cụ mò nói xả cụ mò chỉ huy phó cảm tạ báo cáo của ngươi nếu như không phải ngươi dạng này con sâu làm dầu nổi canh còn biết giết hại cái khác làng lá đồng bào hạ t ạ c xạ cù mò nói chỉ ít mười lăm tên làng lá n g dạ chết tại mấy người kia trong tay đây không phải việc nhỏ mỗi cái làng lá n g dạ đều làm xong vì thôn đánh đổi mạng sống tính mạng của bọn hắn rất quý giá không thể chết không rõ ràng rất may mắn cả tù nổ tổng chỉ huy có thể quân pháp bất vị thân không phải còn biết có càng nhiều làng lá n g dạ chết trong tay bọn hắn các loại hạ tạc xạ cù mò cũng rời đi lều vải về sau nạ dạ bắt cụ tiến vào lều vải đi vào nạ dạ cả tù nổ bên cạnh tộc trường năng nói thật có lôi để hạ tạ xạ cù mò đ ọ trước ta trong tộc điều tra cũng muốn có kết quả rồi nạ giả cả tù n ổ nói không phải vấn đề của ngươi là hạ tạc xạ cù mò động tác quá nhanh trong bất chi bất giác hạ tạc xạ cù mò tùy tùng càng ngày càng khổng lồ vậy mà có thể lạc nhiên không tiếng động điều tra ra chúng ta nạ giả nhất tộc bê bối hôm nay hắn cầm bằng chứng tới ta không thể không túi đầu chuyện này ta sẽ còn nguyên báo cáo cho hồ ca đại nhân mời hồ ca đại nhân để phòng hạ tạc xạ cù mò chung quanh cỗ thế lực này nạ giả bài cù nói tộc trưởng vậy ta đi t r ư ớ hoàn thành một cái khác điều tra nhiệm vụ n h ĩ g i làng cắt mô phòng bay lợn dù ta đi dỏ cha bọn hắn mô phòng tiêu chuẩn đi thôi gia cư triệu tập ba cái tiểu đội cho mỗi cái tiểu đội phân phối một cái ám sát mục tiêu chính hắn một mục tiêu nhiệm vụ quyền trục bên trong có ám sát mục tiêu tình báo cần phải tại trong hai ngày ám sát mục tiêu gia cư nói nhất định phải chú ý mục tiêu thân phận đặc thù quyết không thể bạo lộ mình năng lực đặc thù chỉ có thể dùng thể thuật nhẫn cụ cùng đụa nổ ám sát động thủ thời điểm giả trang vì nỉ dạ làng cắt hoặc là vũ nhẫn gia c ù cố ý lưu lại mèo tím đơn độc nói với nàng mèo tím ngươi đã nhìn qua quần t r ụ c ám sát mục tiêu là nạ dạ nhất tộc nỉ dạ ở trong thôn ý nổ xỉ cả cho là một thể tại á bù không có ý nổ xỉ cả cho thuyết pháp chỉ có thành công hoặc thất bại nhiệm vụ mèo tím nói đội trưởng từ ta tiến vào á bù lúc liền có giấc ngộ ngươi không cần lo lắng vô luận là nạ dạ nỉ dạ vẫn là dạ mà nạ cả nỉ dạ chỉ cần là á bù nhiệm vụ ta nhất định sẽ hoàn thành tuất đi thôi ba cái tiểu đội sau khi rời đi g i cư mắt nhìn trên quần chục mình mục tiêu tin tức cũng rời đi lại doanh mục tiêu tên là nạ dạ dạ tiểu đ ạ là một tên tổ cập dồn nhìn hắn lúc này mang một tiểu đội rời đi đại doanh ở tiền tuyến hoạt động đại bộ phận thời điểm làng lá cùng nhị dạ l à n g cắt giao chiến là tại dài ràng giặc trên chiến tuyến khác biệt tiểu đội lẫn nhau xen kẽ mai phục tiêu hao lực lượng của địch nhân có cả cấp nhị dạ tham chiến tình hồ dưới đem nhị dạ thời gian dài tụ tập cùng một chỗ làng ư u xuẩn một cái đại quy mô nhận t h u ậ t tới bộ đội tử thương quá lớn đầy đủ lợi dụng chiến tuyến độ rộng mai phục cùng phản mai phục ám sát cùng đâm ngực giết trinh sát cùng phản trinh sát mới là n h ữ n thôn chiến tranh trạng thái bình thường xuyên quốc biên cảnh bắc bộ một chỗ sa mạc trên bên bãi nạ dạ dạ t i ể u đạ tiểu đội tại hai khối cách xa nhau chỉ có hai mét xa tảng đá lớn ở giữa tránh gió nghỉ ngơi g i ờ n h ì n hai ở kỳ mặt nói đội trưởng chúng ta không cần nghỉ ngơi không cần lo lắng cho bọn ta chúng ta truy nghỉ dạ làng cắt có sáu tên thương binh cũng chỉ có hai tên hộ vệ chỉ cần giết những người bị thương kia làm không cẩn thận có thể thu hoạch được một cái a cấp nhiệm vụ ban tường h đ â u nạ dạ dạ t i ể u đạ thoạt nhìn không h ứ n g lắm qua lo a nói không n ổ i càng là tiếp cận con mồi càng là phải cẩn thận những người bị thương kia chạy không nhanh nạ dạ dạ tiệu đạ thấm nghĩ lấy thương binh bên trong có hai tên khôi lỗi sư khối lỗi sư chỉ cần đầu ngón tay có thể di động còn có sức chiến đấu không thể khinh thường hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía vừa mới lên tiếng giờ nhìn hakimaz hakimaz rất tích cực rất hoa bát đáng tiếc thực lực yếu kém một hồi thời điểm chiến đấu liền để hắn so với hắn trong tương t ư ợ n g càng thêm dũng cảm a nạ dạ dạ cựu đạ tiểu đội chỉnh đốn về sau tiếp tục thâm nhập sâu xa mặt bãi hakimaz phát hiện trên mặt đất khô cạn hạt vết máu màu đỏ thuận huyết k ế phương hướng nạ dạ dạ tiểu đội tiếp tục truy kích rất nhanh bọn hắn tại mấy khối tảng đá bên cạnh thấy được nhị dạ làng cát hai tên nhị dạ làng cắt đứng đấy sáu tên nỉ dạ làng cát nằm trên mặt đất nạ dạ dạ t i u đạo phất tay lệnh tất cả bộ hạ tiến công giờ nhìn nhóm hưng ơ phấn cầm trong tay cung lại xông về nỉ dạ làng cát thương binh nhiều như vậy giờ nhìn nhóm cho rằng cái này sẽ là bọn hắn thoải mái nhất một lần chiến đấu nhưng mà trên mặt đất một tên tựa ở trên tảng đá nửa nằm thương binh g i ờ tay lên hai cỗ khôi lỗi bỗng nhiên từ làng lá ba tên giờ nhìn sau lưng trên mặt đất phá đất mà lên nỉ dạ làng cát thương binh lại còn là một m cái bẫy sau có khôi lỗi trước có nỉ dạ làng cát ba tên giờ nhìn lâm vào khẩu chiến nạ dạ dạ tự đạo xuất hiện phụ cận đối hả k i m a h ô không nên chống cự. n g ư ơ i thể thuật quá kém để cho ta k h ố n g chế ngươi là đội trưởng haki mads u n g l ò n g thân thể tùy ý nạ dạ dạ kiểu đạ cả hệ ả n n o d u t thuật bắt trước cái bóng k h ố n g chế hắn sau đó hắn cùng nạ dạ dạ kiểu đạ cùng một chỗ tránh ra khôi lỗi công kích hắn phát hiện mình động tác càng nhanh càng ngắn gọn còn tán dưng ơ lấy không hổ là đội trưởng quá lợi hại nạ dạ dạ kiểu đạ khống chế haki mads né tránh khôi lỗi sau hướng thương binh nhóm phóng đi hai người bọn họ khoảng cách có hơn ba mươi m song song lấy xông về trước haki mads n h đối n h ị dạ làng các thương binh mà nạ dạ, dạ kiểu đạ thì thân ở bên cạnh h ạ ký m a r cảm thấy chỗ nào không đúng hắn hoảng sợ nhìn thấy càng ngày càng nhiều thương binh lung la lung lay bỏ lên vọ tới t thương binh chỗ gần một tên thương binh nhấc lên cung nải cú nải đâm tới h ạ ký m a r phát hiện mình vậy mà không có tránh né động tác đội trưởng nhanh điều khiển ta ạ không chỉ có không có tránh né hai tay của mình còn chụp vào vừa mới bỏ dậy thương binh nhức hầu h ạ ký m a r á n h mắt hướng bên cạnh quét tới phát hiện nạ dạ d i ả tiểu đ ạ tiểu đội trưởng căn bản không có tránh né ý tứ đúng là muốn l i ề u mạng mình thụ thương khóa lại vừa mới bỏ dậy mị dạ làng các thương binh cái này không là dùng tính mạng của mình đổi khóa lại địch nhân cơ hội sao l i ệ n tại lúc này một cái bóng đen đ ố n g nhiên từ nạ dạ dạ cựu đạ dưới thân trong lòng đất xông ra nạ dạ dạ cựu đạ bản năng hướng về sau nhảy xuống hắn nhảy một cái cả hệ hạ n o r u t s thuật bắt trước cái bóng k h ô n g chế dưới hà kỳ maz cũng hướng về sau nhảy xuống tránh thoát nị dạ làng c ắ t cú nải cái kia cú nải bên trên hiện ra nọc độc màu xanh tím để hà kỳ maz mồ hôi lạnh chảy dòng giờ nhìn t r ợ t phát hiện mình có thể động hắn vội vàng quay đầu nhìn lại nhìn thấy nạ dạ dạ cựu đạ đội trưởng bị một thanh cù nải đâm vào trong bụng nạ dạ dạ cựu đạ phần bụng huyết dịch dâng trạo khi vũ nhẫn động tác tần suất cực nhanh một cước quét ngang đem nạ dạ dạ k i t u đạ đa hướng về phía nỉ dạ làng cắt thương binh một cước này thế đại lực trầm nạ dạ dạ k i t u đạ thân thể giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài tại đá chết nạ dạ dạ k i t u đạ đồng thời nạ dạ dạ k i t u đạ thi thể còn đập chết hai tên nỉ dạ làng cắt thương binh dạ cù mắt nhìn cứng ngắc làng lá dờ nhìn hạ k ỳ m a z thầm nghĩ ta chỉ có thể làm tới đây sẽ giúp ngươi liền không giống như là vũ nhẫn đến ám sát nạ dạ tự đạ chúc ngươi may mắn thái điệu Dạ cù không lo lắng dê trắng tiểu đội cùng hiệu sao tiểu đội bọn hắn giết nạ dạ nhì dạ không có chút nào gánh nặng trong lòng nhưng dạ cù vẫn là không yên lòng mèo tím mèo tím là dạ mạ nạ cả nhất tộc lý dạ đối nạ dạ nhất tộc ra tay thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ do dự do dự liền sẽ bại trận loại này nơi bí ẩn quyết nhiệm vụ thất bại mèo tím tiền đồ liền s o n g Dạ cù cấp tốc tại bên i cảnh sa mạc bên trên xuyên qua rất mau tìm đến mèo tím tiểu đội mèo tím tiểu đội chiến đấu quả nhiên không thuận lợi loạn thạch bên trong một cái vũ nhẫn tiểu đội đang cùng ba tên làng lán ỵ dạ ràng a ký mỹ c h i ế nghĩ giả cùng giả m ạ nạ ca nghĩ giả đem nạ giang g h ĩ giả bảo hộ ở sau lưng giả cù ánh mắt lấp lóe dĩ nhiên là nàng tên kia giả m ạ nạ ca nhất tộc nghĩ giả tên là giả m ạ nạ ca g i ậ làm è o tím giả m ạ nạ ca dù g ì thân mội mội đàn dồ đi giả m ạ nạ ca nhất tộc vì a b ù chọn tài liệu giả m ạ nạ ca dù g ì xem như cùng thế hệ người trẻ tuổi bên trong đại tỷ chủ động báo danh vì tộc trưởng giả m ạ nạ ca ý dồ nổ giải quyết một cái đại phiền thoái giả cù coi là mèo tím lại bởi vì nạ g i n g h ĩ g i mà nương tay hiện tại xem ra đúng là bởi vì thân mội, mội nương tay. chúng ta vừa mới tổ kiến vì ỷ nổ s ỉ cả cho tổ hợp quyết sẽ không t ạ i nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong bị đánh bại chúng ta sẽ bảo vệ ngươi vũ nhân tiểu đội phi thường nhằm vào nạ r a nạ giờ dạ m ạ nạ cạ d i h u i lúc này đứng dậy một bên tiểu mập mạc hạ kim mì chia dinh bổ sung chúng ta sẽ bảo vệ ngươi nạ r a nạ giờ m í mắt vô xuống đây là cỡ nào tốt đồng đội a không giống trước đó bình dân mỹ dạ từng cái ngu xuẩn đến giống giỏi bỏ đồng dạng không thể không dùng cả hệ án nozuts thuật bắt trước cái bóng khống chế bọn hắn tài năng hoàn thành nhiệm vụ đáng tiếc mình tốt nghiệp về sau một mực không thể gặp được thích hợp ỉ nổ xỉ cạ cho tổ hợp lúc này gặp được hai cái so với chính mình gần hai giới giờ nhìn rốt cục giải quyết hắn vấn đề lớn nhất nạ ra nạ giờ nói ta không cần các ngươi bảo hộ ta so với các ngươi lớn hơn mọi tuổi đương nhiên là ta tới đối phó vũ nhẫn hắn đẩy ra dạ mạn nạ c ả dạy của bà vay đem dạ mạn nạ c ả dạy của b ả o hộ ở sau lưng lần này hắn tuyệt đối sẽ không để đồng đội chết đi lần này hắn sẽ là ỷ nộ xì cạ cho bên trong đáng tin nhất liệu nghèo tím không có phát hiện dạ cụ đến tay nàng cầm cung lại nhìn nhiều mắt dạ mạn cạ dạy về sau tiếp tục phóng tư ỷ nộ xì cạ cho ba người a ký mỉ chia dinh h xông về bốn tên vũ nhẫn mèo tím hơi điều chỉnh phương hướng tốc độ không giảm hướng bên cạnh phía trước bút đ ầ u n h t i ự u đạn sẻn xạ chuyển hướng chậm chạp sắt đến mèo tím vào tới nạ da nạ dở s ư n g sở tránh thoát n h t i ự u đạn sẻn xạ không ngoài ý muốn nhưng vừa đúng né tránh như thế t h o n g dòng chỉ có cực kỳ thấu hiểu mới có thể làm đến nạ da nạ dở nửa ngồi trồm hổm trên mặt đất dùng r a cái bóng bí thuật cái bóng của hắn kéo dài trên mặt đất cấp tốc vươn hướng mèo tím mèo tím lần nữa chuyển hướng tránh ra tất cả tảng đá đi tới bên cạnh nhất chống trải địa phương không có tảng đá cái bóng x hắn lần nữa cảm thấy chân kinh tên này lì dạ làng sương mù vì cái gì quen thuộc như thế cả hệ án nozuts thuật bắt trước cái bóng vậy mà biết như thế nào tránh né cái bóng đột nhiên kéo dài tại mèo tím tránh né thời điểm dạ mã nạ cạ dạy vội hoàn thành dạ mã nạ cả nhất tộc bí thuật xin pèn xin nozuts thuật tâm c h u y ể n thân dạ mã nạ cạ dạy vội n â n g lên hai tay ở trước mắt dùng hai tay ngón cái cùng ngón trỏ đỡ ra một cái hình chữ nhật nhắm ngay lì dạ làng sương mù tiểu đội trưởng mèo tím vừa đúng sớm ném ra cụ nải thẳng đến dạ mã nạ cả dạy hình chữ nhật thủ ấn nếu không có gì ngoài ý mớ đâm chúng dạ mạ nạ c ả giải h ư ớ mi tâm nạ dạ nạ dợ dơ tay lên dùng cụ nải đón đỡ mở nhị dạ làng sương ngủ cụ nải quá chậm cụ nải tốc độ phi hành rõ ràng cùng nhị dạ làng sương ngủ tiểu đội trưởng thực lực không hợp nạ dạ nạ dơ đầu góc phát sốt tiết lực tự hỏi muốn phân tích ra đầy đủ tình báo hắn con người bỗng nhiên có giúp nhanh chẳng lẽ trước mắt nhị dạ làng sương ngủ, là làng lán nhị, là nhị dạ giả trang như thế mới có thể đối bọn hắn bí thuật quen thuộc như thế nếu như là là n g lán nhị dạ giả trang cái kia nạ dạ dạ trong lòng dân mình chẳng lẽ mình lúc trước cái k i a m ấy lần nhiệm vụ bên trong hành vi bại lộ đến cùng là thôn muốn giết hắn vẫn là nạ dạ nhất tộc muốn giết hắn thanh lý gia môn nghị dạ làng x ư ơ n g mù tiểu đội rõ ràng nhắm vào mình lại đối già mạ nạ cả g dạy vừa cùng hạ kỳ mỹ c h i a dìn không có lớn như vậy s á t ý nạ dạ nạ giờ đầu não chưa bao giờ giống hiện tại đồng dạng sậy mề ấy hắn nhìn về phía g i ạ mạ nạ c ả giải vừa nghị dạ làng x ư ơ n g mù tiểu đội trưởng đối già mạ nạ ca dạy vừa á c ý thấp nhất có thể nghĩ biện pháp lợi dụng dạ mạ nạ ca dạy vừa trước giết chết n ị dạ làng sương mù tiểu đội trưởng thu hoạch được n ị dạ làng s mấy tên n h ỉ dạ làng sương mù p h o n g tới hắn thời điểm hắn đang tránh né bên trong liên tục hai cái q u e n người chuyển đến dạ mạ nạ cạ i ả gửi sau lưng n mèo tím cúi mải kem chút ném về dạ mạ nạ cạ dạ gửi cái này trong n y mắt n mèo tím rốt cuộc minh bạch dạ bụ tại sao muốn truyền đạt một cái g i ế t nạ dạ nạ dở nhiệm vụ người này quá thông minh là cái tuyệt đối tinh xảo tư tưởng lích kỷ người dạ mạ nạ cạ dạ dở so trước người hai người lớn tuổi thân cao cao nhất cái đầu liền giống bị hai đứa bé bảo hộ ở sau lưng đồng dạng liên tại lúc này một cây dù hình nhẫn cụ cấp tốc p h ó n g tới cắm vào ý nổ x ỉ c ả cho ba người ở giữa ô lớn ầm ầm mở ra m ặ t dù đem dạ mạn nạ cả giải vật cùng hạ kỳ mỹ trịa d i n h hướng về phía trước đánh ra ngoài m ạ nạ dạ nạ dở thì bị m ặ t dù đánh về phía hậu phương n mèo tím bay đầu quét mắt thấy được một tên khác vũ nhẫn là trung đội trưởng n mèo tím trong lòng phi thường khó chịu mình gặp được mượn muội mấy lần động thủ bởi vì mềm lòng mà thất bại trước khi lên đường trung đội trưởng liền tận lực căn dặn mình không cần bởi vì chính mình dạ mạn nạ cả nhất tộc thân phận nương tay thế nhưng mình tại nhiệm vụ bên trong vẫn là bó tay b nàng quyết tâm phóng tới nạ dạ nạ dơ hướng nạ dạ nạ dơ ném ra mình tất cả ném mạnh nhất cụ ba tên nị dạ làng xương mù đội viên nhìn thấy cơ hội tốt như vậy cũng nao nhao công kích nạ dạ nạ dơ a ký mì chia d i n h cái này tiểu mập mạp lăn lộn trên mặt đất muốn từ dưới đất bỏ dậy lại bị một cái tay để lại b ả vai kịch liệt đau nhức chuyển đến a ký mì chia d i n h cảm giác chỉ cần mình lại dãy r u ộ một cái xương b ả vai liền bị bóc nát nhưng mà a ký mì chia d i n h trong lòng quyết tâm đỉnh lấy trên bờ vai bàn tay lớn đứng lên coi như gãy xương cũng quyết không thể nhìn đồng đội chết ở trước mặt mình dạ cụ nhìn xem tiểu mập mạp như thế cương liệt không thể không cho hắn một cái cổ tay chặt đem hắn đánh m ấ t xịu sau đó dạ cụ nhìn về phía đã đưa tay ra m a nạ ca dạ hữu sùn xin nó、no、rụt thuật t h u ấ n thân đứng ở ra m a nạ ca dạ hữu trước người dạ m a nạ ca dạ hữu hình chữ nhật bí thuật thủ hấn liền dán tại dạ cụ trên ngực n à n g hoảng sợ n g ử a đầu thấy được mặt nạ phòng độc bên trên cái k i a một đôi đáng sợ con mắt đưa tay lấy cổ tay chặt chém vào ra m a nạ ca dạ hữu trên cổ dạ mã nạ ca dạ hữu cũng té xịu các loại dạ cụ lúc xoay người nhìn thấy đã bị đâm thành con nhím nạ dạ d h ô n g hăng đem nhẫn đao đâm vào nạ dạ nạ dở trong cổ hai phần ba lưới đao từ nạ dạ nạ dở cái hót s a u đâm ra nơi xa vừa vặn tới một cái làng lá tiểu đội n g h o tím vội vàng ra hiệu tất cả mọi người rút lui rút lui đến nơi xa về sau n g h o tím đối dạ cù nói thật xin lỗi đội trưởng ta lần sau chú ý Dạ cù nói ta cũng có lỗi không có thu hoạch được tình báo mới nhất nạ dạ nạ dở vậy mà cùng mội bội của ngươi hợp thành y nổ xi cả cho tổ hợp nạ dạ dở cái loại người này tại mội, mội của ngươi bên cạnh quá nguy hiểm chương một trăm năm mươi ba ngưỡ ngộ chương một trăm năm mươi ba ngư hoàn thành xử tử mấy tên nạ dạ nỉ i ả nhiệm vụ về sau cùng ở kiếp trước đồng dạng g i ả cụ dẫn tới n g h ị cách cứu viện nạ dạ bạch cụ nhiệm vụ g i ả cụ mang theo dê trắng tiểu đội xuất phát giả ý lung tung đi trên thực tế là thẳng đến ở kiếp trước đi qua vật liệu gỗ nhà máy vật liệu gỗ ngoài xưởng mấy cái vật liệu gỗ thương nhân chính xếp hàng chờ lấy vào xưởng kéo vật liệu gỗ nạ dạ bạch cụ cho mình làm ra một cái vật liệu gỗ thương nhân thân phận mình ngồi ở mang đỉnh trong xe ngựa phía sau cổng trong đội có mười thất lạc đà nàng nhữ mày suy tư mấy ngày nay chứng kiến hết thảy trong lòng đã lo lắng nạ dạ nhất tộc bê bối sẽ hay không vốn là đi điều tra nhị dạ làng cắt đối bay lượn dù phòng chế bị nhị dạ làng cắt phát hiện một đường truy sát đồng đội hy sinh mình bị đẩy vào phong quốc chỗ sâu ở chỗ này lại phát hiện gỗ cổ k è n thị trường dị thường vì làng lá không thể không đầu nhập mới trong điều tra ngay tại nàng hoảng hốt thời điểm bên người bỗng nhiên một tối xe ngựa rèm bị người chặn lại nạ dạ b ạ cụ c bỗng nhiên rút ra cù nải đâm về phía bên người người keng tiếng vang l a n h lảnh về sau nạ dạ b ạ cụ c thấy được cù nải bị bắn bay mũi lao mình hổ khẩu cũng bị chấn đau nhức lại xem xét bên người người dùng yết hầu sinh tiếp mình cũ nải lại lập tức đưa tay bắt lấy bắn bay c ủ nải mũi đ a o hắn g i ế t hầu chỗ làn da hiện ra ám trầm đồng đỏ sắc loại năng lực này nạ dạ bạch cụ thầm nghĩ đây không phải ạ bụ tân duệ vừa mới đánh ra danh khí cáo đồng sao không nên kích động vương lỏng một chút người một nhà nạ dạ bạch cụ thật dài nhẹ nhàng thở ra cáo đồng thực lực mạnh như thế đã vậy còn như thế nhanh tìm được nàng một thế này có nội dung cốt t r u y ệ n ưu thế g i cụ so sánh với một thế sớm ba ngày tìm tới nạ dạ b ạ c cụ càng thêm hiệu suất cao đơn giản nghe ngóng nạ dạ b ạ c cụ hiện tại s i u tập tình báo giả gỗ cổ kèn giá cả xây dựng ở làng cắt khôi lỗi sư nhu cầu phía trên ngươi nói có người đại lượng thu mua gỗ cổ kèn có thể là làng cắt đang chuẩn bị đại động tác không cần tại cái này chậm trễ thời gian đi theo ta nạ dạ bạch cụ đi xuống xe ngựa v ớ t xuống còn đội mình tại cái này phí hết phen công phu làm ra còn đội lãng phí dạ cù mang theo dê trắng tiểu đội còn có nạ dạ bạch cụ thẳng đến làng cắt thông hướng sạ nà mỹ cảng đường phải trải qua bên trên rất nhanh bọn hắn nhìn thấy một cái đội ngũ khổng lộ như là c ả n thi bình thường khôi l ỗ sư nhóm bên cạnh là hình dạng khác nhau khôi l ỗ tại cắt vàng bên trong tiến lên Dạ cù đem thả xuống kính viết vọng nói xuyên quốc trên biên cảnh chúng ta làng lá một phe là ưu thế nạ dạ cả tụ nộ tổng chỉ huy bố trí giọt nước không l o ạ n bọn hắn muốn muốn hành động tất nhiên sẽ mạo hiểm cũng không thể không mạo hiểm s a nạ mỹ cảng vừa bị làng lá phá hủy chúng ta đối s a nạ mỹ cảng phương hướng phòng ngự đầu nhập giảm xuống làng cắt muốn phản kích có thể sẽ lợi dụng s a nạ mỹ cảng n g h e xong cáo đồng phân tích nạ dạ bạch cụ khiếp sợ nhìn qua cáo đồng cáo đồng không chỉ có thực lực cứng hãn với lại mạch suy nghĩ rõ nét so với nàng tư duy còn nhanh hơn nhiều g i cù quay đầu nhìn về phía nạ dạ dạ b ạ cụ hy vọng nạ dạ bạch cụ mau c h ó n g tán thành phán đoán của hắn nhanh chóng trở về tại phong q u ố c chỗ sâu quá nguy hiểm hắn trước thấy được một đôi mang theo sùng bái thanh tú trong suốt hai mắt Dạ cụ sững sở sau đó lập tức minh bạch càng nữ nhân thông minh càng ngộ mộ cường một thế này so sánh với một thế sớm ba ngày tìm được nạ dạ bạch cụ cho nạ dạ bạch cụ mang đến cực lớn cảm giác an toàn càng quan trọng hơn là dạ cụ trước thời gian phát hiện l à g các độc tính nạ dạ bạch cụ xem như nạ dạ nhất tộc tinh nhuệ chưa bao giờ giống hôm nay dạng này bị một cái nam nhân ngạc nhiên nàng tại trong tộc ngoại trừ tộc trưởng các loại trưởng đối bên ngoài nhìn người khác đều man không có một cái nam nhân có thể làm cho nàng tâm phục khẩu phục lúc này nàng mới hiểu được chân chính nam nhân ưu tú đều lên giao cho thôn nếu như không phải nhiệm vụ lần này gặp được cáo đồng nàng cũng không biết trong thôn còn có mạnh như vậy người vô luận là thực lực vẫn là năng lực phân tích đều để người ngưỡng mộ dạ cụ nói đi mau chóng về đại doanh đi nhanh chóng thông chi chỉ huy nhanh chóng chuẩn bị ở kiếp trước còn bị làng cắt cảm giác nghỉ dạ đ ổ i kịp một thế này dạ cụ thuyết phục nạ dạ bạ cụ về sau lập tức trôn xa tiến vào đêm khuya về sau ba đỉnh bay lượn dù cất cánh bay đến trên tầng mây h ư ớ n xuyên quốc phương hướng bước đi trở về trên đường bọn hắn lần nữa gặp nhị dạ làng cắt bay lượn dù nạ dạ bà cụ trong lòng lo lắng nàng phát hiện nhị dạ làng cắt bay lượn dù càng ngày càng tiêu chuẩn nàng nhìn về phía dưới thân thấp tầng mây nhìn kỹ phía trên có không có cái bóng nếu có cái bóng nàng có thể dùng cái bóng bí thuật tham chiến nhưng mà nàng lo lắng là dư thừa bên cạnh phía trước cáo đồng dùng r a nhất thuật một đạo cao tốc ngân nước bắn ra từ trên xuống cắt ra nhị dạ làng cắt một đỉnh bay lượn dù cắt ra bay lượn dù d ư ớ i hai tên nhị dạ làng cát cũng cắt ra phía dưới đám mây nạ dạ bà cụ ngạc nhiên không nghĩ tới cáo đồng tính công kích nhận thuật vậy mà như thế cường lực nhất là đám mây bị cắt ra cực kỳ đánh vào thị giác lực làng là ạ bù đã mạnh như vậy a nàng biết nạ dạ nhất tộc có một tên rộ nhìn n tại ạ bù làm lớn đội trưởng c h ắ c không được tộc trưởng muốn để ra tộc thứ hai cao thủ tiến ạ bù ạ bù ngoạ hổ tàng long ạ bù tình báo quyết không thể không nhìn thanh lý mất bay lượn dù về sau ra c ù một đoàn người tiếp tục bay về phía xuyên quốc nạ dạ b ấ t cụ đoán trường d ư ớ i khoảng cách các nàng buổi tối hôm nay không có khả năng bay đến xuyên quốc trước ánh bình minh ạ bù nhóm hạ xuống trong sa mạc tại các đội viên thu bay lượn dù thời điểm g i cụ nói bài cù dô nhìn ngươi xâm nhập quá sâu phong quốc một đêm bay không quay về tại phụ cận tìm một cái ốc đảo thôn trấn nghỉ ngơi đêm xuống chúng ta lần nữa cất cánh nhất cổ tác k h í bay trở về xuyên quốc thật có lôi nguyên bản bị động chạy nạn tại ta phát hiện gỗ cổ kẹn dị thường động tĩnh về sau biến thành chủ động trinh sát cho nên xâm nhập phong quốc tìm nhà lưu điếm mấy người phân lượt đi vào và ở nạ dạ b ạ c h cụ cùng cáo đồng cuối cùng tiến vào lưu điếm nàng quét mắt cáo đồng gian phòng nhớ g h gian phòng của hắn hảo buổi t ư a nạ dạ bác cụ đập mở cáo đồng môn cáo đồng đội trưởng liên quan tới làng các khôi lỗi sư bộ đội động tĩnh ta còn có chút không hiểu vấn đề. hy vọng tỉnh giáo dưới nạ dạ b ạ c cụ mang đến địa đồ hai người tại trên địa đồ cấp tốc xác định nhị dạ làng các khả năng đánh lén tuyến đường từ xã nạ mỹ càng xuất phát sau đó từ một con sông xuyên bên trên nịch chảy máu bên trên khả năng nhất là x hi dâu ngộ nó qua đánh lén làng lá hậu phương nạ dạ b ạ c cụ đối giả cụ càng ngày càng khâm phục chiến lược tư duy bên trên cáo đồng đồng dạng không kém đ ề u nói có thực lực nam nhân không thiếu nữ nhân dạ cụ nhìn xem nạ dạ bác cụ ngưỡ ngộ ánh mắt lại lựa chọn giữ một khoảng cách những cái kêu n ố c nữ nhân chủ động ủy khuất một cái mình còn chưa tính nạ dạ bác cụ rất thông minh dạ cụ không muốn cùng nặng có cái gì quá thâm nhập liên quan. đêm xuống gia cù một đoàn người rời đi tiểu t r ấ n tại bên ngoài t r ấ n trong sa mạc cất cánh bay suốt cả đêm gia cù bọn người mới xuyên qua giao trí quốc tiến vào đại doanh về sau gia cù mang theo nạ dạ b ạ cù h c tiến vào hạ bụ lều và i khu đại đội trưởng nhiệm vụ hoàn thành thành công cứu trở về nạ dạ b ạ cù h c dô nhìn chó vàng mắt nhìn hồ ly sau lưng không chỉ có nạ dạ b ạ cù h c trở về hồ ly mang đi ra ngoài tiểu đội cũng bình yên vô sự chứ một trăm năm mươi bốn lời đồng đại chứ một trăm năm mươi b ố lời đ ồ n đại chó vàng cho rằng hồ ly càng ngày càng có thể dựa vào gần nhất trong khoảng thời gian này hồ ly trung đội là chó vàng thủ hạ ba cái trung đội bên trong hao tổn suất thấp nhất hao tổn suất thấp mang ý nghĩa những n à y ạ b ù n h dạ thực lực đều đang tăng trưởng tuổi tắc cũng là thực lực một bộ phận nếu như một cái nị dạ có thể sống đến ba mươi tuổi bằng vào mượn kinh nghiệm cũng có thể trở thành đặc biệt tiểu đội ưu tú chỉ huy Dạ c ù nói tiếp đại đội trưởng ta tại phong quốc gặp được số lớn tập kết khôi lôi sư bọn hắn động tinh khả nghi ta hoài nghi bọn hắn sẽ từ san a m i cảng ra biển đi đường biển đường vòng làng lá chiến tuyến hậu phương ân chó vàng đại đội trưởng mắt nhìn treo ở bên cạnh địa đồ nói đi đường biển lời nói có thể là từ xuyên quốc tây bộ xì dầu nồn no quàng lịch chảy máu bên trên hồ ly người trước viết kỹ càng nhiệm vụ báo cáo đi theo sau bộ chỉ huy lều vải các loại dạ cụ tiến vào bộ chỉ huy lều vải phát hiện nạ dạ c ả t ù nổ cùng hạ tạc xạ c ụ mọ sắc mặt đều khó coi nói một câu sắc mặt tái xanh cũng không đủ chó vàng đại đội trưởng nói hồ ly đến hồi báo dưới chúng ta tại phong quốc dạ c ụ vừa mở miệng l i ề n bị chó vàng đại đội trưởng đánh gãy chó và nói trước không báo cáo phong quốc tình báo hồi báo trước một chuyện khác Dạ có ụ c c h ú t hoang m a n g c ò n có chuyện gì so l à n g c ắ t k h ô i lỗi sư tinh nhuệ con s â u đánh l é n chuyện trọng y ế u hơn. Naza cả t ù n ổ đ ố i b ộ chỉ huy t r o n g chung đ ồ n g những người khác phất p h ấ tay, t để bọn hắn đều r a n g o à i b ộ chỉ huy t r o n g chung đ ồ n g r ấ t nhanh c h ỉ c ò n naza cả t ù n ổ h ạ t ạ c s ạ c u mò, c h ó v à n g dạ cụ, naza b a c u nam người. Chó v à n g nói, h ồ l y b á o c á o xuống naza nhất tộc p h ả n n h ậ n t h a n h l ý n h i ệ m vụ. Dạ cụ không rõ r à n g cho lắm, thành thành thật, thật đem nhiệm vụ kia nói một lần. Han phụ check một người, bakai tiểu đội kap p ụ check một người, hết tay b u n người, za vèn ní za lang sương mu áp dụng tinh l i n Naza katu no hoi, đồng đội trong ư trung nhìn đại doanh a sau, n song phản nhẫn còn h lý về xuất hiện một chút không tốt lời đồn đại nói ngôi cái làng lán nghỉ dạ đều muốn chú ý nạ dạ nghỉ dạ nạ dạ nghỉ dạ biết dùng cái bóng bí thuật thao túng đồng đội chịu chết những lời đồn đại này không phải trung đội của người lan rộng ra ngoài tuyệt đối không phải ta tuyệt không phải ta trung đội gia cư mặc dù ngựa khí gấp rút nhưng trong lòng không hoảng hốt phong ba không phải đến công kích gia cư gia cư một cái tại trong đại doanh không có tiếng t â m gì ạ bù đội trưởng không đáng dùng lời đồn đại để hãm hại cáo đồng xưng hào hơi có danh khí thế nhưng là phổ thông nghĩ ra ngay cả cáo đồng l à ạ bù người nào cũng không biết gia cư quét mắt sắc mặt khó coi hạ tạ xạ cù mò đầu này lời đồn đại cùng nó nói là nhằm vào nạ gia nhất tộc không bằng nói là nhằm vào hạ tạ xạ cù mò. mò cực cao đạo đức yêu cầu không cho phép làng lán nghị dạ tự giết lẫn nhau hắn chủ đạo giai đoạn trước đối nạ dạ nhất tộc phản nhẫn điều tra là hắn đem chuyện này thọc đi ra bức bách nạ dạ nhất tộc thanh lý môn hộ nguyên bản thanh lý về sau sự tình liền có một kết thúc hiện tại lại đi ra lời đồn đại nạ dạ nhất tộc phi thường khó xử cái nào nhẫn tộc không có phản nhẫn u c h í hạ nhất tộc phản n h ẫ n ưu c h i hạ mã đã dạ cho thôn tạo thành bao lớn tổn hại xen du nhất tộc cũng có phản nhẫn chỉ là số lượng ít nghị dạ gặp được bất công về sau càng có khuynh hướng dùng k h lại giải quyết vấn để ủ thành đại họa không thể không trở thành phản nhẫn nhưng ạ tam trong, thành nhẫn bên trong,、si、biến thành phản nhẫn, cũng không n thấy g xị mà có ờ i v ấ trách đệ tam. đệ Nạ ả nhất tộc ra bại hoại, nạ giả cả tù nộ xem như tộc trưởng nhận hoại, thác bù nhanh chóng tộc tù cả tộc ra vừa, bại giả là ý không có vấn đề chút vấn n có đề o Nhưng là, c h u y ê n g i a lời đồn đại tiếp tục công kích nạ dạ nhất tộc cái này có chút đổi u đánh tới cùng cái nào nhẫn tộc không ra mấy cái bại hoại gia cù ánh mắt tại hạ tạc xạ cù m ò cùng nạ dạ cả tù nộ ở giữa hoán đổi không biết hai người này cuối cùng sẽ kết cuộc như thế nào hạ tạc xạ cù mỏ mở miệng nói cả tù nộ lại nhân ngài xử lý phi thường đúng lúc mấy tên phản nhẫn đã đền tội đối trong đại doanh lời đồn đại ta cảm thấy phi thường ngoài ý m u ố n nạ dạ cả tù nổ con mắt giật giật sau đó nói xạ cụ mò chỉ huy phó đại chiến sắp đến có chút lời đồn đại không đáng giá nhắc tới chúng ta vẫn là nghe một chút cáo đồng từ phong quốc mang về tình báo a chó vàng đối hồ ly nói cái k i a hồ ly ngươi tới nói một chút ta dạ c ù thầm nghĩ hỏng bét hạ tạ xạ cụ mò muốn làm hộ cả nạ dạ nhất tộc ỷ nổ xỉ cả cho tam tộc sẽ không ủng hộ chí ít trong thời gian ngắn sẽ không ủng hộ dạ cụ vội vàng dẫn dắt rời đi chủ đề nói tổng chỉ huy đại nhân phó tổng chỉ huy đại nhân đại đội trưởng chúng ta tại phong quốc bên trong. phát hiện cổ kèn thị trường kèn động. gô cổ dị số lớn gô cổ kèn bị thu mua mang đến làng c ắ t phương hướng chúng ta tại làng cắt thông hướng s a na mỹ càng trên đường gặp được chuyển di khôi lỗi sư bộ đội tinh nhuệ chỉ ít hai trăm tên khôi lỗi sư mang theo số lượng đông đảo khôi lỗi hướng s a na mỹ càng bước đi từ gô cổ kèn giá cả tiêu thăng đến xem chúng ta nhìn thấy hai trăm tên khôi lỗi sư có lẽ chỉ là tập kết trong đó một nhóm cuối cùng tại s a n a mỹ càng tập kết nghi dạ làng cắt số lượng nhất định không chỉ hai trăm người nạ dạ cả tụ nộ nhìn xem bản đồ trên bàn nói chúng ta làng là tam tuyến khai chiến vô luận là giờ nhìn bổ sung vẫn là vật tư cung ứng các loại đều giống như căng cứng đến cực hạn dây cung nhưng làng c á t tình huống càng h ỏ n g bét nghĩ dạ làng cắt tại chính diện chiến trường bên trên liên tiếp gặp khó càng là tại s à nạ m ỉ càng bị đả kích lớn tổn thất số lớn hậu cần tiếp tế bọn hắn đợi không được bọn hắn muốn nhất thú bị nhốt đánh cược lần cuối nạ dạ cả tu nổ trầm tư vài giây sau nói dùng một trận quyết chiến giải quyết triệt để làng ca t t s a cù m ọ chỉ huy phó ta phụ trách chỉ huy chính diện chiến trường người phụ trách chỉ huy ứng đối làng cắt tập kích tinh nhuệ khả năng này là xuyên quốc chiến tranh trận chiến cuối cùng xa cù họ chỉ huy phó người ta phối hợp lẫn nhau làng lá nghỉ dạ trên dưới một lòng nhất định có thể vì làng lá đánh ra chiến tranh thắng lợi hạ tạc xạ cù mỏ trong nháy mắt sát khí tràn ra dạ cù tê cả ra đầu trên thân kém chút xuất hiện tuyệt đối phòng ngự đồng quang nhằm vào nạ dạ nhất tộc lời đồn đại không phải hạ tạc xạ cù mỏ t à n ra nhưng cuối cùng lại ghi tạc hạ tạc xạ cù mỏ trên đầu một cái đơn giản lời đồn đại liền đem nạ dạ cả t ù nổ cùng hạ tạ c xạ cù mỏ đẩy lên mặt đối lập bên trên hạ tạ cù mỏ kìm nén một hơi n g dạ làng cát sắp trở thành hạ tạ xạ cù mỏ chút giật thùng các loại hạ tạ xạ cù mỏ cùng hủ lời đồn đại cũng không phải cáo đồng trung đội tảng ra nhưng cũng không thể là hạ tạc xạ cù mò tảng ra ta có phải hay không tổ chức một lần điều tra tìm kiếm lời đồn đại đầu nguồn nạ giả cả tù nộ ánh mắt xây mê ấ y hoàn toàn không giống vừa mới bởi vì lời đồn đại tức giận bộ dáng hắn nói ta biết lời đồn đại đầu nguồn không phải cáo đồng trung đội cũng không phải hạ tạc xạ cù mò bất quá có người hy vọng chúng ta cùng hạ tạc xạ cù mò đối lập chúng ta dựa theo kịch bản diễn xuất liền có thể tiếp xúm nhằm vào mấy lần hạ tạc xạ cù mò những người khác cũng không thể nói chúng ta cố tình gây sự nạ dạ bất cụ xứng sở sau đó lập tức suy nghĩ minh bạch bên trong Trưng xuyên quốc chiến tranh quyết chiến. Chương 155, xuyên quốc quyết xuyên lều chiến, chiến chiến. trưng tranh Chó khu. vài vàng Ả Bù đã ứ n Xuyên chiến tranh g tại trước, mặt tất đối phía cả quốc đ Ả Bù. kéo dài nửa năm làng cắt làng ũ đại ẩn thôn yếu nhất thôn thời gian nửa năm làng cắt tử thương vượt qua một nghìn tên ni ra làng sương mù hướng chúng ta tuyên chiến về sau chúng ta làng la tam t u y ế n tác chiến song phương đều đã đến cực hạn chiến tranh tàn khốc kéo dài nửa năm song phương đều muốn nhanh chóng thu hoạch được kết quả làng cắt quyết định dùng một lần đánh bạc thức quyết chiến kết thúc chiến tranh sau cùng quyết chiến bên trong không có địch hậu nhiệm vụ không có ám sát không có kiềm chế song phương sẽ đầu nhập tất cả binh lực hà mã trung đội b õ tây tạm trung đội đi theo ta đi chính diện chiến trường hiệp trợ bộ đội chủ lực hồ ly trung đội tiến về xì dầu ngộ no quạ chiến trường hiệp trợ hạ tạc xạ cù mò chỉ huy phó cánh bộ đội ạ bù tại quyết chiến bên trong nhiệm vụ có hai cái nhiệm vụ thứ nhất là trung thực vì hổ cả đại nhân ghi chép chiến trường tình huống không bưng tha bất kỳ một cái nào chi tiết thứ hai nhiệm vụ là tại thời khắc mấu chốc nhất hạ tràng đại biểu hổ cả đại nhân chiến đấu ạ bù là hổ cả đại nhân lệ thuộc trực tiếp bộ đội không chỉ có là hồ ca đại nhân nhất đao sắp bén không chỉ có là hồ ca đại nhân con mắt cũng là hồ ca đại nhân lực ảnh hưởng hóa thân các trung đội trưởng đi nhận lấy đầy đủ đ a nổ đem tất cả tồn kho c ù n ả i cùng đùa nổ đều phát xuống đi da cù phát hiện chó vàng một mực tại cường địa hồ ca tận lực biến mất tạ bụ bộ trưởng đàn rộ chó vàng người này có chút g a tâm mèo tím tiểu đội lĩnh tới đại lượng nhẫn cụ cùng đùa nổ da cù mang theo trung đội rời đi ạ bụ lều vài khu chạy tới cánh địa điểm tụ họp nơi đóng quân khắp nơi đều là tập kết bộ đội lộ g a dị thường hỗn loạn da cù nhìn thấy có chút nghỉ dạ đang thì thầm nói chuyện hỏi mèo tím, mèo tím. gần nhất trong đại doanh có thay đổi gì à vì cái gì trước khi chiến đấu có người không quan tâm nghèo tím nhỏ giọng nói đội trưởng cả tù nổ tổng chỉ huy tối hôm qua bãi bỏ nhận thuật khảo hạn chế một chút bình dân nỉ dạ tâm tính xuất hiện biến hóa lo lắng mình không cách nào thu hoạch được thích hợp bản thân n h ậ n thuật Dạ cù trong lòng có chút dị dạng trước khi quyết chiến nạ dạ cả tù nổ công nhân cùng hạ tạc xã cù mò quyết liệt bãi bỏ hạ tạc xã cù mò trọng yếu nhất chính sách nhận thuật khảo hạn chế nạ dạ cả tù nổ đi qua xuyên quốc chiến tranh không chỉ có không có trở thành bằng hữu hơn nữa còn sinh ra rất lớn mâu thuẫn là bởi vì trong đại doanh chú ý nạ giả nhất tộc cái bóng bí thuật khống chế mình người lời đồn đại a nạ giả cả tù nổ không sợ hạ tạc xạ c ủ mỏ tại sao cùng quyết chiến bên trong có chỗ cũng không sợ hạ tạc xạ c ủ mỏ không phải người như vậy hạ tạc xạ c ủ mỏ nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng đại doanh bên ngoài bộ đội chủ lực hoàn thành trước khi chiến đấu động viên bộ đội chia làm hai chi một chi là nạ giả cả tù nổ dù nạ chỉ huy chính diện bộ đội một cái khác chi là hạ tạc xạ cù mỏ chỉ huy cánh bộ đội liền ngay cả s ú n ạ đều đổi lại chiến đấu áo lót nàng ánh mắt mọi mệt dây r ù bà vai tựa hồ không thích thứ cái này làm b nàng nhìn về phía mấy tên sẻn dù nhị dạ đại bộ phận sẻn dù nhị dạ đều tại chữa bệnh bộ đội bên trong số ít mấy người còn tại hàng ngũ chiến đấu vì làng l á xuất lực đổ máu nàng hy vọng mấy người kia có thể sống sót dù nạ đem để cử bọn hắn trở thành dồn nhìn dạ cù vòng qua chính diện bộ đội thấy được cánh bộ đội hạ tạc xạ cù mò đứng tại phía trước nhất thần s ắ c k i ê n nghị tựa hồ không có nhận đến nhận thuật xét duyệt chế bãi bỏ ảnh hưởng hắn phất, phất tay cánh bộ đội rời đi đại danh tiến về dự thiết chiến trường dạ cù vội vàng đuổi theo hắn không về hạ tạc xạ cù mò chỉ huy hồ ly trung đội độc lập phán đoán độ xì dầu ngộ no quả phía dưới nước sông lao nhanh xì dầu ngộ no quả hai bên bờ đại lượng nì dạ làng cắt hướng bắc bước đầu q u â n hướng làng lá bộ đội hậu phương song phương tại xì dầu ngộ no quả trung đoạn ẩm vang đụng vào nhau Dạ cụ tại xì dầu ngộ no quả phương tây tìm một chỗ cao điểm đứng tại trên tảng đá dùng tính viễn vọng nhìn xem chiến trường nì dạ làng cắt chỉ huy là làng cắt cố vấn triệu rổ con trai cùng con dâu tinh anh dồn n ì n n g ệ cổ tộc vợ chồng n g cổ tộc là làng cắt khôi lỗi thuật thiết tài năm tuổi học xong tất cả khôi lỗi thuật lý luận sau tuổi chế tạo để đệ nhị cạ dẹp tán thưởng khôi lỗi bảy tuổi nghĩ dạ trường học sớm tốt nghiệp mười một tuổi trở thành làng cắt rồn nhìn hạ tạc xạ cù mò đồng dạng là thiên tài nhận đến đệ nhị hổ cạ tán thưởng thiên tài trên chiến trường hai tên thiên tài gặp nhau lúc này chính là kiểm nghiệm thiên tài chất lượng thời điểm chỉ có chất lượng đủ nhất thiên tài mới có thể còn sống chết mất thiên tài vô luận lúc trước hắn c ỡ nào l o a mắt huy hoàng bực nào tất cả đều biến thành chê cười biến thành sống sót thiên tài bàn đạc nghệ cổ tộc cùng thê tử của hắn hai người liên thủ phóng tới hạ tạ c xạ cù mò nệ cổ tộc dùng sức phá tay t mười bộ khôi lỗi từ phía sau hắn bay ra như gió tranh đồng dạng phóng tới hạ tạc xạ cù mò nệ cổ tộc đã sớm nắm giữ một ngón tay k h ô n g chế một bộ khôi lỗi đ ỉ n h cấp khôi lỗi thuật kỹ xảo t r u n g quanh hắn mười bộ khôi lỗi hình thức khác nhau có phòng ngự có dơ cử truy có tốc độ hình tiểu xáo khôi lỗi nệ cổ tộc thê từ khôi lỗi thuật tạo nghệ đồng dạng c a o siêu hai cánh tay thao túng sáu c ô khôi lỗi dạc cù nhìn kỹ một chút nệ cổ tộc khôi lỗi không phải mạng g bên trong dịp kỳ trị cả mặc xo、no、xù nhưng này mười bộ khôi lỗi thuật nhìn thay hạ tạc xạ c ủ mỏ bí thuật t r ạ cờ dạ tinh luyện bí thuật đại lượng lôi độn t r ạ cờ dạ, bị hạ tạc xạ cù mỏ áp suất cô động cho đến lôi độn trà cờ dạ kết tinh đặt tới thực thể hóa trình độ t r ạ cờ dạ đoàn đao vung đ ẩ y tinh luyện sau lôi độn t r ạ cờ dạ hiện ra chói mắt màu trắng mang theo dài mấy mét đao mang trong nháy mắt cắt ra hai c ố khôi lỗi đ ô t nốt rơi xuống đất âm thanh bên trong khôi lỗi sắc ngoài gỗ cổ kèn đứt gãy khôi lỗi bên trong sắt thép không xương chỉnh tề chỉnh tề cắt ra sắt thép mặt cắt thậm chí hiện ra nước thép nóng chảy đỏ đấm sắc quá khắc chế, hạ tạc xạ tại nanh trắng trước mặt tựa như đồ chơi đồng dạng nghệ cổ tộc đối hạ tạc x ả c ủ mò thực lực có chỗ dự đoán nhưng nhìn đến khôi lỗi thảm trạng vẫn làm ý mắt rung động bất quá hắn cũng không có bối rối một ngón tay bên trên bắn ra hai cây trạ cờ dạ không chế dây xếp hai nửa khôi lỗi vẫn như cũ có thể thao túng mà lại là tách ra thao túng cho dù là khôi lỗi bị tháo thành tàn khối nghệ cổ tộc cũng có thể làm cho khối vụn bên trên vũ khí tại thời cơ thích hợp phát động công kích hạ tạc xạ cù mò một người đối kháng n ệ cổ tộc vợ chồng trong lúc nhất thời lâm vào khôi lỗi trong gây công khôi lỗi càng đánh càng nát nhưng chân gãy cùng chân gãy ý nguyên có thể phát động tiến công khôi lỗi vỡ vụn trong lồng ngực cơ quan bất thình lình phát động để hạ tạc xạ cụ mỏ không thể không thời khắc cảnh giác chú ý ứng đối Dạ cù xê dịch ánh mắt nhìn về phía chiến trường những phương hướng khác tại xì、sì、dầu ngộ no quạ bên cạnh làng lá đầu nhập vào sáu trăm n g ư ờ i tà hữu mười cái đại đội n h ị dạ làng cắt tới năm trăm n g ư ờ i tà hữu trong đó có nhiều đến ba trăm tên khôi lỗi sư một tên khôi lỗi sư sức chiến đấu tương đương với ba tên phổ thông n h ị dạ làng cát khôi lỗi sư trốn ở xì、sì、dầu ngộ no quạ trong hát cốc khôi lỗi thì nhảy lên hẻm núi bên b ờ cùng làng lá meo tím ở một bên cầm cầm n chủ, lấy đại đội làm đơn vị ghi chép làng lá một phương biểu hiện phần này ghi chép sẽ cùng từng cái đại đội chiến đấu sau để giao báo cáo tương ấ n chứng quyết định nhiệm vụ ban thưởng đối với đại đội bên trong một ít biểu hiện trói sáng l ì giả cũng sẽ có đặc thù ghi chép chiến đấu lâm vào rằng co song phương cấp tốc xuất hiện từ thương dạ c ụ thầm nghĩ không thể để cho hạ tạc xạ cụ m ò tại cái này thiệt thòi lớn nhân thuật khảo hạch chế đã bị bỏ hoang nơi này nếu như biến thành một trận thăng thảm coi như giết nghệ cổ tộc vợ chồng hạ tạc xạ cụ mọ hy vọng cũng sẽ bị đà kích lớn hắn buông xuống kính viết vọng nói dê trắng, cái c n g ư ơ tại cái này bảo hộ mèo hộ ghi chép chiến trường tình huống, tím trường ta đặc i l à thù đại đội n、sì no、bên tắc. t trong tập r n g kết rất nhiều thủy đội nghi dạ chỉ cần vọt tới sự、sì、dầu ngộ no quạ trong hạp cốc dùng thủy đội chế tạo một trận đại hồng thủy liền có thể đem dấu tại trong hạp cốc khôi lỗi sư bước đi ra khôi lỗi sư bản thể là yếu nhược khôi lỗi không sợ đau sẽ không đổ máu công kích khôi lỗi sư mới là sự chọn lựa tốt nhất nghĩ dạ làng cát cũng biết g i ấ u ở sông ngòi trong hạp cốc khôi lỗi sư là nhược điểm của bọn hắn bởi vậy tại sự bố trí này đại lượng lực lượng phòng ngự bảo hộ xì dầu ngôn no quả thượng du làng lá thủy đội nghĩ dạ đại đội gặp được cường đại lực cản trong thời gian ngắn không cách nào đột phá từ trên trăm cỗ khôi lỗi tạo thành phòng tuyến khôi lỗi quá nhiều không dám dùng thể thuật bờ bính hẻm núi bên bờ đứng đ ấ y một loạt n h ĩ dạ làng cát dùng phong độn cùng thổ đội ngăn c ả n làng lá n h ĩ dạ nhân thuật tránh cho nhận thuật tổn hại quá nhiều khôi l những này đọ dù hệ kỳ t h ổ lưu bích đã có thể ngăn cản làng lá thủy đội nhị dạ trung kích cũng có thể cho khôi lỗi lưu một cái tránh né thủy đội cản t ư ờ n g chiến đấu lâm vào cháy bỏng làng lá đại đội trưởng cổ rổ si trên c ằ m treo mồ hôi lạnh tụ tập thành mồ hôi đáng chết mình kéo chân sau đã nửa giờ vẫn là không cách nào đánh vào xì、si、dầu n ổ nó quạ lại hướng thượng du quanh co sao nhị dạ làng cắt còn biết đuổi theo mình lại không có biện pháp gì tốt liền tại lúc này đại đội trưởng cổ rổ si chợt nhìn thấy một đạo n g ấ nước nhị dạ làng cắt đứng tại bên bờ đứng thành một loạt nguyên bản tại dùng nhận thuật ngăn cản làng l á thủy đại、đội. Cái kia đại o ngấn nước l ạ từ trên Quét hẻm núi phía núi xuống bên trên bán ra. Quét ngang dưới, ra. sau, xéo về đội e m hẻm thành hai nữa. Đó là thủy núi bên nì láng nữa. đại bờ đa Đó đ dạ số là cắt cắt trưởng cổ rỗ x ì thầm nghĩ đây không phải là đệ nhị mỹ dục mang tính tiêu chí thủy đ ộ n một trong a mình xem như thủy đội năng khiếu d ỗ nhìn đều không cơ hội học cái k i a nhất thuật cổ rỗ x ì vội và ngô h cơ hội dùng thủy đ ộ n sông mở tất cả c h ứ n g lại làng là các n h ỉ dạ phát động thủy đội giải khai không người duy trì đỏ dù hệ kỳ thổ lưu bích đem khôi lôi động sông về xỉ d ầ ngộ nó quạ thủy đội đại đội rốt cục đi tới xì dầu ngộ no qua bên bờ thấy được hẻm núi dưới đáy nị dạ làng cát nị dạ làng cát không hề từ bỏ khôi lỗi sư nhóm bạo lộ sau cũng l i ề u mạng thao túng khôi lỗi bay lên trên đến lại là một đạo ngấn nước cắt ngang giữa không trung hai mươi mấy cỗ khôi lỗi bị hết thể hai đoạn đại đội trưởng cổ r ổ xì thuận ngấn nước nhìn lại thấy được một tên mang theo hồ ly mặt nạ a bù đang đứng tại hẻm núi phía dưới trên một tảng đá t r u n g quanh là vây công hắn khôi lỗi hắn lại không n ú c n í c khôi lỗi đập trâm c ù n lại cùng các loại cơ quan chỉ có thể mở ra hồ ly a bù quần áo nguyên lai、like、là cáo đồng cổ rỗ x nhưng là không biết cáo đồng thực lực c h ắ c không được bị nghi dạ l à n g c ắ t bộ chỉ huy coi trọng cáo đồng quả thực là khôi lỗi sư khắc tinh khôi lỗi thắng ở không sợ tổn thương nhưng cường độ hạn mức cao nhất cùng công kích hạn đều quá thấp không cách nào p h á phỏng cáo đồng thậm chí đều không t r á n h né ý tứ làng lá thủy đột các nghi dạ nhảy xuống hẻm núi tại trong hạp cốc phóng thích liên hợp nhất thuật thủy đột xịt cố hạ thủy t r u n g sóng hơn ba mươi tên thủy đột nghi dạ thả ra xịt cố hạ thủy chung sóng trong nháy mắt tại sĩ dỗ nổ nỏ quả bên trong chế tạo ba mươi mấy mét cao đỉnh lũ từng cái đầu sóng hướng về phía trước hạ du phóng đi đỉnh lũ tiếng ầm ầ hạ du nhị dạ làng cắt đều ngu ngơ trong nháy mắt sau đó có nhị dạ làng cắt hướng lên nhảy xuống có nhị dạ làng cắt trực tiếp bị hồng thủy n u ố t hết tất cả dấu ở trong hạp cốc khôi lỗi sư đều làm mất đi nơi ở n á u nhiệm vụ thành công c ô rồ xỉ quay đầu nhìn về phía cáo đồng lại phát hiện tảng đá kia bên trên đã không có mờ hay cáo đồng làm mấu chốt viện thủ về sau hẳn là tiến về thứ hai chỗ chiến trường không hổ là hổ cả đại nhân tinh nhuệ n da cù áo lót lại biến thành b ạ i đều nhanh đi hết trở lại hồ ly trung đội về sau da cù đổi lại mời áo lót minh phòng ngự tuyệt đối chỗ đó đều tốt liền là không bảo vệ được quần áo xì、sì、dầu ngô no quạ thượng du bị làng lá công chiếm từng lớp từng lớp đỉnh lũ hướng hạ du phóng đi nị dạ làng các nhóm bị buộc ra hẻm núi khôi lỗi sư bạo lộ tại làng lá nị dạ trước mặt làng lá một phương tình thế lại ưu dạ cù nhìn về phía trọng yếu nhất chiến đấu hạ tạ c xạ cù mò, mò động tác cực nhanh trà cờ dạ đoàn đao vung vẩy từng đạo màu trắng đao mang ở chung quanh như nai mỏng lơ lửng màu trắng đao mang liên miên không ngừng năm đao trước đao mang còn chưa biến mất mới đao mang đã chém ra hạ tạ xạ cù mỏ phẳng phất thân ở mấy đạo hình cung đao mang tạo thành trong giói sắt đến liền nước đập lấy liên đoạn nghệ cổ tộc ban sơ mười cỗ khôi lỗi sớm đã hư hao lúc này hắn dùng chính là dạ c ụ trước đó chưa thấy q u a khôi lỗi hạ tạc xạ c ụ mỏ cùng nghệ cổ tộc chung quanh trên mặt đất khắp nơi đều là khôi lỗi m ả n h vỡ khắp nơi đều là bỏ hoàng độc chân cùng cơ quan nghệ cổ tộc bản thân thể thuật tiêu chuẩn lại ngoài ý muốn cao hạ tạc xạ c ụ mỏ đến bây giờ đều không có chặt tới hắn làng lá ưu thế càng lúc càng lớn không ngừng có làng lá đột kích tiểu đội xông phá phòng ngự đánh tới khôi lỗi sư trước người chém chết khôi lỗi sư n è o tím không ngừng ghi chép mỗ dạ cù quan sát chiến trường về sau nói các ngươi tại cái này đ i chép ta lại đi một chuyến chết để phá hủy n h ị dạ làng cắt chó cùng rất dầu hắn thuần thân biến mất thẳng đến trọng yếu nhất chiến trường hạ tạc x ạ cù mò cùng nghệ cổ tộc vợ chồng chiến đấu hạ tạc x ạ cù mò tham l ư u nhìn thấy có làng lán n h ị dạ tới hô hào chớ làm loạn thực lực ngươi không đủ chỉ làm liên lụy x ạ cù mò đại nhân chiến đấu tinh anh rộn nhìn ở giữa chiến đấu phổ thông n h ị dạ đi vào sẽ chỉ trở thành vương hữu hạ tạc xã cù mò vẫn phải phân tâm bảo hộ vương hữu tham mưu còn muốn xuất thủ cả người nhưng nhìn thấy hồ ly sau mặt n ạ lập tức ngừng lại kết tấn hạ bù cáo đồng nếu như là cáo đồng lời nói vẫn là đ ư ờ n g cản tham n h ũ n biết được tiền tuyến toàn bộ tình báo gần nhất lặp đi lặp lại xuất hiện tại chiến báo tổng kết bên trong hạ bù cáo đồng thực lực mạnh mẽ bộ chỉ huy cao tầng cho rằng có thể đem cáo đồng xem như đặc thù rô nhìn đến đối đ ã i mặc dù không đến tinh anh r ồ nhìn cấp bậc nhưng đối mặt một ít lấy đao thuật thể thuật cùng khôi lỗi thuật làm chủ đ ị c h nhân lúc lỗi sư năng lực vừa lúc bị cáo đồng khắc chế gia cư tiến vào chiến trường thẳng đến nệ cổ tộc thê tử nệ cổ tộc thê tử thở hồng hộc hai tay nguyên bản khống chế sáu cỗ khôi lỗi hiện tại chỉ có khí lực khống chế bốn cỗ nàng thao túng một bộ khôi lỗi bay về phía hạ tạc xạ c ủ mọ sau lưng nhưng mà khôi lỗi trong tay đao nhọn lại bị một cái tay bắt lấy khôi lỗi lập tức bắt đầu g i ã y ruộng đao nhọn váy tay của người kia tâm lại phát ra để cho người ta ghê răng kim loại tiếng ma sát nhìn thấy một t r ư ơ n g hồ ly mặt nạ nghệ cổ tọc thê t ử t r ậ t nhớ tới bộ chỉ huy đã từng ban bố một đạo mệnh lệnh gặp được cáo đồng nhất định phải chú ý cáo đồng vừa dứt lời n ệ cổ tọc thê tử nhìn thấy cáo đồng xông về nàng nàng vội vàng thao túng một bộ xạ sổ dị hình Lít nhà, lít nhít nha cụ nại nhắm ngay cáo đồng. nải cáo Cụ b ắ n ra cáo đồng không tránh không nẽ tùy ý cụ nại đánh vào người nghệ cổ tóc thê tử nhìn thấy nhẫn cụ quả nhiên đối cáo đồng vô dụng một tay kết tấn bạo cụ nại bên trong kẹp lấy một chút b ù a nổ cụ nại liên tục bốn năm lần bạo tặc sau nghệ cổ tóc thê tử nhìn thấy một bóng người từ trong khói dày đặc xông ra ngay cả b ù a nổ đều vô dụng sao vỏ quýt dày có móng tay n ọ n r cụ phòng n ự tuyệt đối quá khắc chế khôi l ỗ sư nội tạm bị chấn động đến có chút buồn bực đau nhức bất quá cũng không vướng bận n ệ cổ tóc thê tử lập tức hướng lui về phía sau đồng thời xuất ra một cái mới của chủ mở ra phong ấn ba đầu hình rắn khôi lỗi xông ra phong ấn khói trắng Dạ a cù xứng sở nghệ cổ tọc thê tử ngược lại là thông minh vật lý công kích vô dụng dạ c ụ phòng ngự tuyệt đối tương đối sợ bắt chương một trăm năm mươi bảy gấp rút tiếp viện chiến trường chính chương một trăm năm mươi bảy gấp rút tiếp viện chiến trường chính Dạ c ụ trước đó một mực không có đi tìm dạ xạ cứng đối cứng chính là bởi vì dạ xạ có thể sử dụng xạ bạ cụ tại sổ xa kim đại táng bắt lấy mình sợ sệt bị bắt lấy bắt làm chủ hình rắn k h i lỗi có chút uy hiếp liên tục né tránh mấy lần hình rắn k h i lỗi một mực tại chung quanh xoay quanh tay hắn đao chém đứt hình rắn khôi lỗi để hắn ngoại ý muốn chính là biến thành hai đoạn hình rắn khôi lỗi vẫn như cũ có thể tại sởi t r ả cờ dạ điều khiển dưới tiếp tục hành động ba đầu hình rắn khôi lỗi từ khác nhau góc độ cuốn lên ra cũ chặt đứt hình rắn khôi lỗi hiệu quả độ c h í n h lệch ra cụ không có đi quản khôi lỗi nhanh chóng kết tấn tại mình bị hoàn toàn vây khôn trước đó ra cụ đã hoàn thành nhân thuật thủy đ ộ n xì đai nhà thủy đoạn sóng một đạo ngấn nước từ trong m i ệ n g b ắ n ra trước đem trước ngực hình rắn khôi lỗi mở ra lại cắt về phía cách đó không xa n ệ cổ tộc thê tử n ệ cổ tộc thê tử bị hạ tạc xạ c trước khi chết nàng bắt đầu hoài nghi hai mươi năm cố gắng quá k h ắ c chế nàng chưa bao giờ giống giờ phút này đồng dạng bất lực nàng nửa người bị cắt ra hướng hai cái phương hướng ngã xuống a a a nệ cổ tộc dư quang nhìn thấy thê tử bị giết lâm vào đến cùng d ạ cụ vội vàng lui đến nơi xa nệ cổ tộc xuất ra sau cùng q u y ề n t r ụ giải phong ra bản thân cuối cùng hai mươi cô khôi l ỗ i tính cả lúc đầu khôi l ỗ i tất cả khôi l ỗ i công hướng hạ tạc xạ c ủ mò hạ tạc xạ c ủ mò đối mặt nệ cổ tộc p ô trương thanh thế không hề sợ hãi vọt thẳng vào khôi lối trong đám màu trắng đao mang như đáng sợ răng đanh xé nát từng cô khôi lỗi dạ cù thầm nghĩ mình tuyệt đối phòng ngự đồng quang khắc chế k h ô i lỗi hạ tạc xạ cù mò nhanh t r ắ n g càng khắc chế k h ô i lỗi k h ô i lỗi cường độ hạn mức cao nhất quá thấp bị nhanh t r ắ n g t ù y tiện đánh nát cho dù làm ấy cỗ toàn s ắ t k h ô i lỗi đồng dạng không cách nào chống cự nhanh t r ắ n g tinh luyện lôi đội đao mang giữ vững được một phút đồng hồ sau n ệ cổ tộc bản thân cũng bị đao mang chém t r ú n g thân thể đồng dạng nứt thành hai nửa hạ tạc xạ cù mò hướng tham mưu phất, phất tay tham mưu thay thế hô to phát xạ đạn tín hiệu ni dạ làng các chỉ huy đã chết s u n o n g ni dạ làng các phó tổng chỉ huy nghệ cổ tộc, chết tại、sì Dầu đây là lần này trong chiến tranh thử vong cấp bậc cao nhất n g dạ đệ nhị c ả dẹp chứng nhận khôi lỗi thuật thiên tài làng cắt t r i a rổ cố vấn nhi tử hẹ、e、bị rổ cố vấn cháu trai bị coi là thôn hiện tại cùng tương lai nệ cổ t h ọ chết c nệ cổ t h ọ c bỏ mình đối làng cắt đà kích rất lớn lớn đến chuyển đổi thành làng lá lời nói cơ hồ đồng đẳng với tsu nạ chết tại trong cuộc chiến tranh này đồng dạng thân phận t ô n quý đồng dạng thực lực cường đại đồng dạng tuổi trẻ tại cao ngẫm lại xù nạ là chiến tử tại n g dạ làng cắt trong tay cái kia làng lá rất nhiều người sẽ cỡ nào phẫn nộ g i cụ quay trở về trung đội nói đi thôi đi theo sung phong bộ đội đi ghi chép tình hình chiến đấu hồ ly trung đội đi vào xì dầu n g n no quả bên mở. dạ cù nhìn thấy hạ tạc xạ cù mỏ đứng tại một cỗ thi thể bên cạnh thần sát thống khổ đó là hắn một vị bằng hữu bi thống hai g i â y tay hắn cầm n h n h trắng xông về nị dạ làng cắt dày đặc địa phương màu trắng đao mang bên trong lôi độn trạ cờ dạ ngưng thực ra sáng chói màu trắng đao mang người cùng khôi lối đều nát dạ cù nhìn sinh lòng hâm mộ mình thứ nhất thuộc tính trạ cờ dạ như thế nào là thổ thuộc, thuộc tính đâu nếu như là lôi t h u tính có phải hay không có như thế lực sát thương đáng sợ mấu chốt là đẹp trai a nanh trắng cùng đồng con rùa so sánh mười người đều sẽ tuyển nanh trắng a bất quá hắn muốn làm ra nanh trắng đa mang coi như không tốt giải thích cũng không thể bức hạ tạc xạ cù mỏ thừa nhận mình có con riêng a tại cái kia không hiểu chuyện nghiêm k ỷ hạ tạc xạ cù mỏ cũng phạm vào tất cả làng lá nam nhân đều sẽ phạm sai lầm hạ tạc xạ cù mỏ thoạt nhìn là cái người đứng đắn không bằng nói là hạ tạc xạ cù mỏ phụ thân l á o tới con riêng dạ cù thu hồi tâm tư tiếp tục quan sát chiến đấu hạ tạ xạ cù mỏ tinh nhuệ bộ hạ phụ trách đuổi theo tụ tập nị dạ làng cát chính hắn thị d mỗi một đao xuống dưới chỉ ít năm tên n h ỉ dạ làng c ắ t bị chém ngang lưng làng lá bộ đội một mực truy sát ski dầu ngộ no quả trên mặt nước tung bay đ ầ y thi thể cùng khôi lỗi mảnh vỡ ski dầu ngộ no quả bên bờ n à m đ ầ y thi thể cùng khôi lỗi mảnh vỡ một mực đuổi tới ski dầu ngộ no quả cửa sông cuối cùng mấy chục tên n h ỉ dạ làng c ắ t trốn bên trên một chiếc thuyền nhỏ bọn hắn q u a y đầu nhìn qua bên bờ bên bờ làng lá n h ỉ dạ đứng thành thật d à i t ả hữu hai hàng từ ski dầu ngộ no quả cửa sông hướng về hai bên phải trái kéo dài làng lá nhân số là nhiều như vậy hơn năm trăm n h n dạ làng cát tinh nhuệ gần như, tử thương hầu như không còn. hơn sáu trăm l à n g lá nị dạ vẫn còn có vượt qua bốn trăm người thảm bại làng cắt quấn sau t ậ p kích là một trận thiên vệ một bên thảm bại ngay tại hơn hai mươi tên nị dạ làng cắt coi là bọn hắn đã đủ thảm thời điểm một đạo bạch sắc đao mang lóe lên một cái rồi biến mất chiếc thuyền này bị một bổ hai nửa có chút xui xẻo nhị dạ làng cắt là theo chiếc thuyền này một bổ hai nửa hai nửa thi thể té xuống hai viên con mắt chằm chằm vào lẫn nhau trong con mắt cái bóng lấy mình một cái khác mắt dạ cù nhìn xem hạ tạc xạ cụ mò đao mang sàn chói giết chết sau cùng n ị dạ làng cát không ngừng lắc đầu mèo tím liền k đúng đem ề câu nói này tăng thêm hạ tạc xạ cù mò chỉ huy phó thực lực rất mạnh nhưng không hiểu lòng người hạ tạc xạ cù mò đem đoàn đao cắm lại phía sau lưng quét mắt một chút bên bờ hai hàng làng lán lý dạ tham mưu trên đường hướng hạ tạc xạ cù mò báo cáo qua một trận chiến này hạ bù cáo đồng hai lần xuất thủ lần thứ nhất giúp thủy đội đại đội chiếm cứ xây dầu ngộ no quà thượng du từ đó để đỉnh lũ xua đổi khôi lỗi sư chiến thuật có hiệu quả lần thứ hai giết chết nghề cổ tộc thế tử giúp hạ tạc xạ cù mò giảm bớt áp lực hai lần xuất thủ đều tại thời khắc quan trọng nhất vì làng lá xác lập ưu thế cáo đồng thực lực thu được hạ tạc xạ cù mò tán thành hơn bốn trăm tên làng lá nị dạ hạ tạc xạ cù mò chọn lựa một trăm n g ư ờ i còn lại quét dọn chiến trường cứu chữa cùng vận chuyển c h ú n g độc làng lá nị dạ một trăm n g ư ờ i cùng hạ bủ hồ ly trung đội thẳng đến chiến trường chính trên đường bỏ ra hai cái giờ đồng hồ dạ cù thấy được xa xa chiến trường chính trên chiến trường bắt mắt nhất là song phương tứ đại chỉ huy tàn phá bừa bãi bộ g á n g lý dạ làng cắt tổng chỉ huy h bị rổ có được làng cắt mạnh nhất phong độn hắn hai bên trái phải đều có một cái trăm mét cao vòi rồng t r u n g quanh mấy chục mét bên trong bất luận cái gì người đều không cách nào tiến v à o nghĩ dạ làng cắt phó tổng chỉ huy dạ xa đứng tại kim s a cắt đoàn phía trên trôi nổi ở giữa không trung dưới thân thể của hắn là mấy chục mét cao cắt vàng sóng lớn làng lá tổng chỉ huy nạ dạ cả tù nổ bên cạnh là b a c a n o r u t thuật bội hóa sau hạ k ý m mì chia ra mạt hì r ổ hạ k ý m ì chia ra mạt hì r ổ g ã y một cánh tay một tay vung vẩy dài mấy chục mét côn sắt mỗi một gậy xuống dưới đều đất dùng núi chuyển làng lá chỉ huy phó dù nạ đứng tại ốc t r n phía trên Úc xin phun r a dịch a c i t cùng dạ xạ cắt vàng sóng lớn đối kháng hạ tạ c xạ cú m ò nhìn lướt qua chiến trường về sau nói trái phải giữa cánh đều tại g i ằ n g co tương xứng đi theo ta chúng ta từ cánh trái bắt đầu x e n kẽ chương một trăm năm mươi tám xuyên quốc chiến tranh kết thúc hai hợp một chương một trăm năm mươi tám xuyên quốc chiến tranh kết thúc hai hợp một song phương chiến tuyến giao thoa kéo dài kéo ra khỏi gần hai km chiều dài tổng chỉ huy ở giữa chiến đấu không có phổ thông n ỉ ị dạ dám nhúng tay dỗ h n ở giữa chiến đấu chung q a n h phổ thông nhị d ít phổ thông nhị d ở giữa chiến đấu chen trúc t h ă n thiết trên chiến trường các nhị dạ tự động tránh đi thực lực địch nhân cường đại tại đội trưởng chỉ huy dưới tìm kiếm xứng đôi đối thủ lúc này liền khảo nghiệm nhị dạ sức phán đoán cùng kinh nghiệm nếu như giờ nhìn ngộ nhập dô nhìn chiến trường sẽ bị nhận thuật dư ba giết chết chết không có chút giá trị chiến tuyến kéo dài cũng có thể tránh cho đối phương dô nhìn vọt tới phe mình giờ nhìn trong đám tùy ý giết chóc hạ tạc xạ cũ mọ rút ra nhanh trắng đ o à n đao dẫn đầu sông về làng lá cánh trái nhị dạ làng cắt cánh phải dài mấy mét màu trắng đao mang xuất hiện trên chiến trường hai cái n ị dạ làng cắt tiểu đội trong nháy mắt chết tại đao mang bên trong bài trừ hạ t hạ tạc xạ cù mò chiến đấu cực kỳ mỹ cảm mau lẹ sủn x i n n o r u t thuật tuân thân siêu phản ứng nhanh sáng trói lao mang mọi việc đều thuận lợi khí thế để chung quanh nỉ dạ tràn ngập cảm giác an toàn rất nhiều nỉ dạ x ư n g hảo đều là tại hành hạ người mới bên trong đánh đi ra nguyên tắc bên trong tia c h ấ p vàng một lần giết chết năm mươi tên nỉ dạ làng đá nỉ dạ làng đá thực lực không biết ngược lại đều là một cù nải đâm chết nhưng số lượng đáng sợ quỷ nhân dạ bù dạ giết càng là đồng giới tất cả đồng học nhìn thấy hạ tạc xạ cù mò hành hạ người mới g i cù lòng n ư ỡ ngáy g i cù nói n g o tím tiểu đội phụ trách g d ê trắng tiểu đội phụ trách bảo hộ mèo tím tiểu đội theo sao tiểu đội đi theo ta theo sao toàn thân khí thế biến đổi rút ra nhân đạo hưng phấn đi theo hồ ly trung đội t r ư ở n g dạ cù đi theo hạ tạc xạ cù mò bên cạnh đem hạ tạc xạ cù mò xé mở lỗ hổng mở rộng hạ tạc xạ cù mò ở phía trước hướng dạ cù ở bên phương chặn đường ý đồ tới bổ khuyết chiến tuyến lỗ hổng nhị dạ l ă n g cát từng đạo thủy đ ộ n si đại nhạ thủy đoạn sóng bắn ra một lần quét ngang trí í chém ngang lưng một tiểu đội nhị dạ lắng cát n a n h trắng đao mang am hiệu chém ngang lương bệnh nhân si đại hạ tạc xạ cù mỏ cảm thấy bên trái áp lực đống nhiên giảm bớt thấy là cáo đồng thầm nghĩ thì ra là thế cáo đồng phòng ngự tuyệt đối cáo đồng cường sát thương tính thủy đột đều để n g i dạ làng c ắ t không cách nào ứng đối có chút thực lực không tệ n g i dạ làng c ắ t tại si、sì、đanh nhạ thủy đoạn sóng trước đó dùng thế thân thuật lại rơi vào h i ệ u sao tiểu đội trong tay h i ệ u sao tinh chuẩn tìm ra mục tiêu xử tử Dạ cù đống nhiên chú ý tới một cái n g i dạ làng c ắ t dỗ nhìn chính là mang đi vạ cụ ra người kia ra cù thầm nghĩ ta đánh không lại dạ xạ ta còn không đánh lại ngươi sao ngánh kháng một nạ mỹ cạ dỡ lưỡi đao cùng cụ nải về sau dạ cù vọt tới tên này rổ nhìn trước người n ị dạ làng cắt rổ nhìn thầm nghĩ người sát thần này là ai ta trước kia đắc tội qua hàn à. vì cái gì xông về phía mình khí thế tức giận như thế vừa trốn một k í c h một quyền đánh nổ n ị dạ làng cắt rô nhìn đầu chỉ là ngắn ngủi hơn mười phút hạ tạ c xạ cù mò dẫn đầu vệ i binh liền đánh xuyên qua n ị dạ làng cắt cánh phải n ị dạ làng cắt cánh phải sụp đổ không cách nào duy trì chiến tuyến vững chắc đại lượng làng lá n ị dạ xen kẽ đến n ị dạ làng cắt hậu phương ni dạ làng cắt không thể không đối mặt bốn p ư ơ n g tám hướng đều có thể xuất hiện làng lá ni dạ trong chiến trường dạ xạ nhìn thấy mình cánh phải bị đánh xuyên lại nhìn thấy cái kia sáng chói màu trắng đa mang thẩm n g h ị trong lòng h ỏ n g bét xong lần này chiến tranh làng cắt xong hắn cùng é、e、bị d ỗ l ấ n nhau biết bảo tồn sinh lực mới là sáng suốt nhất cách làm dạ xạ hô to cố vấn đại nhân ta đến đ o à n hậu mời cố vấn đại nhân tổ chức có thứ tự rút lui hẹ、e、bị d ỗ ám đạo dạ xạ đáng giá hợp tác là trong thôn ưu tú nhất người trẻ tuổi đáng tiếc là hắn cùng tỉ tỉ nhất định đem nghệ cổ tộc đưa lên cạ dẹp chi vị dạ xạ coi như tận lực làm hắn vui lòng cũng sẽ không thu hoạch được ủng hộ của hắn h bị rỗ mắt nhìn nhanh trắn nhanh trắng xuất hiện ở đây n ệ cổ tộc không biết ra sao có chút lo lắng d ạ xạ hai tay kết tấn kéo dài hơn trăm mét đ u ổ i vàng đại sóng nào về phía ạ kỳ mỹ chia dạ mạt hỉ rổ cùng ốc x e n ạ kỳ mỹ chia dạ mạt hỉ rổ cùng ốc x e n thời gian ngắn bị b ớ t lui d ạ cư nhìn về phía chiến trường chính phương hướng c ự hình hóa tại một đối một trong chiến đấu không đủ hiệu suất cao nhưng trên chiến trường c ự hình hóa thủ đoạn đều là đại sắc khí d ạ xạ một lần liều mạng giết chết rất nhiều làng lá lý dạ nhất là mấy tên làng lá tham mưu da cư thấy được chật vật nạ dạ bãi cụ lấy thực lực của nàng tham dự loại trình độ kia chiến tranh quá bất lực n g dạ làng cắt t a n tác lưu lại một đợt đợt đoạn hậu n g dạ đại đội trong lửa đội hướng sa mạc chỗ sâu t r ỉ n t hồi hạ tạc xạ cú mõ lại mang tinh nhuệ đảo ngược bắn v ọ n lần nữa đánh xuyên qua n g dạ làng cắt cánh phải n g dạ làng cắt cánh trái cùng trung ương chủ lực cũng có thể rút lui nhưng cánh phải nhất định phải lưu tại nơi này chiến đấu kéo dài nửa giờ đồng hồ da cụ rốt cục thu hồi nắm đ ấ m trên nắm tay huyết tương dị thường s ề n s ệ t h da cụ thở hồng hộc thời gian dài chiến đấu trả cờ dạ thấy đáy chiến đấu từ xuyên quốc biên cảnh sa mạc bãi một mực xâm nhập đến phong quốc sa mạc ven đường nằm vô số cho đến chĩa rồ mang đến vệ b ì n h làng lá quân đội không thích đứng sa mạc hoàn cảnh cũng không mang đầy đủ nước ngọt không còn sâu truy khoảng cách chiến tranh kết thúc chỉ kém một trận hợp đàm làng lá một phương chỉ huy nhóm tụ tập tại một cái ốc đảo bên cạnh nạ giả c ả tù nổ trầm mặc không nói không có nhìn bất luận kẻ nào đối mặt nước trầm tư hạ tạc xạ cù m ỏ i nhân thuật xét duyệt chế bị bãi bỏ triệt để cùng nạ giả c ả tù nổ quyết liệt về phần su nạ coi như nhìn ra cái gì cũng không muốn lẫn vào g i cù đi vào chó vàng bên cạnh nhỏ giọng nói đại đội trưởng muốn hay không giải tin tức đem làng cắt t r i a rổ cố vấn con trai cùng con dâu bị r ế t tin tức tản ra cho nỉ dạ làng c ắ t chó vàng nghe xong không có bảo mật ý tứ trực tiếp tại mấy vị chỉ huy trước mặt nói hồ ly người đi tản ra a đem xạ củ mò chỉ huy phó giết t r i a r ổ n h i tử người giết t r i a rổ con dâu sự t ì n h truyền đi xì dầu ngộ no quả chiến trường khá xa có lẽ nỉ dạ làng cắt còn đối xì dầu ngộ no quả chiến trường trong lòng còn có may mắn Dạ cú nhịn không được mắt nhìn hạ tạc xạ củ mò chó vàng đây là muốn đoạt công a ạ bụ giết t r i ệ rổ con dâu lộ ra hạ tạc xạ cù mò chiến công không có lớn như vậy may mắn hạ tạc nếu là đổi cái khác cao tầng gia cụ không được bị hung hăng ghi hận gia cụ vội vàng rời đi đi an bài tản ra tin tức t ù nạ nhìn nhiều hạ tạc xạ c Cù ụ mò cùng cáo đồng nghệ cổ thọc vợ chồng vậy mà chết tại lần này trong chiến tranh làng lá thu hoạch được một trận triệt triệt để để đại thắng hạ tạc xạ c ụ mò không có vui sướng chút nào t h ầ n sắc cũng không phải bởi vì cáo đồng chia lại hắn chiến công hắn không quan tâm những này nạ dạ cả tu nô thái độ để hắn rất khó chịu nạ dạ nhất tộc thao túng đồng bạn lời đ ồ n đại thật không phải hắn thả ra chuyện này chỉ có hắn cùng nạ dạ cả tu nô dù nạ bù biết được liền ngay cả trợ lý cũng không biết nạ dạ cả t ù nổ để hạ b ù ra tay ác độc ám sát có vấn đề nạ dạ nỉ dạ lúc này hạ tạc xạ cù mọ trở thành không tuân quy của người nghệ cổ tộc vợ chồng bị giết tin tức thông qua may mắn chạy ra nỉ dạ làng cắt tù bình lần đầu tiên chuyển về nỉ dạ làng cắt bộ đội bên trong dẫn đội trợ giúp chia r ổ khó có thể tin nghe nỉ dạ làng cắt báo cáo chứng cứ ta muốn chứng cứ rất nhanh làng lá một phương chuyển đến tin tức nguyện ý dùng nghệ cổ tộc vợ chồng thi thể trao đổi làng lá mấy tên rồ nhìn thi thể chia rồ hoảng sợ nhìn xem em bị rồ ẹ、e、bị rồ cúi đầu một bên dạ xạ thần sắc bị thương đáy mắt lại hiện lên một t i ế n làng cắt nội bộ khôi lỗi sư cùng bí thuật n ì ra hai cỗ thế lực một mực minh tranh làm đấu nghệ cổ tóc một chết bí thuật n ì ra một phương giả xạ thiếu đi lớn nhất đối thủ cạnh tranh trải qua mấy ngày nữa xác nhận cùng lên men n ì ra làng cắt cuối cùng đồng ý hợp đàm làng lá bộ đội có thứ tự rút lui rời đi sa mạc từ trong sa mạc trở về thời điểm chó vàng đại đội trưởng tìm tới hồ ly hắn nhìn kỹ chiến trường ghi chép q u y ể n trục hỏi hạ tạ c xạ c ụ mò năng lực chi tiết đều tại quần t r ụ bên trong a chó vàng ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt a mang, mang không phải không tin tưởng hạ tạ cù mò thực lực, mà là tưởng tượng nếu như là mình nên như thế nào giết chết gai độc thiết tưởng kết quả là gần như không có khả năng Dạ a cù nói đại đội trưởng hạ tạc xạ cù m ỏ quá mạnh một tay trả cờ dạ đ o ạ n đao đao thuật sẽ rách tất cả khôi lỗi tinh diệu nữa khôi lỗi biến thành linh kiện sau đều không có tác dụng gì chó vàng gật gật đầu hạ tạc xạ cù mò s á t thực lợi hại cánh trên chiến trường hạ tạc xạ cù mò chém giết làng cắt tinh anh rộ nỉ nệ n h cổ t n g chính diện chiến trường bên trên hạ tạc xạ cù mò làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng hắn là xuyên quốc chiến tranh công đầu tại hạ tạc xạ cù mò mang bộ đội tiếp viện chạy đến trước đó làng lá cùng nhì dạ là chính diện chiến trường bên trên làng lá chết trận trí ít năm trăm tên nghĩ ra nếu là không có hạ tạc xạ cù mò cái số này chỉ sẽ thảm liệt hơn may mắn n g ư ơ i giết nghệ cổ tộc thê tử không phải chiến công đều là hạ tạc xạ cù mò một người bộ đội trở lại đại doanh về sau trong bộ chỉ huy phi thường bận điệu hồ ly trung đội lại nhàn rỗi gia cù triệu tập ba tên tiểu đội trưởng xuyên quốc chiến tranh sắp kết thúc ta sẽ vì các ngươi xin một cái thay phiên nghỉ ngơi ngắn ngày nghỉ ngày nghỉ này không thể lười biếng n e o tím dê trắng theo sao các ngươi sau khi trở về diễn phần mình làm một tiểu đội thực lực tăng lên kế hoạch lần trước ta cho các ngươi x i n qua mấy cái n h ậ n thuật nhưng còn thiếu rất nhiều thừa dịp lần này đại thắng trong chúng ta đội biểu hiện ư u dị ta sẽ vì các ngươi lại xin một vòng n h ậ n thuật mỗi người căn cứ năng lực của mình bổ đủ một công một thủ hai cái n h ậ n thuật hoặc là trong các ngươi bộ lẫn nhau truyền thụ n h ậ n thuật bổ đủ một công một thủ về sau có thể xin một chút cường đại b cấp n h ậ n thuật thậm chí là a cấp n h ậ n thuật m e o tím dây trắng hai người các ngươi đều có riêng phần mình bí thuật ngẫm lại nên như thế nào tăng cường các ngươi bí thuật chỉ cần các ngươi mở miệng ta đều sẽ hướng ạ bù xin ba vị tiểu đội trưởng rời đi dạc c thầm nghĩ ta hiện tại cũng kiếm ra xưng hảo tại ả b ù lớn nhỏ cũng coi như nhân vật vì bộ hạ của mình tranh thủ chút nhân t h u ậ t chó vàng đại đội trưởng hẳn lá sẽ không cự tệ u y ta trong đại doanh có chút vắng vẻ ước chừng hai nghìn tên làng lá n ỉ dạ tiến vào xuyên quốc chiến trường đi qua gần nửa năm kịch chiến về sau chết trận hơn chín trăm người trận này chiến trường làng cắt cố nhiên tổn thất nặng nề làng lá một phương cũng không dễ dàng ban đêm một thân ảnh tiến nhập dạ c ù lều vải dạ c ù đang tại sau cái bàn nhìn xem gần nhất hồ ly trung đội nhiệm vụ báo cáo mèo tím nhanh như vậy nghiên cứu ra ngươi tiểu đội bổ cường phương án sao ân lệch nhìn thấy mèo tím nhăn nhó bộ dáng dạc c hỏi thế nào ta vừa mới tắm rửa cái gì Dạ cù mắt nhìn lều vải màn cửa màn cửa bị mèo tím bông xuống chiến tranh thắng lợi tất cả mọi người lỏng lẻo xuống dưới vậy ta cũng nhanh đi tắm mèo tím nói đã đợi không kịp ta không chê ngươi ân bên trong đều không mặc gì xem ra đúng là các loại không nửa giờ sau mèo tím thở hồn hẹn d i á n tại dạ cùng ngực nàng nói đúng đội trưởng ta có một ít tăng cường thực lực quy hoạch ngươi có thể giúp ta tham khảo một chút ta vậy ta phải xâm nhập đáo móc ngươi sau đó tài năng cho ngươi tham khảo ngươi nói có đúng hay không lại là nửa giờ đồng hồ mèo tím một bên xin khoan dung một bên mê ly mèo tím bây giờ nói nói ngươi tăng cao thực lực ý nghĩ đi lần này thật cho ngươi tham khảo một chút đội trưởng ta đến từ g i ả mã nạ ca nhất tộc nguyên bản sở trường g i ả mã nạ ca nhất tộc bí thuật g i ả mã nạ ca bí thuật rất lớn một bộ phận ý lực đến từ ý n ổ xỉ cả cho phối hợp ta một mình tiến vào a bù bên người không có ý n ổ xỉ cả cho tổ hợp không có thích hợp đồng đội ta phải làm ra một chút cải biến g i ả mã nạ ca bí thuật cơ sở là cường đại tinh thần lực đây là ta sở trường đội trưởng ngươi nói ta học một chút n g thuật có phải hay không có thể đền bù không có ý nộ xỉ cả cho đồng đội thiếu hụt h u y ễ n thuật hình n h dạ cũng rất mạnh rất thích hợp hạ bủ phong cách tác chiến dạ cú liên tục gật đầu nguyên tắc rủ hỉ cụ hệ mẹ là h u y ễ n thuật hình n h dạ tại làng lá bên trong tương đối khan hiếm hắn nói đó là cái không sai ý nghĩ tinh thần lực cường đại n ế u thử học tập h u y n thuật thử một chút hiệu quả có lẽ ngươi là h u y n thuật thiên tài đâu h u y ễ n thuật n h dạ tương đối hy hi hữu h u y ễ n thuật tại n h dạ trong chiến đấu thường thường có thể tạo được kỳ hiệu ta sẽ v ì ngươi xin một cái huế thuật đầy đủ đào móc tiềm lực của ngươi dạ cú đụa sẽ mèo tím liền đứng dậy tiếp tục đi xem quân chủ ngày thứ hai ba cái tiểu đội đều giao cho bổ cường kế hoạch. gia c ù đi tìm chó vàng đại đội trưởng chó vàng đại đội trưởng quét mắt nhận thuật ban thường x i n nhanh chóng ở phía trên ký tên hắn nói có chút thuật tại ạ bù trong căn cứ tiền tuyến không có nhất là huyết thuật tương đối chân quý trở lại thôn sau ta liền đem những này nhận thuật cho các ngươi trung đội hồ ly ngươi trước cùng ta cùng đi chấp hành cái nhiệm vụ làng cắt sắp cùng chúng ta đàm phán đàm phán đội ngũ nhân số rất ít không phải dễ dàng dẫn phát đại chiến người cùng ta cùng một chỗ xem như hồ ca đại nhân con mắt đi chứng kiến đàm phán quá trình cùng thành quả gia cư đã trở thành chó vàng bộ t ứ nhất dưới tự mình xin phép bảy cái nhất thuật chó vàng đại đội trưởng không có do dự đều cho mình sớm biết nhiều xin mấy cái ngược lại chó vàng không có nhìn kỹ liền ký tên chó vàng phi thường tín nhiệm gia cụ gia cụ cũng cẩn thận để bảo toàn phần này tín nhiệm trong thời gian ngắn hắn sẽ không đánh phá phần này tín nhiệm phần này tín nhiệm có thể mang đến cho hắn liên tục không ngừng tài nguyên cái này bảy cái nhất thuật gia cụ cũng có thể học đây là trung đội t r ư ở n g phúc lợi nếu như có thể trở thành đại đội trưởng phúc lợi sẽ càng nhiều về phần chó vàng đã từng dùng y ra k ra so họ gì g hắn chuyện này hắn để ở trong lòng chỗ sâu chỉ cần chó vàng không có gì hành động thực tế hắn cũng sẽ không có cái gì khác người hành vi tại đại doanh cổng g i ả c ụ thấy được đàm phán đội ngũ tổng chỉ huy nạ giả cạ tù nổ hai tên tham mưu chó vàng còn có g i ả cư dù nạ tại chữa bệnh chỗ trong lều vải bận rộn ngoại trừ cuối cùng trận kia quyết chiến dù nạ bình thường sẽ không đi đến chiến trường đàm phán phải có cơ sở t h à n h ý nhân số không nhiều hẳn là sẽ không gặp được chiến đấu coi như gặp được chiến đấu năm người này vô luận tiến công vẫn là chạy trốn làm cắt rất khó đối phó làng lá đàm phán năm người tổ rời đi đại doanh về sau hướng vương bắc cái nào đó ốc đảo bước đi tiến vào ốc đảo nị dạ làng cắt đã thanh không ốc đảo chung quanh phong quốc cư dân đâu các dưới ánh mặt trời bám lấy ba tấm ô lớn ô lớn phía dưới là đàm phán tam phương chính diện dù dưới là phong quốc đại danh đặc s ứ làm cho này lần đàm phán chứng kiến phía tây dù dưới làng c ắ t người đã nhung vào chỗ dạ c u nhìn sang là e bị rổ dạ xạ mạ chủ hai tên trợ lý còn có một tên làng cắt tạ bù e bị rổ gắt gao nhìn chằm chằm cáo đồng nhìn xem cáo đồng ngồi xuống làng cắt nội bộ x ư n g hô hạ tạ xạ cụ mỏ vì nhanh không biết nhanh t r ắ n g vì sao không có tới nhanh t r ắ n g cái danh s ư n g này sẽ từ từ lan rộng ra ngoài như là cáo đồng đồng dạng bị mỗi một cái n ỉ dạ l n g cắt nhớ kỹ hẹ bị rô b ắ p thịt trên mặt c o rúm cưỡng chế lấy lựa giận lần này đàm phán lúc đầu t ỷ tỉ, tỉ chĩa rô mới tới hẹ、e、bị rô phi hết rất lớn công phu mới làm yên lòng t ỷ t ỷ không có để t ỷ t ỷ đến hắn liền sợ ở chỗ này gặp được nhanh trắng hoặc là cáo đồng t ỷ tỷ sẽ đem hội đ ả m biến thành báo thủ cháu trai vậy mà chết rồi cháu trai khôi lỗi thuật như vậy tinh xảo liền xem như tỉ tỉ cũng không dám nói chắc thắng cháu、trai. n g ồ i tại chủ vị phong quốc đại danh đặc sứ phong quốc đại diệu viện tà đại thần ạ xỉ cả gạ kẻ phủ vung xuống cây q u ạ t đối làng lá một phương người nói cả tu nộ t ổ c trưởng ở xa tới vất vả mời cả tu nộ t ổ c trưởng làng lá tổng chỉ huy hào hào cùng làng cắt nói chuyện ta trước đại biểu đại danh tỏ thái độ đại danh cho rằng chiến tranh hẳn là kết thúc sau khi nói xong tà đại thần ạ xỉ cả gạ kẻ phủ liền không nói gì nữa từ hắn ẩ n ẩ n khích lệ làng lá một phương người đến xem phong quốc đại danh đối làng cắt chiến tranh biểu hiện cực không hài lòng bồi dưỡng khôi lỗi sư so bồi dưỡng n h ĩ dạ tiêu hao tài nguyên hơn rất nhiều phong q u ố c đem sắt thép cùng đắt đỏ gỗ cổ kèn đưa vào làng cát cuối cùng bồi dưỡng được khôi lỗi sư tại làng lá cường già trước mặt không chịu nổi một kích làng c á t cùng tán thưởng thiên tài khôi lỗi sư nệ cổ tạo mình bỏ mình dẫn đến n a n h t r ắ n g dẫn đội trợ giúp chiến trường chính cái này khiến phong q u ố c đại danh sao có thể không tức giận các ngươi làng c á t m còn cho ta cái gì sa nạ hủy cảng bị h ủ chiến trường đại bại cũng khó trách phong cúc đại danh thất vọng tại những thôn chiến tranh bên trong giao liền là nguyên tội nạ dạ gạ tu nổ mở miệng nói phong q u ố c đại danh đặc sứ hạ si cạ gạ kẹ phủ đại nhân h bị rồ cố vấn ta hôm nay đại biểu làng lá đến tiến hành chiến hậu đàm phán chúng ta tố cầu có phía dưới mấy đầu thứ nhất kết thúc chiến tranh trở lại chiến tranh trước đó cục diện xuyên quốc nhận đến hỏa quốc bảo hộ n g dạ làng cắt tiến vào xuyên quốc chấp hành nhiệm vụ nhất định phải thu hoạch được làng lá cho phép làm thủ tục giao nạp tiền thuế e b i r ồ hơi túi đầu nhìn về phía mặt bàn chiến tranh kéo dài hơn nửa năm bên trong làng cắt chiến tử tiếp cận hai nghìn tên lý dạ cuối cùng cái gì đều không cầm tới làng lá đầu này yêu cầu hắn không thể không đồng ý nạ dạ ca tu nộ nói tiếp thứ hai không được đối với rổ si mị rủn no quả động tay chân dồ xỉ mị dù no q u ả là đi ngang qua xuyên quốc kinh đô trọng yếu sông lớn n g dạ làng cắt không được đem nước từ trong động đá vôi dẫn vào phong quốc bắc bộ không phá hư vũ quốc cảnh nội dồ xỉ mị dù no q u ả khúc sông lúc này dồ xỉ mị dù no q u ả bên trên xây dựng trạm thủy điện càng trọng yếu hơn làng cắt phá hư dồ xỉ mị dù no q u ả hành vi đem trực tiếp dẫn phát hỏa quốc cùng làng lá t u y ê n chiến À xỉ cà gà thẹ phủ đ ố n g nhiên mở miệng nói c ả tu nộ t ổ n trưởng chuyện này cũng là không cần phải nói như thế tuyệt đối phong quốc đại danh điện hạ đã phái ra sứ đoàn đi bãi phòng hỏa quốc đại danh cùng xuyên quốc đại danh dồ xỉ mị dù no quạ Có kế h o ạ xỉ cả h sổ c núi dẫn dưới gạ kệ phụ đại nhân phong quốc tài nguyên tổng lượng là nhất định quyết không thể ở tại đàm phán cắt ngừng quá nhiều không phải đại danh điện hạ chuẩn bị từ chỗ nào đền bù tổn thất ạ xỉ cả gạ kệ phụ nhìn nhiều mắt ra xa cái này do nhìn đầu não cũng không tệ hỏi mấu chốt ạ xỉ cà g à、si, kẹ phù nói Dạ xạ r ồ nỉn h ta bất quá là cái bụng vệ quý tộc người muốn giết ta sẽ không tốn hao ba giây đồng hồ bất quá phong quốc lợi ích hy vọng các ngươi cũng muốn nhìn thẳng vào phong quốc phương bắc có hy vọng xuất hiện một cái cỡ lớn ốc đ ả o đại danh cùng kinh đô tất cả quý tộc nghe được tin tức này về sau kích động trắng đêm nghiên cứu thảo luận r ô sổ cạ dậy núi dưới cỡ lớn ốc đ ả o kiến thiết hoàn tất về sau đem mang đến đại lượng lương thực nhân khẩu cùng tài phú đến lúc đó có thể tốt hơn ủng hộ làng cát bất quá ở mảnh này ốc đạo kiến thiết xong trước đó không thể không bị khuất dưới làng cát cùng chúng ta cùng một chỗ bất ăn.、E, Đại danh vì sổ các、e si、ả、e、d người muốn sát thép đại danh thậm chí quyết định nhiều cung cấp hai thành các người muốn gỗ cổ kèn chúng ta đồng dạng toàn bộ cung ứng gỗ cổ kèn giá cả nhưng tại là trước khi chiến đấu sáu lần thêm ra vượt mức mua sắm chi phí đều là phong quốc gánh vác phong quốc muốn tại phương bắc kiến lập ốc đảo chúng ta đã làm đến hết thệ có thể làm liền ngay cả sa na hủy càng bị hủy đại danh đ i ệ thẹn không không、e、sụ không không thành đại điện kinh đô kiến thiết phong quốc chủ yếu con đường trải bao quát làng cát cấp phát đều đem giảm bớt ta sau đó cũng đem chính thức tiến về làng cát hướng cạ dẹp đại nhân trình bày đại danh quyết định chúng ta cũng là bất đắc dĩ ngươi cứ nói đi hẹ、e、bị rổ cố vấn dạ cù xuyên qua tới gặp hai cái đại quý tộc một cái là hỏa quốc ổ h ữ cụ dạ khanh gì đã hạ nệ đạ một cái k h á c liền là trước mắt ạ xỉ cả gạ t ẻ phù hai cái này quý tộc trình độ cũng không tính là kém ạ xỉ cả gạ t ẻ phù bục vệ nhưng là mạch suy nghĩ do nét trình bày vòng vòng đàn sen dạ cù cẩn thận nghĩ đều nghĩ không ra cái gì tốt đối sách có thể làm cho làng c ắ t hùng hồn cự t u y ệ t phong quốc đại danh quyết định làng cắt ngược lại là có thể đem đại danh cùng ạ xỉ cả gạ t ẻ phù đều giết bất quá nói như vậy phong quốc liền trước hỏng mất một nước một thôn là quan hệ hợp tác một phương hỏng mất đối một phương khác không phải chưa tốt ẹ bị r ồ nhắm hai mắt khe n h ư mày đầu não phong bạo về sau không thể không tiếp nhận một bên dạ xạ cũng là hắn quả thật có thể tùy tiện giết chết d ạ xỉ cạ gạ tẹ phủ loại này chống lại làng cắt quý tộc hắn giết rất nhiều nhưng là chuyện này bên trên làng cắt thật không c h i ế m lý ai bảo bọn hắn chiến tranh đánh thua nếu là bọn hắn có thể đánh bại làng lá đem xuyên quốc cướp lại cái k i a r ồ xỉ mị r ù no n quả vấn đề căn bản không là vấn đề xuyên quốc đại danh d á m nhiều lời một chữ vũ nhẫn liền muốn dùng khôi lỗi làm thịt cái tia lại danh giết quý tộc có thể giải quyết một vài vấn đề nhưng không thể giải quyết toàn bộ vấn đề khi phong quốc đại danh thái độ kiên quyết đồng thời lý do chính đáng thời điểm làng cát cũng không thể không nội bộ cắt giảm cấp phát không phải nhằm vào làng cát là phong quốc từ trên xuống dưới cùng nhau qua thời gian khổ cực hẹ bị rồ sau khi thở dài nói ạ xỉ、si、cả gạ thẹ phu đại nhân ta hiểu được ta sẽ hướng cả dẹp đại nhân t ì n h tội hướng đại danh t ì n h tội ạ xỉ、si、cả gạ thẹ phủ quay đầu nói cả t ù nô t ộ c trưởng mới tiếp tục chương một trăm sáu mươi thắng lợi chương một trăm sáu mươi thắng lợi nạ dạ cả t ù nô thưởng thức một trận vợ kịch hay phong quốc đại danh tựa hồ đối với làng cát phi thường bất mãn đã bất mãn đến không nguyện ý tự mình trao đổi ở trước mặt người ngoài trực tiếp khai hỏa phong quốc vốn là càn cỗi x ả nạ mỹ càng chìm hơn hai mươi con thuyền đối với chiến tranh ủng hộ vô điều kiện lại không có chút nào thu hoạch để phong quốc đại danh triệt để thất vọng nạ giả cả tú nổ nói tiếp ngưng chiến điều kiện thứ ba làng các hướng làng lá bồi thường hai trăm triệu lượng phong quốc hướng xuyên quốc bồi thường một trăm tám mươi triệu lượng lần này trong chiến tranh ta làng lá hy sinh đông đảo xem như chiến bại phương ngươi làng cắt nhất định phải chỗ chiến tranh bồi thường dùng cho ta làng lá n h ỉ dạ từ vòng trợ cấp xuyên quốc tây bộ khu vực coi là chiến tranh gần như hoa phế cũng muốn làm ra bồi、thường. ẹ bị d ô tự nhiên không tiếp thụ cái này giá trên trời con số song phương liền bồi thường c á i vã kịch liệt nạ dạ cả tù nộ phi thường bình tĩnh một bước đều không cho rằng có hơn hai mươi phút nạ dạ cả tù nộ n h ư ờ n g một mục nhỏ một trăm chín mươi triệu lượng xuyên quốc một trăm bảy mươi triệu lượng song phương đặt thành hiệp nghị ẹ bị d ô nói điều kiện của các ngươi nói xong tiếp xuống chúng ta cũng có yêu cầu nhất định phải nhanh trả lại n ệ cổ tộc các loại ni dạ làng cắt ni dạ thi thể đưa về làng cắt tàn h táng nạ dạ cả tù nộ nói đây là tự nhiên n ệ cổ tộc dồ nhìn thi thể khôi lỗi mảnh vỡ đều có thể đưa trả lại cho các ngươi ẹ、e, bị rồ một hơi vận lên không được lại bị nạ giả cả tù nổ khi đến nạ giả cả tù nổ vậy mà nói khôi lỗi mảnh vỡ cũng muốn trả lại đây rõ ràng đang nói làng cắt khôi lỗi thuật là rác rưởi làng lá căn bản không có tạm giam tất yếu hắn vốn là muốn cùng làng lá h ả o h ả o tranh một chuyến khôi lỗi n ệ c ổ tọc khôi lỗi cho dù l à mảnh vỡ cũng rất có giá trị không nghĩ tới nạ giả cả tù nổ sớm nói được trực tiếp biểu thị đóng k i a rác rưởi các ngươi mau chóng đều lấy về sau đó song phương nói chuyện xuyên quốc gia nhiệm vụ thủ tục tiền thuế các loại sự tỉnh hội đàm kết thúc tham mưu tạo thành hòa bình hiệp nghị phong quốc làng lá làng cát tam p ư ơ n g hiệp nghị chính thức đã thành e b i r ô c h ầ m c h ầ m vào làng lá năm người mỗi người đều nhìn mấy giây cuối cùng nói làng lá thật sự là nhân tài đông đúc một trận chiến này bên trong ra đời nanh trắng ạ kỳ mỹ trịa ra m a s h i r o cáo đồng các loại chiến tranh anh hùng nạ dạ cả t u nộ chỉ huy của ngươi vẫn như cũ cay độc ta làng các n h ậ tua t làng xương mù hướng các ngươi làng lá t u y ê n chiến hiện tại chỉ có thể kỳ vọng làng xương mù hung hăng thống kích các ngươi làng lá e bị rồ nhìn về phía cáo đồng người này là giết cháu trai thê tử hung thủ để cho người ta biệt k u ấ t chính là hắn coi như giờ phút này độc t ủ cũng giết không được cáo đồng cáo đồng năng lực phòng ngự đi qua chiến trường n g h i ệ n chứng siêu tập đến tình báo cho thấy bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách phá p h ò n g làng sương mù thống kích chúng ta nạ dạ cả tù nổ nói xoáy quốc chiến tranh từ đàn d ổ cô vẫn cùng ngụ chỉ hạ tổ t ộ c t r ư ở n g xem như chỉ huy kỳ vọng của ngươi có thể muốn thất bại a hẹ、e、bị d â ngược lại cười cười đây là hắn lần thứ nhất cười nếu như là đàn d ổ cùng ngụ chỉ hạ tổ cậy làm chỉ huy cái kia làng sương mù tất nhiên có thể thống kích các ngươi làng lá toàn giới mỹ dạ đều biết đàn rổ căm ghét thụ chỉ hạ nạ dạ cả tù nổ x ư n g sở sau đó cũng cảm thấy để đàn rổ cô vẫn làm tổng chỉ huy để ủ trì hạ tổ cậy làm chỉ huy phó có một chút không thỏa đáng đàn r ồ cố vấn bất mãn nhất chính là ủ trì hạ nhất tộc k h ô n g chế làng lá cảnh bị bộ dẫn đến trong thôn rất nhiều cơ sở sự vụ cùng vụ án đều là ủ trì hạ nhất tộc định đoạn n giả cả t ù n ổ dẫn người rời đi ốc đảo tiếp tục hơn nửa năm xuyên quốc chiến tranh chính thức tuyên bố kết thúc gia cù tuyển cái nhiệm vụ rời đi đại bộ đội mang theo hòa bình hiệp nghị phó bản tiến về xuyên quốc kinh đô kinh đô bên ngoài rổ xì mị dù no qua bên cạnh g i cù nghe lao nhanh nước sông tâm tình có chút yêu thương lần này về thôn về sau có lẽ sẽ rất ít đến xuyên quốc kinh đô cũng liền rất ít nhìn thấy Coi Tiến Kinh Đô Tèn、Sủ、Thành, Kinh vào Đô Sủ ồ ủ cụ giả cụ khanh coi chịt ca ngồi ở một bên nàng nhìn chằm chằm đối diện hồ ly đưa hòa bình hiệp nghị phó bản là thứ yếu hồ ly là đến từ giả nàng gia cư nói đại danh điện hạ xuyên quốc chiến tranh chính thức kết thúc trong thời gian ngắn phong quốc cùng làng cắt bất lực lại phát động chiến tranh xin ngài yên tâm có một việc nạ g ạ cạ thủ nổ tổng chỉ huy muốn cố ý nhắc nhở đại danh điện hạ phong quốc đại danh chuẩn bị phái ra sứ đoàn đi sứ hỏa quốc kinh đô cùng xuyên quốc kinh đô bọn hắn chấp nhận rổ sổ c ả dây núi dưới mặt đất động đá lấy nước một chuyện cùng hỏa quốc đại danh cùng ngài tiến hành trao đổi phong quốc chuẩn bị tại vũ quốc rổ xỉ mỉ dù no q u a bên trên chế tạo một đầu nhỏ n h á n h sông tại tận lực không ảnh hưởng xuyên quốc rổ xỉ mỉ dù no q u a lưu lượng tình hồ dưới vì phong quốc chế tạo một mảnh q ố c đảo trừ phi hai vị đại danh hướng thôn ủy thác cấp quốc gia nhiệm vụ chúng ta làng lá sẽ không tham dự chuyện này hỏa quốc xuyên quốc, cùng phong quốc, tam quốc có thể dùng ngoại giao thủ đoạn đạt thành hiệp nghị gia nạ giả cả t ù nổ có ý tứ là làng l à không quá nguyện ý vượt ngang xuyên quốc đi vũ quốc giữ gìn dài như vậy rổ x ì mị dù n o quả tiêu hao rất lớn phòng hộ hiệu quả kém không bằng giao cho tam quốc đại danh mình đi thảo luận phong quốc đại danh gật gật đầu nói ta hiểu được ta sẽ phái ra sứ giả đi hỏa quốc kinh đô cùng hỏa quốc đại danh mau chóng lấy được ý kiến thống nhất gia cu còn nói đại danh điện hạ ta đề nghị ngài tại rổ x ì mị dù no quả bên trên kiến lập lưu lượng hệ thống theo dõi mực nước giảm xuống thời điểm nhanh chóng phát hiện mau chóng khai thác hành động rổ xỉ mị dù no quả bên trên đã có trạm thủy điện không thể sai sót đại danh quay đầu nhìn về phía mình muộn muội nói ồ ủ cụ già khanh người đến dựa theo làng lá cáo đồng đề nghị kiến lập mực nước hệ thống theo dõi à. cáo đồng danh hảo xuyên quốc đại danh cũng nghe qua đây chính là nghị dạ hy vọng về sau cáo đồng tại giới nghị dạ xuất hiện càng nhiều cáo đồng danh hảo càng vang dội coi c h ị t ca ánh mắt mong đợi nói ta hy vọng cáo đồng tiên sinh có thể tại kinh đô lưu lại mấy ngày giúp chúng ta kiến lập mực nước hệ thống theo dõi làng lá tại các đại chủ muốn thành trấn đều sắp đặt nhiệm vụ chỗ nhiệm vụ chỗ tiếp thu nhiệm vụ ủy thác lại đem ủy thác phát đến làng lá làng lá lại phái nỉ dạ tới chấp hành nhiệm vụ cảm tạ ổ ủ cụ dạ khanh tín nhiệm đi vào ổ ủ cụ dạ viện làm việc trong đại điện dạ cụ viết một phần mực nước giám sát phương án giao cho coi chịt ca coi chịt ca lại đem q u y ể n trục giao cho thị nữ để thị nữ đưa cho chỉ định quan viên tại bộ này hệ thống kiến lập trước đó hồ ly ngươi cứ đợi ở chỗ này a nàng đi vào dạ cụ trước người dắt dạ cụ tay đem dạ cụ dẫn vào dinh thự khu trong khuê phòng trăng tròn như khay bạc dạ cụ tại coi chịt ca khuê phòng trên rừng lớn chờ đến trăng tròn liên tục bảy ngày gia cụ thưởng thức chịt ca tài trí khuôn mặt không k h u n g kính mắt cùng cái kia thẹn thùng lại không bị cản trở tương phản tương phản kính mắt đ ư ơ n g ai có thể cự tuyệt đâu chịt ca thử đi h á i hồ ly mặt nạ hồ ly không có cự tuyệt nàng rốt cục lần nữa thấy được hồ ly tuân tú khuôn mặt hồ ly ta có phải hay không có thời gian rất lâu không gặp được ngươi ta sẽ tận lực tiếp xuyên quốc nhiệm vụ tới gặp ngươi gia cụ đứng tại chịt ca khuê phòng cổng sau lưng giường lớn phía trên chịt ca kéo tới vải đỏ phủ lên thân thể như là dạ cụ đeo lên mặt nạ đồng dạ hồ ly tuân thân biến mất coi chịt ca trong lòng vắng vẻ chừng một trăm sáu mươi mốt thứ không dám dầu dếm chứ một trăm sáu mươi mốt thực không dám d i ấ u dếm trở lại làng lá chó vàng nhìn xem nhiệm vụ báo cáo q u y ề n c h ú n nói hồ ly ngươi còn h i ể u công trình tri thức mực nước giám sát trạm thủy điện kiến thiết gia cù nói ta am h i ể u thổ đội tại xuyên quốc nhìn chút tư liệu về sau cho bọn hắn một chút đề nghị chó vàng lấy ra khác một cái q u y ề n c h ú n nói đây là trong các ngươi đội nhận thuật ban thưởng q u y ề n c h ú n hết thể bảy cái nhẫn thuật ngươi đi phân phối à. tiếp nhận quần c h ú g i a cù tâm tình k h n g tệ mỗi cái bộ hạ đều có một công một thủ hai cái nhẫn thuật về sau năng lực chiến đấu đem thật tỏ tăng cường chó vàng còn nói hồ ly chuẩn bị một chút tháng này chúng ta có thể sẽ tiến về xoáy quốc chiến trường mới vừa từ xuyên quốc trên chiến trường triệt hạ đến còn không có chậm khẩu khí liền muốn đi xoáy quốc chiến trường ra cư không hiểu hỏi đại đội trưởng xoáy quốc trên chiến trường có hạ bụ bộ trưởng đạn d ộ cố vấn còn có rùa cá sấu đại đội cần chúng ta đi ra cư lời nói im bặt mà dừng rùa cá sấu đại đội là vì hổ cạ giám sát xoáy quốc chiến tranh nếu như còn cần chó vàng đại đội đi chứng minh rùa cá sấu đại đội khả năng xảy ra vấn đề cũng hoặc là đạn rộ xảy ra vấn đề ra cư lập tức hỏi đại đội trưởng ngài là không phải muốn đi lên vừa đi ra cư suy đoán s ạ dù tô bị hi dù r ẹ n khả năng muốn tìm một cơ hội r a không hạ bù đàn rô đàn rô cùng s ạ dù tô bị hi dù r ẹ n ở giữa không còn giống ban sơ thời điểm đồng dạng phối hợp k h ắ c khít đàn rô có mình tố cầu cùng s ạ dù tô bị hi dù r ẹ n quyền lực sinh ra xung đột dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện ạ bù cùng đàn rô cuối cùng phân liệt đàn rô mình lãnh đạo rút hồ cả tiếp tục khống chế ạ bù chỉ là không biết những này nội dung cốt truyện là lúc nào phát sinh chó văng hỏi hồ ly ngươi ủng hộ ta đi lên vừa đi sao ủng hộ đương nhiên ủng hộ da cù n ó i đại đội trưởng ngươi không hướng bên trên đi ta làm sao đi lên Thực ta không chọn chúng dám dấu dếm, ạ bụ đại đội trưởng chức đã r ấ ta, ta, ta, ta tuyệt r đối ủng hộ ngươi ta đại biểu hồ ly trung đội toàn thể lý dạ ủng hộ ngươi chó và nói ngươi là thu hoạch được xưng hào cáo đồng a bù ngươi muốn làm đại đội trưởng lời nói thực lực là đầy đủ đi tôi xoay quốc biểu hiện tốt một chút cái này đúng là chúng ta vội vã như thế đi một chỗ khác chiến trường nguyên nhân có lẽ ngươi ta đều có thể thực hiện mục tiêu dạ cù rời đi đại đội trưởng văn phòng thầm n g h ị chó vàng có thể muốn làm ạ bù phó bộ trưởng tại thảo quốc thời điểm chó vàng đại đội rất nhiều nhiệm vụ đều là đạn dỗ an bài t h như bắt tù binh tiến vào vũ quốc cùng hàn rỗ đàm phán các loại tại xuyên quốc thời điểm chó vàng đại đội độc lập tính rất cao tất cả nhiệm vụ đều là chó vàng một mình an bài có lẽ xạ d ủ tô bị hỉ d ụ rèn cùng đạn dỗ tại thảo quốc thời điểm liền xuất hiện mâu thuẫn chỉ là dạ cù tầng cấp quá thấp không biết cao tầng tranh chấp mình có hy vọng tấn thăng ạ bù đại đội trưởng ngẫm lại đều kích động dạ cù rời đi sau đó không lâu ạ bù đại đội trưởng tiến đen tiến đen tiến nh kiến đen là nạ giả nhất tộc dồn nỉn cùng chó vàng giống nhau là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tuyệt đối tâm phúc kiến đen đem một cái quyển trục giao cho chó vàng hắn nói chó vàng ta được đến tình báo mới nhất rùa cá sấu chết chó vàng s ứ n g sở vừa mới còn tại cùng hồ ly nói xoáy quốc chiến trường rùa cá sấu đại đội rùa cá sấu vậy mà chết kiến đen nói ạ bù sáu tên đại đội trưởng bên trong người ta đại bằng vàng đương nhiên không cần phải nói chúng với hổ cả đại nhân vĩnh báo linh miêu hai người là đản rộ bồi dưỡng ra được chúng với đản rộ rùa cá sấu hy sinh về sau dù tại còn còn là một chút nguy hiểm thí nghiệm lấy giáp cũng chính là họ rổ si maz cầm đầu đàn rổ cố vấn cùng họ rổ si maz thậm chí không nguyện ý cùng hạ bù cùng hưởng thí nghiệm số liệu cùng thành quả hồ cà đại nhân đối với chuyện này cũng rất bất mãn rất nhiều ngoài ý muốn phía dưới hạ bù nhu cầu cấp bách một vị phó bộ trưởng không phải ạ b ù có thoát ly hồ cà đại nhân trưởng khống p h o n g hiểm chó và nói n hồ cà đại nhân ba tên đệ tử mỗi một cái đều không cho người b ấ t lo dĩ dẹ dạ ngưng lại vũ quốc tự tiện thoát ly nhị dạ hàng ngũ chiến đấu dù nạ công chúa tại rồ nhìn trong lớp công khai chống lại hồ cà đại nhân hiện tại họ rồ xì mạt lại dựa theo đàn rồ chẳng lẽ đi theo hồ cà đại nhân liền không thể làm thí nghiệm sao đàn rồ đến cùng có thể cho họ rồ xì mạt mở ra cái gì điều kiện vẫn là cung cấp cái gì chân quý thí nghiệm tài liệu hồ cà đại nhân bồi dưỡng được tam nhẫn tam nhẫn lại từng cái làm điều ngang ư ợ c hồ cà đại nhân đệ tử đều không đáng đến tín nhiệm đến cùng ai là đáng giá thí nghiệm kiến đen chợt nhớ tới đệ nhị hồ ca đệ nhị hồ ca đệ tử cuối cùng cũng đẩy ngã đệ nhị rất nhiều chính sách làng lá đặc biệt coi trọng sư thừa nhưng mà sư đồ ở giữa thường thường dễ dàng bất h ò a kiến đen nói họ rồ si ma gần nhất rất ít xuất thủ một mực tại đại doanh thí nghiệm trong lều vải hẳn là nghĩ biện pháp dò xét rụt càng nhiều tình báo tại hồ ca đại nhân giới mỹ mắt dù thế lực càng lúc càng lớn càng ngày càng xem không hiểu nếu như ngươi tấn thăng ạ bủ phó bộ trưởng n g ư ơ i đại đội còn có vừa mới chống ra rùa c a sấu đại đội một cái chống đi hai vị đại đội trưởng ngươi có để cử đại đội trưởng nhân t u y ể n sao chó và nói ta đại đội chuẩn bị để hồ ly tiếp nhận kiến đen gật gật đầu nói cáo đông a thực lực của hắn đủ rồi lần này đi xoáy quốc lập công về sau xác thực có thể cân nhắc để hắn đảm nhiệm đại đội trưởng hắn hiện tại vẫn là tổ quẹp r ồ n nhìn a nếu không trước tiên đem hắn r ồ n nhìn thân phận giải quyết ta đang có ý này hai ngày này liền viết hồ ly dồn nhìn đề cử ra cù trở lại trung đội về sau đem ba cái tiểu đội trưởng đều triệu ta tới đây là ta cho các ngươi xin nhận thuật của c h ủ tiểu đội trưởng riêng phần mình sao chép mình cần nhận thuật xuyên quốc chiến tranh kết thúc hơi nghỉ ngơi buông l ò n g một hai ngày về sau lập tức tổ chức nhận thuật đột kích học tập trung đội thực lực nhất định phải nhanh tăng lên bởi vì chúng ta lập tức liền sẽ đi theo chó vàng đại đội trưởng tiến vào xoáy quốc mèo tím n h ị n không được nói đội trưởng thế nhưng là chó vàng đại đội trưởng vì cái gì vội vã như thế lại muốn đi xoáy quốc chiến trường mèo tím không nên phàn nàn chúng ta là a bù chức trách của chúng ta chỉ có một đầu cái kia chính là thi hành mệnh lệ gia cù trong lòng suy đoán chó vàng liệu mạng như vậy là vì thu hoạch được một lần đại công lao để ạ bụ tâm phục khẩu phục nhìn hắn tiến thêm một bước hồ cả trực tiếp bổ nhiệm chó vàng vì ạ bụ phó bộ trưởng cũng được nhưng cuối cùng không bằng chó vàng mình bằng vào nhiệm vụ tấn thăng tới vững chắc ba tên tiểu đội trưởng vớ l â y riêng phần mình tiểu đội cần nhận thuật về sau giả cụ cũng mở ra quyền trục quyền trục bên trong là một cái huyễn thuật sáu cái thuộc tính nhân thuật thuộc tính nhân thuật dễ tính giả cụ hiện tại thuộc tính nhân thuật cường độ đặc biệt sẽ không tốn hao dư thừa tinh lực hắn ánh mắt nhìn về phía huyễn thuật ma huyễn nghệ hẳn sổ ra nozuts thuật nhất bản tinh xá đây là cho mèo tím chuẩn bị thuật hắn có xa dị g ặ n g có thể thử học tập dưới huyễn thuật xa dị g ặ n g huyễn thuật đặc điểm lớn nhất là không cần kết tấn thuần phát cái này khiến ngụ trì hạ trên chiến trường thu hoạch được cực lớn tiên cơ ưu thế nguyên tắc bên trong ngụ trì hạ ít chia b ư ớ c cách kéo căng một nguyên nhân quan trọng liền là hắn dùng huyễn thuật lên tay vừa chừng mắt chiến đấu liền phân ra được thắng bại trung đội trưởng phúc lợi coi như không tệ à hiện tại muốn thu hoạch được một chút n h h n thuật dễ dàng nhiều Trưng nìn do kh ánh mắt bị lông vũ hấp dẫn mỹ mắt nặng nề ngủ thật say da cù mở ra xạ dị gẳng bắt đầu học tập cái này nhẫn thuật không có xạ dị gẳng thời điểm thuật này cần đem trà cờ dạ tản mát đến không khí chung quanh bên trong dùng không khí tới xem như huyễn thuật chất môi giới mở ra xạ dị gẳng thời điểm chỉ cần cùng những người khác đối mặt liền có thể hoàn thành huyễn thuật dùng xạ dị gẳng đối mặt trà cờ dạ đưa hiệu suất càng cao hiệu quả tốt hơn huyễn thuật học tập lại thuận lợi ngoài ý mớn da cù chỉ dùng nửa giờ đồng hồ liền đại khái nắm giữ thuật này không có vật thí nghiệm không xác định hiệu quả như thế nào sau ba bốn tiếng mèo、Tím、tìm được hắ đội trưởng ta học được ma huấn y nghệ hạn sổ dạ nozuts thuật nhất g i b ả n tinh xá dạ c ụ thầm nghĩ mèo tím tinh thần năng lượng rất mạnh nhanh như vậy học xong huyễn thuật À, vậy người đối với ta dùng huyễn thuật thử thôi mi ta mèo tím hai tay kết ba cái ấn dạ c ụ cảm giác được một cỗ t r ả cờ dạ từ mèo tím trên thân phát ra đi ra cái k i a cỗ t r ả cờ dạ tại thị giác t r u n g chuyển hóa thành từng mảnh từng mảnh lưỡng vũ dạ c ụ mí mắt nặng nề xuất hiện cơn buồn ngủ rất không tệ mèo tím ta đã bên trong huyễn thuật giải mèo tím cùng dạ cụ thực lực trên l ệ khá lớn dạ cù rất nhẹ nhàng giải khai huyễn thuật mèo tím phi thường thất vọng, đội trưởng. n g ư ơ i liền không thể lừa gạt một chút ta làm bộ c h ú n g huyễn thuật để cho ta cao hứng một chút ta gia cư nói ta không thể lừa ngươi nếu như ta làm bộ bên trong ngươi huyễn thuật ngươi ngộ phán huyễn thuật ý lực gặp được cường địch chẳng phải là hạ i ngươi đừng đồng chí ta dạy cho ngươi cái quyết khiếu a gia cư cũng kết tấn lập tức dùng da đồng dạng huyễn thuật mèo tím chỉ cảm thấy mí mắt c h ầ m xuống thấy được rất nhiều lông vũ nàng cấp tốc lâm vào ngủ say không biết qua bao lâu mèo tím tỉnh lại nàng phát hiện mình tại phòng thay quần áo trên ghế dài nằm trong phòng thay quần áo chỉ có mình cùng bên cạnh hồ ly đứng dậy sờ lên trên thân phát hiện mình triệt để chúng nghệ thuật không có năng lực phản kháng chút nào không biết ngủ bao lâu da cù đem thả xuống quyển trục nói không phải mèo tím ngươi s ờ y phục của mình có ở đó hay không muốn làm gì ta coi như muốn làm chút gì cũng sẽ không thừa dịp ngươi ngủ làm l o ạ n đi ngươi là hiểu do ta ta thích chủ động mèo tím trắng non lỗ hai đ ề u đỏ nàng liền vội và nói g n ta dĩ nhiên không phải sợ ngươi đ ố i ta làm gì ta chỉ là chúng nghệ thuật mất đi cảm giác sau bản năng sợ sệt mà thôi da cù nói mèo tím ta dạy cho ngươi cái quyết khiếu đi sử dụng ma n u y ễ n nghệ hạn sổ da nozuts thuật nhất bản tinh xá quyết khiếu Quyết khiếu. đội trưởng ngươi cho nhân thuật của ta quyển trục bên trong không nói có quyết khiếu à. quyển trục bên trong ghi chép là nguyên thủy bản h u y ế thuật t ở đâu ra quyết khiếu là chính ta suy nghĩ ra quyết khiếu mèo tím trong lòng khó có thể tin đội trưởng không chỉ có học xong cái này h u y ế thuật t hơn nữa còn tổng kết ra quyết khiếu đội trưởng không nghĩ tới ngươi h u y ế thuật t cũng mạnh như vậy ta ba giờ đồng hồ học được h u y ế thuật t còn cho là mình có chút thiên phú không cần tự coi nhẹ mình ngươi chỉ là không bằng ta không phải h u y ế thuật t thiên phú không tốt ra cù đưa tay đặt tại mèo tím trên đầu một vị trí nào đó nói vị trí này là dưới khâu não trong đại não quản lý giấc ngủ bộ vị mấu chốt ngươi tại phóng thích u y ệ n thuật thời điểm tập trung trạ cờ dạ công kích địch nhân vị trí này có hiệu quả mèo tím nghe vậy chừng lớn mắt n g u y ê n lai còn có loại này quyết khiếu dạ cù sờ lên mèo tím còn đỏ lên lỗ thai ngươi vừa mới nhắc nhở ta nếu không ta thử một chút thôi miên ngươi sau đó đêm nay muốn gì cứ lấy ta cũng muốn hưởng thụ đâu ta ngủ t i ế p đi ha không phải cái gì cũng không biết dạ cù ném ra cù nải đính tại trên cửa đem cửa khóa lại không được ta vẫn là muốn thử xem mặc quân ngắt lấy ngươi không ta không cần dạ cù nói lúc nào mới có thể có phòng làm việc của mình trong phòng thay quần áo không tiện nhưng trong phòng thay quần áo rất kích thích sáng ngày thứ hai dạ cụ rời đi phòng thay quần áo đi vào đại đội trưởng cửa phòng làm việc chờ đợi khả năng nhiệm vụ nếu như buổi sáng không có nhiệm vụ vậy hôm nay liền không cần chờ không bao lâu hà mã trung đội trưởng cũng tới cùng hồ ly cùng một chỗ tại đại đội trưởng bên ngoài phòng làm việc chờ đợi cửa phòng làm việc mở ra chó vàng đi ra hồ ly theo ta đi đi gặp rô nhìn tiểu đội đội trưởng dạ cụ đứng dậy coi là nạ dạ c ả tủ nộ có nhiệm vụ gì muốn giao cho hắn sau lưng hà mã c ọ một cái đứng lên dạ cụ nghi ngờ quay đầu nạ dạ cạ tủ nộ gặp hắn hà mã ngươi kích động như vậy làm gì hà mã nhịn không được hỏi đại đội trưởng hồ ly đây là mớn chó vàng gật gật đầu nói đúng vậy hồ ly muốn tham gia dỗ nhìn thảo h ệ người tốt nhất cố gắng chờ ngươi thực lực đạt tới yêu cầu ta cho ngươi viết thư đề cử dưới mặt nạ g i a cụ trận mắt h ố c mồm có ý tứ gì hắn muốn làm dỗ nhìn chó vàng ném ra một cái quần trục g i a cụ vội vàng tiếp được mở ra quần trục nhìn thấy thật là g i ạ cụ dỗ nhìn đề cử quần trục trên đường cho vàng đại đội trưởng giải thích dỗ nhìn đề cử nhất định phải từ hồ ca đại nhân hoặc là một tên cao t ầ n cố vân khởi xướng chí ít m ư ơ i tên dỗ nhìn đồng ý đề cử trải qua r ồ n nhìn tiểu đội đội trưởng khảo hạch hợp cách cuối cùng trải qua hồ ca đại nhân phê chuẩn tại r ồ n nhìn ban hội nghị bên trên tuyên bố ngươi chính là r ồ n nhìn n g ư ơ i r ồ n nhìn đề cử từ hồ ca đại nhân tự mình khởi xướng biểu hiện tốt một chút tại trong khảo hạch phơi bày một ít đã bù nhị dạ thực lực không phải đám kia phổ thông r ồ n nhìn luôn cho là ạ bụ là chỉ am hiểu ám sát nhiệm vụ máy móc Tốt, đội trưởng. Hồ đại lâu lâu Hai, thuộc đội đại Nơi rồ rồ chuyên nìn ban.、Nơi、này n Hồ ca có lâu lâu về chỉ là thực tế vận hành bên trong rô n nhìn ban cũng phải nghe h ộ ca trở thành rô n nhìn mang ý nghĩa tiến vào thôn chân chính hạnh tâm khi chiến trường xuất hiện hỗn loạn thời điểm tất cả nghị dạ đều muốn nghe phụ cận rô n nhìn mệnh lệnh không được chống lại chó vàng mang theo dạ cụ tiến nhập khảo hạ thất trên đ à i hội nghị ngồi nạ dạ c ả tù nô hắn đứng phía sau bao quát chó vàng ở bên trong mười tên rô n nhìn nạ dạ c ả tù nô đang túi đầu xét duyệt lấy dạ cụ tư liệu hắn nói ngồi đi dạ cụ ngồi ở xét duyệt thất duy nhất trên đệm nạ dạ cà tù nô nhìn xem quyển chúng nói hồ ly hạ bụ trung đội trưởng năm ngoái làng lá hết hạn trước mắt đã hoàn thành năm lần ép cấp nhiệm vụ trong đó trọng yếu nhất ép cấp nhiệm vụ cũng là có thể công khai nhiệm vụ tại s、sì、â y dầu ngộ no quả trong c h i ế n dịch trợ giúp thủy đội đại đội xua đổi ẩn núp khôi lỗi sư cũng đánh giết nghệ cổ tộc thế tử tại xuyên quốc trong chiến tranh lan g cắt thừa nhận nó cáo đồng xưng hảo hồ ly nhiệm vụ hoàn thành xuất cực cao cực ít thất thủ nhiệm vụ lý lịch hợp cách đủ để tấn thăng r ồ n nhìn nạ dạ cả thủ nổ tại trên quyển t r ụ ký tên sau đó lại mở ra khác một cái của trục nói tiếp xuống tiến hành hạng thứ hai phỏng vấn khảo hạch ta hỏi ba cái vấn đề mỗi cái vấn đề nhất định phải lần đầu tiên trả lời bất luận cái gì do dự đều đem phán định ngươi khảo hạch thất bại vấn đề thứ nhất nếu hồ c a đại nhân hạ lệnh để ngươi giết chết m ỉ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cố vấn nữ nhi ngươi sẽ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ dạ cù s ư ơ n g sở vấn đề này phù hợp à chương một trăm sáu mươi ba ngươi có chút cực đoan chương một trăm sáu mươi ba ngươi có chút cực đoan không cho do dự nói cách khác phải lập tức nói ra mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất nạ giả cạ tù nổ sau lưng rộn nhìn bên trong nhất định có có thể biết đường hoang nôn cha hỏi bộ lý g i gia cù trả lời ngay tất nhiên muốn không chậm trễ chút nào chấp hành nhiệm vụ mấu chốt của vấn đề ta cho rằng là giết chết nàng phương thức mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ cố vấn nữ nhi từ nhỏ thụ cố vấn dạy bảo t u y ệ t không có khả năng phản bội làn lá hoài nghi nữ nhi của hắn liền là đang hoài nghi hắn hồ cà đại nhân không thể không hạ lệnh giết chết nàng khả năng nguyên nhân là trên người nàng có bê bối ảnh hưởng đến mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ cố vấn danh dự hành hạ đến chết tại hồ cà đỏ hổ mụ dạ cố vấn danh dự một khi bạo lộ có thể sẽ kết thúc mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ cố vấn chính trị sinh mệnh bởi vậy cái chết của nàng nhất định phải bí ẩn không người biết được cho dù là mỹ tổ cạ đỏ hổ m giả cố vấn cũng không biết ta sẽ thu thập mỹ tổ cạ đỏ hổ m giả cố vấn hành tung thừa dịp hắn rời đi thôn các loại không dành bận tâm thời điểm ám sát mỹ tổ cạ đỏ hổ m giả cố vấn nữ nhi giết hắn nữ nhi là đang bảo vệ hắn càng thêm mấu chốt chính là hủy thi nhất định phải không lưu vết tích không thể để cho mỹ tổ cạ đỏ hổ m giả cố vấn trở về tìm tới nàng ta sẽ không hòa đột cho nên ta có k h u y n hướng tìm một cái cỡ lớn dạ thú tốt nhất xương cốt Ngừng. hắn đã cảm thấy có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g hắn quay đầu mắt nhìn chó vàng ạ bụ hiện tại tập tục có phải hay không có chút quá cực đoan chó vàng lại nhẫn gật đầu không ngừng không sai ám sát thôn cao t ầ n g thân cận người trọng yếu nhất hoàn toàn chính xác thực là hủy thi không lưu vết tích mười tên r ồ nhìn bên trong có người nhớ lại một cái chính mình lúc trước biểu hiện hắn trả lời cái vấn đề này thời điểm lại là hướng hổ c ạ cầu tình lại là hướng m ỉ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cố vấn báo tin như thế so sánh vẫn là quá coi trọng làng lá đ ư n g bạn loại vấn đề này không có tiêu chuẩn đáp án càng nhiều hơn chính là thông qua trả lời phán đoán mị dạ quyết sách k h u y n hướng À, bù người h ả hồ sách huynh ly, quyết sách hướng vì lánh quả tại nô hỏi vấn đề thang ứ h i ư ơ i tại Thang quốc chấp hành nhiệm vụ hộ vệ lúc này có một tên làng lá nhị dạ tìm tới ngươi cầu ngươi đi cứu hắn tiểu đội ngươi như đi cứu làng lá tiểu đội hộ vệ đối tượng sẽ chết ngươi như tiếp tục hộ vệ làng lá tiểu đội sẽ chết ngươi sẽ làm gì lựa chọn gia cù thầm nghĩ một cái cùng loại tàu điện nan đề vấn đề xe lửa thẳng nghiệp đoàn đâm chết năm người xe lửa thay đổi tuyến đường sẽ đâm chết một người hỏi ngươi có thể hay không thay đổi tuyến đường làm sao tuyển đều sẽ có người chết g i cù trả lời ngay nếu như đi cứu làng lá tiểu đội hộ vệ đối tượng sẽ chết nói cách khác dù là ta phân ra ca bùn xìn ảnh phân thân đi cứu làng lá tiểu đội hộ vệ của ta đối tượng lại bởi vì ta trả cờ giả thiếu một gần chết rơi vậy ta lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ hộ vệ đồng thời tạm giam tên kia hướng ta cầu viện làng lá lý giả lấy đội trưởng của ta thân phận mệnh lệnh hắn giúp ta hoàn thành hộ vệ hắn trở về tiểu đội cũng là tiểu đội toàn diện không bằng lưu lại cùng ta cùng một chỗ hoàn thành hộ vệ đã có thể gia tăng ta nhiệm vụ sát xuất thành công còn có thể bảo vệ tính mạng của hắn như thế tài năng l ĩ n lợi tối đại hóa một đám rỗ nhìn nhóm liếp mắt nhìn nhau vấn đề này phía dưới là cái thứ nhất có người muốn giữ lại cầu viện n ỉ dạ cái này có chút quá phận sao có thể vì nhiệm vụ của mình giữ lại những tiểu đội khác cầu viện n ỉ dạ đâu nạ dạ ca tu nô lại nhìn mắt cho vàng chó vàng thầm nghĩ hắn lúc trước làm sao lại không có nghĩ đến cái này mạch suy nghĩ đâu hắn lúc trước trả lời là để thông linh thú đi giúp làng lá tiểu đội hiện tại xem ra hồ ly là đúng dùng thông linh thú lời nói hộ vệ của mình nhiệm vụ khả năng bởi vì thiếu một chỉ thông linh thú mà thất bại nạ dạ ca tu nô hỏi vấn đề thứ ba nếu cho ngươi đi xa xôi hùng quốc nội ứng ba mươi năm trong lúc đó không được bạo lộ thân phận của mình k hùng ô n g phải c quốc gì làng lán nhì đại l n hệ, t danh tướng là ta khôi lỗi hùng quốc thái hậu chính là tình nhân của ta hùng quốc quý tộc là nô lệ của ta mục tiêu của ta chỉ có một cái cái kia chính là trở thành hùng quốc phía sau màn thái thượng hoàng các loại ba mươi năm ẩn nút thời gian vừa đến làng la cho ta mệnh lệnh ta ít nhất phải làm đến dốc hết hùng quốc lực lượng dẫn đầu hùng quốc mưu phản thổ quốc đồng phát minh tiến đánh thổ quốc giúp làng la đánh thắng thổ quốc chiến tranh dỗ nhìn nhóm liên tục gật đầu bọn hắn đã thành thói quen rụt cáo đồng mạch suy nghĩ phát hiện cái này mạch suy nghĩ thật sự là tối ưu g i i cái khác cũng còn tốt liền là trở thành hùng quốc thái hậu tình nhân cái này không cân nhắc tuổi của nàng a tỉ mỉ nghĩ lại đại danh là khôi lỗi lời nói đại danh khả năng không đến một ư ơ i tuổi cái kia làm thái hậu tình nhân liền còn có thể tiếp nhận nạ giả tụ nộ một bên lắc đầu một bên tại trên quyển trục viết xuống ý kiến của mình nói như thế nào đây cũng không phải không phù hợp làng lá yêu cầu chỉ là có chút quá tại phù hợp ạ bù yêu cầu ạ bù xuất thân n ý dạ, dù sao cũng hơi cực đoan cáo đồng ngươi quá cực đoan nạ dạ cả tù nộ tại trên quyển trục viết một câu cuối cùng lời bình là đề nghị cáo đồng một mực đợi tại ạ bù hắn đã không thích hợp làm phổ thông nì dạ. Tốt, phỏng vấn khảo hạch kết thúc kế tiếp là thực chiến khảo hạch chó vàng đối dạ cu biểu hiện rất hài lòng về phần thực chiến khảo hạch hắn càng không lo lắng nạ dạ cả tù nộ nói thực chiến khảo hạch ngay ở chỗ này tiến hành từ ba tên rộ nhìn thăm dò thân thủ của ngươi cấp tốc bị thua hoặc là phá hư phòng họ bất kỳ v đều coi là ngươi khảo hạch không h ợ p cách dạ cù liền b ộ i hỏi nếu như ba tên r ồ n ì n có người cố ý phá hư sàn nhà cửa sổ làm sao bây giờ nạ giả cả tù nộ nói không phải tất cả r ồ n ì n đều là a bù không phải tất cả r ồ n ì n đều không từ thủ đoạn r ồ n ì n có r ồ n ì n kiêu ngạo dạ cù s ứ n g sở có vẻ giống như tại điểm mình đâu có ý tứ gì chẳng lẽ mình liền không từ thủ đoạn chẳng lẽ mình liền không có kiêu ngạo sao ba tên r ồ n ì n dẫn theo cù nải thứ ba phương hướng hướng dạ cù vào tới dạ cù lấy tay làm đao bổ về phía một tên rộ n ì n c u n ả i q e n một tiếng văn giòn c u nải gây mất gia cụ rất muốn dùng nắm đấm đánh tới hướng lồng ngực của hắn nhưng sợ sệt đem hắn đập bay sau khi ra ngoài đụng hư bình bình lọ lọ thế là đưa tay bóp chặt trước mắt dồn nhìn hết h ậ u nhưng mà tên này dồn nhìn tốc độ rất nhanh trước một bước tránh r a dạ cụ móc sắt đồng dạng bàn tay hậu phương dồn nhìn cũng lao đến dạ cụ quay người đồng dạng dùng đồng đỏ sắc bàn tay chém đứt hắn cụ nải chụp vào cổ họng của hắn lần này dạ cụ thành công bóp chặt cái kia yếu đớt hết hầu tiếp theo một cái t r ớ c mắt dạ cụ hồ ly mặt nạ bị chấp loe chiếu sáng lôi thế thân sau lưng dồ nhìn từ dạc c tầm mắt người này lôi độn tiêu chuẩn dị thường cao dùng r a nguyên tắc bên trong cả c ả s ỉ từng đã dùng qua lôi thế thân da cù một cái tay khác kết ấn vội vàng dùng r a nhẹ nổ bùng xỉn thổ thế thân ấn lôi quang băng liệt nổ hướng về phía da cù nhưng mà chỉ nổ đến một bãi bùng não da cù thân ảnh xuất hiện tại phòng họp nơi hẻo lánh đứng ở am hiểu lôi độn rổ nhìn sau lưng kém chút liền bị nhiều người như vậy phát hiện tuyệt đối phòng ngự đồng quang là thổ đ ộ n bí thuật hai người dùng thể thuật rằng có cùng một chỗ lôi độn rổ nhìn càng lùi càng xa mượn một tên khác rổ nhìn ngăn c à n kết ấn chuẩn bị dùng lôi độn địa cầu da cù nhìn thấy cái kia、ấn. trong n g á y mắt khẩn trương cũng không phải sợ sệt cái k i a nhân thuật mà là sợ sệt lôi độn thấp đi phá hư sàn nhà ra cù nhảy dựng lên treo ngược trên trần nhà tên tia lôi độn rô nhìn quả nhiên ngừng lại kết tấn ngẩng đầu nhìn ra cù khác hai tên rỗ nhìn đồng thời tuấn thân xuất hiện tại trần nhà phụ cận hai chi cù nại một chiếc một sao đâm về ra cù bọn hắn còn tại thăm dò dạ cù phòng ngự tuyệt đối muốn tìm được sơ hở ba người từ phía trên trần nhà đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất đánh tới trên cửa sổ trên bệ cửa sổ một chậu hoa bị đập xuống đến dạ cù hướng về phía trước một cốc đá bay một người sau lưng n g ử a ra sau tại mặt đất phụ cận tiếp nhận chậu hoa vừa cất ký chậu hoa lại có người vào lên ba người hao đánh nhau chủ yếu lấy thể thuật cùng phạm vi nhỏ nhận thuật làm chủ sau năm phút ngừng nạ i ả c ả tu nổ hô to bốn người các ngươi không sử dụng lá bài tẩy tình h ô n g i ớ i ai cũng cầm ai không có cách nào hồ ly ngươi thông qua được khảo hạch đối chiến khảo hạch kết thúc chờ ta viết xong khảo hạch ý kiến hồ ly ngươi liền có thể đi lên lầu gặp hồ cả đại nhân chứ một trăm sáu mươi b ố hồ ly rộn nhìn chứ một trăm sáu mươi b ố hồ ly rộn nhìn chó vàng mang theo dạ cụ r ờ i đi r ồ i nhìn bàn xét d u y ệ thất t lâu ba hồ cả cửa phòng làm việc gia cũ nhìn thấy s u na mặt lạnh lấy x à i bước rời đi hồ cả văn phòng không biết nàng và hồ cả nói chuyện cái gì thoạt nhìn tâm tình phi thường hỏng bét tiến vào hồ cả văn phòng gia cũ nhìn thấy đệ tam hồ cả cúi đầu c h ạ m chằm vào trống r ô n g mặt bàn xuất thần cãi nhau di chứng xem ra mới vừa cùng s u na cãi lộn rất kịch liệt cho đến chó vàng đi đến bên cạnh hắn đệ tam mới n g n g đầu đệ tam biểu lộ trong nháy mắt từ âm trầm hoán đổi đến trên mặt vui mừng a hồ ly nhanh như vậy liền thông qua được cả tù nổ khảo hạch đúng vậy hồ cả đại nhân s a dù tổ bi hy dù dẹn mở ra d ồ n nhìn đề cử quần c h ụ vừa nhìn vừa nói năm lần ép cấp nhiệm vụ đều là ạ bù ép cấp nhiệm vụ cái này lý lịch đầy đủ trở thành dồn nhìn phỏng vấn khảo hạch c a o đồng có chút cực đoan đối với ạ bù tới nói cái này không tính là gì vấn đề đối chiến khảo hạch c ả t ú nô nói lại đánh mười phút đồng hồ đều khó có khả năng đánh ra kết quả xem ra hồ ly năng lực phòng ngự rất mạnh à. s a dù tổ bi hy dù dẹn ngầm đầu nói hồ ly người tấn thăng dỗ nhìn chuyện này không có vấn đề gì ta muốn hỏi ngươi một chuyện khác chó vàng cùng kiến đen đều đề nghị ngươi đảm nhiệm ạ bù đại đội trưởng ngươi đến nói một chút ngươi sẽ như thế nào làm cái này ạ bù đại đội trưởng dạ cù thầm nghĩ còn có niềm vui ngoài ý m u ố n không riêng gì tấn thăng rộn nhìn còn muốn cho hắn làm lớn đội trưởng ạ bù đại đội trưởng quyền hạ n cực cao quản lý thủ hạ hơn sáu mươi tên ạ bù nhì dạ huấn luyện tấn thăng cùng nhận thuật b a n thường có thể độc lập vì hổ cả giám sát một trận chiến tranh dạ cù hơi suy tư sau nói ta đem nhấn mạnh làm tốt hai phương diện thứ nhất phương diện là dùng hết hết thể hoàn thành hổ ca đại nhân bố trí nhiệm vụ thứ hai p h ư ơ n diện tại không cùng hổ ca mệnh lệnh xung đột tình hồ giới tuyệt đối phục tùng chó vàng đại nhân nếu như chó vàng đại nhân tấn thăng a bù phó bộ trưởng. Ta đệ e m chắc chắn s tam, tam thần sắc phi thường hài lòng chó vàng thì khẽ gật đầu biểu thị tán thành đệ tam nói tuất hồ ly người tấn thăng dô nhìn sự tình hôm nay liền có thể làm tốt bất quá ngươi tấn thăng ạ bù đại đội trưởng sự tỉnh cần ngươi tại xoáy quốc biểu hiện tốt một chút trước giúp chó vàng tấn thăng ạ bù phó bộ trưởng chó vàng chống đi đại đội trưởng c h i vị chính là ngươi minh bạch mời hồ ca đại nhân cùng chó vàng đại nhân yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cố phụ kỳ vọng của các ngươi chó vàng làm ạ bù phó bộ trưởng một chân cũng bước vào cao tầng hàng ngũ về sau cũng có thể xưng hô hắn là đại nhân đệ tam nói tiếp ạ bù nhị dạ trở thành dô nìn về sau có thể ban thưởng ngươi một cái a cấp nhân thuật chính ngươi đối năng lực hệ thống có cái gì quy hoạch sao trên đường đi gia cư đều tại suy tư dô nìn ban thưởng lựa chọn như thế nào hắn thứ nhất lựa chọn là tẩy trắng mình bộ phận năng lực phong ấn thuật bị dù sùn x ì n thủy thuân thân các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng không bằng nhân cơ hội này tẩy trắng chỉ là không biết làng là có hay không những n à y thuật về phần ép cấp n h ậ n thuật vậy cũng đừng nghĩ ép cấp n h ậ n thuật không phải phổ thông d ô n h ì n có thể thu được hắn nói hồ ca đại nhân ta thuộc tính n h ậ n thuật tương đối toàn diện chặt chẽ trong tay n h ậ n thuật liền có thể không biết ta có thể hay không học phong ấn thuật phong ấn thuật ta đ ệ tam hồ ca nói vừa mới xù nạ tới qua xen dù nhất tộc người phát hiện ạ bù nắm giữ một chút phong ấn thuật nàng đến chất vấn ta những cái kêu phong ấn thuật ở đầu ra ạ bù vì điều tra ủ r u mạ kỳ nhất tộc diện tộc trần tướng do xét qua ủ r u mạ kỳ n h dạ thi thể tình báo một lần tình cờ đạt được một chút phong ấn thuật người đến xem mục lục chọn lựa một cái đi phong ấn thuật rất hữu dụng có lẽ về sau có thể có tác dụng lớn trách không được sủ nạ sắc mặt khó coi rời đi nói thật là dễ nghe là vì điều tra ủ r u mạ kỳ nhất tộc diện tộc trần tướng sủ nạ phải tin liền có quỷ chó vàng lấy ra một cái quần t r ụ trên đó viết xạ rủ tội bị hị rụ rèn phong ấn thuật nghiên cứu mục lục mở ra mục lục thấy được một chút phong ấn thuật nguyên tắc bên trong trọng yếu phong ấn thuật xích cổ phìn tứ tượng phong ấn h ạ a k ẹ p p h i n s ỉ kỳ phụ d ỉ n thi quỷ phong t ậ n cổng gỗ phơ x a kim cương t ỏ a liên u giả xích cổ phìn l ý tứ tượng phong ấn các loại đều không ở trước mắt ghi chép bên trong giả cù rốt cục nhìn thấy một cái quen thuộc phong ấn thuật h ắ n nói hồ ca đại nhân ta tại xoáy quốc thời điểm gặp qua h ữ rủ mạ kỳ nị dạ sử dụng dị gỗ rủ bạ cù no in ấn tự nghiệp chú p h ư ợ c không biết ta có thể hay không học tuần này dị gỗ dù bạ cù no in ấn tự nghiệp chú p h ư ợ n đệ tam hồ ca nói có thể học bất quá thuật này độ khó rất lớn không c ó đủ rủ mạ k ý nhất tộc đặc thù trà cớ dạ rất khó học được người nghĩ được chưa nghĩ kỹ dị gỗ rủ bạ cù no in ấn tự nghiệp chú phược lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu ta nguyện ý tốn thời gian luyện tập thuật này rốt cục bắt được một cái tẩy trắng cơ hội hắn có thể đem mình mạnh nhất phong ấn thuật hiện ra ở trước mặt người khác hiện tại hạch tâm nhẫn thuật bên trong chỉ còn lại có thủy đ ộ n mỹ rủ sồn xỉn thủy thuẫn thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng như thế nào mới có thể cùng hạn rỗ dính lũ quan hệ đâu từ hồ cạ trong văn phòng đi ra ra cù thu hoạch trần đầy dỗ nhìn thân phận còn có một cái phong ấn thuật trở lại á bủ căn cứ thời điểm gia cù thấy được chó vàng đại đội trưởng trợ lý bơm bướm bơm bướm đi tới nói hồ ly dỗ n ì n mời đi theo ta ngài có đơn độc văn phòng gia cù thầm nghĩ không tệ không tệ rốt cục có phòng làm việc của mình xem như dỗ n ì n cùng tương lai đại đội trưởng hắn rất nhiều công tác là phê duyệt tính chất cần phân phối nhiệm vụ đánh giá nhiệm vụ báo cáo quyền chủ, cho nên cần một gian phòng làm việc ở văn phòng bên ngoài gia cù thấy được hà mã cùng bỏ tây tạng ai nói á bủ không có nhân tình lôi đời hà mã cùng bỏ tây tạng liền rất hiểu mã hồ ly dỗ nỉn chúc mừng a chúc mừng a hồ ly dỗ nỉn nếu như dạ cụ tấn thăng đại đội trưởng hai người này sẽ là mình hai tên trung đội trưởng hắn liền vội và nói g n mời đến cùng ta cùng một chỗ nhìn xem phòng làm việc của ta là dạ gì một gian phòng làm việc bên trong có một cái quyển trục tủ một cái giữ bí mật quyển trục tủ một lớn một nhỏ hai cái b à n vài cái ghế dựa cái bàn nhỏ đoán chừng là cho trợ lý cùng chó vàng văn phòng đồng dạng bên cạnh có một cái cao bên cạnh cửa sổ cao bên cạnh ngoài cửa sổ là khu rừng chết chóc một chỗ làm ngụy trang bụi cây có một chiếc đèn treo cùng hai ngọn đèn bàn văn phòng bên cạnh có cái nhỏ nghỉ ngơi phòng bên trong có một cái giường một cái thay quần áo tủ cùng chó vàng đại đội trưởng văn phòng cơ hồ giống như lúc sau này thời gian rất lâu bên trong hắn đều sẽ tại nơi này làm việc chó vàng trợ lý bơm bơm nói hồ ly rộn nỉn ngài hiện tại có thể chỉ định một tên trợ lý xin hỏi ngài chỉ định ai dạ c ụ không chút suy nghĩ nói ta chỉ định mèo tím làm phụ tá của ta tốt ta cái này mang mèo tím đi đăng ký hà mã võ tây tặng hai người lấy lòng hồ ly đồng hồ dạ quang b à y ra mình nếu là trở thành đại đội trưởng sẽ tiếp tục trọng dụng hai người hai người mới hài lòng rời đi không bao lâu mèo tím hưng phân tiến vào dạ cụ văn phòng mèo tím về sau ngươi tới làm ta chuyên trách trợ lý a ngươi tiểu đội để linh dương làm tiểu đội trưởng nghèo tím l ư n g phân trái xem phải xem đội trưởng về sau chúng ta không cần chờ trung đội phòng thay quần áo người đều sau khi đi lại làm loạn hôm qua ngươi còn nói phòng thay quần áo không tiện hôm nay liền có phòng làm việc của mình quá lợi hại nàng tiến vào bên cạnh nhỏ phong nghỉ dưới mặt nạ ánh mắt sáng tỏ Dạ cư tiến vào phong nghỉ đem cửa đá lên về sau không cần tiếp tục sợ bị người phát hiện ngươi nói có đúng hay không dương mới ngoại ý mới mềm chương một trăm sáu mươi lăm hy vọng chương một trăm sáu mươi lăm hy vọng ngày nào đó buổi sáng gia cù chính trong phòng làm việc nhìn xem của chủ có phòng làm việc riêng cảm giác thật tốt mèo tím đi vào văn phòng hồ ly dồn nhìn dồn nhìn ban ở đâu tới thông trì để tất cả ạ bù dồn nhìn đều đi mở dồn nhìn ban hội nghị gia cù cũng có thể đi tham gia dồn nhìn ban hội nghị không phải lấy hội nghị bảo vệ thân phận mà là lấy ạ bù dồn nhìn thân phận tốt ta cái này đi gia cù đi vào ạ bù căn cứ cửa vào thấy được c h ó vàng kiến đen cùng linh miêu hắn lúc này cũng cùng những đại đội trưởng này nhóm bình khởi bình tọa dồn h ì n ban học nhất định phải kêu lên mình ạ bù danh xưng làng lá tinh nhuệ nhưng ạ bù bên trong d ồ nhìn số lượng cũng không nhiều rất nhiều á bù nhị dạ tấn thăng dồn nhìn về sau đều sẽ mượn cái nào đó thời cơ rời đi á bù trở thành dưới ánh mặt trời dồn nhìn dạ cù nhìn nhiều mắt linh miêu người này là đạn dộ tâm phúc không biết hắn am hiểu cái gì năng lực là cái gì bốn người cùng rời đi á bù căn cứ tiến vào hồ cạ cao ốc lầu hai dồn nhìn ban hội nghị thất dạ cù mang theo hồ ly mặt nạ ngồi ở hàng thứ ba trên nệm lót từng người từng người dồn nhìn t i ế n đến ngoại trừ thổ quốc tiền tuyến cùng xoáy quốc tiền tuyến dồn nhìn đại danh thủ hộ nhẫn dồn nhìn bên ngoài hết thể có một trăm hai mươi mốt người tham gia lần này dồn nhìn ban hội nghị hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai thuộc về tinh anh r ồ n nhìn cùng các tộc tộc trưởng hạ tạ c xạ cù mò dù nạ các loại làm qua chiến trường chỉ huy phó người ngồi ở hàng thứ nhất cuối cùng đi vào là thôn cao tầng xạ rủ t ổ bị hì dù rẻn ủ tạ tặn cô hà dạ nạ giả cả tù nộ ba người cao tầng bên trong m ị t ổ c ả đỏ hổ mụ dạ tại thổ quốc đạn rộ tại xoáy quốc phân biệt đảm nhiệm cái này hai nước chiến trường tổng chỉ huy dạ cù thầm nghĩ đây chính là tiếp cận quyền lực cảm gia ca để cho ta nhìn xem các ngươi đều có làng lá bên trong g i nhìn mở cái gì đóng cửa hội nghị có chuyện gì là không thể ở trước mặt nói nạ dạ cả tù nộ ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh về sau Cái thứ nhất mở miệng xuyên quốc chiến tranh chúng ta lấy được huy hoàng thắng lợi nhưng mà lần thứ hai giới nị dạ đại chiến còn xa chưa kết thúc làng x ư ơ n g mù hướng làng lá tuyên chiến cũng xâm lấn xoáy quốc hôm nay để tài thảo luận có hai hạng hạng thứ nhất là tổng kết xuyên quốc trên chiến trường được mất hạng thứ hai là chiêu mộ nị dạ tiến vào xoáy quốc mau chóng kết thúc xoáy quốc chiến tranh thôn chuẩn bị tại xoáy quốc trên chiến trường thiết kế thêm một vị chỉ huy phó cũng điều động hai mươi vị dồn h ì n một tên nị dạ tiến vào xoáy quốc chiến trường dạ cù nhìn về phía cho vàng bóng lưng chó vàng đại đội nhất định sẽ bị phái đi xoay quốc không biết chó vàng chuẩn bị như thế nào trở thành ạ bù phó bộ trưởng biện pháp đơn giản nhất là thu hoạch được một phần to lớn công lao từ đó đạn dồ không cách nào phản đối chó vàng tấn thăng đạn dồ quyền lực dục ự c nặng tuyệt không nguyện ý để cho người khác chia lãi quyền lực của mình nạ giả cả tù nộ nói làng cắt chiến tranh bồi thường đã lần lượt tới sổ hai ngày này đem cho hơn chín trăm l i ê n hy sinh n h ị giả cấp cho tử vong trợ cấp chúng ta bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới t r i để thất bại làng cắt tất cả chiến lược ý đồ xuyên quốc đại danh thủ h ộ nhận danh lệch xuyên quốc nhiệm vụ phân lệch vẫn như cũ v trong chiến tranh chúng ta phá hủy phong q u ố c sa na m ủ cảng phá hủy phong q u ố c trên biên cảnh lớn nhỏ chung hai mươi một cái ốc đảo vô luận là phong q u ố c vẫn là làng cát đều sẽ lâm vào mọi mệnh suy yếu thời gian ngắn không cách nào đối với chúng ta tạo thành n g ư ờ hiếp d u nạ dẫn đầu đứng lên làng lá hy sinh hơn chín trăm n tên mỹ dạ nhưng tiền tuyến chữa bệnh chỗ cũng làm cho vượt qua sáu trăm n tên mỹ dạ lần nữa khôi phục sức chiến đấu nếu như thôn nguyện ý đầu nhập càng nhiều chữa bệnh tài nguyên tử vong số lượng tuyệt đối so với chín trăm ít hơn nhiều nghe xu nạ thanh âm cao vút g i cụ t h ầ n g h cũng chính là xu nạ dám ở loại trường hợp này đánh gãy nạ dạ cả tù nổ Nã nạ dù ạ nạ cắt bên kia tử vong 1, ít người kia nhiều hơn. nói ý của ta là thôn hẳn là tăng lớn chữa bệnh phương diện đầu nhập để càng nhiều làng lán n h ỉ dạ sống sót xuyên quốc tiền tuyến chữa bệnh vật tư thiếu hậu kỳ không có dược phẩm tất cả chấn thương đều là chữa bệnh n h ỉ dạ thuần dùng chữa bệnh trạ cơ dạ trị liệu chữa bệnh n h ỉ dạ trạ cơ dạ làm sao có thể ứng đối nhiều như vậy chấn thương、Sà、dù, dù nạ trong lúc chiến tranh chỗ đó đều thiếu ý í thuốc không phải thôn không coi trọng chữa bệnh mà là thổ quốc cùng xoáy quốc tiền tuyến đều muốn phân chữa bệnh vật tư bởi vậy phân đến xuyên quốc chữa bệnh vật tư tự nhiên ít một chút u tạ tảng cô h a n cũng nói xu nạ hội nghị sau khi kết thúc ngươi có thể đi với ta nhìn xem chúng ta nhà kho thôn liên tục ứng đối nhiều trận chiến trường các nơi nhà kho đều giống mấy tên cao tầng luân phiên ra trận lúc này mới chấn an được xu nạ hạ tạ c x ạ cù mò tiếp lấy đứng lên nói xem như chỉ huy phó ta cũng nói một sự kiện a xuyên quốc trên chiến trường thực hành nhận vật khảo hạn chế đi qua chiến hậu thống kê rất nhiều chúng nhìn giỡ nhìn thực lực thu được không sai tăng lên ta cho rằng nhân thuật khảo hạch chế có thể đại diện tích mở rộng đem phổ thông thuộc tính nhân thuật truyền thụ cho nhiệm vụ lý lịch xuất sắc dũng cảm kính dâng bên trong giờ nhìn nạ giả cả tú n ổ có chút mệnh mọi ứng đối vừa mới là tsunah i ệ n tại lại là hạ tạc xạ cù mò hắn nói xạ cù mò nhân thuật khảo hạch chế hiệu quả còn cần ước định theo gián điệp tình báo truyền về làng cắt trong chiến tranh thu được rất nhiều chúng ta làng lái nhận thuật tình báo nhãn thuật khảo hạch chỉ đạo gây nên nhận thuật phạm vi lớn truyền bá n h dạ tình báo tiết lộ bị cái khác nhận thôn tính nhắm vào phá giải cũng là cần suy tính một vấn đề xa dù tô bị hị dù rèn cùng ngụ chỉ là mắt nhìn hạ tạc s ạ cù mò nhìn thấy cao tầng coi thường ánh mắt hạ tạc s ạ cù mò thất vọng ngồi xuống muốn phổ biến một chút cải cách quá khó khăn nhân thuật khảo hạch chế đều như thế khó lực c ả n trung điệp n h ĩ dạ chức vị khảo hạch chế sẽ chỉ càng khó nếu như không phải chiến tranh thắng lợi cao tầng hận không thể muốn chị hạ tạc s ạ cù mò đại diện tích tiết lộ nhận thuật tội gia cù cảm thấy mấy tên cao tầng nhất định rất khó chịu đao đầu suna chủ nghĩa lý tưởng hạ tạc xạ cù mò đều nhảy ra kiếm chuyện tất cả làng lán h ĩ ra làm sao lại không thể chỉ giơ tay đồng ý cùng vỗ tay bảo hay đâu đó mới là lý tưởng bộ hạng hiện tại tiến hành thứ hai đề tài thảo luận nạ dạ cạ tù nộ nói đi qua thôn cân nhắc b ộ nhiệm sủ nạ vì xoáy quốc chiến trường chỉ huy phó dẫn đầu hai mươi tên rộ nìn cùng một nghìn tên làng l á n l dạ tiến vào xoáy quốc tiệt tuyến dạ cù nhìn về phía xu nạ phát hiện sù nạ không có phản đối xem ra nàng tiếp nhận cái này b ộ nhiệm sau đó nạ dạ cạ tù nộ bắt đầu niệm rô nhìn danh tự phần danh sách này bên trong không có chó vàng cùng dạ cụ ạ bù hành động đối với hồ cạ phụ trách không cần rô nhìn ban biết được danh sách niệm xong rô nhìn nhóm đều bình tĩnh tiếp nhận chiêu mộ không có bị niệm đến danh tự dồn nỉn còn có chút thất vọng hạ tạc xạ cù mò lại đứng lên hồ ca đại nhân cả tù nộ ban trưởng trong danh sách hẳn là có ta ta nguyện ý giúp thôn mau chóng kết thúc xoáy quốc chiến tranh nạ dạ cả tù nộ nói xạ cù mò xoáy quốc chiến tranh tổng chỉ huy là đạn dộ cố vấn chỉ huy phó là ủy hạ tổ cầy t ổ c trưởng dù nạ công trở đi vừa vặn có thể bổ sung tiền tuyến chữa bệnh hậu cần không đủ cả tù nộ ban trưởng ta không cần đi làm chỉ huy chỉ cần để cho ta đi tiền tuyến chỉ huy một cái đại đội liền có thể